chương 237, s ủ n g thú cùng s ủ n g thú thể chất không thể cơ đua cả năm hai chương 237, s ủ n g thú cùng s ủ n g thú thể chất không thể cơ đua cả năm hai bắt đầu đi suy nghĩ loại qua trần u y ê n cất bước tiến lên là một phân công minh s á c đoàn đội mỗi người bọn họ chức trách vô cùng rõ ràng trần u y ê n phụ trách đứng đối chính diện chiến trường đốn lửa cùng coca là đánh bại du hỏa t ậ n linh chủ lực liễu cảnh lam cùng thường vũ hoan phụ trách cánh sườn phòng ngừa có hoang dại s ủ n g thú tiến hành đánh lén liễu cảnh y cùng liệt diễm điêu chức trách thoải mái nhất nhưng muốn thường xuyên cảnh giác bốn phương tám hướng tình huống. mà thanh trừ núi lửa thì càng đơn giản đốn lửa xích diễm như cùng liệt diễm điều thay phiên hấp thu thậm chí không dùng được thủy linh r u a xuất thủ theo trần u y ê n ra lệnh một tiếng đốm lửa cùng co ca dẫn đầu xuất kích thu đốm lửa dương cánh bay cao đợi đến tới gần núi lửa lúc lại thu nạp hai cánh đáp xuống hai gò má nâng lên mọi bộ hiện lên sáng tỏ d i ễ m quang đông nhiên một đạo bành trướng cột lửa từ đó bộ phát phá không đánh tới cột lửa mánh liệt tốc độ tấn mạnh hai con du hỏa tẫn linh căn bản không có ý thức được nguy hiểm từ trên cao tiếp cận bị oanh nhiên đánh trúng nháy mắt đổ xuống nháy mắt sau đó cái khác du hỏa tẫn linh phát giác được nồng nặc nguy hiểm đồng loạt mặt hướng giữa không trung đốm lử dù cho đối mặt thực lực viễn siêu bản thân đ ố i l ử a bọn này du hỏa t ậ n linh vậy không chút nào khiết đảm bành trướng tiêu đốt hỏa diễm thân thể nổi lên p h ả n kích a đúng lúc này một đạo mạnh mẽ bóng người bọc lấy cuồng phong đánh tới c h â t loãng co ca màu nâu nhạt thân thể xâm nhập ánh mắt quanh thân ngưng tụ từng đạo sắc bén đao gió bắn ra xông vào núi lửa tinh chuẩn đánh chúng ba con du hỏa t ậ n linh không có chút nào phản kháng chỗ trống cái này ba con du hỏa t ậ n linh trong cùng một lúc đổ xuống a co ca vẫy đuôi một cái lập tức n g phấn đại tỷ đầu đánh bại hai con bản thân đánh bại ba con đơn giản bốn bỏ năm lên một lần, bản thân、so đại đốn lửa cùng coca đột nhiên tập kích để bọn này du hỏa tẫn linh nổi giận tại cấp hai du hỏa tẫn linh dẫn dắt đi bắt đầu phản kích nhưng bọn này du hỏa tẫn linh vừa mới trải nghiệm một phen k ị c h chiến trạng thái vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại thêm chỉ là một giai trình độ tại đốn lửa cùng coca liên thủ liên miên bại lui một con t i ế p lấy một con cấp tốc đổ xuống nhưng kiên g kỵ tại con kia nhị giai du hỏa tẫn linh tự bạo thức công kích trần uyên đám người cũng chưa tới gần chiến trường cẩn thận một chút hắn càng là thời khắc chuẩn bị dâng lên tinh thần lực vòng phòng hộ một lát sau trên trận chỉ còn lại nhị giai du hỏa tấn linh toàn thân hỏa diễm cấp t lớp ngoài cùng của ngọn lửa sáng tỏ thiếu đốt nó tựa hồ lại bắt đầu ấp hụ x ĩ bạo t u ấ n lễ phun lửa đao gió trần u y ê n ánh mắt ngưng lại cũng không tính để du hỏa tấn linh thuận thuận lợi lợi sử dụng ra cái này kỹ năng để phòng biến cố phát sinh sau một khắc bánh trướng cột lửa cùng đ ầ y trời đao gió đồng thời bộc phát từ hai bên trái phải đồng thời đánh trúng cuối cùng cái này du hỏa tấn linh nương theo lấy kịch liệt tiếng nổ vang khói đen tùy theo tràn ngập trong đầu vang lên nguyên điểm đạt được â m thanh đồng thời khói đen tiêu tán ngã xuống đất ô n mê bọn này du hỏa tấn linh đập vào mí mắt trần liên nhìn bọn chúng lên mắt mở miệch hỏi đá không cần cái khác xử lý sao liệu cảnh lam lắc đầu du hỏa tất linh cùng với núi lửa mà sinh một khi núi lửa bị thanh trừ bọn chúng liền sẽ ngoan ngoan trở lại trên đỉnh núi vĩnh viễn nghĩ lại vụ sơn đỉnh hỏa d i ễ m bên trong sẽ không đ ố i d ư ớ i núi hoàn cảnh cùng sinh vật tạo thành ảnh hưởng nghe thấy lời này trần uyên không do dự nữa trực tiếp hướng về núi lửa đi đến chờ đến khoảng cách cháy hừng hực núi lửa chỉ có mười mét nhiệt độ nóng rực cùng nóng hồi sóng nhiệt để trần uyên vô pháp tiếp tục tới gần chỉ có thể xa xa nhìn chăm chú nóng quá nóng trần uyên lựa chọn lui lại mấy bước đợi đến nóng bức khí tức không còn đập khuôn mặt hắn mới mở miệ sau đó bắt đầu hấp thu đi thu đốn lửa gật đầu đáp xuống trực tiếp xông vào núi trong lửa sắc bén móng đuốt nắm lên một gốc hỏa hồng sắc linh thực ném ra trần n g u y ê n trước mặt đây là một gốc tương đối thường gặp cấp ba linh thực đốt đ ố t cỏ căn cứ đoàn đội phân phối nguyên tắc thu hoạch linh thực hết thể đặc t h u n g một chỗ đợi đến sau khi rời đi hối đoái thành điểm cống hiến căn cứ mỗi người xuất lực tình huống tiến hành phân phối đương nhiên cũng có thể lựa chọn không hối đoái trực tiếp lấy đi linh thực khấu trừ tương ứng điểm cống hiến là đủ thu cẩn thận linh thực đốn lửa xích diễm như cùng liệt diễm điêu tới gần núi lửa bắt đầu hấp thu núi trong lửa ẩn chứa mênh mông hỏa hệ năng lượng. nếu như có thể đem hấp thu đối tượng thân trưởng thành vô cùng hữu ích không chỉ có sẽ kéo dài rèn luyện thân thể c à n g có thể tăng cường đối hỏa hệ năng lượng l ự c t ư ơ n g tác chậm chạp tăng lên kỹ năng độ thuần t h ủ nhưng núi l ử a t à n phá bừa bãi năng lượng của bạo cũng không phải là cũng không phải là mỗi một cái hỏa hệ s ủ n g thú đều có thể t h ô n g dong hấp thu liễu cảnh lam thanh â m đột nhiên vang lên trần cố vấn hấp thu núi lượt nhưng thật ra là cái việc cần kỹ thuật bởi vì ở giữa năng lượng ẩ n chứa phi thường của bạo chỉ dựa vào man lực rất khó thuận lợi hấp thu trừ phi sùng thú bản thân thực lực đủ để nghiền ép cỗ này của bạo năng lượng nếu không chỉ có thể chậm công ra việc đối mặt cỗ này của bạo năng lượng chúng ta muốn thuận tính nết của nó từ từ sẽ đến phải tránh nóng đ ộ i trần cố vấn các ngươi bên kia bị giới hạn hoàn cảnh cơ h ộ i không đụng tới núi lửa chúng ta hỏa châu không giống núi sống mái với nhau không tính mới mẹ đồ chơi ngươi có thể để viêm vân chuẩn đi đầu quan sát xích diễm mưu động tác học tập như thế nào an toàn lại hiệu suất cao hấp thu núi nhưng hắn đoạn văn này vẫn chưa nói xong liền phản g p h ấ t bị một đôi bàn tay vô hình b ó p cổ lại thanh âm im b ặ t mà dừng ngước mắt đã thấy đốn lửa xoay quanh tại cháy gừng hực núi lửa giữa không chúng m ạ n liệt chấn động hai cánh quấn lên c ù n phòng đồng thời nâng lên hai gò má cặp kia màu u lam đôi mắt nở rộ sáng tỏ d i ễ m quang làm người hít thở không thông cảm giác g á p bách hướng ngoại k h u y ế t tán sau một khắc núi lửa càng thêm mánh liệt tùy ý chập trờn đ ố n g nhiên tăng vọt một t h ớ đ ố n g nhiên thu nhỏ thành đoàn ẩm vang ở giữa mánh liệt núi hóa thành nhiều đám dài nhỏ diễm lưu phản phất mây khói giống như tiếp tục không ngừng bị đốn lửa hút vào trong bụng chỉ một lát vừa mới đoàn kia tùy ý tiêu đốt núi lửa biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại một mảnh hoang vu đốt cháy khét đại đ i ệ xích diễm lưu chính đóng lại hai mắt tu khí ngưng thần chuẩn nhưng khi nó vừa mở ra hai mắt lúc trước đoàn kia tràn đầy núi lửa đã không thấy tăm hơi xích diễm nhu méo một chút đầu mắt lộ nghi hoặc mù ưu ta như vậy đại nhất đoàn núi lửa đâu nên tiếp liêu cảnh lam ánh mắt kinh hãi trần u y ê n nắm tay ho nhẹ một tiếng cho ra một cái so sánh giải thích hợp lý đốn lửa thể chất tương đối đặc t h ủ liêu cảnh lam cái này không phải đặc t h ủ rõ ràng là không hợp t h ó i thường núi lửa côn g bạo cước ép hấp thu rất có thể bị phản vệ nhẹ thì bị mánh liệt núi lồng sưởi che đậy toàn thân thân thể thụ thương nặng thì quần bạo năng lượng ở thể nội bạo liệt nguy hiểm sinh mệnh cho nên hấp thu núi lửa nhất thiết phải chú ý cẩy không thể một mực truy cầu tốc độ đốn lửa ngược lại tốt không lọt vào mắt núi lửa khả năng tồn tại ảnh hưởng trái chiều giống như là uống nước một dạng dễ dàng đem núi lửa nuốt vào trong bụng toàn bộ quá trình thậm chí không cao hơn một phút để tột cùng là cái này đoàn núi lửa quá ôn hòa vẫn là đốn lửa thực lực quá mức bạo lực nhưng l i ế u cảnh lam rất nhanh nhớ tới lần trước viêm vân chuẩn cưỡng ép bay tới hỏa diệm sơn đỉnh núi xông vào càng thêm nguy hiểm thành phiên núi trong lửa bỗng nhiên một trận thoải mái súng t h ú cùng súng t h ú thể chất đích sắc không thể cỡ đuốc ả nấm chương hai trăm ba mươi b súng thú cùng súng thú thể chất không thể s ù n g thú cùng s ù n g thú thể chất không thể cơ đốt u cả năm ba mà ở hấp thu s o n g núi lửa về sau đốn lửa con n g ư ơ i càng thêm sáng tỏ cánh đôi u h ỏ a diễm càng thêm tràn đấy nó thu nạp hai cánh chậm rãi rơi đến mặt đất bắt đầu tiêu hóa lệ liệt diễm điều thừa cơ đi tới đốn lửa bên người phản v h ấ t một cái nhỏ mê đệ vì đó hộ giá hộ tống n g a o coca không khỏi lộ ra c h ầ m t ư vì cái gì đại tỷ đầu vô luận đi đến nơi nào đều có nhỏ mê đệ tại sao mình làm không được nhưng có ca rất nhanh nhớ tới bản thân xuất lệnh cho cứu hộ trường thật lớn nhỏ tiểu thành viên tầm mười con số lượng hoàn toàn nghiền ép đại tỷ đ ấ u nhỏ mỹ lệ liền miệng chó toét ra thoải mái cười một tiếng một lát sau đốm lửa đem trong bụng hỏa hệ năng lượng triệt để tiêu hóa trần u y ê n gọi ra số liệu bảng xem xét đốm lửa đẳng cấp vẫn chưa tăng lên ngược lại là mỗi cái kỹ năng độ thuần thục đều có nhỏ bé tăng lên từ khi đột phá đến tam giai đốm lửa tiến bộ càng thêm chậm chạp điểm này nhỏ bé đã đ á n ý trần liên âm thầm suy nghĩ nếu như nhiều hấp thu một chút núi lửa đối đốm lửa h ẳ n là rất có í c lợi nguyên bản h tìm kiếm s i diễm hoa cùng hấp thu núi sông mái với nhau không xung đột hoàn toàn có thể hai cánh tay một đập b ắ t suy nghĩ loại qua trần nguyên nghiêng đầu nhìn về phía liêu cảnh lam lần sau gặp được núi lửa để xích diễm như cùng liệt diễm điêu hấp thu liêu cảnh lam vẫn chưa k h á c h khí nên miệng c ư ờ i một tiếng được rồi liêu cảnh y cũng không thèm để ý những này nàng n h ó n chân lên nhìn về phía treo ở lão ca chỗ ngược máy móc sáng long lanh trong mắt tràn đầy trở mong l ã o ca mau nhìn xem chúng ta bây giờ bao nhiêu tên liêu cảnh lam một bên gỡ xuống máy móc một bên nói thầm một tiếng lúc trước đôi chiến không xuất lực bây giờ gấp nhìn thứ hạc liệu cảnh y gì hề nháy m á y mắt lão ca ngươi vừa mới không phải cũng là quan chiến sao liệu cảnh lam động tắc trên tay do dự một giây sau đó giả vờ như không có nghe thấy câu nói này mở ra máy móc sáng lên màn hình cho thấy thời gian thực điểm tích lũy cùng xếp hạng đệ nhất danh ngươi nói đều đội ba m ư điểm thứ hai sói hoang g ầ m nhất đội ba mươi điểm thứ ba ta không gây nói lấy đội hai tám điểm hạng m ộ ư ơ i không muốn trông cậy vào đội chúng ta hai m ộ t điểm liệu cảnh y gì hề mặt mũi tràn đầy không thể tin dội ra ngón tay điểm một cái phát sáng màn hình liệu cảnh lam tranh thủ thời gian thu hồi máy móc nhướng mày ngươi làm gì K, cái này máy móc có máy rồi. này đúng không hay hỏng l i ê u cảnh y quay đầu nhìn về phía l i ê u cảnh lam mắt lộ không hiểu trần l i ê n kk đánh bại như thế nhiều du hỏa tấn linh còn hấp thu một đoàn núi lửa vì cái gì chúng ta mới xếp tại hạng mười l i ê u cảnh lam trầm ngâm một lát cho ra một cái tương đối giải thích hợp lý bình thường dù sao thi đấu mới bắt đầu mỗi cái đội ngũ bắt đầu tình huống khẳng định khác biệt có đội ngũ có lẽ đi chưa được mấy bước liền gặp núi lửa có đội ngũ khả năng đi rồi hơn nửa ngày đều không nhìn thấy du hỏa tấn linh tung tích thời gian còn thiếu nhìn không ra cái gì chúng ta chú ý xếp hạng sau cùng là được có ta cùng lời còn chưa nói hết liền bị l i ê u cảnh y hỉa lên tiếng đánh gãy có trần n g u y ê n ca ca tại chúng ta nhất định là đệ nhất danh l i ê u cảnh lam bất đắc dĩ nông trán lại là nhà mình lão mội t u ổ i t r ò hướng ra ngoài một ngày hắn lắc lắc đầu ném rơi trong đầu bựa b ụ n ý nghĩ đ ỗ n g nhiên nhìn về phía xếp tại đệ nhị sói hoang gầm thét đội vớt ve cái c ằ m nói thầm một tiếng như thế thuần phát như vậy danh tự chẳng lẽ là một lạp để đội ngũ một lạp để trần liên thuận miệng hỏi một chút ừ n liễu cảnh lam gật đầu giải thích nói một lạp để chính là một con hỏa hệ trước tông lang hắn rất thích xói loại sùng thú lập trí tại khế ước trên đời mỗi một loại xói loại sùng thú chỉ có hắn sẽ lấy loại này đổi tên trần u y ê n phát ra cười khẽ còn rất thú vị có n g ự thú sư giống như hắn bất luận chủng loại bất luận thuộc tính chỉ cần nhìn vừa ý đều có thể khế ước có n g ự thú sư cùng loại độc yêu tại băng thuộc tính khương văn ngưng sở trường một loại nào đó thuộc tính có n g ự thú sư cùng vị này một lạp đề tương tự thiên vị vu mỗ một chủng loại sùng thú bất luận loại kia chỉ cần n g ự thú sư cùng sùng thú nguyện ý những người khác không có quyền can thiệp liễu cảnh làm sờ lên cảm tiếp tục lên tiếng ta nghe nói một lạp đề đem một vị rất lợi hại nơi khác ngự thú sư kéo vào đội thực lực của người kia tựa hồ cũng không kém hắn hai người bọn họ chung vào một chỗ đoán chừng đối với chúng ta có chỗ uy hiếp l i ê u cảnh y dịp cơ cơ quả đấm ta tin tưởng trần u y ê n ca ca trần u y ê n cười mà không nói cha xét xong trước mắt điểm tích lũy cùng xếp hạng mọi người cũng chưa chậm trễ thời gian tiếp tục thâm nhập sâu hỏa diệm sơn nội địa càng đi về phía trước nhiệt độ càng cao núi lửa càng tràn đầy xuất hiện du hỏa tấn linh số lượng vậy càng ngày càng nhiều thực lực càng ngày càng mạnh ngược lại là hoang d ạ sùng t ú bóng người cũng không nhiều xem ra du hỏa tấn linh xuất hiện s á t thực nghiêm trọng ý hiếp được bọn chúng sinh tồn một đường vậy đụng phải cái khác ngự thú sư đội ngũ nhưng lần này thi đấu kịch liệt song phương đều bận rộn tìm kiếm núi lửa cùng du hỏa tấn linh vẫn chưa quá nhiều tiếp xúc vội vàng rời đi thẳng đến lúc chạm vào tối bầu trời phía dưới xích hồng sắc g á n g chiều cùng trải rộng từng cái khu vực núi lửa hóa lẫn nhiệt độ bắt đầu cấp tốc hạ xuống c h â n liên nắm thật chặt y phục bờ m ô i m ấ p máy chúng ta tìm địa phương nghỉ ngơi đi ngao có ca du cục lấy lỗ thai dẫn đầu tiến hành bắt lại nó thể lực cũng không phải là vô hạn vô pháp mỗi thời m ũ i khắc đều nổi lên mát mẹ chi phong hạ nhiệt độ mỗi khi gió nhẹ tiêu tán trên người dày đặc lông tóc liền trở thành co ca khắt vọng rỡ xuống gánh nặng đồng thời chân trần đạp ở hoang vu đại địa bên trên ẩn ẩn nhiệt độ cao bị bỏng bàn chân cái này khiến co ca mặt mũi tràn đầy hao h ớ c nhìn về phía bay múa ở giữa không trung đại tỷ đầu cùng liệt d i ễ m điêu nếu là ta cũng có thể bay vậy nên tốt bao nhiêu đúng lúc này co ca lỗ hai dựng thẳng lên nhạy cảm nghe tới chủ nhân bọn họ nội dung nói chuyện liễu cảnh lam ở nơi này giới cút liệt hòa bên trong có một con phong hệ sùng thú phi thường thú vị trần liên hỏ liễu cảnh lam nhìn không chấp mắt chậm rãi lên tiếng kia là một con vân phong báo thân hình phi thường linh hoạt để đối mặt đối thủ của nó phi thường đau đầu nhưng trọng điểm không phải cái này mà là nó biết bay biết bay chân liên ngừng chân quăng tới hiếu kỳ ánh mắt ngao coca chừng lớn hai mắt nâng lên đầu móng vuốt lạng yên không một tiếng động thả sau lưng liễu cảnh lam một khi liễu cảnh lam do do dự dự coca sẽ không chút do dự tiến hành thúc giục liễu cảnh lam cười nói rất có ý tứ a dừng một chút hắn vẫn chưa thừa nước đục thả câu con kia vân phong báo tựa hồ dùng một loại thủ đoạn đặc thù dùng phong hệ năng lượng bao khỏa toàn thân bởi vậy thành công ngắn ngủi phi hành trần u y ê n như có điều suy nghĩ gật gật đầu chật hai mắt tỏa sáng vân phong báo có thể cùng l à phong hệ s ủ n g thú ngưng phong liệm khuyển đương nhiên cũng có thể nội tâm hiện lên một cái lớn mật ý nghĩ trần u y ê n phút chốc quay đầu nhìn về phía coca ngao ngao không cần trần u y ê n lên tiếng coca đã sớm bắt đầu nếm thử nó đ â n g nhiên cuốn lên cùng phong cùng giã phong hệ năng lượng bao khỏa toàn thân một giây sau liền tình tưởng cảm nhận được thân thể của mình bắt đầu hướng lên di động ngao ngao a coca mắt lộ ra hư p ấ n kêu la ô n ò m chủ nhân ta ta ta biết bay rồi nhưng mà sau một khắc bao khỏa toàn thân phong hệ năng lượng liền phảng phất bị một mặt bức tường vô hình c h u ngăn chặn ẩm vang tiêu tán coca tùy theo đặt mông rơi trên mặt đất ngao trong mắt hưng ơ phấn kình lập tức biến mất coca nâng lên mê mang hai mắt a ta không phải biết bay sao trần n g u y ê n lâm vào trầm tư quả nhiên muốn để coca phi hành cũng không có đơn giản như vậy hắn lúc trước kỳ thật từng có rất nhiều ý nghĩ cũng làm cho coca tiến hành nếm thử nhưng muốn để không có cánh sùng thú nắm giữ năng lực phi hành hiện nhiên không phải một chuyện dễ dàng sự nhưng không quan hệ đã con kia vân phong báo cho ra đáp án chúng ta khẳng định cũng được chương hai trăm ba mươi tám ngủ say tại hỏa diệm sơn thần linh chương hai trăm ba mươi tám ngủ say tại hỏa diệm sơn thần linh đầy sao lấp lóe t i n h h à o óng ánh trần n g u y ê n đám người tìm tới một nơi thích hợp hạ trại cản gió s ư n núi nhóm lên đống lửa lốp bốp diễm hỏa sáng tỏ tiêu đốt người sở hữu lẳng lặng ăn cơm tối giá ngoại không thể so trong nhà điều kiện có hạn hết thể giản lược trước mắt lại không có nghiên cứu ra vô hạn dung lượng hát hoa ký ba lô đám người chỉ có thể mang theo loại sách tay đồ ăn cũng may xích diễm như hỗ trợ c o bộ phận vật tư mọi người bữa tối miễn cưỡng vẫn được chí ít không dùng cùng vị t i m mì tôm đội trưởng một dạ nhưng rất đáng tiếc mỗi lần cuối cùng đều là thất bại cũng may cố gắng cuối cùng cũng có tiến bộ coca tại toàn lực thôi động phong hệ năng lượng tình huống dưới có thể thoát ly mặt đất một thước một thước đương nhiên xa chưa nói tới phi hành chỉ có thể miễn cường coi như lơ lửng nhưng này nho nhỏ tiến bộ để coca phá lệ kích động dù là lần lượt rơi trên mặt đất nó cũng vui vẻ này không mệt phi hành nó nhất định phải biết bay làm coca ngự thú sư trần n g uyên đương nhiên thời khắc chú ý nhất cử nhất động của nó đồng thời không khỏi lâm vào trầm tư là cái gì nhân tố dẫn đến coca vô pháp bay lên thể nội phong hệ năng lượng không đủ không đúng không đúng liệu cảnh lam trong miệng vần phong báo chỉ là nhị giai thực lực xa xa kém hơn coca phong hệ năng lượng t r ê n lệch rất xa thân thể đặc thù không giống cũng không đúng tuy nói chủng loại khác biệt nhưng cả hai thân thể đặc thù na ná như nhau lại là cùng một thuộc tính s u n g thú cũng không quá lớn trên l ệ n h liêu cảnh y gì cũng ở đây vắt hết bóc nàng nhớ tới con kia vân phong báo bộ dáng lại nhìn c h ẳ m c h ẳ m có ca quan sát hơn nửa ngày đ ỗ n g nhiên hai mắt sáng lên kích động nhấp tay trần nguyên ca ca ta biết rồi liêu cảnh lam quay đầu chừng nàng liếc mắt không nhìn thấy ngươi trần nguyên ca ca ngay tại nghiêm túc suy nghĩ sao trần nguyên k h o á t k h o á tay mỉm cười không có việc gì ngươi có ý nghĩ gì sao liêu cảnh y gì không để ý tới nhà mình lao ca nhìn qua trần nguyên nói ra mình ý nghĩ ta vừa mới phát hiện vân phong báo cùng có ca khác biệt điểm ừ n là cái gì trần u y ê n hỏi liêu cảnh ý gì đưa tay chỉ hướng co ca trên mặt đ ầ y ra nụ cười tự tin co ca hình thể muốn so v â n phong báo lớn mà lại càng nặng liêu cảnh lam nghe vậy vô đùi cười ha h a tại sao có thể là đơn giản như vậy lý do hắn một bên cười to một bên chỉ vào trên mặt đất tảng đá nói muốn thật sự là như vậy ta trực tiếp đem tảng đá tiêm một mũm ớt t r ầ n n g u y ê n một tay trông cằm ánh mắt chấp lên nô vân phong báo hình thể không t ì n h lớn cùng tinh anh phẩm chất giai đoạn ngưng phong liệu khuyển không kém bao nhiêu nhưng ở tiến giai về sau co ca hình thể trọn vẹn lớn hơn một vòng thể trọng cấp tốc tăng trưởng cái này sẽ là ảnh hưởng phi hành nhân tố sao có khả năng trần uyên rất m a vào đi phán đoán thể trọng càng c h ậ m cần thiết phong hệ năng lượng thì càng nhiều nói một cách khác muốn kéo lấy bây giờ trên thân thể trời coca cần càng nhiều phong hệ năng lượng thực lực mạnh hơn hơn nữa còn có một loại khả năng liêu cảnh y dù ý nghĩ như là nước lũ mở ra tư duy ban ánh mắt của hắn c h ấ p động lại lần nữa nhớ tới một cái độ khả thi coca đối với phong hệ năng lượng nhỏ bé không chế không đúng chỗ quả thật coca k ỹ năng độ thuần thục là cao nhưng nó luôn luôn chú trọng lấy thế đ ạ người đem đao gió một mạch n g n g tụ sau đó lập tức vùng ra cơ hồ cũng không chi tiết có thể nói dù sao có thể đánh bại đối thủ là được m u ố n cái gì chi tiết có thể dùng phong hệ năng lượng bao khỏa thân thể khác biệt cần dùng mỗi một điểm có thể đo xong đẹp khống chế thân thể các bộ phận làm được không một bỏ sót làm được hoàn mỹ điều khiển như vậy tài năng đề cao phi hành sát xuất thành công trước từ nơi này hai cái phương diện tiến hành nếm thử trần u y ê n rất mò đánh định chủ ý liễu cảnh y di c h ố n g nạnh nhìn qua liễu cảnh lam vẻ mặt tươi cười ca nên ăn hòn đá liễu cảnh lam trầm mặc nửa n g à y sau đó quật cường lắc đầu còn không có xác định là hình thể đưa đến ta tại sao phải ăn người chơi xấu xuất ra chứng cứ ta trở về nói cho cha mẹ liền nói ngươi khi dễ ta vô dụng ta hiện tại mới là trong nhà lão đại hai minh n g ộ i một trận cãi nhau trong lúc bất chi bất giác ăn sóng cơm tối nhiệt độ thấp hơn đ á m người tăng thêm quần áo vây quanh ở bên đống lửa nói chuyện phiếm thảo luận liêu cảnh lam sông xích diễm nhu vây tay cái sau chậm chạp đi tới thu nạp tứ chi n ằ m dạp trên mặt đất xích hồng sắc lông tóc lộ ra sáng tỏ diễm quang càng thêm tiên diễm dễ chịu liêu cảnh lam thuận thế tựa ở xích diễm nhu trên thân cái h t bị lông sủ lông tơ bao vây ấm áp thoải mái dễ chịu lệ lệ, lệ. liêu cảnh y chính cùng liệt diễm điêu chơi đùa nàng kẹp lấy một khối hương thơm ngon miệng sùng thú đồ ăn vặt khi thì hướng lên khi thì hướng phía dưới liệt diễm điêu theo động tác của nàng không ngừng p h à n h p h ạ c h cánh truy đuổi đồ ăn vặt thủy linh rùa há mồn phun ra dòng nhỏ thường vũ hoan nhở vào đó ướt nhẹp khăn mặt dùng để lau thủy linh rùa nhiễm cho bụi rắp xác tự lấy tự dùng thủy hệ sùng thú tại một ít hoàn cảnh bên trong tác dụng đích sắc hơn xa cái khác thuộc tính sùng thú ngao coca nằm dạp trên mặt đất cặp kim màu xanh làm con mắt phản chiếu lấy mãn thiên tinh sông lại toát ra suy tư q u a n mang trấn l vậy cũng đừng nghĩ phí công hao tâm tổn trí chờ trở lại nông trường lại dựa theo ta nói biện pháp luyện tập hai ngày này không cần lãng phí thể lực bảo trì trạng thái ứng đối nguy hiểm ngao nghe tới chủ nhân đoạn văn này coca giàu dĩ không vui gật gật đầu có thể nó rất mau nhìn thấy trần nguyên dùng miệng hình nói ra hai chữ coca Tốt ta, là coca ta yêu nhất uống có ca coca lập tức đem vừa mới không thoải mái đưa sau đầu đồng thời đem học được khát vọng phi hành r ứ t bỏ hết sức chuyên chú hưởng thụ bầu bạn chủ nhân tính mịch ban đêm ngủ say tại hỏa diệm sơn thần linh hai đột nhiên l i ê u cảnh lam vang lên thanh âm đánh vỡ ban đêm trầm mặc ta cảm giác hỏa diệm sơn càng ngày càng không được bình thường t r ầ n lên nước mắt vì sao lại có loại cảm giác này l i ê u cảnh lam hai tay ông đầu nhìn ra xa xa bị màn đêm bao phủ hỏa diệm sơn đỉnh núi mây đen đ ọ n g lại tại không trung thiêu đốt núi lửa có thể thấy rõ ràng chính là có một loại nói không rõ ràng trực giác luôn cảm giác hỏa diệm sơn xảy ra quá nhiều chuyện kỳ quái hắn ngồi thẳng người n ữ khí trầm thấp các ngơi n g ấ lại trên núi mỗi thời mỗi khắp đều bước lên núi lửa vốn cũng không hợp lý khoảng thời gian này lại to đem phiến khu vực này quay đến không bình yên cái gì du hỏa thất linh cái gì núi lửa bên trong linh thực những n à y đồ vật chung vào một chỗ quá kỳ quái trần nguyên trầm ngâm m ở miệng bây giờ là linh khí khôi phục thời đại không thể dùng di vãng cũ ánh mắt đối đai phát sinh hết thảy không hợp lý chính là hợp lý ta biết rõ l i ê u cảnh lam thay đổi ngày xưa cười đùa tí tưởng cười khổ một tiếng nhưng ta chính là ẩn ẩn có một loại dự cảm luôn cảm thấy hỏa diệm sơn sẽ phát sinh chuyện gì xấu ngay tại sau đó không lâu tương lai liễu cảnh y dìa giơ tay phải lên hưng phấn lên tiếng ta biết rõ ta biết cái tia dấu ở hòa diệm sơn phía dưới quái vật muốn xuất hiện hãy cùng phim hoạt hình một dạng ngủ say nhiều năm quái vật một khi hệ thế ý đồ phá hư thế giới lại bị anh hùng giống như nhân vật chính chiến thắng liễu cảnh lam bất đắc dĩ nâng c h á n nội nội của ta à đây là thế giới hiện thực không phải ngươi xem phim hoạt hình nào có cái gì sinh vật có thể sống lâu như vậy liền xem như siêu phàm sinh vật vậy đã sớm chết ngặt ở dưới núi rồi cùng thời khắc đó trần u y ê n cùng t h ư ờ n g vũ hoan trao đổi một ánh mắt yên tĩnh không nói có lẽ liễu cảnh ý thì suy đoán cũng không sai tại ngọc đội nhắc nhở bên trong có một tôn thần chỉ liền ngủ say tại phiến khu vực này căn cứ trước mắt biết các loại manh mối ngày ba ngày tháng một mươi hai thứ tư sáng sớm thừa dịp nhiệt độ không tính quá cao trần nguyên đám người tiếp tục đi tới xâm nhập hỏa diễm sơn càng đến gần khu vực trung tâm núi lửa tàn phá bừa bãi diện tích càng lớn thường thường một đoàn núi hỏa năng lan tràn mấy chục thậm chí hơn trăm mét hỏa diễm cháy hương thực trang diện có chút tráng lệ du hỏa t ậ n linh số lượng càng ngày càng nhiều thường thường đều là lấy mấy chục con vì đơn thể tiến hành hoạt động nhị giai du hỏa t ậ n linh không phải số ít chờ đến thái dương treo thật cao tại thiên khung phía dưới nóng bỏng nhiệt độ nướng đại địa trần u y ê n đám người tìm tới một nơi mát mẹ nghỉ ngơi liêu cảnh ý gì gỡ xuống máy móc ngắm nhìn màn hình lập tức hưng phấn chúng ta xếp tại thứ tư ư liêu cảnh lam nướng mày như thế thấp có trần u y ê n dẫn đội bọn hắn đối mặt du hỏa tẫn linh cơ hồ toàn bộ hành trình nhiệt ép mỗi lần giải quyết tốc độ đều rất nhanh hấp thu núi lửa quá trình cũng rất thuận lợi liễu cảnh l v ậ y mà m ớ nghĩ loay lên liễu cảnh lam âm thầm cô lão mội quả nhiên là cái vương hữu ba hạng đầu đều là những cái nào trần liên bỗng nhiên hỏi liễu cảnh y thìa trả lời đệ nhất danh là sói hoang gầm thép đội thứ hai là ta không gây nói lấy đội thứ ba là ngươi nói đều đội liễu cảnh lam đôi mắt loay lên bọn hắn quả nhiên xếp tới đệ nhất danh rồi trong đội ngũ có một vị quan quân một vị nơi khác đến cường đại ngự t h ú sư còn có hai vị góp nhân số lợi hại ngự t h ú sư chung vào một chỗ có thể sinh ra kỳ diệu phản ứng hóa học cơ hội không có đội ngũ có thể cùng bọn hắn tranh phong trần u y ê n mỉm cười không vội cách tranh tài kết thúc còn có một trời trước mắt điểm tích lũy tranh lệch cũng không rõ ràng hoàn toàn có phản siêu độ khả thi ngắn ngủi nghỉ ngơi một lát đám người đang chuẩn bị khởi hành hướng phía trước đ ỗ n g nhiên nhìn thấy cách đó không xa đâm đầu đi tới bốn cái bộ dáng thê thảm nam tính ngự thu sư bọn họ quần áo có rõ ràng đốt cháy khét vết tích bên cạnh sùng t ú nhóm cũng giống như thế thân thể trải rộng v bị đốt mấy người kia ta biết ta quá khứ hỏi một chút liễu cảnh lam nhanh chân hướng về phía trước đón lấy cái này bốn cái ngự thú sư n h i ệ t t ì n h với gọi chuyện gì xảy ra trần u y ê n quan sát liễu cảnh lam lại đem ánh mắt đầu hàng liễu cảnh ý đỉa nhẹ giọng mở miệng tại sao ta cảm giác ngươi ca nhận biết h ỏ a châu sở hữu ngự thú sư từ hôm qua ăn cơm bắt đầu trần u y ê n liền phát hiện liễu cảnh lam tại h ỏ a châu nổi tiếng phi thường cao mà lại có đặc biệt đặc biệt nhiều bằng hữu giống như vô luận gặp người nào cũng có thể trò chuyện hai câu điểm này cùng trần liên có chỗ khác biệt trần liên tại thành phố bảo k h ô n nổi tiếng mặc dù càng cao người sở hữu cơ hồ đều biết hắn nhưng hắn chỉ nhận biết cực n h ỏ một số người liễu cảnh lam cũng không một dạng hắn nhận biết là tương hố mà không phải đơn vương liễu cảnh y giải thích nói ta ca là như vậy hắn từ nhỏ đã thích kết giao bằng hữu vẫn luôn là h ả i tử vương sau khi lớn lên làm trầm trọng thêm nhận biết bằng hữu đếm đều đếm không xong trần u y ê n không có vốn nắn làm trầm trọng thêm sai lầm cách dùng ngược lại gật đầu tán thưởng như vậy rất tốt đi đến đâu đều có bằng hữu một lát sau liễu cảnh lam hướng bốn người vây tay từ biệt trở lại trần liên bên người phía trước có chút tình huống chương hai trăm ba mươi tám ngủ say tại họa diệm sơn thần linh ba chương hai trăm ba mươi tám ngủ say tại hỏa diệm sơn thần linh ba trần u y ê n đưa mắt nhìn bộ dáng thê thảm bốn người dần dần rời đi mở miệng hỏi thăm chuyện gì xảy ra bọn hắn bị một đám du hỏa t ấ n linh tập kích bị thương nhẹ chuẩn bị tìm một chỗ chỉnh đốn liễu cảnh lam ánh mắt c h ấ p động phút chốc đưa mắt nhìn về phía sóng nhiệt nóng hổi ngay phía trước cười hì hì một tiếng bọn hắn nói phía trước có rất nhiều rất nhiều du hỏa t ấ n linh để chúng ta chú ý an toàn có bao nhiêu trần liên truy vấn nô liễu cảnh lam thu liễm vui cười thân sắc ánh mắt trở nên nghiêm túc cụ thể có bao nhiều không rõ ràng nhưng phía trước thuộc về hỏa diệm s xuất hiện du hỏa tẫn linh số lượng gấp đôi số gia tăng mà lại tính tình càng thêm táo bạo coi như không tới gần núi lửa chỉ cần xa xa bị bọn chúng phát hiện cũng sẽ bị công kích mà lại rất nhiều nơi đều có phụ trách tuần tra du hỏa tẫn linh nói đến đây liễu cảnh lam dừng lại một chút mắt lộ trầm tư căn cứ bọn họ g i ả n thuật phía trước du hỏa tẫn linh sinh tồn hình thức tựa hồ xảy ra cả biến nên tiếp ba người hiếu kỳ ánh mắt liễu cảnh lam kiên nhẫn giải thích khu vực biên giới du hỏa tẫn linh đều là lấy mấy cái hoặc mấy chục con tạo thành một cái tộc đàn tiến hành hoạt động phía trước du hỏa tẫn linh cũng không một dạng bọn chúng vì đó nhiều cái tộc đàn làm đơn vị tiến hành hoạt、động. Chầm trần ư một lát, t uyên châm trước lên tiếng cũng là nói một cái tộc đ à n có thể lý giải thành bộ lạc phía trước thì là nhiều cái bộ lạc hợp thành một cái liên minh trần uyên muốn nói lại thôi nhưng là nguyên nhân gì để nhiều cái bộ lạc hợp thành liên minh nếu như không có ngoại giới nhân tố lấy những này du hỏa t ậ n linh bạo t í n h tỉnh làm sao có thể cùng cái khác tộc đ à n cùng sống chung chờ một chút có một loại độ khả thi trần uyên bỗng nhiên hai mắt sáng lên thấp giọng thì thầm vậy chính là có một con đặc biệt lợi hại du hỏa t ậ n linh cưỡng ép thống trị phiến khu vực này đồng thời khống chế nhiều cái tộc đản tư duy phát tán trần uyên âm thầm suy nghĩ vậy con này du hỏa tẫn linh nhất định là tam giai thực lực nhưng chỉ là tam giai thực lực tại đốn lửa cùng có ca trước mặt vẫn không đáng chú ý đơn giản hiểu rõ phía trước tình huống về sau do có ca mở đường đám người một đường hướng về phía trước cũng không lâu lắm trần u y ê n đám người liền gặp do nhiều con du hỏa tẫn linh tạo thành tuần tra tiểu đội một con nhị giai vì người dẫn đầu nhiều con nhất giai vì đội viên không gián đoạn tuần sát cố định khu vực ánh mắt phóng qua cái này tuần tra tiểu đội liền có thể nhìn thấy phía trước thành phiến núi lửa sóng lửa hướng lên quần quận nếu không chúng ta đ ư n g v ò n xa xa nhìn thấy bọn này du hỏa tẫn linh thường vũ hoan đưa ra một cái đề nghị giải quyết những n à y du hỏa tấn linh cố nhiên không khó có thể khó tránh khỏi đánh cỏ động rắn sẽ bị còn lại du hỏa tấn linh phát hiện tiến hành vây công mà xem như một tên thành thục ngự thú sư chỉ có thể là tránh b ả n thân xa vào đến loại này tình cảnh lúng túng bên trong liễu cảnh lam lắc đầu phủ định ý nghĩ này chúng ta vốn là vì núi lửa cùng du hỏa tấn linh tới nếu như đường vòng chẳng phải là lẫn lộn đầu đôi mà lại coi như đường vòng tránh đi những n à y du hỏa tấn linh địa phương k h á c liền không có tuần tra sao tiếng nói rơi xuống đất hắn một tay chống cầm tương tự trầm tư bất quá bị vây công đích sắc không phải cử chỉ sáng suốt chúng ta có thể hay không suy nghĩ chút biện pháp l ạ n g y ê n không một tiếng động giải quyết cái này tuần tra tiểu đội trong lúc nhất thời tất cả mọi người lâm vào trầm mặc ngâm ngâm đột nhiên song sinh hoa thiếp từ trần u y ê n trong túi nô ra cái đầu nhỏ cười nhẹ nhàng trần u y ê n hai mắt tỏa sáng điểm nhẹ song sinh hoa thiếp cái đầu nhỏ đúng nha còn có ngươi nếu bản vẽ như thế nào l ạ n g y ê n không một tiếng động giải quyết đối thủ song sinh hoa thiếp tuyệt đối có quyền lên tiếng tiểu gia hỏa hương thơ ngọt ngào hàn mỹ thỏa mãn điều kiện này bất quá bọn này du hỏa tẫn linh có chút x s ư ơ n g mờ không có khả năng thuận lợi thổi qua đi cho nên cần phải mượn một chút xíu ngoại lực trần u y ê n nhìn về phía coca mỉm cười coca đến lượt ngươi ra tay rồi để song sinh hoa thiếp đứng tại đầu vai tiểu gia hỏa vung v ề song trường một trận hương thơm màu hồng nhạc xương mờ tùy theo xuất hiện ở trong không khí tràn ngập coca xuất thủ trần u y ê n nhìn về phía coca tiến hành nhắc nhở a coca kêu gào một tiếng sau đó cuốn lên một trận mềm nhẹ gió nhẹ cẩn thận từng ly từng tí gợi lên xương mờ lần này coca phi thường cẩn thận một khi dùng sức quá mạnh sẽ thổi tan xương mờ nhưng nếu là lực đạo quá nhẹ lại không cách nào đem sương mở tinh chuẩn thổi tới đám k i a du hỏa tân linh bên người bởi vậy phi thường khảo nghiệm có ca đối với phong hệ năng lượng nhỏ bé lực k h ô n g chế trần u y ê n cười nói vừa vặn mượn cơ hội này rèn luyện bên dưới ngươi nhỏ bé lực k h ô n g chế c o ca vội vàng không chế gió nhẹ không cho phép đ h ạ y cảm không để ý tới đáp lại chủ nhân một đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm trận k i a sương mở tâm thần toàn bộ tập trung ở đây cũng may c o ca cũng không truy cầu tốc độ sương mở chậm chạp mà ổn định thuận khí hướng chạy trước lớp tới trong bất chi bất giác tới gần tuần chỉ một lát bọn này du hỏa tẫn linh liền ngủ say ngã xuống đất thật là lợi hại l i ê u cảnh y dì hai mắt tỏa sáng vì hai đứa nhóc h o à n m ị phối hợp lớn tiếng khen hay vô tay l i ê u cảnh l a m có chút tắc lưỡi đích xác lợi hại cái này phối hợp khiến người không tưởng được khó lòng p h ò n g bị hương thơ m ngọt ngào ảnh hưởng phạm vi lớn nhưng cái khó lấy di động có thể cuốn lên gió nhẹ ngừng phong l i ệ p q u y ể n nhưng có thể giải quyết tốt đẹp cái này một n ạ n đ ề cả hai phối hợp đừng nói hoang dại x u n g thú liền ngay cả n ự thú sư đều khó mà kịm phản ứng dừng một chút hắn vừa cười nói cũng may chính q u đối chiến bên trong không có hai v hai không dùng đối mặt buồn nôn như vậy kỹ năng tổ hợp. c ả m ơn ngươi n h a t r ầ n u y ê n điểm nhẹ s o n g sinh hoa thiếp cái đầu nhỏ lập tức nâng mắt nhìn về phía phía trước chúng ta tiếp tục đi tới đi sớm làm đổi tới hỏa diệm sơn chân núi được rồi liêu cảnh lam đáp ứng một tiếng chủ động mang theo xích diễm như cất bước hướng về phía trước đi đầu mở đường nhưng mà cũng không có đi bao lâu thành phiến lại liên miên núi lửa liền đập vào mi mắt càng ngày càng nhiều du hỏa tẫn linh vậy xâm nhập ánh mắt t r ầ n u y ê n rất nhanh phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái những n à y du hỏa tẫn linh tựa hồ đang hướng phía cùng một cái phương hướng tiến lên chương hai h ạ hằng trần cố vẫn sẽ biết tiến bộ của chúng ta chương hai hạ hằng trần cố vấn sẽ biết tiến bộ của chúng ta đã là buổi chiều ánh nắng vẫn như cũng nóng rực sóng nhiệt trồng chất trong không khí nếu như không có ca c cùng thủy linh rùa ở bên hạ nhiệt độ mọi người bên ngoài thân nhiệt độ đã sớm đột phá chân trời mà ở ngay phía trước hoang vu đại địa bên trên từng cái du hỏa t ậ n linh chính hướng phía cùng một cái phương hướng tiến lên từng đoàn từng đoàn hỏa diễm trôi n ổ i tại địa giữa lẫn nhau ngay ngắn trật tự phản phất đang tiến hành một loại nào đó thần bí q u ỷ dị du hành nghi thức trần liên đám người giấu ở một nơi dưới sườn núi quan sát từ đằng xa cái này một đoàn du hỏa tẫn linh nhất cử nhất động ngao cho dù là ngày thường nhất là không sợ trời không sợ đất có ca nhìn thấy số lượng khổng lồ như thế du hỏa tấn linh vậy không khỏi rụt cổ một cái lặng lẽ lui ra phía sau hai bước y đổ tránh sau l ư n g trần u y ê n chủ nhân sẽ không để cho ta đi công kích bọn chúng a không có cho cứu hộ trợ lực chỉ bằng vào có ca ta sợ rằng rất khó làm được trần u y ê n đương nhiên không có loại ý nghĩ này đừng nói để có ca phát động công kích coi như tại chỗ sở hữu tiểu gia hỏa chung vào một chỗ vậy không nhất định là bọn này du hỏa tấn linh đối thủ cứ việc đ ố m l ử a cùng có ca đã là tam d à i thực lực luận đơn thể chiến lực triệt để nghiền ép du hỏa tấn linh nhưng khi số lượng tích lũy tới trình độ nhất định là có xác suất áp đảo chất lượng càng đừng x á c h coi như giải quyết bọn này du hỏa t ậ n linh không chừng sẽ có một cái khác bởi số lượng càng nhiều du hỏa t ậ n linh xuất hiện càng ngoan o a n liễu cảnh làm sắc mặt rung động c ả m khái lên tiếng như thế nhiều du hỏa t ậ n linh chắc không được trên đường đi cơ hồ không thấy cái khác hoang dại sùng thú chuyện này cũng quá bất hợp lý rồi bất quá bọn chúng đang làm gì bọn chúng muốn đi đâu một cái tiếp theo một cái vấn đề xuất hiện nhưng không người có thể trả lời liễu cảnh y trên mặt không có chút nào e ngại ngược lại hưng phấn nhất tay chúng ta qua xem một chút đi không được liêu cảnh lam thay đổi vui cười nghiêm túc lắc đầu phía trước tràn ngập không biết nguy hiểm không thể l i ề u l ĩ n h tràng phiêu lưu này liêu cảnh y d ì lập tức phản bác ca không có cái nào ngự thú sư là bó tay bó chân chúng ta muốn dũng cảm thăm dò không biết liêu cảnh lam q u o a n tay trứng mắt hai mắt không chút khách khí lên tiếng thăm dò không biết điều kiện tiên quyết là thực lực đầy đủ bằng thực lực ngươi bây giờ cùng với chúng ta chính là vương hữu đến lúc đó gặp được nguy hiểm còn phải phân tâm chiếu có ngươi tiểu i ê u có thể bảo vệ tốt ta liêu cảnh y d ì không phục lên tiếng lệ tựa hồ để chứng minh liễu cảnh y d ì nói không sai liệt diễm điêu hy dài một tiếng phút chóc dương cá chuẩn bị bay cao lại bị liêu cảnh làm tranh thủ thời gian phất tay ngăn lại được rồi được rồi thật sự là sợ hai người các ngươi tiểu tổ tông sau đó hắn nghiêng đầu nhìn về phía trần uyên trần cố vấn ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ tình huống trước mắt cũng không phức tạp bọn hắn tiếp tục đi tới nhất định phải đối mặt bọn này du hỏa tấn linh coi như đường vòng vậy nhất định sẽ có cái khác du hỏa tấn linh ngồi trở tại phía trước nhưng nếu như chính diện giao phong nhiều lắm thì gian nan thủ thắng bất lợi cho tiếp xuống hành động dù sao trần uyên mục đích chủ yếu nhất là tìm kiếm xí diễm hoa Xí diễm hoa là cực kỳ chân quý cấp bốn linh thực bên trong lẩn chứa bành trướng hỏa hệ năng lượng thế tất đối mỗi một cái hỏa hệ s ủ n g thú có mê hoặc trí mạng lực một khi xuất hiện cũng sẽ bị liên đoạn nếu quả thật có Xí diễm hoa hiện tại tỷ lệ lớn bị con nào đó cường đại s ủ n g thú chỗ chiếm lấy rất nhiều suy nghĩ trong đầu trợn lấy lên trần n g u y ê n chậm rãi lên tiếng chúng ta tránh xa một chút đi theo bọn này du hỏa tất linh nhìn xem bọn chúng muốn làm gì một khi phát sinh đột phát tình huống ta đ o ạ hậu các ngươi đi trước nghe thấy lời này liễu cảnh lam tranh thủ thời gian lên tiếng t u t ta đến lúc đó đi theo trần cố vấn cùng nhau đ o ạ hậu hai người các ngươi đi trước thường vũ hoan sớm có giấc n ộ không chút do dự gật đầu liễu cảnh y r ì lại mở miệng nói không ta muốn cùng có thể lời còn chưa nói hết liễu cảnh lam liền hung hăng chừng nàng liếc mắt huynh trưởng huyết mạch á p chế ở giờ khắc này hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế liễu cảnh y r ì đành phải bĩu môi thấp giọng nói vậy các ngươi hai cái chú ý an toàn trần liên nhịn không được cười lên còn sớm đây không cần phải gấp gáp nói những này chúng ta liền xa xa đi theo bọn chúng đi Đám đáp đó người cùng lên đáp ứng, sau đó cẩn thận kêu sau song sinh hoa thiếp cùng coca liền sẽ liên thủ sử dụng ra tổ hợp kỹ để cho ngủ say thuận lợi thông qua càng đi về phía trước càng đến gần hỏa diệm sơn chân núi xuất hiện du hỏa t ậ n linh càng ngày càng nhiều liễu cảnh lam nhìn qua vòng quanh thành phía núi lửa lơ lửng một đoàn du hỏa t ậ n linh nhẹ dọn g c ả m khái nếu có thể đưa chúng nó một mẹ hốt gọn là tốt rồi chân u y ê n yên lặng gật đầu nhưng đây chỉ là ngấp lại chỉ là tam giai đốn lửa cùng coca cũng không có nắm giữ ở trong nháy mắt đánh bại trên trăm con du hỏa t ậ n linh thủ đoạn dù sao thi đấu yêu cầu thanh trừ núi lửa đánh bại du hỏa tất linh nơi này có đầy khắp núi đồi núi lửa lơ lửng trên trăm con du hỏa t ậ n linh thỏa thỏa là một bút kết xù điểm tích lũy chính như liễu cảnh lam chỗ huấn tưởng như vậy nếu như có thể đem bọn này du hỏa t ậ n linh một mẹ h ó t gọn đoán chừng có thể vững vàng chiếm cứ đệ nhất danh cũng đem mặt các đội ngũ xa xa bỏ lại đằng sau nhưng không có đội ngũ có thể làm đến điểm này cho dù là trần liên cũng làm không được trừ phi hắn đem trong nông trại lũ tiểu g i a hỏa toàn bộ mang đến cũng khai thác nhằm vào biện pháp có lẽ có cơ hội đạt thành mục tiêu đột nhiên liễu cảnh lam hai mắt tỏa sáng đưa tay chỉ hướng một cái phương hướng các ngươi nhìn bên kia đám người thuận ngón tay phương hướng nhìn lại xa xa nhìn thấy mấy cái lén lén lút lút bóng người đồng thời s ứ n g sở đây không phải khương hổ bốn người bọn họ sao thừa dịp du hỏa tẫn linh nhóm không chú ý bốn người một đường đi vòng hướng về khương hổ bốn người tới gần hộ tử các ngươi làm sao ở chỗ này liễu cảnh lam lạng yên không một tiếng động đông nhiên vô khương hổ bà vai ngo tạo là ai khương hổ bị hù cái giật mình r u n g dậy một tiếng xoay người đồng thời nắm chặt xong q u y ề n liền muốn một q u y ề n ném ra cũng may l i ế u cảnh lam nhạy cảm phát giác được động tác của hắn nheo mắt tranh thủ thời gian l u i lại lên tiếng hô hóa là ta tại sao là các ngươi khương hổ động tác chỉ trệ thu hồi nắm đấm một phen sau khi giải thích khương hổ nhường ra một cái thân vị đưa tay chỉ hướng ngay phía trước các ngươi nhìn nơi đó bọn hắn vị trí địa phương là một sườn dốc hướng về phía trước nhìn ra xa có thể nhìn thấy một mảnh mở mang hoang vu khu vực du hỏa tận linh bóng người vô số kệ một cái tiếp theo một cái hình tròn vòng vây lơ lửng mà ở hoang vu khu vực chính giữa đ một, một cái ó h con khác thì là hình thể lớn đến lạ thường du hỏa tẫn linh nó giống như là phổ thông du hỏa tẫn linh tăng cường tăng lớn hình thái trọn vẹn lớn tầm vài vòng đối mặt sóng giữ cuồng ngạc không chút nào luôn cuống toàn thân hỏa diễm bành trướng thiêu đốt trần liên luôn cảm thấy cái này sóng giữ cuồng ngạc phi thường nhìn quen mắt thương h ổ thanh â m bỗng nhiên vang lên trần cố vấn cái này du hỏa t ậ n linh là phiến khu vực này mạnh nhất một con nó thống trị tính ra hàng trăm du hỏa t ậ n linh cũng đem nhiều cái tộc đ à n c h ỉ n h hợp cùng một chỗ ngăn chặn thông hướng đỉnh núi con đường muốn tiếp tục đi tới muốn hấp thu phiến khu vực này núi lửa trước hết đánh bại cái này du hỏa t ậ n linh nhưng du hỏa t ậ n linh loại này sùng thú phi thường kỳ quái bọn chúng trí thông minh thắt xuống mọi cử động chịu đến thủ lĩnh chỉ huy một khi thủ lĩnh đổ xuống bọn chúng liền sẽ bốn phần năm tản vô pháp tổ chức hữu hiệu phán kích nhìn như có trên trăm con nhưng một khi thủ lĩnh bị đánh bại chúng ta liền có thể dần dần giải quyết bọn chúng chương 239, h ạ hẳn g trần cố vấn sẽ biết tiến bộ của chúng ta hai chương 239, h ạ hẳn g trần cố vấn sẽ biết tiến bộ của chúng ta hai trần uyên như có điều suy nghĩ gật gật đầu cái này cùng hắn nghĩ một dạng nhiều cái tộc đ à n cùng nhau sinh hoạt tất nhiên có một con cực mạnh du hỏa t ậ n linh chỉ huy hết thảy cho nên ai có thể trước đánh bại cái này du hỏa t ậ n linh thủ lĩnh liền có thể thu hoạch đại lượng điểm tích lũy xa xa dẫn trước bảng xếp hạng khương h ổ nghiêng đầu nhìn về phía trần uyên n h t miệng gửi một tiếng trần cố vấn tại các ngươi tới trước đó đã có mấy cái đội ngũ hướng nó khởi sướng khiêu chiến nhưng kết quả rõ ràng liêu cảnh lam xem xét mắt khương hổ khẩu thẳng tâm nhanh người khiêu chiến sao khương hổ vào đầu cũng không có phủ nhận thảm bại cái này du hỏa tẫn linh thủ lĩnh là tam d à i thực lực sợ rằng chỉ có một lạp để bọn hắn có thể cùng tranh p h o n g cái khác khởi xướng khiêu chiến ngự thú sư đều bị tốc độ ánh sáng đánh bại liêu cảnh y không khỏi nói thầm một tiếng cái này thủ lĩnh thật đúng là giảng võ đức vậy mà không có mệnh lệnh sở hữu du hỏa tẫn linh cùng nhau tiến lên nếu như là nàng không có khả năng cho những n à y ngự thú sư từng đôi từng đôi chiến cơ hội nhất định sẽ kêu gọi sở hữu con dân cùng nhau tiến lên sau đó đem sở hữu ngự thú sư bắt lại dùng hỏa diễm huyên hóa roi dài h u n g h ă n g quất roi bọn hắn k hương hổ lại nhìn về phía trần u y ê n nho nhỏ vỗ cái m ô n g ngựa đương nhiên nếu như trần cố vấn xuất thủ nhất định có thể nhẹ nhõm chiến thắng đó trần u y ê n không tỏ ra ý kiến chỉ là trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt h ã n tại vừa mới thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc hạ hàng chạm sau lưng sóng giữ của ngạc trên mặt mang nụ cười tự tin phá ả phất hết t h ể đều n ắ m trong tay bên trong đúng lúc k hương hổ đưa tay chỉ hướng hạ hàng vì mọi người giải thích nghe nói vị này ngự thú sư là một lạp đề đặc biệt từ nơi khác mời tới ngoại viện tựa như là cái nào đó cấp h á thi đấu á quân thực lực mạnh mẽ phi thường ta tại hôm qua gặp qua hắn xuất thủ sóng giữ cùng ngạc là tam giai thực lực không biết có phải hay không là du hỏa tận linh thủ lĩnh đối thủ xa xa trông thấy hạ hàng bóng người liễu cảnh lam ba người đồng thời lâm vào trầm mặc bọn hắn đều quan sát qua cúp gió lớn đấu chung kết đối hạ hàng cũng không lạ lẫm hắn làm sao tới rồi liễu cảnh lam càng là nói thầm một tiếng nguyên lai、like、một lạp đề ngoại viện là hắn ngược lại là không có mời lầm người có thể cùng trần cố v ẫ n tại đấu chung kết ác chiến một phen hạ hàng thực lực tất nhiên là không cần nhiều lời đám người suy nghĩ tung bay thời khắc đã thấy sóng giữ quần ngạc cùng du hỏa tấn linh thủ lĩnh đã bắt đầu vòng thứ hai kể chiến giống nương theo lấy sóng giữ quần ngạc tức giận g ầ m thét thân hình khổng lồ hướng về phía trước công kích đợi đến tới gần du hỏa tấn linh thủ lĩnh trước người đông nhiên co rúm to lớn đôi g i à i dòng nước bắn tung tóe thế đại lực trầm du hỏa tấn linh thủ lĩnh hướng về sau bầm bền tốc độ kinh người kéo ra diễm hỏa quy tích đồng thời phun trào lưu hỏa xiển xích dùng mắt lực khó đạt đến tốc độ buộc chặt sóng vây chung quanh du hỏa tẫn linh nhóm thân thể s á n g tỏ hỏa d i ễ m tiêu đốt hạ hàng không hề lay động ánh mắt chấn định suy nghĩ hiện lên lại một lần nữa sóng lớn vôi loại trình độ này công kích còn nuốt không được sóng giữ cùng ngạc giống sóng giữ cùng ngạc ánh mắt bên g h ễ cứ việc lưu quang xiềng xích trói buộc thân thể nóng h ổ i hỏa diễm tiếp tục bị bỏng chuyển đến lần lần cảm giác đau nó lại hoàn toàn mặc kệ rút ra sóng lớn đôi ba một cái đem xiềng xích đánh nát thật mạnh thay thế, thế k ư ơ n g hổ nói một câu xúc động đích xác liễu cảnh lam đồng ý gật đầu cái này du hỏa tẫn linh thủ lĩnh hắn thấy đã rất mạnh chí ít xích diễm lưu x nhưng mà mạnh như vậy du hỏa tẫn linh lại không cách nào làm sao sóng giữ c u n g n ạ n thật vất vả có hiệu quả lưu hỏa xiềng xích bị nhẹ nhõm đánh nát đối mặt khách quan tồn tại thuộc tính thế yếu du hỏa tẫn linh thủ lĩnh sợ ràng khó mà chống cự nghĩ tới đây liễu cảnh lam nội tâm trầm xuống tia sói hoang gầm thét đội chẳng phải là m u ố n sớm khóa chặt đệ nhất cứ việc liễu cảnh lam biết rõ một cái đạo lý bọn hắn tại có vướng víu tình huống dưới rất khó cùng đội hình cường đại sói hoang gầm thét đội tranh đoạn đệ nhất danh nhưng hắn trong lòng vẫn tồn tại một tia may mắn có thể nhìn tình huống trước mắt cái này một tia may mắn phá diệt tại tán không thể nào là sóng giữ quần ngạc đối thủ đúng như dự đoán tại liễu cảnh lam suy nghĩ lóe lên thời điểm sóng giữ quần ngạc lại lần nữa khởi s ư ớ n g hung manh công kích làm cho du hỏa tấn linh thủ lĩnh liên tiếp lui về phía sau hỏa diễm tạo thành thân thể lúc sáng lúc tối qua lại đ ồ n g b ề n n h tránh phú nước liễu cảnh lam ánh mắt ngưng lại nhẹ cảm bắt l ấ y du hỏa tấn linh thủ lĩnh sơ hở suy nghĩ tùy theo hiện lên giống sóng giữ quần ngạc ngầm đầu giống to khí thế dân trào trong miệm bỗng nhiên b ộ c phát một đạo bành trướng của nước tinh chuẩn chúng đích du hỏa tấn linh thủ lĩnh gióng nước xung kích dù hỏa tận linh thủ lĩnh bị đánh bay cách xa mấy mét cuối cùng tựa như n h ư d i ề u đứt dây ngã trên mặt đất hỏa d i ễ m thân thể đột nhiên ảm đạm hạ h ằ n g mỉm cười n g ư ơ i thực lực cũng không t ệ lắm nhưng ở trước mặt chúng ta còn kém chút ý tứ giống sóng giữ cuồng ngạc nâng lên đầu tiếng giống rung trời cái đuôi lớn vung vẩy k h u ấ y động cắt đá nhiệt liệt tiếng vỗ tay từ sau lưng văng lên hạ h ằ n g ba cái đồng đội bước nhanh đi đến bên người m ộ t lạp đ ề trên mặt tiểu dung dẫn đầu lên tiếng lợi hại lợi hại tốt một trận đặc sắc đối chiến hai cái góp đủ số đồng đội đồng dạng một trận thổi phồng hạ hàng lại lắc đầu n ữ khí hơi có vẻ t i ế ệ t đối đáng tiếc thực lực của nó còn chưa đủ mạnh vô pháp bước ra sóng giữ c u ầ n ngạc cực hạn chúng ta liền vô pháp lấy được càng nhiều tiến bộ dừng lại một chút hắn nhìn ra xa phía đông n ữ khí thâm trầm chỉ dựa vào điểm này tiến bộ có thể không thắng được trần uyên trần uyên lại là trần uyên một lạp đ ề mấy ngày nay đều nghe phiền cái tên này lỗ thai đều nhanh lên kén nhưng hắn t i ê u dung không thay đổi lên tiếng trần an yên tâm đi trải qua lần lịch lắm này ngươi trở lại tần tỉnh nhất định có thể chiến thắng cái kia trần uyên đúng vậy a đúng vậy a hai vị đồng đội liên miên phụ họa hạ hằng mỉm cười vẫn chưa quá nhiều giải thích bọn hắn không cùng t r ầ n u y ê n chính diện đối chiến chỉ dựa vào sự miêu tả của mình vô pháp sâu sắc cảm nhận được đến từ cái sau khủng bố áp chế lực dù cho sóng giữ c u ầ n ngạc so sánh vu tổng trận chung kết thường có một chút tiến bộ có thể tuyệt đối không phải là đối thủ của viêm vân chuẩn điểm này hắn biết rõ so bất luận kẻ nào đều tin tưởng nhưng nếu như sóng giữ c u ầ n ngạc có thể cùng càng mạnh hỏa hệ sùng thu đối chiến có lẽ có thể ở trong tuyệt cảnh đột phá cực hạ chờ lần sau hướng trần cố vấn khởi sướng kiêu chiến hắn sẽ biết chúng ta khoảng thời gian này tiến bộ hạ hằng ngồi sổn người xuống đưa tay vớt ve sóng g ữ quần n ạ c lạnh như băng lưng khe cười một tiếng. Giống sóng dữ cuồng ngạc nâng lên đầu hai mắt thiêu đốt c h i ế n ý làm thủy hệ sùng thú nó thế tất sẽ nghiền nát sở hữu hỏa hệ sùng thú đột nhiên hạ hàng khoe mắt liếc qua thoáng nhìn những cái kia nguyên bản quay chung quanh tại xung quanh du hỏa tẫn linh liên tiếp không ngừng hướng ngã xuống đất thủ lĩnh lướt tới cũng lục tục no ngoe trùng điệp trên người nó chỉ một lát trên trăm con du hỏa tẫn linh trùng điệp cùng một chỗ lít nha lít nhít lẫn nhau hỏa diễm kết nối thành một đại đoàn cháy rừng hực liệt diễm quần quần sóng nhiệt sông lên trời cao tràn diện tráng lệ đúng lúc này một con du hỏa tẫn linh mang theo một gốc nở rộ hỏa hồng s xí hồn viên quân chương hai trăm bốn mươi đột nhiên tiến hóa xí hồn viên quân xí diễm hoa cơ hồ trong nháy mắt trần u y ê n liền nhận ra đoá hoa này đoá hoa này to như c h ậ u nước dù cho cách một khoảng cách bằng vào ngự thú sư ưu tú thị lực cũng có thể nhìn ra cùng sở h ư u chín mảnh n ở rộ hỏa hồng sắc hoa lá nhụy hoa nơi thiêu đốt lên sáng tỏ ngọn lửa đây chính là trần u y ê n tâm tâm niệm niệm hồi lâu đặc biệt đi tới hỏa diệm sơn tìm kiếm xí diễm hoa vậy mà lại ở đây bọn này du hỏa tẫn linh đến tột cùng muốn làm gì trên trăm con du hỏa tẫn linh tựa như sấp la hán giống như tập hợp một chỗ hiện tại lại có ẩn chứa bành trướng hỏa hệ năng lượng xí diễm hoa chẳng lẽ thật muốn tiến hành đặc thù nào đó nghi thức bên cạnh đám người vậy từ sóng giữ cuồng ngạt chiến thắng du hỏa t ậ n linh thủ lĩnh trong rung động lấy lại tinh thần bọn hắn nâng g lên đầu nhìn không chuyển mắt nhìn c h ă m c h ă m phía trước trắng cảnh biểu lộ không đồng nhất lui ra phía sau điểm hạ hăng n h ữ n m à y t h ầ n s á c phút chốc nghiêm trọng nhẹ giọng mở miệng sói hoang gầm t h é t đội bốn cái đội viên đều nhạy cảm phát giác được không giống bình thường chỗ không để ý tới xem náo nhiệt tranh thủ thời gian mang theo riêng phần mình sủng thú xa xa lư lại tận khảnh nắng nóng, rực, sóng nhiệt nóng hổi. cuối cùng cái này du hỏa t ậ n linh cuối cùng mang theo xí、si、diễm hoa đến trên trăm con du hỏa t ậ n linh phụ cận sau một khắc xí、si、diễm hoa ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên dưới bay lên trên lên đợi đến bay tới điểm cao nhất trong nhụy hoa ngọn lửa phút chốc thỏa thích thiếu đốt diễm quang sáng tỏ mà kêu chín mảnh hỏa hồng sắc hoa l á cấp tốc khô héo cho đến tàn lụi một trận lóa mắt bạch mang tùy theo nở rộ bao phủ lên trăm con trùng điệp ở chung với nhau du hỏa t ậ n linh bành trướng sóng khí quấn lên các đá h ư n về bốn phương tám hướng q u y t tán gió thật lớn gió cách xa như vậy trần liên cũng có thể tin tưởng cảm thấy cỗ này cường h à n h hắn meo cặp mắt lại sắc mặt nghiêm trọng ngao ngao co ca màu nâu nhạt l ô n g tóc theo gió tung bay tại chỗ không ngừng nhảy nhót tựa hồ đ ố i trước mắt một màn cảm thấy hiếu kỳ lại hưng phấn chiêm chiếp đốn lửa thâm thủy ánh mắt tựa hồ có thể xuyên tấu h qua trận k i a lóa mắt bạch mang thấy rõ ràng tình hình bên trong nó có thể tin tưởng cảm thấy được một cố vô cùng hơi thở mạnh mẽ bắt đầu đ á p ngủ để nó cảm thấy một tia t i m đập nhanh cùng lúc đó giấu ở các địa phương ngự thú sư đội ngũ liên tiếp thân ảnh hiện ra thanh âm liên tiếp ta dựa vào đây là cái gì ta có cố dự cảm bất tưởng trên t r o n con du hỏa tẫn linh tụ cùng một chỗ t cái này sẽ thường là vũ hoan tử trong ba lô móc ra cố ý mang tới ống kính tầm xa nhắm ngay trước mắt tràn cảnh ánh mắt hưng phấn trong miệng thì thầm đây tuyệt đối là thế kỷ anh chụp cửa chấp âm thanh răng rắc vang lên không ngừng đám người lại ngay cả hai mắt không dám nháy một cái sợ hãi bỏ lỡ mỗi cái đặc sắc hình tượng không biết qua bao lâu loá mắt bạch mang dần dần tiêu tán ban đầu trên trăm con du hỏa tấn linh không thấy tăm hơi chỉ có một đạo cao khoảng ba mét khổng lồ bóng người dần dần hiện hiện đây là một con loại người hình cao lớn sùng thú thân thể do lệnh màu đỏ lửa cháy h ừ n g hực cấu thành hình dáng như là mặc giáp chiến sĩ h ỏ a diễm mưng tụ thành mang vết rách sừng nói trụ bộ mặt không ngũ quan vẹn vẹn có hai điểm màu trắng loá còn sáng làm con mắt vai cùng phần eo bao trùm ngọn lửa màu đen hình thành hộ giáp phiến càng thêm làm người khác chú ý chính là cái này cao lớn sùng thú tay cầm một thanh do hỏa diễm tạo thành rộng lớn trọng kiếm kéo trên mặt đất chỗ trôi kiếm tia lửa tung tóe đ cùng với từ bên trong r a ngoài tản ra đáng sợ khí tức khi nó hiện thân xung quanh sở hữu du hỏa tẫn linh rơi đến mặt đất hỏa diễm thân thể run dày c h ậ p trùng cái này thật tại hết kiến vua của bọn chúng đám người tất cả đều chấn động nhiều như vậy chỉ du hỏa tẫn linh biến thành một con chưa từng thấy qua sùng thú rồi ba khí ầm ầm cái này sùng thú toàn thân trên dưới lộ ra ba chữ không dễ chọc luôn cảm giác sự tình ngay tại hướng không ổn phương hướng phát triển cùng thời k h á c đó giống sau ó n g g i một khắc sóng giữ quần ngạc ý đồ xua tan nội tâm thấp thỏm lo âu phút chốc há mồm phun ra một đạo tráng kiện dòng nước đối diện phóng tới cao lớn sùng thú hạ Hà hàng nhau mắt hắn luôn cảm thấy hướng cái này là lâm sùng thú phát động công kích không phải sáng suốt lựa chọn có thể cùng sóng giữ quần ngạc tâm linh tương thông hắn có thể rõ ràng cảm nhận được người trước cảm xúc biến hóa như là đã phát động công kích tốt lắm tốt đối mặt là đủ cái này sùng thú như thế nào đi nữa lợi hại cũng là hòa hệ thủy hệ đối hòa hệ ưu thế tại ta cao lớn sùng thú nhìn chăm chú cột nước đối diện đánh k í c h tới nó không có lựa chọn né tránh ngược lại giơ lên h ỏ a diễm trọng kiếm hướng về phía trước v u n g đầy trên c h á n hiện hiện một viên sáng tỏ sao năm cánh đồ án So v ớ i phổ t h ô n g t i n h anh, t h ố n g l i n h phẩm chất sao năm cánh đồ án cái này sùng thú trên c h á n sao năm cánh càng l ớ n càng thêm loa mắt càng thêm tiếp cận thực thể hóa nhìn thấy một màn này rất nhiều n g thú sư hét lên kinh ngạc thần tinh phẩm chất tại thống linh phía trên chính là thần tinh một viên trói mắt sao năm cánh đồ án chính là thần tinh phẩm chất bắt mắt nhất tiêu chí linh khí khôi phục tiếp tục đến bây giờ thống linh phẩm chất sùng thú đã xuất hiện không ít thay đổi thứ nhất ngự thú sư cơ bản đều đã có được nhưng tính đến trước mắt không có một vị ngự thú sư công khai biểu hiện ra khế ước thần tinh phẩm chất sùng thú không nghĩ tới tại hỏa diệm sơn vào giờ phút này đám người tận mắt chứng kiến một con thần tinh phẩm chất hoang dại sùng thú sinh ra chương hai trăm bốn mươi đột nhiên tiến hóa xí hồn viên quân hai chương hai trăm bốn mươi đột nhiên tiến hóa xí hồn viên quân hai có người thần tinh kích động cất bước hướng về phía trước ma quyền sát trường hoang dạy thần tinh phẩm chất đều đừng tàn ta ta muốn đi khế ước người bên ngoài tranh thủ thời gian đưa tay đem hắn ngăn lại tỉnh lại đi loại tầng thứ này s ủ n g thú là ngươi có thể nhúng chẳng sao câu nói này như một chậu nước lạnh lập tức dội tắt cái trước trong lòng nóng hưng hực hắn dừng bước lại phát ra thở dài cũng là thần tinh phẩm chất tam giai s ủ n g thú ta s ủ n g thú đi lên đoán chừng sẽ bị dây bất quá tại chỗ thật có ngự thú sư có thể đánh bại cái này s ủ n g thú sao sợ rằng ngay cả một lạp đ ề đều làm không được đi trừ phi nhiều vị ngự thú sư liên thủ nhưng một khi liên thủ cái này sùng thú đem về a y tiếng nói vang lên một máy mắt một đạo hình trang lưỡi liềm hỏa diễm từ hư không ngưng tụ tốc độ tấn mãnh hạng tiếng nổ cực lớn vang vọng b ụ n phía c ộ t nước cùng hỏa diễm va chạm kích thích hơi nước nhưng mà chỉ là nửa n g à y hình trăng lưỡi liềm hỏa diễm x ô n g phá của nước thế công không giảm ngược lại tăng tiếp tục hướng phía sóng giữ của n g ạ c phóng đi hạng h ằ nhướng mày nội tâm dâng lên một cố dự cảm bất tường tại đấu chung kết trên sàn thi đấu viên vân chuẩn hỏa hệ chiêu thức tựa hồ cũng là như vậy vô tình đánh tan sóng giữ của n g ạ c của nước suy nghĩ chợt lũy lên tránh trước sau đó sử dụng ra d ò n xoáy rào sát giống tức giận tiếng vang sóng g ữ quần g ạ vung v ầ cái đôi lớn thể hiện ra không phù hợp thân hình khổng lồ linh hoạt cùng nhanh nhẹn dán nóng hổi mặt đất cấp tốc hướng khác một bên di động Vâng! hình trăng lưỡi liềm hỏa diễm chính giữa mặt đất tiếng nổ vang nhấc lên một cỗ mạnh mẽ xoắn khí ta biết rồi đúng lúc này liễu cảnh lam đ ộ t n h i ê n k í g trừng nhìn chằm chằm cái này sùng thú bộ ngực bên trên bên dưới chập trùng thanh âm chậm rãi vang lên tại thi đấu ủy hội ban bố báo danh chuẩn tắc cùng với chú ý hạng mục bên trong trong đó có một đầu đã từng gây nên chú ý của ta dừng lại một chút hắn meo cặp mắt lại thanh âm càng thêm chậm chạp tựa hồ tại tỉ mỉ hồi ức lúc trước nhìn thấy nội dung phía trên kia nói du hỏa t ậ n linh tồn tại một loại cực kỳ đặc thù tiến giai phương thức chính là nhiều con du hỏa t ậ n linh có thể mượn nhờ tùy ý một gốc gần chứa bành chướng năng lượng hỏa hệ linh thực tiến hành hợp thể từ đó hướng lên tiến giai thành một loại cực kỳ đặc thù s ù n g thú loại này s ù n g thú tên là sĩ hồn v i ê m quân tay cầm hỏa diễm trọng kiếm có thể hiệu lệnh sở hữu du hỏa tẫn linh nói một cách khác sĩ hồn viên quân chính là sở hữu du hỏa tẫn linh vương đoạn văn này vừa ra đám người không hẹ trần uyên suy nghĩ c u â n c u ộ n rất nhiều ý nghĩ trong đầu hiện hiện thi đấu ủy hội đã đã sớm chia sẻ cái này tình báo cái này chứng minh hiệp hội nội bộ đã sớm biết được du hỏa tấn linh cùng xí hồn viên quân tồn tại xem ra tại xa xôi quá khứ hai loại s ủ n g thú liền xuất hiện qua cũng lưu lại một chút ghi chép ngược lại là loại này tiến giai phương thức rất đặc thù à, lại là hợp thể tiến giai mà lại đối linh thực cũng không có kỹ càng yêu cầu t hừng mà lại chỉ cần một gốc linh thực tiến giai chi phí so đ ố m l ử a thấp nhiều lắm cũng không đúng nghĩ tới đây trần uyên lắc đầu phủ định mình ý nghĩ xí hồn viên quân tiến giai điều kiện tiên quyết là nhiều con du hỏa tấn linh hợp thể điều kiện này cũng không dễ dàng đạt thành bất quá nơi này quả nhiên có xí d i ễ m hoa trần u y ê n hai mắt long lanh chăm chú nhìn xí hồn v i ế n quân liễu cảnh y gì cùng hương hột thì phân biệt đưa ra một vấn đề liễu cảnh y gì ca, nếu là nhiều như vậy chỉ du hỏa tẫn linh hợp thể đây chẳng phải là trên trăm cái ý thức tồn tại ở một cái trong đại não thân thể này nên nghe ai liễu cảnh lam không chút nghĩ ngợi nói du hỏa tẫn linh thủ lĩnh chiếm cứ vị trí chủ đạo cái khác du hỏa tẫn linh ý thức đều sẽ bị nó thốt vệ nhờ vào đó lớn mạnh bản thân ước quá đáng thương liễu cảnh y gì thấp giọng m ầ miệng biểu lộ phức tạp trên trăm con du hỏa tấn linh cống hiến thân thể của mình cùng ý thức chỉ vì sinh ra một vị cộng đồng vương ta cảm thấy thật là tàn nhẫn、ngày. Liêu cảnh làm lời, là linh lên là lên lệ liền thời ngại miệng, gia vinh tiến rồi. tới tinh nói tiến dai, nói tiến tới tinh thái sinh biến nghiêng trời đất, liền ngay cả danh tự đều sẽ cải biến.、So、với suy sau quang sau, đều cảnh ý thì, cương hổ chú ý điểm cũng chất chất, cùng chẳng chất có cả nhất nửa ngày, nhập thống tăng thần hắn bằng tăng thần sùng vốn hình ngay danh hóa phẩm phẩm hóa. phẩm thú hóa mở đem đất, tư Từ tự sao sẽ So đây ra đó về Dù liêu cảnh lam nói các người đăng ký phần mềm báo danh thời điểm tranh tài sẽ nghiêm túc tỉ mỉ xem hết mỗi một đầu chuẩn tắc cùng chú ý hạng mục sao đám người tất cả đều lắc đầu bọn họ đều là vội vội vàng vàng vạch kéo đến phía dưới cùng nhất điểm kích đồng ý ta sẽ liêu cảnh lam ngẩng đầu lên hơi có chút kiếm ngạo kỳ thật hắn là đi nhà xí thời điểm quên mang điện thoại di động đành phải buồn bực ngán ngẩm duyệt đọc xung quanh hết thẻ có văn tự đồ vật bao quát nhưng không giới hạn trong sữa tám dầu gội tiêu chí phía trên nghe tới liêu cảnh lam giải thích khương hộ lại lầm bầm một tiếng trọng yếu như vậy tình báo thi đấu ủy hội vậy mà không đặc biệt liễu cảnh lam ngữ khí do dự khả năng bọn hắn cũng không còn nghĩ đến vậy mà thật sự sẽ sinh ra một con xí、sí、hồn viêm quân đi dù sao xí、sí、hồn viêm quân sinh ra điều kiện phi thường hà khắc không chỉ có muốn thỏa mãn phía trước ta nói tới hai cái điều kiện còn muốn cầu chủ đạo người thực lực cùng ý thức vượt xa cái khác du hỏa t ấ n linh mới có thành công tiến hóa độ khả thi không nghĩ tới thật thành công rồi trần nguyên ca ca, ngươi nói sóng giữ c u ầ n ngạc sẽ là xí、sí、hồn viêm quân đối thủ sao liễu cảnh ý gì đột một hướng trần nguyên đặt câu hỏi trần u y ê n đưa mắt nhìn ra xa nhìn thấy sóng g ữ quần ngay tại xí、sí、hồn viêm quân mánh liệt thế công bên giới liên tiếp lui về phía sau lắc lắc đầu, không phải là đối thủ. nguyên nhân rất đơn giản ngự thú sư sẽ tỉ mỉ bồi dưỡng cùng huấn luyện sùng thú cũng rót vào nhiều loại chiến thuật lý niệm từ nhiều cái phương diện tăng cường s ủ n g thú thực lực hoang dại s ủ n g thú thì lại khác bọn chúng phải vì sinh tồn mà bun ba nào có nhiều thời gian như vậy bồi dưỡng cùng huấn luyện chính mình bọn chúng không hiểu chiến thuật lý niệm không hiểu hệ thống hóa khoa học hóa huấn luyện đôi chiến hoàn toàn bằng vào thân thể bản năng duy nhất có ưu thế một điểm khả năng ở chỗ trải qua sinh tử chém giết sau phong phú kinh nghiệm thực chiến nhưng sĩ hồn v i ê m quân là thần tinh phẩm chất sóng giữ c u ầ n ngạc chỉ là thống l ĩ n h phẩm chất phẩm chất vượt qua mang đến to lớn tăng lên đủ để đền bù những này thế yếu dù sao so với phía trước hai lần tiến d a i thống l ĩ n h đến thần tinh tăng lên nhất là lộ ra khoa c h ứ n g nhất cùng thời k h á c đó hạ hàng trên c h á n chạy ra m ồ hôi dị không biết là bởi vì này nóng rực thời tiết vẫn là trực diện sĩ hồn viên quân nhận thấy đến áp lực thật lớn dưới sự chỉ huy của hắn sóng g ữ quần ngạc ù n g sĩ hồn viên quân đã kịch chiến mấy hiệp song phương có đến có vệ lẫn nhau rằng co nhưng mà theo thời gian c h u y ể n r ờ i sĩ hồn viêm quân thực lực càng thêm mạnh mẽ bổ ra sóng nhiệt thanh thế dọa người sóng giữ c u ầ n ngạc dần dần lâm vào thế yếu đúng rồi lúc trước cái này s ủ n g thú vừa mới tiến hóa đối với hiện tại thân thể còn không quen thuộc cho nên vô pháp phát huy ra toàn bộ thực lực hiện tại thì lại khác nó đã triệt để quen thuộc thân thể đã nắm giữ sở hữu thực lực cứ việc sóng giữ c u ầ n ngạc liên miên bại lui hạ h à n g cũng không bối rối ngược lại mắt lộ hưng phấn chỉ có càng mạnh sùng thú lợi hại hơn thực lực mới có thể để cho sóng g ữ quần ngạc tại trong tuyển cảnh đột phá cực h ạ n lấy được càng tiến nhanh hơn bước tiếp tục thùy áp pháo hạ hàng thanh âm tại sóng giữ c u ầ n ngạc trong đầu văng lên cái sau ngẩng đầu lên phút chốc mở ra ung tù miệng lớn từ đó phun ra ngoài một đạo mánh liệt cột nước ẩm vang m ộ c phát cột nước pha không đánh tới trong chốc lát liền muốn đánh trúng xí hồn viêm quân ngay một khắc này xí hồn viêm quân một đôi mắt nở rộ hóng ánh ánh sáng phút chốc rút kiếm hướng về phía trước thân thể tại chỉ c h ư ớ c mắt ở giữa liền vượt qua mấy chục mét cơ hội là thông qua thuấn di phương thức đi tới sóng giữ c u ầ n ngạc trước mặt mà ở nó vượt qua đầu này đường dẫn bên trên bốc lên nhiều đám tiêu đốt hỏa diễm cột nước tùy theo hư hẫng sóng g ữ quần ngạc trong mắt co giục sóng nước bắn tung tóe đã thấy xí hồn viêm quân dơ kiếm ngăn tại trước người dễ như t r ở bàn tay ngăn lại cái này phát tấn manh công kích giống sóng giữ c u ầ n ngạc tâm thần chấn động tiếp tục dùng lực thể nội nguồn lực lượng nguyên không ngừng tuân hướng cái đuôi lớn mặc dù như thế sóng giữ c u ầ n ngạc luôn luôn đánh đầu thang đó sóng lớn đuôi lại không cách nào đột phá xí hồn viêm quân phòng ngự trôi này hỏa diễm trọng kiếm tiếp tục b ư ớ c lên hỏa diễm không ngừng bị bỏng cái đuôi giống sóng giữ c u ầ n ngạc nhìn thấy công kích vô pháp có hiệu quả cái đuôi lại tiếp tục bị đau ý đổ rút đuôi lui lại tạm thời tránh mũi nhọn đột nhiên hỏa di đầu tiên là đánh lui nó cái nuôi lớn chật từ trên xuống dưới đánh rớt bọc lấy nóng hổi sóng nhiệt tinh chuẩn bộ chúng sóng giữ c u ầ n ngạc lưng phanh hỏa diễm tiêu đốt sóng nhiệt c u ộ n cuộn s ó n g khi hướng về bốn phía quyết tán sóng giữ c u ầ n ngạc thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ cự lực đầu đã tới ngay sau đó lưng của mình hướng phía dưới lõm dưới thân thể chìm co cắp trên mặt đất biến cố đột nhiên xuất hiện để hạ hàng khẽ giật mình nhưng hắn dù sao cũng là thần kinh bách chiến á quân cấp ngự thu sư ánh mắt chấn định cấp tốc lên tiếng nhanh tránh đi sau đó sử dụng da thủy áp pháo suy nghĩ tùy theo hiện lên có thể xí hồn viêm quân động v u n g kiếm đập trúng sóng giữ c u ầ n ngạc thân thể bên ạ a h bộ cự lực đánh tới sóng giữ c u ầ n ngạc thậm chí không kịp làm ra phản ứng liền bị hung hăng đập bay ra ngoài cách xa m ấ y mét khổng lồ bóng người rơi xuống tại cắt đá bên trong kích thích một trận hất bụi nóng rực ánh nắng rơi xuống vụ trộm xem cuộc chiến ngự a thú sư nhóm ngôi lưới khô giáo ngay cả sóng giữ c u ầ n ngạc cũng không là đối thủ làm sao cảm giác cái này xí hồn v i ê m quân càng ngày càng lợi hại Khiến nhiên, đương là thân thể liệt d i ễ m quần quần t h i ê u đốt ẩn náu tại dạng nước sừng nón trụ bên trong hai mắt nhìn không ra biểu tình biến hóa b à khí hỏa d i ễ m thân thể lại càng thêm khủng bố tại củng cố tiến hóa sau thực lực về sau sĩ hồn v i ê m quân thực lực đã không phải sóng giữ quần ngạc có khả năng bằng được hạ hằng nhìn qua ngã xuống đất không dậy nổi sóng giữ quần ngạc trong thời gian ngắn lâm vào trầm mặc đây là cái thứ hai chiến thắng sóng giữ quần ngạc hỏa hệ sùng thú ban đầu còn có một chiến tri lực có thể đợi đến sĩ hồn viên quân củng cố thực lực sóng g ữ quần n g ạ hoàn toàn không phải hắn đối thủ nghỉ ngơi một hồi chờ chút lại tiếp tục hạ hạ hằng đi tới sóng giờ khắc này hắn sớm đem lần này thi đấu đưa sau đầu nội tâm chỉ còn lại một cái ý nghĩ thông qua cái này s ủ n g thú ma luyện sóng giữ của ngạc nhờ vào đó đột phá cực hạn ta đi thử một chút khiêu chiến cường giả là mỗi vị ngự thú sư cộng đồng ý nghĩ nhìn thấy sóng giữ của ngạc bại trận m ộ t lạp để nội tâm hiện lên chiến ý chủ động mang theo bản thân s ủ n g thú đi tới xí hồn viêm quân trước mặt hắn là c ú p liệt hỏa quân n q u là hỏa châu sở hữu toàn thể ngự thú sư bên trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất danh dù cho đối mặt càng mạnh sùng thú cũng có khởi xướng dũng khí khiêu chiến cùng quyết tâm hai phút sau thất hồn lạc phách mục lạ ta là ai ta ở đâu ta muốn làm gì thật mạnh liễu cảnh lam cùng khương hổ hít sâu một hơi đồng thời lên tiếng dù cho mạnh như hạ hàng cùng một lạp để vậy không phải là đối thủ của sĩ hồn viêm quân cái này chính là sở hữu ngự thú sư đội ngũ đều không thể giải quyết đại địch sĩ hồn viêm quân không bị đánh bại nơi này núi lửa liền vô pháp thanh trừ đương nhiên đến giờ k h ắ c này sở hữu ngự thú sư đã sớm đem thanh trừ núi lửa suy nghĩ đưa sau đầu chỉ hy vọng có một vị cường đại ngự thú sư đứng ra thay bọn hắn giải quyết cái này cản đường sĩ hồn viêm quân trong lúc nhất thời liễu cảnh lam đám người đồng loạt nhìn về phía trần uyên chương hai trăm bốn mươi mốt bị ép bỏ d ở tranh tài đố lửa kịch chiến sĩ hồn viên quân chương hai trăm bốn mươi mốt bị ép bỏ d ở tranh tài đố lửa kịch chiến sĩ hồn viên quân núi lửa tùy ý t h i ê u đốt trong không khí vặn vẹo khó nhịn s ó n g nhiệt ánh mắt của mọi người rơi trên người trần u y ê n tại kiến thức đến sĩ hồn viên quân thực lực kinh khủng về sau cho dù là liễu cảnh làm cùng khương hổ đều nhất thời trầm mặc không hề đề cập tới khởi xướng chuyện khiêu chiến bọn hắn mặc dù nóng lòng hướng cường giả khởi xướng khiêu chiến nhưng điều kiện tiên quyết là tồn tại một tia chiến thắng xác suất mà không phải nhìn không thấy mảy may chiến thắng hy vọng l i ê n ngay cả cúp liệt hỏa quán quân đều bị tốc độ ánh sáng đánh bại bọn hắn khởi sướng khiêu chiến sẽ chỉ bị tươi sống nhục nhã mà trừ bỏ một lạp để cùng hạ h à n g duy nhất có chiến thắng hy vọng chỉ có gần trong gang tức trần cố vấn nên tiếp từng đôi nóng bỏng ánh mắt trần u y ê n mỉm cười yên tâm đi ta sẽ xuất thủ sĩ hồn v i ê m quân không chừng còn có sĩ d i ễ m hoa quang sông điểm này hắn liền sẽ hướng hắn khởi sướng khiêu chiến mà lại trần u y ê n nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh hai đứa nhóc đốn lửa đôi mắt thân thúy quan sát tỉ mị sứ hồn hỏa hệ thú không tránh được phân ra cao thấp nhưng ở trần liên không có lên tiếng trước đốn l ử a sẽ yên lặng ngăn chặn nội tâm tràn đầy chiến ý đưa chúng nó giấu ở trong lòng rèn luyện ra càng thêm sôi trào mãnh liệt liệt hòa ngao ngao coca ngẩng đầu nhìn chăm chú trong mắt c h u y ể n không ngừng cái đuôi đung đưa trái phải tựa hồ đang phán đoán mình cùng xí hồn v i ê m quân ai mạnh ai yếu một lát sau coca túi lỗ thay thất lạc túi đầu ngao nó cũng không có thủ thắng nắm chắc trừ phi trừ phi vịt vịt đến giúp chính mình nhưng rất nhanh coca liền điên cuồng l ắ t đầu không được, không được vịt, vịt còn không có đột phá đến tầm dai nếu để cho nó đối mặt xí hồn viện quân nhất định sẽ bị nướng chín biến thành thịt vịt nướng ngao thịt vịt nướng có o người i thú cái sư ý đồ thông qua khiêu chiến sĩ hồn viêm quân ma luyện bản thân cũng không thèm để ý phải trang bị nhục nhã có người thú sư ôm lấy may mắn tâm lý ý đồ đánh bại sĩ hồn viêm quân thu hoạch đại lượng điểm tích lũy nghịch tập trở thành đệ nhất danh bọn hắn ý nghĩ khác biệt mục đích không đồng nhất nhưng đều dũng cảm bước ra bước chân sau đó bị tốc độ ánh sáng đánh bại trần uyên thừa cơ quan sát xí hồn v i ê m quân cụ thể chiến l ự c chỉ t i ế c những n à y ngự thú sư bị bại quá nhanh xí hồn v i ê m quân vẫn chưa bộc lộ ra quá nhiều thực lực hắn nhớ lại xí hồn v i ê m quân cùng sóng giữ quần ngạc chiến đấu ánh mắt lấp lóe có cái kỹ năng đúng đúng vung kiếm bổ ra hòa diễm đây cũng là dung h ỏ a c h ắ n g kích còn có cái kỹ năng là nháy mắt vượt qua một khoảng cách khởi s ư ớ n g tập kích ta nhớ được đây là liệt h ỏ a t h i ê m tập hai cái này hỏa hệ kỹ năng bị thu nhận tại ngự thú chi thức bạn khối bên trong trần uyên có chỗ hiểu rõ đến như cái khác kỹ năng trần uyên vẫn chưa nhìn thấy sĩ hồn viên quân sử dụng ra. sùng thú sẽ thức tỉnh độc nhất vô nhị chuyên môn chủng tộc kỹ năng nhưng sĩ hồn viên quân đến bây giờ vẫn chưa sử dụng ra nhất định phải lưu ý cái này kỹ năng suy nghĩ n g à n vạn thời khắc từng vị ngự thú sư liên tiếp chiến bại sĩ hồn viên quân nâng lên trọng kiếm lù lù đứng ở đại địa bên trên toàn thân không tự giác tỏa ra khủng bố cảm giác gáp bách c h ấ n nhiếp một đám ngự thú sư cùng sùng thú trong lúc nhất thời không một người dám lên trước khiêu chiến t thật mạnh cảm giác gáp bách không phải báo danh trước cũng không còn người nói cho ta biết còn có biến thái như vậy sùng thú a đại gia nếu không cùng nhau tiến lên đi trước tập kích giải quyết gia hòa này sau đó phân phối núi lửa ngươi khi cái khác du hỏa tẫn linh là xem trò vui sao nó cho chúng ta từng đôi từng đôi q u y ế t cơ hội tốt nhất đừng ý đồ cuốn đấu cùng thời k h á c đó một lạp để nhìn về phía cất bước đi ra hạ hằng đột ngột đặt câu hỏi ngươi còn muốn nếm thử sao hạ hằng quay đầu trông lại tiếu dung sán lạng đương nhiên dọc theo con đường này khó tránh khỏi gặp được thất bại ta đã thói quen chỉ cần có thể không ngừng đột phá tự ta có thể một lần lại một lần lấy được tiến bộ tại sao phải để ý tới thất bại một lạp để đưa tay phải ra nếp miệng cười một tiếng chúc ngươi may mắn ngươi cũng thế hai người nắm tay sau đó hạ hằng quay người chuẩn bị hướng về xí hồn v i ê m quân đi đến đúng lúc này trong đó một vị đồng đội bỗng nhiên mở miệng chờ một chút lại có ngự thú sư đi qua hạ hàng phút chốc ngừng chân thuận miệng đáp lại một tiếng hừng vậy ta chờ một chút vừa vặn nhiều một chút thời gian quan xem xét xí hồn v i ê m quân đồng thời để s ó n giữ c u ầ n ngạc khôi phục trạng thái nhưng mà chờ hắn nâng lên đầu ngược sáng nhìn về phía trước đột nhiên sững sờ ở tại chỗ kết là một đạo in dấu thật sâu khắc ở trong đầu bóng người là hắn vĩnh viễn không cách nào quên bóng người hạ hàng sững sờ ở tại chỗ khoảng chừng một hồi lâu thẳng đến một lạp để phát giác được h ắ n phản ứng gì thường hạ hàng đột nhiên lấy lại tinh thần hắn ngơ ngác nhìn về phía một lạp đề thanh âm khô khốc như là lạc lối trong sa mạc lưỡi nhân chúng ta bây giờ ở đâu một lạp đề n h ư mày trên trán hiện hiện một đạo hát tuyến đây là cái gì vấn đề nhìn thấy một lạp đề không có trả lời hạ hàng trừng trừng nhìn c h ầ m c h ầ m ngay phía trước thân ảnh quen thuộc thanh âm trầm thấp lại lần nữa đặt câu hỏi đây không phải tần l ĩ n h a một lạp đề hắn lẩm bẩm chẳng lẽ hỏa diệm sơn nhiệt độ quá cao đem vị này đến từ tần tỉnh ngự thú sư cháy khách h a đưa tay liền muốn đi sờ hạ hàng tay chán hạ hàng bay đầu né tránh biểu lộ nghiêm túc nh Ta không sao bất quá gặp được lẽ ra không nên xuất hiện ở nơi này người một lạp đ ề quay đầu nhìn về phía trần uyên bóng lưng hỏi người này hắn có cái gì chỗ đặc thù sao hạ hằng lời ít mà ý nhiều hắn thăng ta một lạp đ ề đột nhiên quay đầu nhìn c h ầ m c h ầ m hạ hằng đột nhiên nhớ tới cái gì một cái ý niệm trong đầu tùy theo hiện hiện h ắ n chính là trần uyên Ừm. hạ hằng gật đầu ánh mắt thâm thúy hắn chính là trần uyên một lạp đ ề nhìn về phía như sấm bên thai giống như trần uyên tỉ mỉ ước lượng nhiều lần chậm rãi mở miệng nhìn qua đích sắc không đơn giản bất quá hắn sẽ là cái này sùng thú đối thủ sao hạ hằng tạm thời kiềm chế lại trần nguyên vì sao xuất hiện ở hỏa diệm sơn nghi hoặc chậm rãi lắc đầu ta không biết dừng lại đường này hắn lại lên tiếng bất quá là hắn có lẽ có cơ hội chiến thắng người này thật có lợi hại như vậy nghe được câu này một lạp để âm thầm tắt l ư ớ i tuy là bại tướng dưới tay hạ hằng lại đối vị này tần tỉnh quán quân vô cùng tôn sùng phản phất trên đời sở hữu ngự thú sư đều không phải là đối thủ của hắn chương hai trăm bốn mươi mốt bị ép bỏ dở tranh tài đốm lược kịch chiến sĩ hồn viễn quân hạ hằng điều chỉnh mãnh liệt phật phòng suy nghĩ b ỉ m cười hắn phải trang lợi hại trận này đối chiến sẽ cho ra đà án một lạp đ ề đưa tay để lại hạ hằng bà vai thử ra đại bạch rằng kỳ thật hắn lợi hại hay không cùng ta không có liên quan quá nhiều ngược lại là ngươi làm ta bằng hữu ta so sánh quan tâm ngươi thông qua mấy ngày nay tiếp xúc ta có thể sâu sắc cảm nhận được ngươi đối với người này tâm tình rất phức tạp nhưng yên tâm đi ngươi mấy ngày nay tiến bộ rất lớn ngươi bây giờ hoàn toàn có thể đứng ở trước mặt hắn hướng hắn khởi xướng lần thứ hai k ê u chiến cho hắn biết ngươi khoảng thời gian này tiến bộ ta tin tưởng ngươi ta bằng hữu hạ hằng khỏe môi khẽ nết khẽ gật củ ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới trần u y ê n xuyên qua một đám đồng b ề n du hỏa thất linh đi tới nơi này p h i ế n hoang vu trống trải mang lên xa xa nhìn về phía chính đối diện xí hồn v i ê m quân không thể không nói xí hồn v i ê m quân là trần u y ê n cho đến trước mắt gặp qua nhất là bá khí s ủ n g thú cao lớn cao ngất hỏa diễm thân thể màu trắng loa quần sáng hóa thành hai mắt tay phải n ắ m chặt hỏa diễm trong kiếm gió nhẹ thổi toàn thân hỏa diễm nhẹ nhàng lắc lư vai liệt diễm thì hướng lên quần quận cùng thân thể các bộ vị cộng đồng tạo thành bá khí thân thể các bộ vị cộng đồng t ạ thành bá khí thân thể mắt thấy trần liên xuất hiện xí hồn viên quân nâng lên một cử động kia phản phất đang nhắc nhở trần n g u y ê n ra tay trước n ổ i công kích đây là không tiếng động kinh nghiệt cùng lúc đó một đám xem cuộc chiến ngự thú sư thảo luận liên miên cho mời vị kế tiếp người khiêu chiến n ư ơ n g phong lục i q u y ể n viêm văn chuẩn cái này hai con sùng thú cũng không giống là có thể chiến thắng người này bộ dáng b ê ngoài n cũng không phải là bình phán thực lực mạnh yếu duy nhất tiêu chuẩn có hay không cảm thấy chúng ta giống kinh nghiệm bà bảo một cái tiếp một cái đi giúp g i a hỏa này củng cố thực lực thi đấu ủy hội đoán chừng cũng không còn nghĩ đến sẽ xuất hiện việc này thi đấu ủy hội đích sắc không nghĩ tới xí hồn viêm quân đột nhiên sinh ra Tại một tòa cao ốc vị nhân i HD m hình lớn viên kỹ thuật đang đứng hỏa châu hiệp hội ngự thú sư hội t r ư ở n g trước báo cáo tình huống trước mắt mãi mãi để hội trưởng thu liễm nghiêm túc biểu lộ trên mặt gạt ra một cái tiểu dung không có việc gì bất kỳ cái gì một hạng kỹ thuật vừa cất bước lúc đều không tránh được va va chạm chạm chỉ cần có thể duy trì trọng yếu nhất công năng là được cái này hạng kỹ thuật mới đến từ vùng duyên hải thông qua một ít thiết bị có thể đột phá địa vực hạn chế liên tiếp g i ã ngoại cùng thành khu tín hiệu nhưng trước mắt kỹ thuật cũng không thành thục vô pháp làm được thời gian thực trực tiếp hình tượng cũng may cơ bản nhất công năng coi như ổn định máy móc có thể thời gian thực thu thập đám tuyển thủ nhìn thấy hình tượng thông qua trí tuệ nhân tạo tính toán điểm tích lũy không cần nhân công thao tác có mấy cái này ngự thú sư đội ngũ hình tượng sao mãi mãi để hội trưởng ngẩn đầu nhìn về phía hiện ra điểm tích lũy bảng xếp hạng m ánh mắt rơi vào ba hạng đầu đội ngũ bên trên nhân viên kỹ thuật trả lời ngay có nhưng là cực kỳ không ổn định bởi vì bọn hắn đều đã đến hỏa diệm sơn chân núi khoảng cách tháp tín hiệu xa nhất tín hiệu không ổn định nhất vị trí càng xa cách ở vào hỏa diệm sơn ngự thú sư chỗ làm việc tháp tín hiệu thì tín hiệu càng không ổn định mãi mãi để cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút nhìn thấy vô pháp quan sát hình tượng nhẹ gật đầu liền chuẩn bị kết thúc lần này tuần sát công tác khoảng thời gian này công việc bận rộn đế đô bên kia chuẩn bị phái người tới xâm nhập điều tra hỏa diệm sơn tình huống dị thường hắn nhất định phải sớ sói hoang gầm thét đội chuyển đến hình tợ ư n g rồi thanh â m vang lên một máy mắt sở hữu nhân viên công tác cào hào ngầm đầu liền ngay cả mãi mãi để hội trưởng đều dừng bước lại ngẩng đầu nhìn lại một khối trên màn hình lớn hình tượng không ngừng xé rách lấp l ó một lát sau mới trở nên ổn định hiện ra một cảnh tượng b ư ớ c lên lửa cháy h ừ n g hực hỏa diệm sơn ngay tại phía trước thành t h i ế n núi lửa tại bốn phương tám hướng tùy ý t h i ê u đốt cách màn hình đều có thể cảm thấy được quần quận sóng nhiệt bọc lấy nhiệt độ nóng rực từng cái du hỏa tất linh lơ lửng tại xung quanh bọn chúng lẫn nhau tới gần phản phất phiêu đãng tại hoang vu đại đại điệu bên trên v xem ra lần tranh tài này cũng không đơn giản thi đấu ủy hội người phụ trách chủ yếu đứng tại hội t r ư ở n g bên cạnh nghe thấy lời ấy mở miệng cười hội trưởng cũng không nên đánh giá thấp những hải t ử này năng lực dù hỏa tất linh mặc dù số lượng đông đảo nhưng chỉ cần khai thác chính xác nhằm vào biện pháp lần tranh tài này cũng không khó trừ phi người này ánh mắt lấp lóe muốn nói lại thôi mãi mãi để hội trưởng bay đầu trông lại trừ phi cái gì người phụ trách nước mắt ngữ t ó c không nhanh không chậm trừ phi ra đời tên là xí hồn viên quân thần tinh phẩm chất x u n g thú có lẽ sẽ để lần này tranh tài lâm vào khấm cảnh lời này m vừa nói ra người sở hữu nhìn về phía màn hình lớn hình tượng bên trong hiện ra một đạo huy võ bá khí bóng người hỏa diễm thân thể hiện lên diễm lưu tay cầm trọng kiếm kéo trên mặt đất màu trắng lóa hai mắt nhìn chăm chú phía trước người phụ trách xứng sở ở tại chỗ mãi mãi để hội trưởng ước lượng xí hồn viên quân một phen sau đó chắp hai tay sau lưng khoe miệng quên mịn thần s á c chấn định đây chính là xí hồn viêm quân người phụ trách tử trong kinh ngạc lấy lại tinh thần lông mày nhữ lên đúng vậy bất quá loại này s ủ n g thú theo lý thuyết sẽ không như thế nhanh xuất hiện dù sao nó tiến hóa điều kiện phi thường lời còn chưa nói hết đã thấy mãi mãi để hội trưởng k h o á t k h o á t tay đem đánh gãy sự tình như là đã phát sinh cũng không cần xoắn suýt phát sinh nguyên do nghiêm túc giải quyết là đủ người phụ trách túi đầu xưng là đại s ả n h hoàn toàn yên tĩnh chỉ có mãi mãi để hội trưởng thanh âm tiếp tục vang lên kỹ càng nói một chút xí hồn viêm quân tình báo、vâng. người phụ trách toàn bộ nói ra sĩ hồn viên quân sở hữu ghi chép cuối cùng tổng kết nói sĩ hồn viên quân là thần t i n h phẩm chất đơn thể chiến lược muốn thắng qua dự thi sở hữu sùng thú đồng thời còn có hiệu lệnh du hỏa tẫn linh năng lực cực kỳ khó chơi một cái ngự thú sư tuyệt sẽ không là đối thủ của nó nhiều cái ngự thú sư liên thủ kết quả cũng giống như vậy trừ phi có người có thể sở chỉ huy có đội ngũ khởi xướng tổng tiến công nhưng cái này rất khó mãi mãi để hội trưởng gật đầu biểu thị hiểu rõ đại đa số ngự thú sư tâm cao khí n g o không có khả năng tiếp nhận cái khác ngự thú sư thúc đẩy trừ phi có một vị ngự thú sư thực lực cùng nhân cách bị lực chịu đến người sở hữu công nhận cùng tôn trọng lúc này mới có sở chỉ huy có đội ngũ độ khả thi hình tượng tiếp tục run run chất lượng ảnh cũng rất mơ hồ nhưng lại có một đạo bóng người chậm dại xuất hiện cái này rõ ràng là một người bóng lưng một con v i ê m vân chuẩn từ bên cạnh hắn bay về phía trước r a thẳng tắp phóng tới ngay phía trước xí hồn v i ê m quân người phụ trách hơi biên sắc mặt hắn muốn làm gì mãi mãi để hội trưởng mặt không đổi sắc hướng cường giả khởi xướng khiêu chiến là mỗi một vị ngự thú sư bắt bừa khóa có thể người phụ trách ngữ khí do dự nơi này không có khả năng có ngự thú sư sẽ là xí hồn viêm quân đối thủ. người ự thú s nhóm lần h lượt k xướng phụ i chiến, viêm ê u u hồn sĩ q trách ngầm đầu ánh mắt lấp lóe chúng ta có thể thông qua đài này máy móc chuyển dẫn để bọn hắn rút lui tin tức có sĩ hồn viên quân tại lần tranh tài này nhất định phải sớm kết thúc được mãi mãi để hội trưởng biết rõ bọn này ngự thú sư tầm quan trọng muốn xa xa cao hơn lần này thi đấu quyết đoán gật đầu vậy liền đi làm đi chương hai trăm bốn mươi mốt bị ép bỏ d ở tranh tài đốn lửa kịch chiến sĩ hồn viên quân ba chương hai trăm bốn mươi mốt bị ép bỏ d ở tranh tài đốn lửa kịch chiến sĩ hồn viên quân ba cùng thời k h á c đó ngao ngao nhìn thấy đại tỷ đầu bay tới đằng trước có ca trong lòng khó tránh khỏi chốt chát lại nên đại tỷ đầu làm náo đậu rồi nhưng khi có ca nhìn về phía uy võ bá khí xí hồn viên quân nhưng trong lòng có chút may mắn nó cũng không muốn biến thành đốt cháy khét cho con co ca một bên suy nghĩ lung tung một bên cuốn lên mát mẹ gió nhẹ tiếp tục vì chủ nhân hạ nhiệt độ để chủ nhân tại kịch liệt đối chiến bên trong bảo trì đầu não tỉnh táo trần liên ánh mắt c h ấ p động suy nghĩ hệ lên phun lửa trước dùng đốn lửa sở trường nhất chiêu thức tự mình thăm dò xí hồn viên quân cụ thể chiến l ự c thu đốn lửa cao cao bay múa giữa không trung sán lạn ánh nắng vẩy lên người làm nổi bật da diễm lưu phun trào thân thể hai cánh triển khai trước mắt màu da cam thân thể bắn ra chói mắt kim hồng sắc ánh lửa đốn lửa ê u to một tiếng lao xuống đến giữa không trung lúc đột nhiên lơ lửng cổ họng cổ động như lò luyện nổ vang một đạo xôi trào mánh liệt cột lửa từ mỏ bên trong phút lưỡng ra phá không đánh tới có thể đi đến nơi này ngự thú sư đều là thực lực cao cường nhãn l ự c xuất chúng h ạ n g người nhìn thấy cái này phát xôi trào mánh liệt hòa diễm tiếng k i n h hô liên tiếp viên mãn cấp phút lửa ở nơi này thời gian điểm viên mãn cấp kỹ năng so tam giai s ủ n g thú càng thêm thưa thớt có thể càng trực quan thể hiện s ủ n g thú chỗ cường đại mà đúng lúc này đeo treo ở ngựa thiết bị quay chụp tích, tích tích vang lên không ngừng liễu cảnh lam gỡ xuống xem xét phát hiện trên màn hình hiện, hiện một vật xét thấy hỏa diệm sơn khu vực hạch tâm xuất hiện không thể khống lực nhân tố sở hữu tuyển thủ dự thi xin mau sớm rời xa hiện trường trở về ngự thú sư chỗ làm việc điểm tích lũy bảng xếp hạng sẽ tại sau một giờ dừng lại hương hổ lại gần liếc nhìn không thể khống lực nhân tố h ẳ n là chỉ sĩ hồn viêm quân a l i ê u cảnh lam gật đầu nhất định là l i ê u cảnh y thì hỏi ca vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ l i ê u cảnh lam bông xuống thiết bị quay trụ hỏi ngược một câu ngươi là muốn tiếp tục lưu lại quan chiến vẫn là trực tiếp rời đi đương nhiên là quan chiến liễu cảnh y không cần nghĩ ngợi kia không phải rồi liễu cảnh lam vui cười một tiếng không tiếp tục để ý bản này thông chi trần cố vẫn còn tại đ ố i chiến làm bằng hữu của hắn kiêm đồng đội chúng ta đương nhiên không có khả năng cứ như vậy rời đi ngược lại là liễu cảnh lam nghiêng đầu nhìn về phía khương hổ thi đấu ủy hội đã phát thông chi chứng minh sự t ì n h còn rất nghiêm trọng các ngươi hay là trước r ờ i đi đi t h u ậ t tiện liễu cảnh lam quay đầu ngắm nhìn liễu cảnh y dỉ lại không đem trong lòng lại nói ra tới hắn lúc đầu muốn nhờ khương hổ đem chính mình mội mội mang rời khỏi cái này nguy hiểm nặng nề địa phương nhưng nghĩ lại lấy lao mội tính cách không có khả năng rời đi trừ phi đưa nàng đánh n ấ t x ị m a đi cũng không đúng đợi nàng tỉnh lại cũng sẽ khóc giống lấy trở về dứt khoát coi như thôi. ai ngờ khương hổ n h e răng cười một tiếng các ngươi đều không đi vậy ta đi cái gì nói xong lời này hắn đứng tại chỗ tiếp tục quang chiến cái khác ngự thú sư đội ngũ sinh ra một trận dối loạn có thể qua hồi lâu cũng không thấy một vị ngự thú sư rời đi so với nguy hiểm không biết không thể khống lực nhân tố bọn hắn rõ ràng đ ố i trước mắt trận này kịch chiến càng cảm thấy hứng thú cùng thời khắc đó phun lửa đã tới gần xí hồn viên pân cái sau không tránh không né nâng lên trong tay trọng kiếm một cái chém ngang bổ ra hình trăng lưỡi liềm sóng lửa sóng lửa cùng phun lửa va chạm một máy mắt nổ tung tạo thành sóng khí tung bay lớn bề mặt trái đất tầng cháy đen đá vụn như đạn ghém bắn ra b ố n phía cũng có khói đen khắp nơi tràn ngập vây quanh ở bốn phía du hỏa tẫn linh bốn phần năm tản nhưng có một con kẻ xui xẻo bị bất hạnh đánh trúng hỏa d i ễ m thân thể lay động sau đó ngã trên mặt đất chỉ là chiến đấu dư âm liền có đáng sợ như thế vi lực một đám ngự thú sư lập tức tin h tưởng trận này đối chiến trình độ kịch liệt càng hơn phía trước tập trung nhìn vào đã thấy phun lửa cùng sóng lửa ở giữa không trung lẫn nhau ràng co thất lâu sóng nhiệt không ngừng hướng về bốn phương tám hướng q u y t tán xung qu ngao ngao co ca nóng đến thẳng le lưới lại không quên cuốn lên mát mẻ gió nhẹ vì chủ nhân hạ nhiệt độ cuối cùng phun lửa cùng sóng lửa hậu kình không đủ đồng thời trừ khử giữa không t r u n g cái này một hình tượng lại gây nên n g ự thú sư nhóm nhiệt liệt thảo luận không phải người anh em n g ư ờ i tới thật sự thật đúng là có thể cùng gia hỏa này phân cao thấp chúng ta hỏa châu lúc nào xuất hiện lợi hại như vậy n g ự thú sư rồi cúc liệt hỏa cũng không còn nhìn thấy hắn a ta nhớ ra rồi người này cùng liễu cảnh lam là một đội giống như đến từ nơi khác những n à y nơi khác n g ự thú sư đều mạnh như vậy sao hắn cùng con kia sóng giữ quần ngạc n g ự thú sư ai mạnh ai yếu hạ hàng đối với vấn đề này hiển nhiên có quyền l ê n tiếng nhưng hắn không nói gì chỉ là thật lâu nhìn chăm chú bay múa ở giữa không trung viên vân chuẩn ánh mắt nở rộ ánh sáng nó mạnh hơn trải qua vòng thứ nhất thăm dò trần u y ê n đối xí hồn viên quân cụ thể chiến lược có chỗ hiểu rõ ánh mắt lấp liệt phút chốc suy nghĩ dâng lên tiếp tục phun lửa sau một khắc một đạo phun lửa lại lần nữa bộc phát xí hồn viên quân đã có phòng bị rút kiếm vung đầy dùng dung hỏa chạm kích đánh trả ẩm ẩm phun lửa cùng sóng lửa lại lần nữa va chạm nhấc lên sóng khí cùng khói đen nhìn thấy một màn này thương hổ trứng mắt lúc trước có đ liêu cảnh lam nhàn nhạt lên tiếng hổ tử trần cố vấn đã làm như vậy khẳng định có đạo lý của hắn vừa dứt lời một đạo mạnh mẽ bóng người xông phá khói đen lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng về xí hồn viêm quân v ọ t tới trong nháy mắt tập kích để tại chỗ ngự thú sư đều không dự liệu được đã thấy viêm vân chuẩn đ ỗ n g nhiên co vào hai cánh lấy gần như thẳng đứng góc độ cấp tốc hạ xuống toàn thân h ỏ a diễm cháy hương h ự c những nơi đi qua không khí nổ đùng hạ hàng đôi mắt lói lên nháy mắt thấy rõ trần liên chỉ huy ý đồ phun lửa chỉ là đánh nghi binh trần cố vấn bản ý là đem kỹ năng và chạm tạo thành khói đen coi như đánh xí hồn v i ê m quân một trở tay không kịp nhưng thật có thể có hiệu quả sao hạ hàng trên ánh mắt rời rơi vào khoảng cách xí hồn v i ê m quân gần trong gang t ố c viêm vân chuẩn trên thân thời khắc ngàn cân treo sợi tóc xí hồn v i ê m quân màu trắng lóa hai mắt nở rộ tia sáng trói mắt nó có thể rõ ràng cảm nhận được viêm vân chuẩn sung phong lúc lôi c u ố n mà đến nóng rực xong khí thân hình đột nhiên hóa thành một đạo xích hồng sắc tàn ảnh ngang thuấn di cách xa mấy mét thật nhanh tốc độ phản ứng chân lên ánh mắt lấp lóe lấy đốn lửa tốc độ tiến hành tập kích lại có sùng thú có thể kịp phản ứng không hộ là hiến tế trên chương 242, n h ư là trên trời dáng ma chủ thật sự là nhân gian thái tuế thần chương 242, n h ư là trên trời dáng ma chủ thật sự là nhân gian thái tuế thần hoang vu nước ra trên mặt đất buốc lên nhiều đám hỏa diễm xí hồn v i ê m quân thông qua liệt hỏa thiểm tập tránh đi đốn lửa tập kích chờ nó quay người mặt hướng cái sau hỏa diễm trọng kiếm liên tục v u n g vẩy ở trong hư không bổ ra ít hình chữ từng đạo sóng lửa liên tiếp không ngừng bắn ra thu cứ việc công kích chưa từng có hiệu quả nhưng đốn lửa trong lòng sớm có dự cảnh đột nhiên vỗ hai cánh nhấc lên mánh liệt cuồng phong đồng thời bay lên trên múa tránh đi từng đạo sóng lửa ngay sau đó đ ố lửa trong miệng dâng trào h ỏ a diễm lấy phun lửa tiến hành đánh trả ầm ầm đinh hai nhức cóc tiếng nổ vang giữa không trung vang lên cả hai công kích lại lần nữa va chạm kịch liệt cũng không phân sàn sang nhau khó mà phân ra cao thấp hạ hàng liên l ặ n g nắm chặt song quyền quả nhiên viêm vân chuẩn lại trở nên mạnh mẽ cho dù hắn tại lạc bại sau chưa hề từ bỏ huấn luyện sóng giữ c u ầ n ngạc trong đoạn thời gian này có rõ ràng tiến bộ nhưng đối phương tiến bộ đồng dạng kinh người nếu như tốc độ tiến bộ một dạng tia sóng g ữ quần n g c vô luận như thế nào đều không thể đổi kịp viêm vân chuẩn đứng ở một bên một hắn thẳng đến lúc này giờ phút này mới hoàn toàn minh bạch hạ bền lòng bên trong vì sao lại sinh ra mạnh như vậy chấp nghiệm cùng dạng này ngự thú sư trở thành đối thủ thật sự là một loại tuyệt vọng nghĩ tới đây một lạp đ ề trong lòng khó tránh khỏi dâng lên một tiêm may mắn còn tốt c ò n tốt hắn không phải hỏa c h â u người cùng thời khắc đó tiếng kinh hô không ngừng vang lên thật manh liệt viêm vân chuẩn thống linh phẩm chất vậy mà có thể chống đỡ thần tinh phẩm chất quả nhiên phẩm chất không phải quyết định đối chiến thắng bại nhân tố duy nhất đừng ta t ta ta chờ chút cũng muốn k ê u chiến không phân sàn sàn nhau a s o n ư ơ n g cũng đều là hỏa hệ s ù thú như vậy đánh xuống gần như không có khả năng phân ra thắng bại trừ phi trừ phi sử dụng da càng cường lực hơn chiêu thức nóng nhìn xí hồn v i ê m quân trần n g u y ê n ánh mắt lấp lóe đây là đốm lựa cho đến trước mắt đối chiến qua khó chơi nhất lợi hại nhất đối thủ không có cái thứ hai phẩm chất vì thần t ì n h thực lực vì tam giai còn nắm giữ độ thuần thục rõ ràng không thấp hai cái kỹ năng cả hai giao phong đã có mấy hiệp lại chậm chạm không có phân ra ưu khuyết thế tưởng tượng lúc trước cúp gió lớn đấu chung kết hạ hàng mang tới áp lực không đủ xí hồn viên quân một nữa mà người này cụ thể chiến lực tạm thời không nói chủ yếu nó nắm giữ lấy có thể lẩn tránh kỹ năng buồn nôn kỹ năng, liệt nếu như không thêm vào khắc chế đốn l ử a sở hữu kỹ năng đều không thể tinh chuẩn chúng đích việc cấp bách là nhằm vào liệt hỏa thiểm tập để đốn l ử a có thể thành công chúng đích xí hồn viêm quân thừa dịp đốn l ử a cùng xí hồn viêm quân kịch liệt giao phong thời khắc trần n g uyên tiến hành đầu nao gió bão ý đồ tìm kiếm được thích hợp với trước mắt nhằm vào phương pháp tại đốn l ử a trước mắt nắm giữ kỹ năng bên trong phun lửa diễm năng tập kích cùng liệt diễm gió bão đều thuộc về thuần túy tí tính công kích kỹ năng rất dễ dàng bị xí hồn viêm quân ngăn lại cùng tránh đi như vậy đốn lựa còn thừa lại một cái kỹ năng viêm lao làm đốn lựa duy nhất trần u y ê n nhìn qua cùng đốm lửa kích t ỉ n h va chạm xí hồn b i ể n quân ở sâu trong nội tâm đ ỗ n g nhiên t o á t ra một cái ý nghĩ có lẽ có thể như vậy sau một khắc trước mắt bao người đốm lửa đột nhiên chấn động hai cánh cuốn lên sóng khi kéo lấy nó cấp tốc thăng trí cao không tạm thời thoát ly xí hồn b i ể n quân phạm vi công kích xí hồn v i ê n quân nước mắt nhìn chăm chú đốm lửa hỏa diễm thân thể thiêu đốt diễm lưu cắm trên mặt đất hỏa diễm trọng kiếm lưu động diễm quang đến không hết du hỏa diễm trọng kiếm lưu động diễm quang đến không hết du hỏa tận linh p h i ê á n g tại bốn phương tám hướng chứng kiến vương đối chiến đ ộ nhiên vẫn là đốn lửa cực kỳ cho rằng nhất là ngạo độ thuần thục cao nhất phun lửa khương hổ nhịn không được lại lần nữa đặt câu hỏi phun lửa thật hữu dụng sao trước mặt chiến thuật đều thất bại lúc trước giao phong đã chứng minh một sự kiện chỉ bằng vào phun lửa vô pháp đối xí hồn viên quân tạo thành tính thực chất tổn thương phun lửa tăng thêm diễm năng tập kích tổ hợp kỹ cũng không có hiệu quả chẳng lẽ trần cố vẫn còn có chiến thuật liễu cảnh lam lao đi trên c h á n mồ hôi quyết đoán lên tiếng tin tưởng trần cố vấn chuyện cho tới bây giờ chứ tin tưởng không còn cách nào khác một khi trần cố vấn chiến bại tại chỗ ngự thú sư không một là xí hồn viên quân đối thủ luôn không khả năng đem hy vọng ký thác tại trần cố vấn thủ hạ bại tướng hạ h à n g a ta cảm thấy chúng ta còn muốn suy xét một sự kiện thường vũ hoan thanh tuyến thành t h ủ kéo về đám người tung bay suy nghĩ nếu như trần cố vấn thắng lợi đánh bại cái này xí hồn viên quân cái khác du hỏa tẫn linh cũng có thể hay không còn công lời này vừa nói ra mọi người nhất thời nhìn về phía vây quanh ở bốn phương tám hướng du hỏa tẫn linh sắc mặt biến vì ngưng trọng ngay trước mặt du hỏa tẫn linh đánh bại vua của bọn chúng bọn này du hỏa tẫn linh phản ứng có thể nghĩ có thể dự đoán đến nơi đây nhất định sẽ phát sinh một trận quy mô khổng lồ đại hỗi chiến tại chỗ sở hữu thú sư đ Cái này đích sắc là cái này vấn đề lớn. Khương、hổ、dùng là đề Hổ ta y gãi gãi trong thô rác mặt to, rác mắt l lên một i a s u y tư, sau phía Liêu đó nhìn về phía liêu cảnh lam chỉ có thể tùy n g ư ơ i ra tay. Ta! Lam Liêu Cảnh sở n g s khương hổ dội ra đại thủ vô vô liêu cảnh lam b ả vai n h a răng cười một tiếng n g ư ơ i n h â n duyên tốt nhất nơi này ngự thú sư nhận biết hơn phân nửa đương nhiên chỉ có thể tùy ngươi đi cùng bọn hắn thương lượng thương thảo một lần như thế nào cộng đồng đối mặt đến tiếp sau chuyện có thể xảy ra mặc dù trận đại chiến này xa xa không có kết thúc có thể đối trần cố vấn lòng tin tràn đầy mấy người đã bắt đầu thương thảo đến tiếp sau cùng lúc đó phun lửa mãnh liệt mà tới sĩ hồn viên quân lập lại chiêu cũ sử dụng r a liệt hòa thiểm tập ý đồ một nháy mắt vượt qua m ấ y mét nhưng mà thuấn di lúc sinh ra hỏa diễm đường dẫn lại bại lộ phương vị của nó đốn l ử a trực tiếp tiến hành dự phán tại sĩ hồn viên quân hiện thân t r ư ớ c một g i â y liền đối hư không phát động sớm có chủ mưu viêm lao sau một khắc vừa mới hiện thân sĩ hồn viên quân liền bị từng đạo hình cái vòng h ỏ a diễm quấn quanh trói buộc thân thể vô pháp động đậy nguyên lai、like、đây mới là trần cố vấn mục đích thực sự hạ hàng hai mắt sáng lên hưng phấn lên tiếng hãn đồng dạng cảm thấy liệt hòa thiểm tập khó giải quyết suy tư hồi lâu cũng không có nghĩ ra ứng đối chi pháp nguy、like hạ hằng như có điều suy nghĩ gật gật đầu tại sĩ hồn v i ê m quân thuấn di tránh né công kích thời điểm con đường mặt đất sẽ hiện ra một đạo hỏa diễm thiêu đốt đ ư ờ n g dẫn hoàn toàn có thể thông qua điểm này phán đoán hắn hành tung chỉ cần sớm dự phán hoàn toàn có thể hữu hiệu khắc chế cái này phát kỹ năng nhưng rất đáng tiếc đối với cục diện chiến đấu thế thay đổi trong nháy mắt ngựa thú sư cùng s ủ n g thú tâm thần đắm chìm ở kịch liệt giao phong bên trong thời thời khắc khắc đều ở đây tiêu hao tinh thần lực rất khó trong thời gian thật ngắn tìm kiếm được tốt nhất đối sách song g ữ cùng ngạ sức mạnh cứng cùng sĩ hồn viên quân tồn tại rõ ràng trên lệnh hạnh nhất định hạ hạ hằng nhất hắn có thể bỏ mặc đốn lựa tự hành cùng sĩ h ồ n v i ế n quân giao chiến bản thân chuyên tâm suy tư đối sách c h ư ơ nhưng g trời i gian thái thuế thần hai. Chương 242, như là trên trời giáng gian thái á n nhân thần Chương như trên nhân thần Nhưng g ma ma chủ, chủ, thật thuế thật thuế sự sự là là là đây không phải một cái chuyện rất bình thường sao mặc dù ý đồ hướng trần cố vẫn lần nữa khởi s ư ớ n g k i ê u chiến dùng cái này chứng minh bản thân khoảng thời gian này tiến bộ có thể hạ h à n g biết rõ bản thân tạm thời không phải trần cố vấn đối thủ nhưng không quan hệ ngự thú sư con đường dài rằng rặc chỉ cần mình tiếp tục tiến bộ cuối cùng cũng có một ngày sẽ có chiến thắng trần cố vẫn hy vọng làm xí hồn v i ê m quân bị viêm lao trói buộc nó vung vẩy t r ọ n g kiếm ý đồ đem bổ ra nhưng viêm vân chuẩn không phải sóng giữ c u a ngạc viêm lao cũng không phải dòng xoáy rào sát m ặ c cho xí hồn v i ê m quân trùng điệp bổ ra từng đạo hình cái vòng hỏa diễm cũng không thụ ảnh hưởng ngược lại như là cự mãng giống như gắt gao đem quân lấy cũng dần dần co vào tiếp tục thiêu đốt hỏa diễm dành cho cái sau tổn thương Xí hồn v i ê m quân mặc dù do cháy h ừ n g h ự c hỏa diễm cấu thành thân thể nhưng nó sẽ bị hỏa diễm chỗ bị bỏng cũng lại nhận tổn thương ngược lại là có cái đường hỏa hệ sùng thú cực kỳ đặc thù hết thể hỏa h bọn chúng thậm chí có thể thông qua đối thủ phun trào hỏa diễm tiếp tục lớn mạnh bản thân thỏa thỏa là mỗi một con hỏa hệ sùng thú khắc tinh cũng may xí hồn v i ê m quân cũng không có bản lánh như vậy làm hỏa diễm bị bỏng bản thân xí hồn v i ê m quân cảm thấy ẩn lẫn cảm giác đau đúng lúc này một đạo réo r ắ t hót vang đ ỗ n g nhiên vang lên trên ánh mắt rời kia đạo mau lẹ bóng người đã tới gần trước người toàn thân ngọn lửa nhảy nhót vô biên vô hạn giống như sóng nhiệt thôn phệ bản thân ầm ầm đốn lửa diễm năng tập kích bằng vào viêm lao chói buộc tác dụng cuối cùng đánh chung xí hồn viên quân trong chốc lên đành ầ trúng cắt hiệu quả thế nào như là trên trời hàng ma chủ thật sự là nhân gian thái tuế thần cái này viêm vân chuẩn ngư bức chớ nóng vội mở t h ạ m thịnh ra hỏa này không có khả năng cứ như vậy đổ xuống khói đen dần dần tán đi hiện ra sĩ hồn viên quân huy võ bá khí cao lớn bóng người nó tay phải cầm kiếm trôi kiếm diễm lưu nhấp n g m ũ kiếm trực chỉ mặt đất một trận vô hình xong khí cháy phải tàn ra dù là sĩ hồn v i ê m quân thân thể do tràn đầy hỏa diễm cấu thành đám người y nguyên có thể thông qua không ngừng chập trận diễm hỏa đạt được một cái kết luận diễm năng tập kích tổn thương phi thường khả quan đúng lúc này vây quanh ở phụ cận từng cái du hỏa tẫn linh hỏa diễm thân thể sáng tỏ bành trướng hỏa diễm rõ ràng để lộ ra thời khắc này sao động cùng phẫn nộ thậm chí ý đồ hướng đốn lửa bay tới vì v u a báo thù nhưng khi sĩ hồn v i ê m quân chống đỡ kiếm đứng thẳng nguy nga thân thể lù lù đứng ở đại địa bên trên sở hữu du hỏa tẫn linh tất cả đều yên tĩnh ném lấy nhìn chăm chú trấn lên ánh mắt ngưng lại hắn biết do s ủ n g thú đối chiến không phải đơn giản hiệp chế cho chơi đã xí hồn v i ê m quân trạng thái bị hao tổn liền muốn thừa thắng truy kích phun lửa diễm lưu hầm vang đánh tới xí hồn v i ê m quân rút kiếm ngăn lại trận đem trọng kiếm ngang nhiên cắm vào nham thạch thân kiếm r u n g văn sáng như ban ngày trong chốc lát gây nên chú ý của mọi người cái này hiển nhiên là xí hồn v i ê m quân chưa từng sử dụng ra kỹ năng trần u y ê n đề cao cảnh giác quyết định đánh gây xí hồn v i ê m quân thi pháp lại một lần nữa phun lửa suy nghĩ vừa mới dâng lên n ặ n g kiếm tứ xung quanh mặt đất bị một cố vô hình sóng khí chỗ x u n g kích như pha lê giống như tầng tầng vỡ vụn xích kim sắc dung nham sóng lớn phóng lên t ậ n trời tựa như từng đạo mê ngông năng lượng trụ gào thét nổ vang xuyên qua giữa không trùng đánh nát mây trôi cơ hồ cùng hỏa diệm sơn đỉnh núi một dạng cao nhìn thấy một màn này đám người n ẹ n họng nhìn chân chối đây thật là tam giai sùng thú có khả năng tạo thành lực phá hoại đổi lại bọn họ sùng thú ở nơi này phát chiêu thức bên giới sợ rằng trong khoảnh khắc hồi phi yên diệt viêm vân chuẩn có thể chống đỡ được cái này phát khủng bố trí cực chiêu thức sao đây chính là x nhìn chăm chú trước mắt thanh thế thật lớn c h ẳ n g cảnh trần uyên suy nghĩ k h ẽ động đồng thời để đốn lửa cải biến chiến thuật liệt diễm gió bão lấy phun lửa uy lực nhất định sẽ bị cái này phát kỹ năng nhẹ nhõm như ép chỉ có sử dụng r a liệt diễm gió bão cùng hắn tranh phong vậy thì tới đi tất cả mọi người là hỏa hệ sùng thú vậy liền bằng mạnh chiêu thức quyết ra thắng bại đốn lửa mặc dù trễ nhất nắm giữ liệt diễm gió bão nhưng cái này phát kỹ năng lực phá hoại mạnh nhất uy lực tối cao là đốn lửa áp đáy hỏng chiêu thức hối hồ trần uyên đôi mắt lấp lóe nhìn về phía h ỏ diệm sơn đỉnh núi đốn lửa mượn nhờ hỏa diệm sơn núi hỏa những này du hỏa tẫn linh cùng xí hồn viêm quân nguyên vụ sân lửa dù liệt diễm gió b a o cùng xí hồn viêm quân đối kháng cũng coi là số mệnh quyết đấu rồi thu đốn lửa cao cao bay múa giữa không trung thân hình linh hoạt trái nẽ phải tránh có thể xích kim sắc sóng lớn phóng lên tận trời q u ồ n quận sóng nhiệt cán quét giữa không trung đốn lửa tránh cũng không thể tránh thu nương theo lấy một tiếng thê lương hí dài đốn lửa bên phải cánh bị thương t ị n h lệ màu da cam lông vũ bị nhật khí bị bỏng cảm giác đau đớn tùy theo lan tràn toàn thân sau một khắc đốn lửa vô cánh tần xuất trở nên chậm thân thể rõ ràng lay động đám người lại là một tràng thốt lên tốt linh hoạt đối mặt loại này phạm vi lớn công kích vẹn vẹn chịu đến loại trình độ này tổn thương cái này viêm vân chuẩn tính linh hoạt quá khoa trương n g a o coca đối với lần này lại tồn tại khác biệt cái nhìn nó không thể tin chừng lớn h a i mắt trong mắt khó nén trấn kinh chơi à lỗ đại tỷ đầu vậy mà thụ thương rồi đại tỷ đầu cuối cùng không phải vô đ ị c h rồi trong lúc nhất thời coca ngũ vị tạp trần bên trên nhảy bên dưới nhảy một phương diện đột nhiên ý thức được bản thân hoàn toàn có chiến thắng đại tỷ đầu hy vọng một phương diện khác thì tiếp nối tại không phải mình trước hết để cho đại tỷ đầu thụ thương cứ việc thụ thương đ ú n l ư ợ nhưng lại xa xa chưa nói tới mất mát năng lực chiến đấu Nó cánh đem hai tại r i khai ể n đến h cực n bên một t ế chiếc p tục tránh một thẳng từng cuộn cuộn, nẻ song lớn vợ, một bên dựng thẳng lên từng chiếc lông lam màu u vũ, đốn ô i mắt phút h c c s á g động, đồng tỏ.、Sau、một từ trái thời Sau hai hai khắc, cánh chấn động, nó từ hai bên trái phải bên cạnh nhức nó bên bên lửa ê n cao báo. mấy mét diệm liệt diễm gió báo. Tại l gió đốm cố ý sự k h ô n g chế liệt diễm gió bão cũng không phải là không có trận tự tàn phá bừa bãi mà là lấy xoắn ốc q u ý tích hướng về ở trung tâm c ắ n quét nhiệt độ cao khí lưu đem mặt đất cắt đá hút vào không trúng hóa thành vô số thiêu đốt thiên thạch、Ấm、ẩm ẩm một sát na này liệt diễm gió báo cùng xí hồn v i ê m quân n h ấ t lên trận trận sóng lớn va chạm kịch liệt trấn thiên động địa tiếng nổ đ ố n g nhiên vang lên giữa không trung cùng mặt đất đẩy ra tầng tầng sóng khí phóng tầm mắt nhìn tới hỏa diễm cơ hồ thôn vệ thế giới hết hạy phản phất có từng đầu gầm thét hỏa lòng tùy ý với đuôi ở giữa không trung bay lên d i âm năng lượng s u n g kích bốn phương tám hướng chiêu thức va chạm tạo thành cực điểm trói lọi hình tượng lại làm cho tại chỗ mỗi người trận to hai mắt không biết qua bao lâu màng n h ĩ vang lên nòng một đá mây hình nấm hình dạng sóng khí hướng lên nhảy lên thang tuyên cáo lần này va chạm kết thúc mà ở trong Dũng m ắ tê lực liền tốc cơ chấp khó hội hồn đạt đến tốc độ xuống rơi, cơ hội tại trí mắt xuống gần giữa rơi, tới i ở sĩ v minh quân n trước ư g ờ t o à t â n hiện lên i ệ l thanh diễm dương n ô n ngừng nào hướng g vang ề s u ư ờ i viêm hồn phản ứng nhanh quân ứng đốn ế kiếm, tiến n tin, nó lên hỏa diễm trọng kiếm, ý đồ tiến hành ngăn cản. Thu. Tê minh Thanh Vang, khó thể hỏa Thu. có Tê diễm rơ đồ đ l ử a tại một đám kinh hai trong ánh mắt vậy mà dôi ra móng vớt n ắ m chắc thân kiếm chặt dùng sức kéo một cái khiến cho suýt nữa thoát ly xí hồn viêm quân vô pháp tiếp tục che chở xí hồn viêm quân lộ ra sơ hở、Thu. đ ố n lửa bắt l ấ y cái này ngàn năm một thở cơ hội tốt m ọ bộ đ ô n g nhiên phun trào một đạo mạnh mẽ h ỏ a diễm hoàn hoàn chỉnh chỉnh đánh kích bên trong xí hồn v i ê m quân bộ mặt Vâng, viêm về vì vừa thiêu đốt. Trưng 243, lấy hỏa diễm, vì vừa thiêu đốt. Xí hồn viêm quân quân hồn động ngã Trong người Trưng trưng hồn ngửa xuống, thành liệt liệt, lát, lấy lấy diễm sôi diễm, thiêu diễm, thiêu thiêu diễm trệ, tác trì trào. đốt, đốt. mặt đốt tạo do mách đám chốc phía hỏa hỏa hỏa xí Xí sau sau. đó đạo đạo đổ mọi người ở đây kịch liệt thảo lẫn lúc một đạo lén lén lút lút bóng người xuất hiện ở mỗi cái ngự thú sư đội ngũ bên cạnh liễu cảnh lam vẻ mặt nghiêm túc cùng vung vầy hai tay rất có sức thuyết phục gia hỏa này gọi là xí、sí、hồn việt quân là bọn này du hỏa tấn linh vương hắn chỉ vào lâm vào một mảnh rối loạn du hỏa tấn linh thành âm càng thêm vang vọng các ngươi nhìn xem bọn này du hỏa tấn linh phản ứng đã không được bình thường bọn chúng trơ mắt nhìn mình vương đổ xuống liêu cảnh lam thanh à nhâm đ n đức quán thông qua thiết bị quay trụ truyền vào thi đấu ủy hội trong đại sành mãi mãi để hội trưởng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười xem ra nơi này có một cái có thể chống lên giường cột ngự thú sư ta nhớ được hắn gọi là liễu cảnh lam đúng không mãi mãi để hội trưởng nhớ lại cúp liệt hỏa từng ư màn trang cảnh lúc trước cái này tên là l i ê u cảnh l a m ngự thú sư cho đến hắn cực sâu ấn tượng mặc dù thực lực cũng không tính mạnh mẽ nhất nhưng vi thường am hiểu giao tiếp lên tới trọng tài chủ tịch cho tới quét giác ga gì, hắn đều có thể quen thuộc trò chuyện thân thiết được phảng phất lao bằng hữu dạng n à y ngự thú sư tại một ít thời điểm có thể phát huy tác dụng thậm chí muốn vượt qua một vị quán quân nếu như hắn có thể đoàn kết lên tại chỗ ngự thú sư hoàn toàn có thể chống lại sắp đến du hỏa t ậ n linh nguy cơ nhưng mãi mãi để hội trưởng biết rõ liễu cảnh làm cũng không phải là giải quyết lần này sự kiện nhân vật trọng yếu hắn có chút ngựa đầu mượn nhờ tín hiệu cũng không ổ định hình tượng khi thì, mơ hồ, khi thì run run màn、hình. nhìn về phía cái kia đứng tại cuối cùng người trẻ tuổi hắn cùng với viêm vân chuẩn mới là sở hữu ngự thú sư chúa cứu thế nếu như không phải hắn dứt khoát kiên quyết chống được đến từ xí hồn viêm quân áp lực nếu như không phải viêm vân chuẩn bay lượn không trung liệt diễm quân quận cuối cùng đánh bại xí hồn viêm quân mọi người tại đây tuyệt sẽ không giống như bây giờ nhẹ nhõm có thể nói như vậy viêm vân chuẩn đánh bại xí hồn viêm quân hành vi vì liêu cảnh l a m thuyết phục cung cấp kiên cố hậu thuẫn để sở hữu n g thú sư đều có thể nghiêm túc suy xét đề nghị của hắn bọn hắn có lẽ có thể không để ý top tám tuyển thủ liêu cảnh làm nhưng tuyệt đối phải coi trọng đánh bại cho dù truyền về hình tượng cũng không ổn định không rõ rệt mãi mãi để hội trưởng nhưng có thể từ đó nhìn ra viêm vân chuẩn cường đại c ũ n g đáng sợ vị này ngự thú sư đến từ chỗ nào bọn hắn có thể hay không nhân tài đưa vào đúng lúc này thi đấu ủy hội người phụ trách chủ yếu vội vàng trở về cách thật xa liền hô hội trưởng ta t r a được mãi mãi để hội trưởng mặt lộ vẻ chờ mong cấp tốc mở miệng nói người phụ trách ngừng chân một miệng rõ ràng hắn là l i ê u cảnh làm sở kiến đội ngũ thành viên tên cứ gọi trần u y ê n đến từ tận tình mãi mãi để hội trưởng có chút n h ữ n mày danh từ có chút con hay người phụ trách biểu lộ phức tạp tiếp tục lên tiếng hội trưởng thân phận của hắn tương đối đặc thù sợ là chúng ta dự định muốn rơi vào khoảng không mãi mãi để hội trưởng mặt không đổi sắc thanh â m trầm ổn nói tiếp thân phận đặc thù thì thế nào chỉ cần đãi ngộ cùng điều kiện đầy đủ bất luận cái gì thân phận người hắn đều có lòng tin mời chào người phụ trách nói hắn là tần tỉnh hiệp hội ngự thú sư duy nhất một vị cố vấn là tần tỉnh cúc gió lớn quá quân lời này vừa nói ra mãi mãi để hội trưởng lập tức hơi biến sắc mặt tình huống tựa hồ không thích hợp mỗi một cái cố vấn trực tiếp cùng nơi đó hiệp hội khóa lại coi như bọn hắn cố ý mời chào tần tỉnh hiệp hội vậy không có khả năng đồng ý c à nếu g đừng trọng vẫn như sách vậy là y t h â như p ậ không h một người nếu bắt có thể hội, hội t r đánh che bại t xí hồn viêm vân vậy cái này bởi ngự thú sư nhất định phải rút lui lần này tranh tài cũng sẽ bị bách bỏ dở mà bọn hắn nhất định phải một lần nữa triệu tập nhân thủ khai thác ứng đối biện pháp tận khả năng giải quyết cái này đ ạ i phiền thoái để hỏa diệm sơn quay về bình tĩnh đến lúc đó khẳng định lại là một phen mưa gió người phụ trách lặng lẽ ngắm nhìn mãi mãi để hội trưởng nhỏ giọng mở miệng hội trưởng vậy chúng ta dự định mãi mãi để hội trưởng cười khổ một tiếng đã hắn là cố vấn còn nói gì mời chào coi như ta đem hội trưởng thân phận nhường ra đi hắn đoán chừng vậy không nhìn chúng thôi, thôi không nói chuyện này hắn lời nói xoay chuyển xí hồn viêm con điểm tích lũy làm sao tiết chí người phụ trách trong lòng sớm có ý nghĩ hai trăm điểm tích lũy、ừ. mãi mãi để hội trưởng nhẹ nhàng gật đầu sau đó nói kia để tiếp tục tranh tài tiến hành đi cùng thời khắc đó trần u y ê n nhìn qua ngã xuống đất không dậy nổi sĩ hồn viên quân lao đi trên c h á n mồ hôi dị thở thật dài nhẹ nhõm một cái cuối cùng giải quyết người này cùng sĩ hồn viên quân đối chiến tuyệt đối chưa nói tới nhẹ nhõm toàn bộ hành trình được cho tinh thần căng cứng không dám có chút phân thần may mắn sĩ hồn viên quân mặc dù thực lực mạnh mẽ cũng nắm giữ khó chơi buồn nôn kỹ năng nhưng đốm lửa hàng ngày hàng đêm khổ luyện cùng với đã từng sử dụng từng cái linh thực đều sẽ tại thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng để nó có thể cùng sĩ hồn viên quân tranh phong lại thêm trần liên linh tính chỉ huy, dần dần chiếm cứ ưu thế mà lại cái khác ngự thú sư vậy đưa đến tác dụng bọn chúng mặc dù không có để xí hồn viêm quân thủ thường nhưng hoặc nhiều hoặc ít tiêu hao nó thể lực để đốn lửa ứng đối càng thêm t h ô n g rong tóm lại ở mọi phương diện nhân tố tăng thêm bên dưới đốn lửa cuối cùng đánh bại thần tinh phẩm chất xí hồn viêm quân cứ việc hơi trả giá một điểm đánh đổi nhỏ trần uyên n g ử a đầu nhìn về phía bên phải cánh bị thương đốn lửa thoáng có chút đau lòng vất vả ngơi nha cùng bản thân lâu như vậy đốn lửa rất ít cảm nhận được bị thương tư vị chiếm c h i p đốn lửa lắc đầu quay đầu ngắm nhìn nguyên bản mỹ lệ mềm、mại. bây giờ lại cháy đen s ố c x ế t lâm vũ đầu tiên là lộ ra một tia đau lòng nhưng rất nhanh liền bị một vệt vẻ nghiêm túc thay thế bản thân sở dĩ sẽ t h ụ thương vẫn là bởi vì không đủ mạnh nếu như mình đủ mạnh phun ra hỏa diễm có thể một kích miểu sát đối thủ hoàn toàn sẽ không nhận tổn thương sau khi trở về nhất định phải gấp đội huấn luyện nghĩ tới đây đốn lửa túi đầu ngắm nhìn coca ánh mắt lấp lõe chỉ dựa vào bản thân khổ luyện cũng không được nhất định phải có theo kịp mình tiến bộ đối thủ c o a cũng muốn gấp đội huấn luyện chương hai trăm bốn mươi ba lấy đạo hòa diễm vì vừa thiêu lớp hai chương hai trăm bốn mươi ba lấy đạo hòa diễm vì vừa thiêu lớp hai ngao ngao phát giác được đến từ đại tỷ đầu bất thiện ánh mắt co ca bất an kẹp chặt cái đôi ngao ngao kêu gào hai tiếng hơi có chút sợ hãi luôn cảm thấy có cố dự cảm bất tưởng giải quyết xong ra hỏa này tiếp xuống liền đến phiên bọn này du hỏa t ậ n linh rồi suy nghĩ loé lên một m á y mắt trần u y ê n khỏe mắt liếc qua bỗng nhiên chú ý tới từng cái du hỏa t ậ n linh hướng bên này b a y tới lập tức đề cao cảnh giác tại đốn lửa cùng xí hồn viêm quân giao chiến thời điểm bởi vì chiến đấu dư âm ảnh hưởng phạm vi cực lớn tuyệt đại đa số du hỏa tẫn linh đều phiêu đẳng ở phía xa vẹn, vẹn có một phần nhỏ không sợ chết du hỏa Tận linh đợi tại mà khi xí hồn viêm quân đổ xuống phụ cận du hỏa t ậ n linh toàn bộ vào tới xa xa du hỏa t ậ n linh nhóm vậy cấp tốc tới gần trần u y ê n tạm thời vô pháp phán đoán mục tiêu của bọn nó là ngã xuống xí hồn viêm quân hay là mình nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn cấp tốc làm ra quyết định coca hộ giá ngao ngao nghe tới tên của mình coca ngầm đầu gầm thét cái đuôi dâng lên lập tức rõ ràng đến bản thân vì chủ nhân bài ưu giải nạn tiện thể xuất tận danh tiếng thời điểm nếu như mình có thể giải quyết rơi nơi này tất cả du hỏa tấn linh ở những người khác trong mắt bản thân khẳng định cùng đại tỷ đầu một dạng lợi hại đều là chủ nhân sùng thú coca ta vậy không k sau một khắc coca cả người màu nâu nhạt lông tóc không gió nhảy múa làm coca tiếng giống vang vọng bốn phía mạnh liệt nhất gió liền t ạ o lên thế là lông tóc càng thêm trương dương tung bay cùn g phong mạnh liệt đao gió sắp bén đem ý đồ tiếp cận nơi này du hỏa tận linh toàn bộ ngăn lại cùn g phong lay động bọn chúng hỏa diễm đao gió đánh nát thân thể của bọn nó trần u y ê n trong đầu không ngừng vang lên nguyên điểm lấy được tiếng nhắc nhở coca trời sinh liền thích hợp đại quy mô đ ố i chiến nó phun gió cùng đao gió đều là phạm vi lớn kỹ năng đối thủ số lượng càng nhiều nó đánh bại hiệu xuất lại càng cao nhưng khi đối thủ số lượng vượt qua trình độ nhất định coca cũng khó có thể ngăn cản bọn chúng tiến công bộ pháp cũng tỉ như tình huống trước mắt một con du hỏa tẫn linh đổ xuống liền có một cái khác du hỏa tẫn linh bay tới lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại du hỏa tẫn linh phảng phất vô cùng vô tận giống như đánh tới coca rất nhanh liền mệt m ỏ i t h ở hồng hộc nó không phải chó dô b ú t không có khả năng mỗi t h ở mỗi khắc đều ở đây sử dụng ra kỹ năng nó cần ngắn ngủi t h ở dốc thời gian mà từng cái du hỏa tẫn linh chính là thừa dịp thời gian này kéo vào khoảng cách cũng may coca xuất thủ thời điểm đốn lựa lấy được một tia thờ dốc cùng khôi phục cơ hội hai tròng mắt của nó tránh thức hỏa diễm phút c h ố c cuốn lên sóng nhiệt dâng trào sóng lửa đem ý đồ đến gần du hỏa t ậ n linh đánh bại h ỏ a diễm lan tràn c h i địa du hỏa t ậ n linh tất cả đều đổ xuống ngâm ngâm song sinh hoa thiếp cũng không có nhàn rỗi nó đứng trần n g u y ê n đầu vai đôi mắt tránh thức băng l ạ n h quan mang tuy là ba ngày hình thái có thể ôn n h u hiền lành song sinh hoa thiếp vô pháp tha thứ bất luận cái gì ý đồ tiếp cận mụ mụ bại hoại song t r ư ở n g nhẹ nhàng vung đầy trực tiếp tản ra một trận màu hồng nhà xương mờ xương mờ bao phủ khu vực du hỏa tân linh liên tiếp ngủ say trong lúc nhất thời mạng lớn du hỏa tân linh đổ xuống nhưng có du hỏa tận linh vì nhị tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như liên tiếp trôi hướng xí hồn viêm quân toàn thân thiêu đốt liệt diễm liên tục không ngừng hướng về xí hồn viêm quân dũng bánh lao tới hóa thành cái sau nguồn lực lượng suối những ngày du hỏa tẫn linh ngọn lửa trên người cấp tốc cảm đ n g tinh thần sát sút cho đến biến mất xí hồn viêm quân nguyên bản ám trầm hỏa diễm lại dần dần tràn đầy bành trướng thiêu đốt k i ê n nguyên bản hư nhược khí tức khôi phục nhanh chóng tựa hồ nổi lên càng thêm đáng sợ khí tức nhìn thấy một màn này trần uyên lông mày nhớ lên lại là h i ế n tế lấy mình hỏa diễm vì vua thiêu đốt thật vất v ả đánh bại xí hồn viên quân trần uyên tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn xem cái trước lại lần nữa thất tình mang đến phiền phức loại tình huống này tuyệt đối không thể phát sinh có thể lũ tiểu ra hỏa vội và ngăn cản cùng khu trục ý đổ ních lại gần mình vì vua báo thủ du hỏa t ậ n linh thời gian ngắn không giành bận tâm khác du hỏa t ậ n linh nhóm nếu là từ trên cao quan sát liền có thể tinh tưởng nhìn thấy từng cái du hỏa tất linh từ tàn phá b ừ bãi lửa núi bên trong phiêu đ ã mà ra từ bốn phương t á m hướng đồng thời tuân hướng trần u y ê n cùng xí hồn viện quân nơi ở lít nha lít nít h như thủy triều trần u y ê n chỉ có thể trơ mắt nhìn xem du hỏa tấn linh trạng thái khôi phục nhanh chóng hắn không khỏi thầm nghĩ nếu là ta cũng có thể một quyền một cái là tốt rồi tình huống nguy cấp thời điểm liên tiếp không ngừng tiếng giống lại tại bên thai vang lên giống sóng giữ c u ầ n ngạc diện mục dữ thợn tiếng giống rung trời thân hình khổng lồ đột nhiên vào tới thế đại lực chầm sóng lớn đuôi trực tiếp miểu sát một con ý đồ hiến tế du hỏa tấn linh nhìn thấy du hỏa tấn linh bay rớt ra ngoài tích lũy ở trong lòng nậu khí cấp tốc tiêu tán sóng giữ quần đột á n n h h k ô nhiên g v từng h ư ơ i đạo cho bảng đ thanh em vang lên trần uyên quay đầu nhìn lại nhận biết cùng với không nhận biết ngự thú sư đồng loạt đăng chẳng bọn hắn mang theo riêng phần mình súng thú Linh. Liêu cảnh lan ngồi cưới bản thân xích diễm lưu cái sau trong miệng quần quận liệt diễm bằng vào chắc lịch hình thể khổng lồ tại một đám du hỏa tấn linh bên trong mạnh mẽ đâm tới xung phong tình thế máy liệt làm người tắt lưới thường vũ hoan thần sắc nghiêm túc nàng chạm sau lưng thủy linh rùa cái sau trong miệng thốt ra từng đạo dòng nước hóa thành du hỏa tấn linh nhất là e ngại khắc tinh dập tắt trên thân h ò diễm liêu cảnh y rìa biểu lộ hưng phấn nàng cùng liệt diễm điêu sóng vai mà chiến cái sau cao cao bay múa giữa không trùng hoặc đốn lửa bộ dáng trong miệm phun ra liệt diễm trận, trận tinh hỏa bắn tung tóe còn lại ngự thú sư mang theo riêng phần mình s ủ n g thú gia nhập trận này quy mô bao la hùng vĩ hỗn chiến từng cái s ủ n g thú sóng vai mà chiến lấy hiệu s u ấ t kinh người đánh lui du hỏa t ậ n linh nhóm trong lúc nhất thời trang diện trắng lệ thanh thế to lớn nhưng cũng không hỗn loạn ngự thú sư nhóm dù không có chỉ huy nhưng mỗi cái đội ngũ phối hợp ăn ý hợp tác h o à n mỹ mặc dù s ủ n g thú số lượng so với du hỏa t ậ n linh ít rất nhiều rất nhiều nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn liền sau khi áp chế người cấp tốc chiếm cứ ưu thế những cái kia tới gần trần liên cùng xí hồn viêm quân du hỏa tẫn linh nhóm bị xa xa đánh lui hoàn toàn không có cách nào tới gần trần liên áp lực giảm nhiều bởi vậy thở、dốc. thời gian dài chỉ huy kịch liệt đối chiến bây giờ lại tiến vào h ô n chiến hắn tinh thần lực cấp tốc tiêu hao thể lực còn thừa không có mấy không biết qua bao lâu thành đàn du hỏa t ẫ n linh cuối cùng sợ bọn chúng không còn đem ánh mắt rơi vào duy nhất vương trên thân ngược lại bốn phần năm tản bọn chúng cũng biết sợ du hỏa t ẫ n linh ý đồ chạy trốn ngự thú sư nhóm thì ngao ngao kêu gào lấy khởi xướng xung phong p h í a khu vực này cuối cùng bình tĩnh lại trần uyên thở ra một hơi thật dài ngước mắt nhìn về phía l ố lửa cười nói đi tìm xí diễm hoa đi chương hai trăm bốn mươi b ố trần cố vấn nhỏ mê đệ nhóm chương hai trăm bốn mươi b ố trần cố vấn nhỏ mê đ đi thôi đi tìm sĩ diễm hoa trần u y ê n nước g mắt nhìn về phía giữa không trung đốn lửa trong mắt lộ ra vẻ mong đợi mảnh này n h ấ t tới gần hỏa diệm sơn khu vực bị sĩ hồn viêm quân thống trị chỗ thu tập được linh thực khẳng định vô số kể sĩ diễm hoa thế tất sẽ không chỉ có một l ư ợ n g đoá trần u y ê n không cầu nhiều chỉ cần có thể thuận thuận lợi lợi tìm tới hai đoá sĩ diễm hoa coi như viên mãn hoàn thành lần này hành trình sau đó trần liên trên ánh mắt rời nhìn về phía vắt ngang ở cuối tầm mắt hỏa diệm sơn liên miên lửa núi vu sơn đỉnh phía trên tùy ý thiếu đốt hắn khỏe môi khạnh nết nhẹ dọm mở miệm sau đó liền có thể tiến Từ mùa hè đ ế nghe m tới trần nguyên thanh nhâm đốm lửa đầu tiên là hướng hắn nhẹ nhàng gật đầu sau đó đem ánh mắt rơi vào tại hoang vu đại điệu bên trên tràn đầy thiêu đốt thành phiến lửa núi bên trên trong mắt lộ ra không kịp chờ đợi nó phải trở nên mạnh hơn nếu như làm không được mỗi lần đều có thể một kích m i ệ u sát đối thủ k i a đảm cái gì cường đại đảm cái gì thống trị lực sau một khắc đốm lửa vũ cánh bay ra tới gần mỗi một chỗ cháy hừng hực lửa núi s ắ c bén đôi mắt tỉ mỉ tìm kiếm sĩ、si、diễm hoa tung tích nhìn thấy đốm lửa bóng người càng lúc càng xa trần uyên thu hồi ánh mắt nghiêng đầu nhìn về phía một bên coca ngươi ngao coca ngước mắt nhìn về phía trần uyên méo một chút đầu mặt m ũ i tràn đầy nghi hoặc chủ nhân muốn nói cái gì chẳng lẽ là muốn khích lệ vừa mới tại hôn chiến trung anh dũng can đảm đánh lui một đoàn du hỏ tẫn linh bản thân nghĩ đến đây coca hai mắt sáng lên. lấy lòng tựa như lay động cái đôi tha thiết mong chờ nhìn qua trần uyên nhanh khen ta một cái coca ta đã chuẩn bị kỹ càng rồi trần uyên không nói gì hắn lúc đầu muốn để coca đi giúp đốm lửa tìm kiếm sĩ diễm hoa miễn cho đêm dài lắm ngộng nhưng nghĩ lại một khi đốm lửa cùng coca song song rời đi bên cạnh mình liền chỉ còn lại song sinh hoa thiếp hệ số an toàn giảm b ớ t đi nhiều đây cũng không phải là không tín nhiệm hoặc là chất vấn song sinh hoa thiếp thực lực mà là du hỏa tẫn linh vì h ỏ a t h ủ tính đối với no thiên nhiên khắc chế trần uyên cũng không miệm mềm mại yêu kiểu rất khải tiểu gia hòa bị lửa cháy bừng bừng đốc cháy dù sao những n à y du hỏa t ậ n linh mặc dù tạm thời bị ngự thú sư nhóm đuổi đi nhưng không chừng còn có xa l ư ớ i cá ô m lòng quyết muốn chết vì v u a báo thủ cẩn thận một chút trần l u y ê n quyết định phòng một tay rất nhiều suy nghĩ trong đầu lưu chuyển quanh mình đ ỗ n g nhiên an t ĩ n h lại trần l u y ê n nhìn quanh một phía nhìn thấy hoang vu đại điệu bên trên n g u ồ n ngang lộn xộn ngược lại du hỏa t ậ n linh bọn chúng ngọn lửa trên người phi thường ả m đ ạ m tại càng thêm u ám trong màn đêm lóe ra có chút hình quang giống như là phản chiếu hỏa diễm đời sao thân thể khổng lô xí hồn viên quân nằm ở nơi trung tâm nhất bên cạnh ngược lại nhiều chút du hỏa sĩ hồn v i ê m quân lại lần nữa thức tỉnh nghi thức bị đám người cưỡng ép đánh gãy nó vẫn lâm vào cấp độ sâu hôn mê tỉnh lại phải cần một khoảng thời gian nhìn qua sĩ hồn v i ê m quân cùng với xung quanh du hỏa t ấ n linh trần uyên nhịn không được nói một câu xúc động mặc dù các ngươi không hoàn thành hiến tế nghi thức nhưng là xem như tại vương trước mặt chứng minh lòng trung thành của mình tại một ít thời điểm hoàn thành hay không cũng không trọng yếu chỉ cần có thể chứng minh trung tâm là đủ trần cố vấn đột nhiên hạ hàng thanh nhãm bên thai bờ vang lên quay đầu nhìn lại hạ hàng chính mang theo sóng g ữ cuồng ngạt chậm rãi đi tới trên mặt của hắn treo nụ cười nhàn giống như ban đầu ở đấu chung kết bên trên ra sân lúc như thế tiếu d u n g sán lạn lại có tự tin nhưng trần nguyên rõ ràng từ hắn trong ánh mắt phát giác được tâm tình rất phức tạp giống sóng giữ c u ầ n n ạ c trên thân có cháy đen vết thương có thể khí tức của nó rõ ràng so đấu chung kết lúc mạnh hơn một chút cho phép giữ tận mặt bảng lệnh người e ngại lộ ra răng nanh hiện ra hạ quang dựng thẳng lên lưng gai nhọn c à n g làm cho người sợ hãi hai người tới gần ánh mắt g i a o hội trong t h o á n g chốc phảng phất trở lại tận tình trở lại trận kia muôn người chú ý đấu chung kết phía trên bên thai vang vọng tiếng hoan hô biết t a i nhất ó c nhưng nơi này là sóng nhiệt nóng hổi hòa diệ hạ hằng đột nhiên lấy lại tinh thần hỏi ra giấu ở đấy lòng nghĩ hoặc trần cố vấn ngươi làm sao ở chỗ này trần u y ê n mỉm cười lên tiếng trả lời đến bên này lịch luyện、Ớ. hạ hằng gật gật đầu cũng đúng hỏa châu có một nhóm lớn hỏa hệ ngự thú sư hỏa diệm sơn lửa núi lại có thể rèn luyện hỏa hệ s u n g thú trần cố vấn tới đây phi thường bình thường chỉ là hai người gặp nhau phương thức không khỏi quá hí kịch hóa bản thân thảm bại tại sĩ hồn v i ê m quân tri thủ trần cố vấn thì mang theo viêm vân chuẩn cùng hắn áp chiến cuối cùng gỡ xuống thắng lợi so sánh hết sức m ã n liệt hạ hằng ngầm cười khổ nguyên nghĩ đến đuổi kịp trần cố vấn trong lúc nhất thời tại chỗ sở hữu ngự thú sư đều về thay đồng loạt nhìn về phía trần liên bọn hắn chờ mong trần liên trả lời cũng muốn tận mắt mở mang kiến thức một chút tần tình cúp do lớn quán quân cùng á quân ở giữa đối chiến dù cho mỗi người đều tin tưởng trận này đối chiến kết quả chương hai trăm bốn mươi bốn trần cố vấn nhỏ mê đệ nhóm hai chương hai trăm bốn mươi bốn trần cố vấn nhỏ mê đệ nhóm hai trần u y ê n không tỏ rõ ý kiến chờ chút rồi nói sau ta còn có chút việc phải bận rộn được mặc dù không có nghe tới mong nợ trả lời hạ h ằ n g vẫn gật đầu sau đó lui trở về một lạp để bên cạnh một lạp để vỗ vỗ hạ h ằ n g đầu vai nhai răng cười một tiếng này mới đúng mà đ ừ n g quẳng có hay không c h á n h lệnh trước dũng cảm khởi xướng đối chiến lại nói h á n viên vân chuẩn cố nhiên lợi hại có thể đánh bại chúng ta đều đánh không thắng ra hòa này nhưng người sóng giữ c u ầ n ngạc cũng không kém tóm lại có một chút điểm chiến thắng xác suất một chút xíu hạ hàng cùng sóng g ữ quần n g ạ đồng thời trầm ặ c cùng thời khắc đó liễu cảnh lam đám người đi tới trần liên bên người l i ê u cảnh lam lông mày d ư ơ n g lên mặt mũi tràn đầy tự đ ắ c một bộ tranh công bộ dáng trần cố vấn tiếp viện của chúng ta coi như kịp thời à. trần n g u y ê n cười nói phi thường kịp thời cảm ơn các ngươi nghe thấy lời này l i ê u cảnh lam ngang xê dịch nửa bước tránh đi trần n g u y ê n ánh mắt nhìn chăm chú đồng thời k h o á t khoác tay đừng đừng đừng cảm tạ cái gì cũng quá k h á c h khí đây vốn chính là chúng ta cộng đồng sự tình nói đến đây hắn một lần nữa biến thành ngày bình thường cười đùa t í từng bộ dáng cùng khương hổ kề vai sát cánh cười hắc hắc xí hồn viên quân đổ xuống bọn này du hỏa tẫn linh nhất định sẽ đem lửa giận vẩy vào chúng ta mỗi người trên thân không có khả năng có, người có thể chạy thoát. ngươi nói đúng không hổ tử khương hổ mặt hướng trần uyên trong đầu vẫn nhớ lại đ ố n l ử a kịch chiến sĩ hồn v i ê m quân dung động c h ẳ n g diện vị này đến từ tần tỉnh quán quân trong lòng hắn giờ phút này phảng phất thần minh trên mặt gạt ra một cái cứng đ ờ phụ họa t i ể u dung ừ mừ trần cố v ẫ n thật lợi hại liễu cảnh lam nhứa mày quay đầu nhìn về phía khương hổ khương hổ trả lời cùng hắn vấn đề t r ê n l ệ n h rất xa nhưng khi liễu cảnh lam nhìn thấy khương hổ trên mặt định đoạn t i ể u dung trong lòng bừng tỉnh liễu cảnh y dìa giơ tay phải lên nhảy nhóc nhóc ca ta vậy ra tay rồi ừ vân ta nhìn thấy trần uyên cười gật đầu l i ê u cảnh y gì lại đưa tay chỉ hướng trên đầu vai liệt diễm điêu gáy mắt đuôi lông mày đều là ý cười còn có tiểu điêu nó vừa mới có thể lợi hại một phát phun lửa liền có thể giải quyết hết một con du hỏa tất linh lệ liệt diễm điêu có chút thần khí tựa như ngẩng đầu lên trong con ngươi lấp lóe vẻ đắc ý nhẹ nhàng chấp động hai cánh thường vũ hoan cũng không có tham dự trận này khí thế ngất trời thảo luận nàng đang bận chỉnh lý lúc trước q u a y chụp đến từng tấm hình mắt bút tinh quang trong miệm thì thảo không ngừng cái này trương không sai cái này trương hoàn mỹ cái này trương một vị ưu tú thợ quay phim vô luận ở nơi nào đều có thể đắm chì n ắ n g c h i ề u đầy trời hoàng hôn trầm luân đốn lửa vẫn chưa về ngược lại là từng vị ngự thú sư về tới đây bọn hắn một bên hưng phấn thảo luận cuộc hôn chiến này thu hoạch một bên kết bạn đi tới trần uyên trước mặt trong miệng hô to trần cố vấn trần uyên còn tại nghi hoặc đám người này làm sao biết thân phận của mình đ ỗ n g nhiên chú ý tới liêu cảnh lam nắm tay nhẹ nhàng ho nhẹ một tiếng ánh mắt không được tự nhiên chậm nghiêng đầu đi vì để cho bọn này ngự thú sư cam tâm tình nguyện chống lại bọn này du hỏa tất linh liếu cảnh lam không thể không sử dụng ra nho nhỏ thủ đoạn chuyển ra trần uyên thân phận có thần tỉnh hiệp hội ngự thú, thú sư lập tức không còn lo lắng. trần c ố vấn đây là ta trở thành ngự thú sư đến nay nhìn thấy đặc sắc nhất chấn động nhất đối chiến trần c ố vấn sau khi trở về có thể chụp ảnh chung sao trần c ố vấn đến một trận mặt trời l ặ n bên dưới đối chiến đi trần c ố vấn bên hai vang lên liên tiếp tiếng hô hoán bọn này ở trong mắt người ngoài địa vị tôn quý thực lực cường đại ngự thú sư tại trần liên trước mặt lại hóa thành từng cái nhỏ mỹ đ ệ tranh cướp giành giật m u ố n ký tên cầu chụp ảnh chung trần liên nét mặt biểu lộ tiểu dung hắn nhìn chăm chú đám người lên tiếng cảm tạ xuất thủ của bọn hắn tương trợ có người lại khoác tay thanh em vang dội trần cố vấn nơi này là hỏa diệm sơn nơi này là hỏa châu bất kỳ cái gì một vị hỏa châu ngự thú sư thấy ở đây tình huống cũng sẽ không thờ ơ h u ố n hồ liễu cảnh lam nói đúng sĩ hồn v i ê m quân đổ xuống chúng ta mỗi người đều chạy không thoát nên tiếp ánh mắt mọi người liễu cảnh lam vô ý thức ngẩng đầu đ ỡ ngực khoe miệng đường cong lại càng thêm d ư ơ n g lên cùng hắn nói là chúng ta tương trợ ngươi chẳng bằng nói chúng ta cũng ở đây trợ giúp chúng ta chính mình mà lại nếu như không có ngài đánh bại sĩ hồn viên quân ta nghĩ chúng ta cũng sẽ không có hướng như thế nhiều du hỏa tấn linh chủ động phát động công kích d ũ n khí cho nên chúng ta phải cảm ơn ngài mới đúng một đám h ỏ a châu ngự thú sư liên thanh phụ họa cũng làm cho trần h u y ê n có chút xấu hổ hắn nhẹ nhàng tặng hắn một cái chủ động nói sang chuyện khác những cái kia chạy trốn du hỏa t ậ n linh thế nào rồi có người n h a răng cười một tiếng yên tâm đi trần cố vấn một cái không có thửa mỗi một cái du hỏa t ậ n linh đều là một bút điểm tích lũy là một vị hợp cách tuyển thủ dự thi bọn hắn không có khả năng trơ mắt nhìn xem điểm tích lũy chạy thoát trần h u y ê n gật gật đầu tiếp theo nghiêng đầu nhìn về phía bốn phương tám hướng thiêu đốt lửa núi vậy chúng ta bắt đầu thành trừ phiến khu vực này lửa núi đi nghe trần cố vấn có người hô to một tiếng sau đó ngao ngao kêu gào lấy mang theo bản thân sùng thú chạy đến lửa núi bên cạnh bắt đầu thanh trừ một người kéo theo càng nhiều người trong lúc nhất thời sở hữu ngự thú sư phân tán ra đến cùng nhau thanh trừ chân núi thành phiến lửa núi liễu cảnh l a n mấy người cũng gia nhập vào trận này thanh trừ lửa núi hành động bên trong rất nhanh liền chỉ có trần liền cùng hạ hàng đợi tại nguyên chỗ người trước đốn lửa còn chưa trở về cái sau cũng không hỏa hệ sùng thú hai người chỉ có thể tha thiết mong chờ nhìn xem hấp thu lửa núi đối đốn lửa tuy có, có ích nhưng điểm này tăng lên cùng tiến hóa so sánh liền không đáng giá nhắc tới、Thủ、hồ coi như trên mặt đất lửa núi bị hấp thu xong đ mượn nhờ càng thêm mánh liệt đỉnh núi lửa núi rèn luyện bản thân Trưng Trần Trưng Trần tinh từ tầng bên trong lộ ra đến, ngày nhiệt độ cao cùng sóng nhiệt tựa hồ trong nháy mắt biến mất, mang theo lạnh y gió đêm từ phía tây quét mặt tới. thời thời mát nhiệt ráng ra vẫn nhỏ nhóm vẫn nhỏ nhóm Bóng dần dần quang mỏng manh bên đến. ngày cùng sóng nháy biến mang lạnh Ngao ngao. cùng không dùng thời, thời khắc khắc cuốn lên mát mẻ gió nhẹ vì chính mình cùng chủ nhân hạ nhiệt độ. Nó gió gió 244, 244, Cố Cố cao Coca cuối khắc khắc chủ vì hồ phía hạ mê mê đêm lâm, điểm điểm mây đêm mẻ đệ đệ độ độ. Ba lộ y không hưng thu lắm ngắm nhìn tùy ý chạy băng băng c o c a cái đôi nhẹ nhàng v u ngẩy rất nhanh liền hai mắt nhắm lại có gì vui nơi này xa xa không có chủ nhà trong tia cái thật lớn bể bơi dễ chịu trần cố vấn thổi tới gió đêm mang đến hạ hàng thanh âm trần uyên quay đầu t r ô n g lại ngươi sẽ tham gia đông hoàng đại hội sao đông hoàng đại hội chính là ngay tại chủ bị bên trong giới thứ nhất đông hoàng ngự thú sư giải thi đấu là trước mắt duy nhất cấp s thi đấu vẹn vẹn có thi đấu điểm tích lũy đầy đủ ngự thú sư có thể tham gia mặc dù còn tại chủ bị bên trong nhưng vô số ngự thú sư đã nghe nói hắn danh hiệu cũng lòng tràn đầy chờ mong nó đến. Hạ hàng cũng giống như thế. hắn hy vọng tại đông hoàng đại hội bên trong cùng cả nước các nơi ngự thú sư phân cao thấp đương nhiên so với điểm này hắn càng thêm chờ mong tại đông hoàng trên đại hội cùng trần cố vấn giao thủ lần nữa trần nguyên nói tạm thời không biết trong lúc bất chi bất giác một đám ngự thú sư hợp tác thanh trừ một nơi lại một nơi lửa núi đợi đến đầy sao che kín bầu trời đêm hỏa diệm sơn chân núi chỗ lửa núi đều bị thanh trừ hoang vu đại địa bên trên chỉ còn lại vụ vặt từ lòng đất toát ra nhiều đá ngựa lửa đối với chỗ này sinh thái hoàn cảnh không còn cấu thành uy hiếp mà khi xí hồn viêm quân cùng du hỏa tẫn linh nhóm lần lượt t h t ỉ n h bọn chúng hoàn toàn không có hướng ngược lại liên tiếp không ngừng trôi hướng đỉnh núi trở lại lửa núi thiêu đốt chi điện cái này khiến đề cao cảnh giác coca âm thầm thở dài một hơi đại tỷ đầu không ở nó nhưng không có lòng tin có thể một mình ngăn lại cái này xí hồn v i ê n quân cũng bảo vệ tốt chủ nhân đúng nha đại tỷ đầu làm sao vẫn chưa về coca nâng lên đầu ánh mắt rơi vào thâm trầm trong màn đêm đột nhiên một đạo sáng tỏ màu da cam bóng người xâm nhập trong t ầ m mắt nó lập tức hưng phấn lên cái đuôi lay động liên miên k ê u gạo ngao ngao à đại tỷ đầu đã về rồi ta cuối cùng có thể thở vào rồi không có đại tỷ đầu ở bên n g ư ờ o c a bây giờ không có một mình đối mặt các loại tình huống đặc biệt lòng tin thôi thôi tạm thời liền để đại tỷ đầu làm n ã o độc rồi coca ta có thể hầu ở chủ nhân bên người liền đủ hài lòng coca tiếng kêu gây nên trần uyên chú ý n g n g đầu nhìn lên nhìn thấy đốn lửa bóng người cấp tốc tới gần t r i ể n lộ tiêu d u n g cuối cùng trở lại rồi đốn lửa chậm chạp không trở về hắn vốn đang lo lắng sẽ gặp phải nguy hiểm lúc đầu đều chuẩn bị để coca đi hỗ trợ không nghĩ tới suy nghĩ vừa mới dâng lên đốn lửa liền xuất hiện ở trước mắt nhưng khi đốn lửa nắm lấy hai đoá xí diễm hoa rơi xuống trần uyên lực chú ý không có đặt ở thành công tìm được xí diễm hoa phía trên ngược lại nhìn về phía nó trải rộng vết thương th đốn l ử a đem hai đoá xí diễm hoa để dưới đất không thèm để ý chút nào ngắm nhìn vết thương trên người sau đó giảng thuật thoạt đầu trước phát sinh sự tình nguyên lai、like、nó tìm rồi thật lâu mới tìm đến xí diễm hoa tung tích không ngờ tới còn có một nhóm nhỏ du hỏa tấn linh bảo vệ xí diễm hoa đốn l ử a lo lắng đêm dài lắm g ộ n g trực tiếp xuất thủ một phen giao chiến đốn l ử a thành công đánh bại bọn này du hỏa tấn linh thuận lợi cầm tới xí diễm hoa bản thân đang nhận được một chút thương thế dù sao nó lúc trước trải nghiệm hai trận đối chiến trạng thái không còn đình phong thời kỳ là của ta vấn đề không có suy xét chú đáo trần liên quăng tới áy sở hữu du hỏa tẫn linh b ố i r ố i chạy trốn khẳng định liền không có du hỏa tẫn linh bảo vệ linh thực không nghĩ tới vẫn còn có du hỏa tẫn linh lưu lại sớm biết mang theo co cà cùng nhau đi qua hối hận cảm xúc chợt l ó e lên trần n g u y ê n dùng chữa trị phun s ư ơ n g vì đ ố m l ử a chữa thương sau đó cúi đầu nhìn về phía xí、si、diễm hoa nét mặt biểu lộ thật lớn tiểu dung rốt cuộc tìm được các ngươi rồi hai đoa xí、si、diễm hoa hai cái tinh huy thạch đ ố m l ử a đã thỏa mãn tiến giai cần thiết trong đó hai cái điều kiện chỉ còn lại tại lựa cháy bừng bừng đốt cháy chi địa rồi trần liên nhìn về phía màn đêm bao phủ xuống tù ý thiêu đốt hỏa di không kịp chờ đợi để đốn l ử a trực tiếp bắt đầu tiến rai nhưng khi hắn nhìn về phía trạng thái rõ ràng không tốt đốn l ử a nháy mắt tỉnh táo lại thời gian dài như vậy cũng chờ không thể gấp tại nhất thời nếu như sùng thú tiến rai lúc trạng thái không tốt dù là thỏa mãn tiến rai điều kiện vẫn có thất bại độ khả thi trần u y ê n cũng không nguyện chủ bị thật lâu tiến rai cứ như vậy thất bại nên tiếp đốn l ử a tràn ngập ánh mắt mong chờ trần u y ê n mỉm cười không vội không vội chúng ta sáng sớm ngày mai bên trên lại tiến rai chiêm chiếp nghe thấy lời này đốn lựa thất lạc túi đầu nó rất muốn không nhìn trần liên câu nói này trực tiếp nắm lên tiến rai tài nguyên bay vào lửa núi bên trong bắt đầu tiến nhưng khi nó nhìn chúng trần n g u y ê n lo lắng ánh mắt đôi mắt hướng phía dưới rủ xuống tiếng như r ồ i m ô i chiêm chiếp so với nhường cho mình trở nên càng mạnh trần n g u y ê n càng hy vọng thân thể của mình khỏe mạnh ngao nhìn thấy chủ nhân cùng đại tỷ đầu thân mật hỗ động co ca hiếm thấy không có ngao ngao kêu gào lấy đánh gãy ngược lại rụt cổ một cái quay đầu nhìn về phía một bên khác ngẩng đầu nhìn chăm chú đ ầ y trời tinh quang mắt không thấy tâm không phiền ngày mai đại tỷ đầu liền sẽ trở nên lợi hại hơn bản thân càng thêm không phải là đối thủ của nó tạm thời vẫn là chớ chọc đại tỷ đầu rồi màn đêm buông xuống một đám ngự thú sư nhóm ở nơi này khu vực hạ trại nghỉ ng t hỏa、so、nhanh. Nhanh. châu ngự thú sư nhóm bắt đầu đặc sắc tài nghệ biểu diễn có thanh niên văn vọng ca hát rất có dân tộc đặc sắc ca dao cũng có dáng người lấy hiện chuyển nữ tính ngự thú sư mở ra ràng múa cùng ánh trăng chiếu dọi ra cái bóng cùng nhau vũ đạo liễu cảnh lam nhìn không chuyển mắt từ đáy lòng tán thưởng cái này ráng múa có thể thật được đầy sao lấp lóe đống lửa sáng tỏ tiếng ca to rõ giáng mùa ưu mỹ một đêm rất nhanh kết thúc sáng sớm hôm sau trần u y ê n đám người đi tới nhất tới gần hỏa diệm sơn đỉnh núi địa phương trải qua một đêm nghỉ ngơi đ ố n g lửa đã làm tốt tiến giai chuẩn bị chương hai trăm bốn mươi năm vụ sơn trong lửa hoàn thành tiến h ó a đỗ lửa chương hai trăm bốn mươi năm vụ sơn trong lửa hoàn thành tiến h ó a đ ố n g lửa ngày bốn ngày tháng một mươi hai thứ năm trời trong xanh tuy chỉ là sáng sớm có thể dần dần dâng lên thái dương xua tan nồng nặc k h ắ ám đồng thời đổi đi mát mẻ gió đêm vạn rằm không mây không khí khô nóng sóng nhiệt nóng hổi trải â qua cả đêm chỉnh đốn đốn lửa thương thế đã triệt để khôi phục trạng thái trước đó chưa từng có tốt hai mắt nở rộ ánh sáng nhẹ nhàng vỗ hai cánh để lộ ra thời khắc này tâm tình kích động dù là luôn luôn không có chút rung động nào đống lửa ở vào loại thời khắc mấu chốt này cũng khó tránh khỏi kích động thành công tiến giai về sau nó đem cùng mình trước kia triệt để cá o biệt đi thôi trần n g u y ê n rõ ràng cảm thấy được đ ố m l ử a trong lòng sôi trào mãnh liệt cùng chậm chạp không có bình phục cảm xúc hắn không khỏi mỉm cười đi thôi ta ở phía dưới chờ ngươi ngao ngao có ca vậy nhảy dựng lên hướng về phía chậm r ã i bay múa đại tỷ đầu ngao ngao kêu gào hai tiếng cái đuôi trái phải lay động đại tỷ đầu mạnh lên về sau bản thân liền càng thêm không có khả năng chiến thắng nó rồi nông trường vẫn sẽ tiếp tục bị đại tỷ đầu thống trị bản thân lịch tập này không biết lúc nào mới có thể đến tới nhưng c o ca phút chốc q u a y đầu nhìn về phía chủ nhân cái đuôi phảng phất n ở r ộ b ù công anh nhai răng cười một tiếng nhưng đại tỷ đầu liền có thể tốt hơn bảo vệ tốt chủ nhân à, mình cũng, cũng không cần lo lắng hãi hùng trải qua chiều hôm qua sự tình c o ca tin tưởng rõ ràng một cái đạo lý nếu như không có đại tỷ đầu áp trận chỉ dựa vào chính nó rất khó tại đối phó địch nhân đồng thời bảo vệ tốt chủ nhân đều do vị vị nhất định là vị tâm tính ảnh hưởng ta để cho ta cả ngày lười biếng vật hệ huấn luyện thời gian dài giảm mất đi nhiều sau khi trở về nhất định phải lôi kéo vị thiêm luyện nếu như ta là khắp thiên hạ lợi hại nhất ngưng phong lược huyền vịt vịt cũng hẳn là, là lợi à l hại nhất chân chân vịt Ngâm ngâm、ba. Song sinh hoa thiếp hướng về đại đầu nhẹ nhàng lắc ngón tay, sau đó kéo xuống mấy khối cánh hoa, thẳng đến cánh nổ này dừng Nó thương thế, khôi phục trạng thái cánh đống thong rong luận cái gì đột phát tình huống. Trần Nguyên ràng ngón gì mấy mới đem mặt ba. bị bất hoa tay, sau hoa, tay hoa tay. chữa hoa đưa lửa, sau tay, sắp kéo cho thiếp đại khối trái khôi thái liệu cái đối cái rối chọc thể thế, phục thể phát tỷ trị trị đột lư về đều đầu đó để lắc lúc có có dù sao chỉ là t i ế n đến dai nhiều lắm là gặp phải thất bại phong hiểm nhưng tuyệt sẽ không gặp được nguy hiểm nhưng cân nhắc đến đây là s o n g sinh hoa thiếp tấm lòng thành liền để đốm l ử a nhận lấy được rồi ngươi đi đi chờ đến hai đứa nhóc cùng đại tỷ đầu cá o biệt trần uyên thanh âm chậm d ã i vang lên đốm l ử a trùng điệp gật đầu nhìn hắn thật lâu đột nhiên mang theo tiếng i a i tại nguyên dương cánh bay lên màu da cam bóng người cấp tốc bay lên giữa không trùng chỉ có thể nghe thấy một tiếng tràn đầy tự tin réo r ắ t hấp vang vang vọng không trùng li liệt diễm điều đột nhiên từ liếu cảnh y di đầu vai bay lên phanh phạch cánh cấp tốc tiếp cận đ ố m lửa một bộ nhỏ mê đệ bộ dáng đi theo hắn bay tới h ỏ a diệm sơn đỉnh núi vừa rồi dừng lại cuối cùng đưa mắt nhìn đ ố m lửa bay vào mánh liệt lửa núi bây giờ lửa núi so đoạn thời gian trước muốn c u ồ n g bão mánh liệt rất nhiều liền ngay cả mới đột phá đến nhị giai liệt diễm điêu đều khó mà tiếp cận nhưng đã là tam giai đ ố m lửa không bị ảnh hưởng một đường quạt cánh xung phong bóng người cấp tốc bị thành phiến lửa núi t h ô n vệ nhìn không thấy đ ố m lửa bóng người về sau liệt diễm điêu thu liễm hai cánh một lần nữa bay trở về đến liêu cảnh y hệ bên người trải qua một đêm nghỉ ngơi về sau không ít ngự thú sư vội vàng thu hoạch điểm tích lũy. tranh thủ thời gian tiến về khu vực khắc thanh trừ lửa núi cũng có ngự thú sư cho rằng hôm qua thu hoạch điểm tích lũy đã đầy đủ liền không còn bôn ba ngược lại lưu tại tại chỗ để sùng thú tiến về đỉnh núi thông qua lửa núi rèn luyện bản thân trên mặt đất lửa núi cuối cùng so ra kém đỉnh núi lửa núi có chút ngự thú sư đội ngũ lựa chọn lưu tại trần viên phụ cận liễu cảnh lam ba người tất nhiên là không cần nhiều lời thương hổ đội đồng dạng lưu lại ngoài ra còn có một lạp để một đội hạ hàng không hề từ bỏ cùng viên vân chuẩn phân cao thấp ý nghĩ hắn muốn thông qua cùng viên vân chuẩn chiến đấu nghiệm chứng khoảng thời gian này thông qua các loại thủ đoạn tiến về đỉnh núi rèn luyện thân thể liêu cảnh lam xích diễm ngưu một đường mạnh mẽ đập tới thông qua dốc đứng đường núi thẳng tắp vọt tới mánh liệt lửa núi trước xích hồng sắc lông tóc không gió nhảy múa nương theo lấy một ngạt tiếng giống thân hình khổng lồ hướng về phía trước công kích trừ xích diễm ngưu còn có rất nhiều h ỏ a hệ sùng thú tỷ như phi thường thường gặp h ỏ a nhúng quyển trần uyên đã từng đối chiến qua bạo viêm tích quái trần uyên thậm chí nhìn thấy một con kiểu nộn đáng yêu diễm vĩ hồ. hồ đoán chừng còn không có tới gần mánh liệt lửa núi cũng sẽ bị n ư n g chín nhưng cái này diễm vĩ hồ lại không phải t Cuối đuôi hỏa trần cố h n vấn chờ người viêm vân chuẩn rèn luyện kết thúc chúng ta liền đến một trận đối chiến đi hạ hằng đứng tại trần uyên bên người hai mắt tiêu đốt chiến ý kết thúc trận này đối chiến chúng ta cũng liền đến rời đi thời điểm Hán bổ sung một câu về sau, chậm đi, theo hỏa hệ thú sung mang sóng cùng ngạc sủng bổ sau, câu giữ một tìm về rãi rời đi, đi lần à làm m nóng người, vì tiếp xuống kịch chiến tiếp vì chuẩn kịch bị. l này thanh trừ lửa núi thi đấu đem tiếp tục đến đêm nay buổi chiều tám điểm hỏa châu tám giờ còn chưa mặt trời lặn đến lúc đó sở hữu ngự thú sư đoàn đội đều sẽ rời đi hỏa diệm sơn bằng vào đến lúc đó điểm tích lũy cùng bảng xếp hạng bên trong trần liên bằng vào hôm qua hành động vĩ đại dẫn đầu đội ngũ xa xa dẫn trước đệ nhất danh không muốn trông cậy vào đội chúng ta bốn mươi hai sáu điểm thứ hai sói hoang gầm hết đội hai mươi tám ba điểm thứ ba ta không gây nói lấy đội hai m ư ơ một ba điểm trải qua tính toán đánh bại sĩ hồn v i ê m quân trọn vẹn cung cấp hai trăm điểm tích lũy lại thêm trần h u y ê n đám người h ô m qua tại hôn chiến bên trong suất lực không ít lại lần nữa thu hoạch lượng rất lớn điểm tích lũy bởi vậy điểm tích lũy xa xa dẫn trước cái khác đội ngũ không có chút nào vượt qua hy vọng đệ nhất danh chú định thuộc về bọn hắn nhưng tuyệt đại đa số ngự thú sư đối hàng này tên tâm phục khẩu phục quan g sung kích bại sĩ hồn viên quân điểm này trực tiếp chỉ định trần u y ề n đội trở thành đệ nhất danh bọn hắn cũng không có ý kiến dù sao chỉ cần là tận mắt chứng kiến qua trận kia rung động quyết đấu ngự thú thực lực của người này tại trước mắt thời kỳ tuyệt đối siêu mẫu nhưng nó vận khí hiển nhiên rất kém cỏi gặp càng thêm siêu mẫu tồn tại vị này đến từ tần tỉnh hiệp hội cố vấn để sở hữu hỏa châu ngự thú sư nháy mắt ý thức được lưỡng địa ngự thú sư t r ê n h l ệ n h lại thêm thực lực đồng dạng không tầm thường hạ hẳn g bọn hắn rất nhanh đạt được cùng một cái kết luận tần tỉnh ngự thú sư trình độ muốn cao hơn nhiều hỏa châu có một vị đã từng chú ý qua tần tỉnh c ú ố do lớn h ỏ a châu ngự thú sư đột nhiên mở miệng hắn nhớ được tần tỉnh còn có một vị tên gọi thạch cương ngự thú sư từng cùng trần cố vấn cùng làm một nơi hiệp hội cố vấn vị này thạch cố vấn đối mặt trần cố vấn chiến tích phi thường khả quan bị rất nhiều tần tỉnh bạn trên mạng chúng cho rằng là có hy vọng nhất chiến thắng trần cố vấn trong đó một vị ngự thú sư trong lúc nhất thời một đám h ỏ a châu ngự thú sư sợ h ã i t h a n phục không hổ là lịch sử nội tình thâm hậu tần tỉnh lại có ba vị lợi hại như vậy ngự thú sư thật sự là ao ước à chúng ta hoả châu lúc nào có thể có trần cố vấn lợi hại như vậy trụ cột một, một l trần cố vẫn thực lực khẳng định tại toàn bộ đông hoàng đều số một số hai tiệc cái gì lý thiên vân cả ngày bị f a n cùng nói khoác được bao nhiêu lợi hại cỡ nào so ra mà vợ trần cố vẫn sao trần u y ê n không để ý đến ngự thú sư nhóm thổi phòng hắn đang suy nghĩ một cái chuyện trọng yếu thường ngay đốn lửa tiến giai hắn trực tiếp đem ca mê ra bày ở trước mặt liền có thể hoàn chỉnh thu lại tiến giai quá trình trực tiếp chuyển lên nhưng lần này tiến giai đặc thù đốn lửa cần tiến vào m á h liệt lửa núi bên trong thu lại video khẳng định không thực tế coi như đem vận động máy ảnh treo ở nó trên cổ vừa bay vào nóng rực lửa núi bên trong cao đến đâu khoa học kỹ thuật máy móc đ Cũng may t suy nghĩ lên điều có quần quận thời khắc liệu cảnh y thanh em đột nhiên bên thai bờ văng lên trần liên các ca vì cái gì vừa mới đốn lửa bay đi thời điểm trên móng vuốt còn mang theo một chút đồ vật c vẹn vẹn có có liêu cảnh y thì vô ý thức nháy máy mắt sau đó nhận thức muộn màng giống như trận to hai mắt ngữ điệu dâng lên đốn lửa muốn tiến dài ả nha bên cạnh mấy người nghe tới liêu cảnh y thì tiếng kinh hô đồng loạt quay đầu nhìn tới liêu cảnh y thì nháy mắt tự hỏi tự trả lời đốn lửa lại lần nữa tiến đến dài kia ha không chính là thần tinh phẩm chất chân liên cười gật đầu liêu cảnh lam lúc này mới nghe do đối thoại của hai người hãn đột nhiên lấy lại tinh thần ngữ khí nghi ngờ không thôi trần cố vấn nguyên lai、like、ngươi tới hỏa diệm sơn là vì việc này trần n g u y ê n cười cười ta lúc đầu không phải là vì xí diễm hoa mà tới sao nghe thấy lời này liễu cảnh lam đầu tiên là gật đầu sau đó cảm khái lên tiếng ta biết nhưng ta cho là ngươi chỉ là đem xí diễm hoa coi như viêm vân chuẩn bồi dưỡng tài nguyên kết quả không nghĩ tới là dừng một chút hắn bỗng nhiên vô đ u ổ i mặt mũi tràn đầy hối hận sớm biết như vậy chúng ta còn quản điểm tích lũy làm gì trực tiếp tới tìm sĩ diễm hoa liền xong chuyện trần liên mỉm cười không có gì đáng lại dù sao đã tìm được so với chú ý điểm này liễu cảnh lam t ư ơ n g hộ lại chừng lớn hai mắt trong miệm bầm không、ngừng. hiện tại cũng mạnh như vậy một khi tiến giai chẳng phải là vô địch rồi thống lĩnh phẩm chất liền có thể chiến thắng thần tinh phẩm chất đợi đến viêm vân chuẩn đột phá đến thần tinh phẩm chất trên đời này còn có nó vô pháp chiến thắng sùng thú sao vô địch vị này đến từ tần tỉnh trần cố vẫn quả nhiên vô địch rồi một lạp để cách bọn họ đứng được rất gần hắn tin h tưởng nghe tới mọi người trò chuyện trên mặt biểu lộ càng ngày càng đặc sắc chương hai trăm bốn mươi lăm vu sơn trong lửa hoàn thành tiến hoa đấu lửa ba một lát sau hắn phảng phất nhớ ra cái gì đó Đồng t h i ê n quay đầu tháng một mươi viêm vân chuẩn đột nhiên tại trên mạng nhiệt độ liên tiếp tăng vọt hãn bởi vậy sinh ra hứng thú ném lấy chú ý trần liên thuận miệng đáp chỉ là một lần nếm thử a cái này nghe thấy trần liên tùy ý trả lời mục lạp để nhất thời ngại lời không biết nên làm ra phản ứng gì có thể nghĩ lại sùng thú tiến giai không phải trò đùa là mỗi cái ngự thú sư đều vô cùng coi trọng đại sự trần liên trong miệng một lần n ế m thử không chừng là dài đến mấy ngày n g h ĩ sâu tính kỹ lấy trần cố vấn nghiêm túc nghiêm cẩn tính cách hắn đã có lòng tin để đốn lượn n ế m thử tiến giai chứng minh thành công tiến giai tương đương mười phần chắc chín chẳng lẽ trần cố vẫn từ nơi nào biết được viêm vân chuẩn tiến giai thần tinh con đường hoặc là trần cố vẫn tự hành nghiên cứu ra được rất nhiều nghi hoặc trong đầu chuyện không ngừng có thể một lạp đ ề cũng không có trực tiếp mở miệng hỏi thăm một là hai người không quen quá mức mà muội hai là hắn nhớ tới một cái càng trọng yếu hơn sự tỉnh viêm vân chuẩn một khi tiến hồi tưởng lại hạ hàng mấy ngày nay khắc khổ huấn luyện cùng với trong đôi mắt chiến ý thiếu đốt mục lạp để vậy mà sinh ra nồng nặc đồng tình nguyên bản hạ hàng coi như ý chí chiến đấu sụp sôi tin tưởng vững chắc thông qua một phen khổ luyện nhất định sẽ rút ngắn giữa hai bên tranh lệch nhưng khi thần tinh phẩm chất viêm vân chuẩn xuất hiện hạ hàng sẽ còn là loại ý nghĩ này sao mục lạp để tranh thủ thời gian nhìn chung quanh tìm kiếm hạ hàng bằng dáng lúc này mới nhớ tới cái s a u đã tạm thời rời đi nơi đây đi làm nóng người bất đắc di trùng điệp thở dài một hơi hạ hàng đừng trở lại rồi về tới đây ngươi sẽ triệt để tuyệt vọng cùng thời khắc đó đốn lửa tiến vào liên miên mãnh liệt lửa núi bên trong trực tiếp sử dụng một đoá xí diễm hoa cùng một khối tinh huy thạch thể nội lập tức hiện lên hai loại bành trướng năng lượng một loại nóng hởi như lửa một loại sán lạng như quang tại thể nội không ngừng đàn sen dung hợp để nó cảm giác có dùng không hết lực lượng thu thanh âm thanh thúy mượn nhờ thể nội liên tục không ngừng năng lượng đốn lửa hướng về lửa núi chỗ càng sâu bay đi bốn phương tám hướng sóng nhiệt hướng nó vào tới cùng nó trên thân h i ệ n lên thiện, thiện diễm lưu tương hố giao hỏa có thể đốn lửa chỉ là nhẹ nhàng quả cánh liền từ quần quận sóng nhiệt bên trong thong rong xuyên qua so với một lần trước quá trình muốn nhẹ nhom đốn lửa con ngươi sáng tỏ tiếng kêu thông thấu thân thể dần dần xâm nhập chỗ càng sâu nó có thể tinh tường cảm nhận được nơi này dành cho đến áp lực của mình còn chưa đủ tiêu hóa thể nội hai cố năng lượng tốc độ xa xa không có đạt tới cực hạn thân thể của nó cũng có thể tiếp tục tiếp nhận nóng hổi sóng nhiệt mang đến nhiệt độ cao cùng áp lực đây là lửa cháy bừng bừng đốt cháy t r i địa hay dùng cỗ này liệt hỏa dùng cho rèn luyện hắn nhục thân cùng linh hồn tiêu hóa năng lượng trong cơ thể hoàn thành lần này tiến đến dai càng đi về trước bay sóng nhiệt càng làm ánh liệt vốn phía liệt diễm như lửa rắn giống như đánh tới nhiệt độ cao đến dò người đột h nhiên tê minh thanh lên đốn lửa đột nhiên phát hiện phía trước xuất hiện một cái hỏa diễm thiêu đốt hô sâu không biết thông hướng nơi nào bay về phía trước múa nó nhìn thấy từng cái du hỏa tẫn linh bóng người nhưng khi những ngày du hỏa tẫn linh nhìn thấy nó lập tức bốn phần năm tản cuốn quýt chạy trốn nơi đó bên trên lửa núi biến mất những ngày du hỏa tẫn linh bị ép về tới đây chiêm chiếc đốn lửa trong con ngươi lóe qua một tia hiếu kỳ nó không nhanh không chậm đi theo bọn này du hỏa t ậ n linh tiến lên tiến vào sâu không thấy đáy hố to đủ để thiêu đốt hết thể hỏa diễm tại hố sâu các nơi góp khuất tùy ý thiêu đốt đồng thời những ngọn lửa này nhàn sắc so bên ngoài càng thêm n ồ n g đậm càng thêm ẩn giấu nguy hiểm đốn lửa lập tức áp lực tăng gấp bội rơi vào trên thân thể hỏa diễm truyền đến rõ ràng đau đớn nhưng nó con ngươi càng thêm sáng tỏ loáng thoáng lấp loe diễm lưu tiêu hóa thể nội năng lượng tốc độ nhanh không ít nơi này so bên ngoài càng thích hợp rèn luyện bản thân càng thích hợp tiến giai đốn lử chịu đựng hỏa d i ễ m tiêu h đốt tiếp tục đi tới xuất hiện du hỏa tấn linh càng ngày càng nhiều bọn chúng thành quần kết đội nhưng một khi nhìn thấy đ ố m l ử a bóng người liền sẽ tránh ra thật xa h i ệ n nhiên đ ố m l ử a ở nơi này bởi du hỏa tấn linh trong có lấy mười phần lượt uy hiếp có thể nó cũng không có nhìn thấy bại tướng dưới tay của mình Xí hồn viêm quân c h i ế m chiếc đ ố m l ử a nghiêm túc nghĩ nghĩ cảm thấy Xí hồn viêm quân còn là đ ư n g xuất hiện bản thân tiến giai không thể quá nhớ được một khi sĩ hồn viêm quân nhìn thấy bản thân độc thân đến chỗ này nhất định sẽ mang theo các tiểu đệ áp dụng điên cùng trả thù suy nghĩ chợi lên đốn lựa m vào dối loạn dối du hỏa tận linh, tận hỏa t r c tiếp b y về phía tức r trước ư hướng ớ lớn, tới. c Càng lực càng cái mục cự múa. đếm không hết hung mánh mơ diễm gầm bay, hóa thanh lửa thành không hung sóng nhiệt pháng từng diện nhân, nghe không hiểu thanh âm hướng về nó đánh đi Đốm liệt hiểu về về hết phát thét Thu. áp hồ âm giận manh liệt chấp động cánh chim cuốn lên liệt diễm gió bao chống lại những n à y liệt diễm cự、nhân. Lúc trước nhân. tiến đến t ì mục kiếm liệt diễm m những n à y liệt diễm cũng giống là có linh trí giống như công k í c h mình bây giờ lại vẫn là như vậy so với lần trước hiện tượng hoàn sinh sớm đã xưa đâu bằng nay đốn lửa nhẹ nhóm dập tắt những n à y liệt diễm cự nhân t r ọ i cứng lấy khó có thể tưởng tượng khủng bố áp lực tiếp tục thâm nhập sâu Trưng 245, Vũ Sơn trong lửa hoàn thành tiến hoa đốn lửa. 4. Trưng 245, Vũ Sơn trong lửa hoàn thành tiến biết tất mất tám thêm thâm trầm, càng thêm mánh liệt, để đốn lửa cảm thấy không thể người phương hướng được Sơn hoàn đốn Sơn hoàn đốn Không linh bóng biến không bốn càng càng mánh đốn không đựng Liền đến n gặp, Vũ Vũ hoa hoa lửa lửa. lửa lửa. lâu, lửa lực. qua bao hỏa hỏa chịu diễm đã để dù cấp cảm không biết qua bao lâu thể nội năng lượng triệt để tiêu hóa đốm lửa sử dụng còn dư lại xí diễm hoa cùng tinh huy thạch tiếp tục tiến ra nghi thức nó vòng quanh xung quanh bay múa màu da cam thân thể giữa bất chi bất giác rút đi vốn có s á t thái kim sắc cùng hỏa hồng sắc b ò lên trên thân thể toàn thân khí thế bằng tốc độ kinh người bắt đầu lớn mạnh mà ở sâu không thấy đáy hố sâu dưới đáy một tiếng mơ hồ tiếng ngâm khẽ đột nhiên vang lên ngay sau đó một đôi ánh mắt màu đỏ thâm tại nồng đậm trong bóng tối sáng lên hẳn ánh mắt tựa hồ có thể xuyên qua tầng, tầng h tám xuyên thấu qua mánh liệt liệt sơn nhìn thấy hố sâu thượng bộ đốm l nơi đây khôi phục một mảnh yên tĩnh cùng lúc đó từng cái du hỏa tẫn linh tìm được chính thông qua lửa núi khôi phục thương thế sĩ hồn v i ê m quân một phen giảng thuật chuyện lúc trước cái sau giận tí mặt mang theo một đám du hỏa tẫn linh chạy tới đốn lửa cuối cùng xuất hiện địa phương nó vốn không muốn để ý tới h ô m qua gấp mắt nhưng này cái nhường cho mình mất hết mặt mũi ra hỏa cũng dám chủ động tới đến nơi đây chẳng phải là không đem bản thân để vào mắt nghĩ tới đây sĩ hồn v i ê m quân nộ khí trung tiên mang theo đến không hết du hỏa tẫn linh ngồi chờ, nơi đây chờ đợi đốn lửa xuất hiện lần này nó muốn để đốn lựa nợ máu trả bằng máu nhưng mà qua cực kỳ lâu sĩ hồn v i ê m quân cũng không có đợi đến viêm vân chuẩn xuất hiện nó đã có chút phiền trán chẳng lẽ tên kia từ địa phương khắc trốn sĩ hồn v i ê m quân ngắm nhìn sâu không thấy đáy hố to trong lòng cảm xúc quần quận được rồi lần này tha cho nó một mạng chờ sau đó lần gặp gỡ lại để cho nó kiến thức sự lợi hại của mình sĩ hồn viên quân q u a n người hỏa diễm thân thể đứng ở mặt đất đang chuẩn bị mang theo rậm rạp chẳng t r ị du hỏa tẫn linh rời đi đột nhiên cảm thấy một cô đáng sợ khí tức ngay tại cấp tốc tới gần không khỏi thân thể run rẩy nội tâm không bị khống chế hiện lên một tia sợ hãi cố khí tức này mạnh đến làm nó sợ hãi mạnh đến vương chắc là sẽ không trốn chạy thế là sĩ hồn v i ê m quân ngừng chân nâng lên đầu màu trắng loá hai mắt nhìn chăm chú phía trước c h i ế m chiếp đạo thanh âm này vô cùng quen thuộc chỉ là âm điệu càng thêm du dương kéo dài đồng thời xuyên tấu h tính cực mạnh vang lên một nháy mắt liền c h ấ n nhiếp sở hữu du hỏa tất linh bao quát sĩ hồn v i ê m quân chỉ là nghe thế âm thanh tiếng tê ờ nó đã cảm thấy đáng sợ chỉ là vì cái gì thanh âm này như thế q u e n thay sĩ hồn v i ê m quân kinh ngạc nước mắt đột nhiên một đạo kim hồng giao nhau bóng người nhẹ nhàng bay múa mà ra từ trong hố sâu h i n thân tùy ý thiêu đốt quần cuộn sóng lựa từ bốn phương Kim hồng sắc đột ô i m nhiên sĩ hồn viên quân toàn thân run dày linh hồn run dày nó nhớ tới một cái vô cùng đáng sợ độ khả thi nhưng mà suy nghĩ vừa mới dâng lên một né mắt cái này cường đại sùng thú tại bọn chúng đỉnh đầu xoay quanh rộng lớn hai cánh vẩy xuống dậy đặc cầu vầng hòa tinh phô thiên cái địa giống như oanh kích mà tới trong chốc lát lửa nóng hừng hực tàn phá vừa bãi hết thảy Mặt trời lặn trời i ánh h c người người, bất bất suy tạ nghĩ t loay qua hạ hàng quay đầu nhìn về phía sóng giữ c u ầ n ngạc ôn hỏa cười một tiếng chúng ta chân chính đối chiến hiện tại mới bắt đầu giống x o n g giữ cùng nạc n g ầ g đầu cầm thét đối kế tiếp đến đối chiến lòng tin c h ầ n đầy trải qua hôm nay làm nóng người nó cảm thấy mình có thể miễn cưỡng cùng viêm vân chuẩn vật tay thắng lợi khẳng định quá sức nhưng cuối cùng không bị thua quá thảm một lạp để yên lặng nhìn chăm chú một người một sùng hố động há to miệng nhưng không có lên tiếng chỉ là âm thầm thở dài trần n g uyên ca ca đốn lửa làm sao vẫn chưa về l i ê u cảnh ý gì nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vú ám màn đêm bao phủ xuống hỏa diệm sơn đỉnh núi trên mặt lộ ra một tia lo lắng trần uyên mỉm cười trên mặt cũng không lo lắng nhanh, nhanh. Tinh anh tiến giai đến thống lĩnh còn cần mấy can thống linh tiến giai đến thần tinh thời gian thế tất cần càng lâu dù là tiếp tục một hai ngày đều không kỳ quái là trọng yếu hơn là hạn tại mấy phút trước đột nhiên phát hiện tố chất thân thể không h i ể u mạnh lên nhẹ nhàng nắm tay liền có thể cảm thấy chất chứa tại thể nội lực lượng cường đại rất hiển nhiên đây là đốn lựa tiến giai thành công mang đến phản hồi cho nên ngươi nên nhanh xuất hiện a chân n g u y ê n nước g mắt nhìn về phía giữa không trung nhẹ dọn g thì thầm sau một khắc thu d e o rắc kéo dài tê minh thanh giống như là trong nháy mắt bên trong vượt qua và dặm tinh chuẩn lại rõ ràng chuyển vào mỗi người bên h a y thanh âm bên trong phẳng phất lôi quấn khí tức khủng bố để mọi người s ủ n g thú nhóm nhịn không được thân thể run dày đám người cùng nhau ngầm đầu trần u y ê n ấn xuống tại chỗ nhảy nhóc coca tiếng cười vang lên thật tốt các ngươi càng ngày càng lợi hại thoại âm rơi xuống một nháy mắt một đạo trọn vẹn so đốn lửa tiến ra trước đại s u ấ t gấp hai ba lần bóng người xông ra liên miên lửa núi tùy ý bay lượn tại không trung nương theo lấy ưu nhã phi múa dáng người thon dài lông đôi kéo ra trói lọi ánh sáng bảy m à u quỹ tại bầu trời đêm trọn vẹn lưu lại một hồi lâu mới hóa thành bùi sao tiêu tán trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn ngơi dại đây là viêm vân chuẩn thành công tiến dai rồi liễu cảnh lam kinh ngạc nhìn chăm chú bay lượn tại không trung đốn lửa thì thào lên tiếng y ê u nhã dáng người r o n g r ò n g cao dương cánh bay múa tại đen nhánh trong màn đêm kim sắc cùng hỏa hồng s ắ c giao nhau lông vũ dị thường dễ thấy phản phất là đánh nát hắc cá một m vòng liệt nhật dù cho quan sát từ đằng xa cũng có thể tinh tưởng nhìn ra đốn lửa bên ngoài thân b ề n g o à i so với viêm vân chuẩn thời kỳ sinh ra lòng trời lợ đất cả i biến không chỉ là hình thể biến lớn đơn giản như vậy là bắt mắt nhất chính là vô cùng thon dài lông đôi cơ h ộ chiếm thân dài một nửa dù xuống ở sau lưng phân nhánh vì bậy sợ làm đốm lửa dương cánh bay múa lông đuôi liền sẽ kéo ra cực điểm trói lọi ánh sáng bảy màu quý phả n phất vắt ngang ở trong màn đêm cầu vồng thường vũ hoan kịp thời móc ra máy ảnh răng r ắ c răng rắc cửa chấp tiếng vang không ngừng trong miệng thì thảo không ngừng quá đẹp quá đẹp nếu như nói thần tinh phẩm chất xí hồn viêm quân cho người ta cảm giác là uy võ ba khí hiện nay đốm lửa chính là từ bên trong ra ngoài để lộ ra một cỗ duyên dáng sang trọng khí chất chỉ là nhìn lên liếp mắt liền sẽ bị hắn không phải tầm thường khí chất chết phục ngao hoặc là hối hận các loại suy nghĩ sen lẫn ở trong lòng nhưng cuối cùng coca lung lay cái đôi u miệng chó hướng lên dơ lên bất kể nói thế nào đại tỷ đầu càng mạnh chủ nhân về sau thì càng an toàn rồi mà lại không được bao lâu coca ta cũng có thể tiến dai cũng có thể giống đại tỷ đầu như bây giờ xuất tận danh tiếng coca đôi mắt lấp lóe mặc dù tiến dai tài nguyên còn chưa thu thập đủ có thể nó đã bắt đầu tưởng tượng bản thân tiến dai lúc rung động c h ẳ n g cảnh nhất định nhất định nhất định so đại tỷ đầu càng thêm đặc sắc ngâm ngâm nhìn qua hoàn toàn khác biệt đại tỷ đầu c à n thụ được đồng dạng khí t ứ c song sinh hoa thiếp hân hoan n h múa cười nhẹ nhàng có thể sau một lúc lâu song sinh hoa thiếp nhưng lại nhìn về phía trần u y ê n bên mặt trong lúc nhất thời ánh mắt c h ấ p đ ộ n g bản thân tiến hóa về sau có thể cùng mụ mụ một dạng lợi hại sao có thể phất phất tay liền để một gốc nhỏ mầm non biến thành đại thụ che trời sao song sinh hoa thiếp méo một chút cái đầu nhỏ trên mặt đều là đôi tiến hóa trờ m o n g thật tốt đã nhìn qua thật lâu xoay quanh tại không trung đốn lửa nhìn chăm chú kia hoàn toàn khác biệt bóng người trần u y ê n nét mặt biểu lộ từ đáy lòng tiêu d u n g trong đầu nhớ lại từng bức họa từ ban đầu phun lửa chim nhỏ bắt đầu vì đó chữa thương sử dụng sau này bao ăn bao ở hậu đãi điều kiện đem kế từ đó đạp lên cùng nhau trưởng thành cùng tiến bộ con đường tuy chỉ là ngắn ngủn hai ba tháng nhưng một người một s ủ n g lẫn nhau huấn luyện lẫn nhau sinh hoạt trong lúc bất chi bất giác đã trải qua quá nhiều chuyện chiến thắng từng vị cường định ban sơ con kiêng ngạo kiểu chi nhỏ cũng ở đây trong quá trình trưởng thành một đường tiến đến dai từ phổ thông viêm vân chuẩn hình thái từng chút từng chút cải biến đến bây giờ đã biến thành hiện tại như vậy ung dung hoa quý bộ dáng bây giờ đốm lửa còn có thể được xưng chim c ắ t sao nó có thể hay không đã tiến hóa thành một loại khác sinh vật chân liên đối tiến hóa sau đốm lửa cảm thấy vô cùng hiếu kỳ nhưng hắn không có triệu hồi tùy ý bay lượn đốn lửa ngược lại để cho hưởng thụ một đám ư ớ c áo ánh mắt cũng quen thuộc tiến hóa sau thân thể một lát sau đốn lửa thu nạp rộng lớn hai cánh từ từ rơi xuống cách xa mặt đất càng ngày càng gần tới gần mặt đất đốn lửa thân hình khổng lồ lập tức bỏ xuống một mảnh ấ m ảnh nhẹ nhàng vũ cánh liền c u ố n lên một trận hất bụi cho đến rơi vào trần l u y ê n bên người vừa rồi bình tĩnh lại trần l u y ê n nâng lên đầu trên ánh mắt rời nên tiếp một đôi kim hồng sắc mắt dọc đốn lửa hiện nay bộ dáng đồng thời phản chiếu ở trong mắt bây giờ đốn lựa trọn vẹn cao hơn hắng nó bề ngo Cái cổ t h o nếu d như nói n n ban h sơ đốm lửa thiên hướng về thon nhỏ đáng yêu tiến dài đến thống lĩnh sau ngược lại là thêm ra một tia khí tức ưu nhã bây giờ nó quả thực là duyên dáng sang trọng đại danh tử k hạ o ả n g c á hàng g yên song song lặng. lặng lâm vào châm tư bắt đầu hoài nghi mình cái lựa chọn này có chính xác không cứ việc bị từng đôi mắt chỗ nhìn chăm chú đốn lửa lại không chút nào để ý một đôi kim hồng sắc đôi mắt thật lâu nhìn chăm chú gần trong gang tấp trần n g uyên đông nhiên túi t h ấ p đầu hướng về phía trước tới gần chương 246, vô địch sĩ tiêu n g h y chuẩn hai chương 246, vô địch sĩ tiêu n g h y chuẩn hai trần n g uyên trên mặt lộ ra ý cười hắn chậm rãi đưa tay vớt ve đốn lửa đầu cứ việc bộ dáng đã long trời lở đất nhưng xúc cảm vẫn như c ũ không sai đụt vào lúc còn có nhàn nhà tâm áp phi thường thích hợp tại cực lạnh mùa đông c o i như cục trừng tay suy nghĩ khé động đốn lửa hiện nay số liệu bảng đập vào mi mắt tương tự sinh ra thay đổi cực lớn lần thứ nhất thu tập được xí tiêu ngay chủng tộc xí tiêu n g h e chuẩn đã thu thập thuộc tính 1, lửa 2, quăng đẳng cấp 23, tam giai độ t h i ệ t cảm 95. kỹ năng 1, phun lửa viên mãn 6-30, 2, viêm lao tinh thông 6-47, 3, diễm năng tập kích viên mãn 2.110, 4, liệt diệm gió bão tinh thông 6-17, 5, huy quang chiếu giỏi hơi biết 0.13, 6, nghe hỏa liệu nguyên hơi biết 0.13. phẩm chất thần tinh thấn thăng hy n g u y ệ t phẩm chất điều kiện nguyên điểm không đủ nhìn thấy đốn l ử a số liệu bảng dù là luôn luôn chấn định trần uyên đều khó tránh khỏi hô hấp rồ n rập cảm xúc kích động đầu tiên đốn l ử a chủng tộc đích xác xảy ra cải biến từ lúc đầu viêm vân chuẩn biến thành xí tiêu nghe chuẩn nhưng nó vẫn là chim cắt loại sụt thú xí tiêu cháy bầu trời hai chữ rất dễ lý giải ngược lại là nghe để trần uyên mặt lộ vẽ trầm tư cái gọi là nghe kỳ thật có thể hiểu được thành cầu v n g v ầ g sáng trần uyên nhớ tới đốn l ử a lúc phi hành kéo mà ra ánh sáng bảy màu quỹ giật mình gật đầu nguyên lai、like、cái chữ này nguồn gốc từ nơi này ngược lại là rất chuẩn xác ngoài ra thành công tiến hóa về sau. đốn lựa thuộc tính quả thật như trần u y ê n phỏng đoán một dạng thêm ra quan hệ thuộc tính đồng thời đẳng cấp đạt được tăng lên trực tiếp từ cấp 21 biến thành cấp 23. sau đó chính là tiến hóa màn kịch quan trọng đốn lựa c h ọ n vẹn thức tỉnh rồi hai cái hoàn toàn mới kỹ năng thứ nhất vì huy quang chiếu dọi nghe xong cái tên này liền biết là quan hệ kỹ năng chỉ là cụ thể hiệu quả còn chờ thí nghiệm thứ hai vì nghe h ỏ a liệu nguyên nghe danh t ự giống như là phạm vi lớn quần thể kỹ năng công kích tương tự còn chờ thí nghiệm nghe họa liệu nguyên đây chính là đốn lựa chủng tộc kỹ năng a trần liên đôi mắt l o a lên âm thầm suy nghĩ lão đệ nói qua sùng thú tiến giai đến thần、tình. sẽ thức tỉnh độc nhất vô nhị chủng tộc kỹ năng chủng tộc khác sùng thú vô pháp nắm giữ nghe hỏa liệu nguyên trần u y ê n lúc trước chưa từng nghe nói qua cái này kỹ năng đồng thời cái danh xương này dán chặt đốn l ử a bây giờ chủng tộc tên xem ra đây chính là độc thuộc tại sí tiêu nghe chuẩn chủng tộc kỹ năng trần u y ê n đối đốn l ử a mới thức tỉnh hai cái kỹ năng tràn ngập trờ mong hắn đột nhiên hai mắt tỏa sáng quay đầu nhìn về phía hạ hằng nếu không đến một trận đặc sắc kích thích sùng thú đối chiến đối chiến chính là thí nghiệm kỹ năng hiệu quả tốt nhất con đường đây là trần cố vẫn khó được chủ động mở miệng ước chiến trong lúc nhất thời sở hữu ngự thú sư đồng loạt nhìn về phía hạ hằng liền ngay cả một lạp đề đều cưỡng ép ngăn chặn trong lòng đồng tình đầy cõi lòng chờ mong t r ố n g lại bọn hắn bức thiết biết do đốm lửa bây giờ cụ thể chiến lược có thể hay không đã siêu mâu đến một loại nào đó mức độ khó mà tin nổi nên tiếp từng đôi mắt hạ hằng n ế t miệng hiếm thấy trầm mặc có thể mọi người chờ mong ánh mắt cho đến hắn áp lực cực lớn đến mức vô pháp lên tiếng cự tuyệt cuối cùng hé miệng thanh âm khô khốc t u t dù sao trận này đối chiến vốn là hắn dẫn đầu đưa ra coi như đốm lửa thực lực tăng nhiều cũng không thể lâm trận lối bước nó lại mạnh như vậy tổng không đến mức một một lát sau tiến hóa sau xí tiêu ngây chuẩn cùng sóng giữ quần ngạc đứng ở hai bên xa xa nhìn nhau chờ đợi đối chiến bắt đầu Xí tiêu ngây chuẩn lơ lửng tại năm mét tầng trời thấp bảy sợi cầu vồng lông đuôi như cầu vồng rủ xuống hỏa diễm lông màu tại trong màn đêm hiện ra sáng tỏ d i ễ m quang t h ủ y áp pháo hạ hàng diện mục nghiêm túc dẫn đầu phát ra chỉ lệ dù cho tiến hóa sau đốm lửa mạnh hơn vậy trung quy là hỏa hệ s ủ n g thú chỉ cần bị t h ủ y áp pháo nhất định sẽ thụ trọng thương giống sóng g ữ quần ngạc thần sắc dữ tợn há mồm liền phun ra một cỗ mạnh mẽ bong bóng phánh tới、Chim、chiếp không đ thân hình ưu nhã lấy một loại vô cùng nhẹ nhõm tư thái tránh đi mãnh liệt bong bóng chật cao cao nhìn chăm chú trên mặt đất sóng giữ của ngạc trần n g u y ê n ánh mắt ngưng lại suy nghĩ hệ lên nghe hỏa liệu nguyên trước thử một lần hắn mong đợi nhất chủng tộc kỹ năng nhìn xem đến tột cùng có cái gì chỗ đặc t h ủ mắt thấy đốm lửa bắt đầu gấp vụ chưa từng thấy qua chiêu thức hạ hàng phi thường tự giác để sóng giữ của ngạc an tâm chớ vội vẫn chưa tiếp tục ra chiêu nếm thử đánh gãy thứ nhất trần cố vấn kinh nghiệm thực chiến phong phú đã trực tiếp đ ể đốm lửa sử dụng ra chiêu thức mới nhất định có đề phòng đánh gây cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Thứ hai, hắn vậy thật tò mò đốn lửa hiện tại nắm giữ chiêu thức vừa v ậ n thông qua cơ hội lần này tiến hành quen thuộc đợi đến lần sau đ ố i chiến liền có phòng bị trước mắt bao người đốn lửa thu nạp hai cánh thân hình như trăng khuyết cong lên màu lửa đỏ lông vũ từng mảnh lịch lập biên giới kim sắc vầng sáng đột nhiên sáng toàn thân tùy ý thiêu đốt dễ thấy ngọn lửa màu và nóng liệt diễm tựa như kim nhật giống như sáng lạ ánh sáng đâm rách nặng nề tầm mây cơ hồ đốt sáng lên toàn bộ màn đêm, giống. Vào đêm về sau, có hoang dại nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo k i a vòng huy hoàng kim nhật tại không trung bộ phát sáng chói nhất ánh sáng cơ hồ đâm vào trên mặt đất sở hữu sinh vật mở mắt không ra chỉ có thể nghe tới trùng trùng điệp điệp đáng sợ thanh âm bên thai bờ v a n g lên lại lần nữa mở mắt phô thiên cái đ i ệ u giống như bảy s ắ c h ồ n g vũ đập vào mi mắt chẳng biết lúc nào xuất hiện đã thấy đến mỗi một mai h ồ n g vũ lôi cuốn một cỗ diễm lưu như như mưa to mưa như chút nước mà xuống vô số bảy s ắ c h ồ n g vũ liền cùng một chỗ thành phiến liệt diễm tùy theo lan tràn phảng phất rậm rạp chẳng trị hỏa tinh rơi xuống dưới thanh thế to lớn tràn diện vào người trong chấp nhóm này màn đ mà những này hỏa tinh cũng không phải là đường thẳng rơi xuống mà là theo lông đuôi đ ô n g đưa tiết tấu xoắn úc bay xuống phản phất một trận tỉ mỉ bố trí hỏa diễm ba lê chương hai trăm bốn mươi sáu vô địch xí tiêu n g h e chuẩn ba chương hai trăm bốn mươi sáu vô địch xí tiêu n g h e chuẩn ba trần n g u y ê n l ặ n g im nước g mắt nhìn chăm chú một màn này thì thầm thì thầm cũng thật là phù hợp cái tên này n g h e hỏa l i ệ u nguyên m ộ t l ạ p đ ề nho mắt trong m i ệ n g thì thảo đây là tam gia sùng thú sao hắn tam gia sùng thú làm sao cùng trần cố vấn tam gia sùng thú không giống nhau lắm liễu cảnh lam hai mắt chừng lớn thần xác hư p ấ n người m đứng xem phản ứng còn như vậy hạ hằng tất nhiên là không cần nhiều lời hắn nhìn qua đầy trời hỏa tinh đầu tiên là ngây người nửa ngày chật thật sâu thở ra một hơi suy nghĩ tùy theo trợ hiện sóng giữ của ngạc giống sóng g ữ của ngạc chính nhìn chăm chú lên một cái hỏa tinh rơi xuống đất tiếng nổ vang sóng lửa cuốn cuộn thân thể của nó ẩn vẫn run run dậy gian nan rời ánh mắt chờ đợi ngự thú sư chỉ lệ chẳng lẽ ngự thú sư ở loại tình huống này bên trong còn có đối sách chạy tranh thủ thời gian chạy hạ hàng thanh âm tại sóng giữ c u ầ n ngạc trong đầu quanh quẩn cái sau quay đầu trông lại trong mắt tràn đầy trấn kinh hạ hàng yên tĩnh không nói thấy thế sóng giữ c u ầ n ngạc không để ý tới quá nhiều khi thì thao túng thân hình khổng lồ tại rơi xuống thành phiến hỏa tinh bên trong tả hữu t r á n h né khi thì há mồn phun ra cột nước đánh l u i hỏa tinh có thể rơi xuống hỏa tinh phản phất vô cùng vô tận sóng g ữ quần ngạc không kịp ngẩn đầu quan sát chỉ nghe thấy đinh thai nhức có tiếng nổ vàng ở b đột nhiên một viên bảy sát hồng vũ bọc lấy h ỏ a tinh lên đỉnh đầu nổ tung sóng giữ c u ầ n ngạc chỉ cảm thấy lưng c h ầ m xuống dưới thân thể sợp nổ tung nhấc lên sóng s u n g kích để nó thân hình dừng lại kịch liệt cảm giác đau đớn tùy theo lan tràn ầm ầm mà ngay tại một sát na này lại có mấy mai hồng vũ nhân cơ hội này tại sóng giữ c u ầ n ngạc đầu đôi nơi liên tiếp nổ tung h ỏ a tinh vẩy ra nổ tung nổ vang sóng giữ c u ầ n ngạc bị lăn lộn khói đen nơi bao bọc đợi đến h ỏ a tinh ngừng khói đen tiêu tán màn đêm quay về bình tĩnh mượn nhờ điểm, điểm tinh quang hạ hàng đưa mắt hướng về phía trước mình đầy thương tích só hạ h ằ n g ánh mắt nóc trệ lâm vào thật lâu trầm mặc một lạp để chậm rãi đi đến hạ h ằ n g bên người vỗ nhẹ cái sau b ả vai không nói gì chỉ là thở dài hắn đã sớm nói hạ h ằ n g cũng không nên trở về tới chiếc c h i ế p đốn l ử a thu nạp hai cánh dáng người nhẹ nhàng lưu nhã chậm rãi rơi vào trần uyên bên người trần uyên tập trung nhìn vào lúc này mới phát hiện đốn l ử a hô hấp hơi có vẻ gấp rút trạng thái rõ ràng không tốt lắm xem ra cái này phát kỹ năng đối đốn lựa thể lực tiêu hao đặc biệt lớn mà trải qua đốn lựa phản hồi trần uyên càng thêm xác nhận chính mình suy đoán sử dụng da nghe hỏa liệu nguyên về sau đốn l ử a thể lực hạ xuống hơn phân nửa trong thời gian ngắn không cách nào nữa độ sử dụng trần u y ê n không khỏi nhớ tới hôm qua cùng sĩ hồn v i ê m quân đ ố i chiến sĩ hồn v i ê m quân sử dụng r a chủng tộc kỹ năng bị đốn l ử a liệt diễm gió bao trâu ngăn cản sau đó giao phong bên trong rõ ràng không địch lại đốn l ử a tay cầm trọng kiếm đều suýt nữa bị cướp đi bây giờ nghĩ lại ngay lúc đó sĩ hồn v i ê m quân khẳng định cùng bây giờ đốn l ử a tình huống m ộ n dạng thể lực giảm nhiều đến mức không nắm vững trọng kiếm nghe hỏa liệu nguyên chỉ có thể làm làm cuối cùng át chủ bài tại thời khắc mấu chốt đưa đến giải quyết dứt khoát tác dụng trần liên ánh mắt chớt lên rất mau đánh định chủ ý. Suy nghĩ trần uyên hướng về phía trước nhìn chăm chú nhìn thấy ngã xuống đất hôn mê sóng giữ c u ầ n ngạc về sau bất đắc di lắc đầu xem ra vô pháp thí nghiệm v u quan g chiếu giỏi rồi một phen cực chiến đám người thảo luận không thôi hạ hàng yên lặng vì sóng giữ c u ầ n ngạc trị liệu thương thế đốn lửa lại tiến đến trần uyên trước mặt chậm rãi thấp xuống thân thể lộ ra rộng lớn lưng trần uyên xứng sở làm cái gì vậy chiêm chiếp kim hồng đôi mắt lấp lóe đốn lửa ý nghĩ hiện lên tại trần uyên trong đầu nó nghĩ thử một lần bây giờ có thể không thể chờ động trần uyên p i hành trần uyên không khỏi hai mắt sáng lên thần tình kích động ngươi đừng nói đốm lửa hình thể trọn vẹn lớn gấp hai ba lần lại thêm rộng lớn đủ để mang người lưng không chừng thật có thể chở động bản thân phi hành suy nghĩ lóe lên một n y mắt t r ầ n u y ê n đã cất bước phóng ra đưa tay đụng vào đốm lửa mềm mại lông vũ sau đó xoay người nhảy lên cái sau lưng đốm lửa đỉnh đầu h ỏ a diễm lông m à o đống nhiên sáng tỏ hỏa hồng sắc lông vũ biên giới kim sắc vầng sáng như hô hấp giống như tắt sáng đám người cùng nhau trông lại đốm lửa vỗ rộng lớn hai cánh nhấc lên cương phong hét to một tiếng đâm r á c màn đêm thu đốm tóc dối theo sóng khí chập trờn hai tay nhẹ nhàng nắm lấy đ ố m lửa lông vũ trong mắt của hắn đã có hưng phấn cũng có khẩn trương quả thật hắn cũng không sợ độ cao trước kia thậm chí thử qua kích thích mẹ cầu nhưng bị s ủ n g thú chở phi hành lại là phá thiên hoang lần thứ nhất là nhân sinh mới lạ thể nghiệm ở nơi này thời gian điểm có thể phi hành s ủ n g thú không biết bao nhiêu nhưng có thể mang người phi hành s ủ n g thú tuyệt đối l ắ c đ ắ c không có mấy có lẽ suy xét đến trần n g u y ê n cần từng bước thị trứng đ ố m lửa lên cao tốc độ cũng không nhanh quá trình chậm chạp mềm nhẹ cái này khiến trần huyền không nhìn quét xong khí túi đầu nhìn về phía dần dần thu nhỏ co ca cười phất tay co ca chúng ta đi rồi chương hai trăm bốn mươi sáu vô đ ị c h sĩ tiêu nghê chuẩn bốn chương hai trăm bốn mươi sáu vô đ ị c h sĩ tiêu nghê chuẩn bốn ngâm n g âm song sinh hoa thiếp từ trần uyên trong túi láo trên leo ra thuận cánh tay dưới đường đi trượt rơi vào đốn l ử a trên lưng cảm nhận được lông vũ mềm mại đồng thời hướng về phía c o c a phất tay ta cùng mụ mụ cùng đi rồi ngao ngao ngao ngao a mắt thấy đại tỷ đầu t r ở chủ nhân cùng song sinh hoa thiếp dần dần lên cao bóng người cấp tốc thu nhỏ c o ca nhất thời gấp một đường đuổi theo ngao ngao kêu gào gọi chủ nhân đừng bỏ lại ta một đường nhanh như điện chớp cố ý không chế tốc độ phi hành đốn lựa vậy mà không có đem có cá ra trong lúc nhất thời đ ố m lửa cao cao bay múa giữa không trùng gấp đến độ liên miên kêu gào coca trên mặt đất một đường đuổi theo a coca ngước mắt thần sắc b i phẫn ta nhất định phải học được phi hành đám người cười ha ha giữa không trung chờ đến trần n g u y ê n hoàn toàn thích đứng bây giờ tốc độ phi hành đ ố m lửa đem rộng lớn hai cánh hoàn toàn dáng lắng ra dương cánh chí ít vượt qua năm mét tấm ảnh lướt qua hoang vù đ ạ i địa lại tại một giây sau bị cầu vồng thắp sáng lông đuôi kéo mà ra ánh sáng bảy màu q u ý t ự như thiên thần chất bút tại đồng đậm đen nhánh màn trời bên trên tùy ý múa bút k i a trói l ọ i ánh sáng bảy màu quỹ cũng không phải là đường im mà là theo đ ố m lửa quỹ tích bay không ngừng biến ả o nhanh quay ngược trở lại lúc tựa như vòng xoáy tinh vân kéo lên lúc phảng phất giống như thủy tiên h thác nước trần n g u y ê n bên thai rót đầy tiếng gió đây cũng không phải là thấu xương hàn lưu đ ố m lửa quanh thân phóng xạ sóng nhiệt đem không khí s ấ y khô được gấm nóng dù là thân ở không trung vậy mảy may không cảm giác được rét lạnh nhưng bị liệt phong quét cơ hội không mở ra được hai mắt trần liên lại tâm tư phun trào lần sau nhất định phải mang kính bảo hộ hắn ban sơ lo lắng bay tới giữa không trung mạnh liệt sóng khí có thể hay không đem chính mình cạo xuống đi kết quả đ ố m lửa thân thể tựa hồ vì hắn đỡ được hơn phân l ử a sóng khí đồng thời rộng lớn lưng để hắn có thể thong rong nằm xuống không cần phải lo lắng sẽ bị cuồng phong q u é t đi nhưng tiến vào đến một chút sóng khí lại làm cho hắn mở mắt không ra có thể trần u y ê n phi thường tò mò phía dưới cảnh tượng thế là cố nén phần phật cuồng phong mở hai mắt ra hướng phía dưới nhìn xuống hòa diệm sơn nguy nga đứng vững trên đỉnh núi lửa núi mãnh liệt liên miên chỉ có từ bên trên quan sát mới có thể đem cái này chấn động lay t r à n cảnh thu hết vào mắt sinh lòng cảm khái hòa diệm sơn một phía hoang vu đại địa tại đen nhánh trong màn đêm trầm ặ c đ ọ c lại dày nặng tầng mây che chắn ánh mắt trần n g u y ê n lại từ bên trong dòm ngó thế gian sự bạo la loại này thể nghiệm cùng đi máy bay hoàn toàn khác biệt thân thể của mình hoàn toàn bại lộ trong không khí không có bất kỳ cái gì vật thể bảo hộ cùng che chắn mắt trần có thể thấy cảnh tượng càng thêm rung động có ca xin lỗi ta trước một bước thể nghiệm phi hành cảm giác ngươi hay là mình nghĩ biện pháp học được phi hành tự thể nghiệm loại cảm giác này đi trần n g u y ê n đã nhìn không thấy có ca bóng người thông qua tinh thần lực nhưng có thể cảm thấy được có ca vị trí cách bản thân cũng không xa suy nghĩ l o i qua trần liên nhẹ nhàng đụng vào đốm lửa sau cái cổ thanh âm vang lên được rồi đi về trước đi phi hành tư vị tạm thời thể nghiệm một phen là được về sau dù sao có rất nhiều cơ hội về trước đi cùng đám người tụ hợp cùng nhau rời đi hỏa diệm sơn c h i ế m chiếp đốm lửa ngâm khẽ một tiếng chợ thay đổi thân hình chở trần uyên trở lại đám người vị trí địa phương đợi đến đốm lửa vững vàng rơi vào mặt đất trần uyên nhảy đến trên mặt đất một bên liễu cảnh y thì tranh h ì t thủ thời gian chạy tới trong mắt tràn đầy hát ước trần uyên c a ca chơi vui sao còn rất thú vị cùng đi máy bay cảm giác hoàn toàn không giống trần uyên cười trả lời liễu cảnh y cao, cao nhất tay ta cũng muốn thử một chút liễu cảnh lam nhẹ nhàng t h n g hắng một cái ngươi thử cái gì thử Cái này xem kết cũng n rất quả này cũng không vượt quá trần nguyên dự kiến hắn gật gật đầu vậy chúng ta đi về trước đi đám người cùng kêu lên đáp ứng t r o ngao bất chi bất giác bọn hắn đã đem Trần coi như chủ tâm quốc, hết thể nghe theo chỉ thị chi giác coi chủ quốc, chỉ c hắn như nghe Nguyên đã đem ủ hắn. n g a ngao, ngao. có ca thanh â m bỗng nhiên bên thai b ở vang lên trần u y ê n quay đầu nhìn lại có ca thân hình đột nhiên vào tới lập tức đem hắn n g ã n h à o xuống đất nóng lấp đầu lưỡi lớn liếm lắp gương mặt của hắn trần u y ê n đưa tay v u co ca đầu ngự khi ôn hỏa yên tâm đi chúng ta sẽ không đem ngươi v ứ t xuống ngao ngao có ca lung lay cái đôi u nó trước trước bi phẫn bên trong thoát ly cảm xúc âm thầm hạ quyết tâm chờ ta học được phi hành cũng muốn chờ chủ nhân làm bộ rời đi để đại tỷ đầu theo đuổi chúng ta màn đêm thâm trầm đầy sao đầy trời một đoàn người rời đi hỏa diệm sơn hướng về ngự thú sư chỗ làm việc xuất phát trên đường đi không còn du hỏa tấn linh tung tích ngược lại nhìn thấy từng cái hoang dại sùng thú bóng người trên bầu trời còn xuất hiện hai đạo thân ảnh quen thuộc liệt diễm điêu cùng liệt diễm dương đ i ê u không biết lúc nào bám theo một đoạn bọn hắn thông thấu trong tiếng kêu sen lẫn tưởng niệm l i ê u cảnh y quay đầu nhìn về phía trên vai liệt diễm điêu nhàn nhạt cười một tiếng tiểu điêu nhanh đi tìm ngươi ba ba mụ mụ đi đốm lửa cao cao bay múa giữa không trung toàn thân t i ê u đốt ngọn lửa màu vàng nóng nở rộ ánh sáng chiếu sáng thông hướng con đường phía trước thêm ra quan hệ thuộc tính về sau lại không đàm đối chiến lược tăng lên lớn bao nhiêu chỉ là sáng tỏ diễm quan g liền để trần l u y ê n kinh hỷ và phần về sau ban đêm ra cửa cũng không tiếp tục cần đèn tin n h à nhưng nhìn qua thân thể càng thêm khổng lồ đốm lửa trần u y ê n lại k h ẽ thở dài một cái xem ra đốm lửa hình thể chỉ có thể càng ngày càng lớn cũng không còn có thể giống như kiểu trước đây đứng tại trên bả vai mình trần liên còn rất hoài niệm loại cảm giác này nhưng hình thể tăng trưởng không đảo ngược hắn chỉ có thể tiếp nhận cái này một cái thực tế đồng thời đốn lửa hình thể một đại liền rốt cuộc không thể tùy tiện xuất hiện ở thành khu cùng công cộng trường hợp đáng tiếc nếu như có thể có tùy ý biến hóa lớn nhỏ kỹ năng là tốt rồi trần u y ê n nói thầm một tiếng đi ở trần u y ê n bên cạnh hạ hàng tựa hầu nghe thấy câu nói này hắn nghiêng đầu chống lại khe n h ư mày trần cố vấn không phải có loại kỹ năng này sao ừ m trần u y ê n sắc mặt khe giật mình nhìn thấy trần cố vấn phản ứng hạ hàng nội tâm giật mình cũng đúng trần cố vấn lợi hại như vậy ngự thú sư ngày thường đều ở đây chuyên tâm nghiên cứu b ồ dưỡng cùng huấn luyện nào có thời t r u n nghiên cứu bồi dưỡng cùng huấn l u y ệ hắn đã từng đồng dạng hoang mang tại sóng giữ cuồng ngạc hình thể càng lúc càng lớn tại rất nhiều nơi bị hạn chế bởi vậy sinh ra giống nhau như lúc ý nghĩ nếu có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ là tốt rồi một phen điều tra thật đúng là để hạ hằng tìm được loại kỹ năng này nhìn qua sắc mặt nghi ngờ trần n g uyên hạ hằng vẫn chưa thừa nước đục thả câu trực tiếp giải thích trần cố vấn ngươi biết thạch cố vẫn còn có cái đệ đệ sao trần n g uyên lắc đầu hắn cùng thạch cố vẫn giao tiếp giới hạn trong sùng thú đối chiến đối hắn sinh hoạt cũng không hiểu rõ hạ h ằ n g cười lên tiếng trần cố vấn ngày thường bận rộn cũng không biết chuyện này cũng là bình thường dừng lại một chút, hắn tiếp tục mở miệng. t h c cố v ấ n đệ đệ tên thạch hắn gọi vũ, khế ước một liên o ạ phi thường đặc thù sủng thú, gọi sùng đặc là u y nhạc、cự、hùng. Huyên nhạc、cự、hùng Trần Nguyên cự cự đôi mắt l ó e lên hắn nghe nói qua loại này sùng thú danh tự hắn hình thể không phải thường thật lớn thậm chí vượt qua đại địa man hùng nhưng đại thể hình mang ý nghĩa thân hình cồng kềnh trong đối chiến khắp nơi nhận hạn chế hạ hàng thanh âm tiếp tục vang lên huyên nhạc cự hùng trời sinh nắm giữ lấy một loại phi thường đặc thù kỹ năng gọi là tùy ý thần h ô n g có thể tự do biến hóa hình thể lớn nhỏ theo ta được biết trước mắt có thể trời sinh nắm giữ cái này một kỹ năng chỉ có u y ê n nhạc cự hùng trần liên mặt lộ vẻ kinh ngạc lập tức hứng thú khá lắm thật là có loại kỹ năng này nhìn thấy trần u y ê n phản ứng hạ hằng đột nhiên phát hiện mình tại một số phương diện kỳ thật hoàn toàn không kém hắn thế là trên mặt lộ ra sán lạng t i ể u dung cái khác sùng thú mặc dù không thể trời sinh nắm giữ tùy ý t h ầ n thông nhưng lại có thể thông qua hậu tiên h học tập, tập được thạch vũ trước mắt mở một nhà học quán chỉ cần báo danh liền có thể học tập cái này một kỹ năng tại toàn bộ tần tỉnh đều rất nổi danh nếu như trần cố vẫn cảm giác hứng thú lời nói có thể đi thử một chút trần liên quyết đoán gật đầu t u t ta sẽ đi một khi đốn lửa nắm giữ tùy ý thân thông liền có thể đem hình thể co lại tiểu thành phố thông chim nhỏ lớn nhỏ thử nghĩ một lần đối thủ nhìn thấy hình thể thon nhỏ đốm lửa nhất định sẽ vung lòng cảnh giác có thể đột nhiên đốm lửa d ư ơ n g cánh mà lên biến thành cao khoảng hơn ba thước vật khổng lồ đây tuyệt đối là cái kinh ngạc vui mừng vô cùng vậy nếu như trở nên càng lớn đâu t r ầ n u y ê n đôi mắt l ó ạ i lên miên man bất định nếu như đốm lửa hình thể có thể ở trong nháy mắt biến lớn mấy lần đây chẳng phải là phiến vũ cánh liền có thể bỏ xuống che khuất bầu trời giống như âm ảnh để đối thủ trực tiếp tuyệt vọng cái gọi là một tấc dài một tấc mạnh phổ thông sùng t ú nhìn thấy như vậy vật khổng lộ không chừng sẽ trực tiếp mất mát ý chí chiến đấu suy nghĩ l o i qua Trần Nguyên đối cùng á i lại liền đi phải diệm việc, thi này kỹ năng tràn ngập mong, định thành Khôn Nhưng này hắn còn phải trước chạy về hòa diệm sơn ngự nhận lấy thi đấu thứ tự ban thưởng. làm quyết chạy lấy kỹ trở trở tập. trước trước thú thứ tự phố ở Bảo đấu đó, học hòa chỗ về c sư thời khắc đó màn đêm bao phủ xuống ngự thú sư chỗ làm việc người người nôn náo phi thường náo nhiệt bộ phận ngự thú sư tại hôm qua đạt được thi đấu bị ép bỏ dở thông chi sau liền nhanh chóng rời đi kết quả cũng không lâu lắm thi đấu bị hội lại lần nữa phát ra thông chi biểu thị thi đấu tiếp tục tiến hành cái này khiến những n à y ngự thú sư mắng chửi thi đấu ủy hội thay đổi thất thường cũng may đại đa số ngự thú sư cũng không có hành động thiếu suy nghĩ Bọn hắn thẳng đến đêm nay thi h triệt để kết t đêm đấu để ú có mới rời khỏi h i một sơn. Có rời đi trước thời hạn ngự tràn giận, nhưng đến Có trước tức rời đi thời mũi lại đầy thú mặt thăm, t sư hiếu hỏi hôm qua u kỳ vị biết do nội tình ngự thú sư háng dọn g một cái đợi đến một đám ngự thú sư vây đến bên người trên mặt của hắn rào rạc sán lạn tiểu dung thanh âm không nhanh không chậm kỳ thật không có gì chính là có một con du hỏa tẫn linh tiến hóa thành xí hồn v i ê â n đem ở đây ngự thú sư một trận đánh tơi bời thi đấu ủy hội khả năng cảm thấy sĩ hồn v i ê m quân đối với chúng ta nguy hiểm hệ số quá cao tại trước mắt giai đoạn quá siêu mẫu cho nên không thể không cẩn thận đối đãi tạm thời tránh né mũi nhọn sau đó vị này ngự thú sư lại dùng các loại ngôn ngữ miêu tả sĩ hồn v i ê m quân chỗ đáng sợ t h như bổ ra trọng kiếm liền có thể đánh ra mấy trượng sóng lửa hướng về phía trước cất bước liền có thể thuấn di trăm mét mắt sáng lên liền có thể hiệu lệnh sở hữu du hỏa tân linh mà bất kể là đến từ nơi khắc cường đại ngự thú sư vẫn là hỏa châu bản địa đại danh đỉnh đỉnh mộc lạp đề đám người đều từng lên trận hướng hắn khởi sướng khiêu vậy các ngươi là thế nào giải quyết xí hồn viêm quân có người mặt lộ vẻ nghĩ hoặc không cách nào tưởng tượng ở loại tình huống này bên trong như thế nào phá cục luận đỉnh tiêm chiến lược không một sùng thú có thể trực diện xí hồn viêm quân luận thực lực tổng hợp du hỏa tẫn linh số lượng to lớn hơn một đám ngự thú sư khó mà địch nổi đây cơ hồ là một cái từ cục vấn đề này vừa ra ban đầu ở hiện trường ngự thú sư hào hào lên tiếng lao n h a o phản phất chính miệng giảng thuật ngay lúc đó trải qua là một cái phi thường tiêu ngạo sự tình là viêm vân chuẩn là t r ầ n cố vấn Không không không, là t r ầ n cố vấn viêm vân chuẩn chiến thắng xí hồn viêm quân quân chúng vây xem phản ứng không đồng nhất có người lắc đầu chất vấn có người gật đầu cảm khái cũng có người bán tín bán nghi thẳng đến có người đột nhiên hô to t r ầ n cố v ấ n vị trí đội ngũ là lần này thi đấu đệ nhất danh điểm tích lũy cao hơn chừng thứ hai một hai trăm p h n cái này vẫn chưa thể nói do vấn đề sao thứ hai thế nhưng là một lạp để cùng b ị kia nơi khác ngự thú sư đội ngũ úc đ ú n g rồi vị này nơi khác ngự thú sư ban đầu là trần cố vấn thủ hạ bại tướng trần cố vấn quá quân hắn a quân lời này vừa nói ra không người tiếp tục hoài nghi lần này sự kiện tính chân thực chiến tích có thể gặp người nhưng điểm tích lũy xếp hạng không biết nói dối sau đó không ngừng có hiện trường quái gia nhập vào lần này thảo luận bên trong bọn hắn liên tiếp g i ả n g thuật cũng hoàn thiện h ô m qua trận kia rung động quyết đấu kỹ càng quá trình phản phất tận mắt chứng kiến cuộc tỷ thí này là một cái phi thường may mắn phi thường kiêu ngạo sự tỉnh cuối cùng có ngự thú sư làm ra tổng kết tóm lại Trần cố vấn thực vấn cố lực đột ã vượt qua m nhiên một cái thân ảnh từ chỗ làm việc bên trong hiện thân nguyên bản nhiệt liệt thảo luận mọi người nhất thời yên tĩnh đồng loạt nhìn về phía phía trước kinh hỷ lên tiếng mãi mãi để hội trưởng mãi mãi để hội trưởng trên mặt tiêu dung nhìn chăm chú đám người phất tay thăm hỏi trong chốc lát tiếng vỗ tay lôi động hỏa châu thâm cư nội lục bất kể là địa chỉ vị trí vẫn là phát triển kinh tế cũng không tính là tốt nhưng ở linh khí khôi phục về sau mãi mãi để sẽ lớn lên đao k h o á t phủ áp dụng một hệ liệt đối ngự thú sư phi thường có lợi chính sách ngự thú sư hoạt động cùng tranh tài tầng tầng lớp lớp cái này khiến hỏa châu chỉnh thể ngự thú sư trình độ tốt tăng lên ổn bên trong hướng tốt bởi vậy mãi mãi để hội trưởng rất chịu hỏa châu ngự thú sư nhóm yêu quý cùng ủng hộ nhưng rất hiển nhiên mãi mãi để hội trưởng Hắn ắ đưa m trần, dần dần càng càng trần cố vẫn bọn hắn làm sao còn chưa có trở lại ta sáng nay thời điểm ra đi bọn hắn còn tại hỏa diệm sơn phía dưới trở về phải cần một khoảng thời gian Thoại một rơi xuống m hiện hiện càng càng càng càng mảnh ắ mắt t tầm cối đ ư g â t rối nơi loạn h bên trong sáng chói điểm sáng nhỏ dần dần đập vào mi mắt đám người lúc này mới phát hiện đó cũng không phải điểm sáng nhỏ mà là một đạo toàn thân hiện lên ngọn lửa màu vàng lóng khổng lồ bóng người lông đôi kéo mà ra ánh sáng bảy màu quỹ vắt ngang m à n trời một lát sau trừ khử ở vô hình là từ chưa thấy q u a s ủ n g thú nương theo lấy một tiếng kinh hô thanh â m đám người không hẹn mà cùng ngước đầu nhìn lên cách thật xa đều có thể tin h tưởng cảm nhận được cái này đạo khổng lồ bóng người tán phát khí tức khủng bố một đám s ủ n g thú câm như hến so với ngự thú sư s ủ n g thú đôi k h í tức cảm giác càng thêm nhạy cảm càng thêm c h ắ c sâu có ngự thú sư phát giác được s ủ n g thú nhóm dị dạng trong mắt đột nhiên dù lại nói ra thậm chí không có trải qua suy nghĩ nhanh bảo vệ tốt hội trưởng không chừng là hoang dại sùng thú muốn phát động tập kích tiếng nói rơi xuống đ có ngự thú sư vẫn ngẩng đầu nhìn chăm chú phản phất ngu ngơ tại nguyên chỗ có ngự thú sư mang theo sùng thú rời xa đám người tìm kiếm an toàn phương tránh né tiềm ẩn nguy hiểm có ngự thú sư phóng tới mãi mãi để hội trưởng chuẩn bị vì đó hộ giá hộ tống có ngự thú sư tỉnh lại bị c h ấ n nhiếp sùng thú bày ra đối chiến tư thế trang diện dù hỗn loạn mãi mãi để hội trưởng cũng không động như núi t ă n g thương đôi mắt nhìn chăm chú không c h u n g đợi đến y ê u nhã lộng lây bóng người dần dần xông vào trong tầm mắt hắn bỗng nhiên mở miệng thanh âm thâm trầm lại chấn định cái này sùng thú trên lưng ngồi một người mãi mãi để hội trưởng thanh em giống như một tề thuốc a n thần để tại chỗ sở hữu ngự thú sư khôi phục tỉnh táo bọn hắn liên tiếp n g n g đầu đợi đến cái này thần bí sùng thú càng ngày càng gần đã có thể tin tưởng thấy người sau lưng bên trên bóng người quả nhiên có người một nháy mắt đám người an tâm đã sùng thú trên lưng có người vậy liền không có khả năng phát động tập kích chờ chút có người có người đột nhiên n g n g đầu mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng sùng thú biết bay cũng không hiếm lạ mang người phi hành cũng có đường sùng thú có thể làm được dù sao có sùng thú vừa ra đời liền hình thể khổng lồ hai cánh mạnh mẽ đánh thép thiên nhiên thích hợp mang người phi hành thế là có thương gia để loại này cỡ lớn phi hành sùng thú tiếp nhận mang người phi hành nghiệp vụ nhưng còn có đầu góc buôn bán càng thêm phát đạt người rất nhanh đào móc ra một cái khác cơ hội buôn bán mang người phi hành mỗi lần chỉ có thể tiếp nhận một người thu nhập mặc dù ổn định nhưng cũng không nhanh có hay không một loại biện pháp có thể ở cam đoan ổn định đồng thời tăng cao trên diện rộng í c lợi thật là có một ít công ty bởi vậy đẩy ra không gian xe taxi phục vụ để cỡ lớn phi hành sùng thú tiếp nhận cái này một phục vụ sẽ có ý nguyện khách nhân đưa đến từng cái địa phương cái này một phục vụ một khi online lập tức chịu đến nhiệt liệt khen ngợi đơn đặt hàng liên tục không ngừng trước mắt cái này một phục vụ đã ở số ít địa khu thí điểm vận hành đến tiếp sau có lẽ có hy vọng đẩy hướng cả nước nhưng giờ phút này cao cao bay múa tại không c h u n g cái này sùng thú toàn thân thiêu đốt ngọn lửa màu và nóng kim hồng giao nhau lông vũ ưu nhã cao quý từ bên trong ra ngoài lộ ra ba chữ không dễ chọc có người có thể ngồi ở trên lưng của nó chỉ có thể nói rõ một sự kiện người nọ là nó ngự thú sư người kia là ai chương hai t r ầ n cố vấn là đông hoàng mạnh nhất ngự thú sư một trăm ba chương hai t r ầ n cố vấn là đông hoàng mạnh nhất ngự thú sư một trăm ba mãi mãi để hội trưởng nhìn chăm chú không chung bóng người trong đầu của hắn lẩn lẩn toát ra một cái ý nghĩ âm thầm bật cười xem r a vị này trần cố vẫn còn rất phép lối nhưng người trẻ tuổi phép lối cũng không phải là chuyện xấu sau đó hắn mỉm cười đây là trần cố vấn cùng hắn sùng thú chuẩn bị nên đ ó n đi tại thi đấu kết thúc trước thi đấu ủy hội tiếp thu được thiết bị quay trụ chuyển về hình tượng trần n g uyên viêm vân chuẩn hư hư thực thực tiến dài thành công lời này vừa nói ra đám người giật mình nguyên lai、like、là trần cố vấn chờ một chút cái này sùng t ú là trần cố vấn sùng t ú giống như chỉ có cái này một loại coi như hợp lý độ khả thi v i ê một lát sau đốm lửa ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới chậm rãi hạ xuống duyên dáng sang trọng bóng người càng thêm tin tưởng đám người nhịn không được cao giọng la lên trần cố vấn đúng lúc này một cái đầu nhỏ từ đốm lửa sau lưng nô ra đến liễu cảnh y lại nhìn về phía mắt trợn tròn đám người không chút nào luôn cuống phất phất tay mọi người tốt ta qua hồi lâu trần liên một đoàn người tại rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú cuối cùng trở về đợi đến làm rõ ràng đốn lửa cùng liễu cảnh y d i hề mang tới hiểu lầm hắn cười khổ không được ở trên đường trở về đám người hào hào muốn thể nghiệm phi hành thư vị nhưng đốn lửa hiển nhiên không hy vọng những người khác ngồi ở trên lưng mình có thể liễu cảnh y d i hề là một trường hợp đặc biệt không biết xuất phát từ nguyên nhân gì đốn lửa phá lệ để liễu cảnh y d i hề cưỡi tại trên lưng chợ phi hành lấy đốn lửa hiện nay tốc độ sơ sơ dương cánh gia tốc liền có thể vượt qua rất dài khoảng cách trong lúc bất chi bất giác liền bay tới ngự thú sư chỗ làm việc bởi vậy dẫn tới hiểu lầm. hiểu l â m giải trừ trần u y ê n bỗng nhiên hiện lên một cái ý nghĩ về sau tại tần lĩnh hoạt động dễ dàng hơn mặc dù trước vị biến động hắn không cần tuần sơn d ừ n g phòng hộ nhưng là một m vị nhân viên kiểm lâm đầu lĩnh hắn nhất định sẽ tấp nập ghé qua tại tần lĩnh bên trong giải quyết các loại đột phát sự kiện lạc vẫn giác thú đích thật là hợp cách tọa kỵ sùng thú còn có thể hỗ trợ có vận vật nặng có thể nó thông hành hiệu suất còn kém rất rất xa có thể mang người phi hành sùng thú nếu như phía trước gặp được địa hình chướng lại phi hành sùng thú phiến vũ cánh liền có thể thong rong tránh đi lạc vẫn giác thú nhưng phải nghị trăm phương ngàn kế thông qua suy nghĩ l o a qua thi đấu làm đệ nhất danh đội ngũ trần u y ê n bốn người đều chiếm được phong phú ban thường trong đó bao quát hai loại hỏa hệ linh thực cùng một bút điểm c ô n g hiến ban thường mặc dù phong phú nhưng đối với đã là thần tinh phẩm chất cùng tam giai thực lực đốm l ử a tác dụng không lớn chỉ có thể tính có chút ít còn hơn không ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới lĩnh song thi đấu ban thường trần u y ê n gặp mặt mãi mãi để hội trưởng mãi mãi để hội trưởng n h i ệ t tình vượt qua dự kiến hắn đ ố i trần u y ê n biểu thị từ đáy lòng cam t ạ vừa đến trần liên tại lần trước từng chủ động báo cáo hỏa diệm sơn lửa núi chỗ kỳ diệu gián tiếp tăng lên hỏa châu ngự thú sư trình thể trình độ thứ hai, trần nguyên tại lần này thi đấu bên trong giải quyết xí hồn viên quân ngăn cơn sóng d ữ tại gặp mặt cuối cùng mãi mãi để hội t r ư ở n g phát ra nhiệt liệt mời trần cố vấn hỏa diệm sơn mặc dù còn lâu mới có được tần lĩnh rộng lớn nhưng hỏa diệm sơn tồn tại đối mỗi một vị có được hỏa hệ s ủ n g thú đối ngự thú sư đều là kiện đích sự hy vọng ngươi về sau có cơ hội có thể thường xuyên tới ta đại biểu hỏa châu toàn thể ngự thú sư nhiệt liệt hoan nghê ngươi h n dừng một chút hắn trên mặt ý cười tiếp tục mở miệng trừ nhiệt độ cao hỏa diệm sơn so với địa phương khác kỳ thật rất an toàn nếu như trần cố vấn có cơ hội có thể giút chúng ta tuy tự nhiên muốn lén lút nói chuyện có thể nghe thấy lời này trần liên qua loa nhúng mày biểu lộ hơi có vẻ cổ q u á i h ỏ a diệm sơn an toàn tại h ỏ a diệm sơn phía dưới đang ngủ say một đầu viễn cổ thời đại thần linh đối nhân loại văn minh thái độ còn không được vì biết cái này thật sự an toàn sao huống hồ căn cứ đốm lửa phản hồi tại h ỏ a diệm sơn bên trong tồn tại một nơi sâu không thấy đáy hố to không biết thông hướng nơi nào cái này sẽ là tôn kia thần bí thần linh ngủ say c h i địa sao trở về trên đường trần liên mỗi lần nhớ tới đốm lửa mang về tin tức luôn có chút lo lắng thanh thương sở tại địa tốt xấu ở vào thần linh chỗ sâu coi như phát sinh dị dạng trong thời gian ngắn cũng sẽ không ảnh hưởng đến nhân loại văn minh cũng có sung túc thời gian đường đối nhưng h ỏ a diệm sơn khác biệt h ỏ a diệm sơn nương tựa hỏa châu nội thành một khi vị thần linh k i a đối nhân loại có mang ý hơi bạo động liền sẽ tạo thành vô pháp lường được tổn thất to lớn bởi vậy hỏa châu hiệp hội ngự thú sư nhất định phải sớm làm tốt dự án để phòng xuất hiện tình huống ác liệt suy nghĩ lấp lóe trần liên âm thầm quyết định chú ý đợi đến ngày mai trở về liền mượn nhờ thanh phách miệng đem còn lại thần linh vị trí từng cái nói cho hiệp hội ngự thú sư để đồng hoàng làm đ nhưng ở này trước đó trần uyên quyết định trước thật tốt hưởng thụ cái này tốt đẹp ban đêm tại hỏa diệm sơn buôn ba hai ba ngày dù là trần uyên đều cảm thấy dị thường mỏi m ệ n h đồng thời hắn thời thời khắc khắc lo lắng ngủ say thần linh cơ hồ một mực căng thẳng thần kinh không có một lát buông lỏng bây giờ trở về đến cuối cùng có thể nghỉ ngơi thật tốt rồi chỉ có thể trước ủy khuất ngươi đợi tại sùng thú trong không gian rồi trần uyên nghiêng đầu nhìn về phía đốn l ử a mỉm cười chờ trở, trở lại thành phố bà khôn chúng ta liền đi học tập tùy ý thân thông không được bao lâu ngươi lại có thể đứng tại trên vai của ta chương hai trăm bốn mươi tám mà là một là thú vị cao dai ngự sau ư chứ cứu c hắn không phải nghiên 248, viên, mà là một vị mà một là o Coca dai nửa hai cửa người cái miệng ngự đứng thẳng trên, móng trong thú sư. Đêm đó, khoác khóa. vào một khắc gian phòng bị mở ra hơi say rượu trần n g u y ê n cùng sau lưng coca thấy người sau thành công mở cửa phòng nhịn không được gật gật đầu quả nhiên để s ủ n g thú nhóm c h é m c h é m giết giết đều là dị đoan để s ủ n g thú giải phóng sức sản xuất mới là đạo lý quyết định từ khi lũ tiểu gia hỏa xuất hiện ở trong nông trại mùa hè rốt cuộc không dùng đến quạt dù sao coca dễ dàng liền có thể nổi lên mát mẹ gió nhẹ mà có đ ố m l ử a tại ban đêm bên ngoài hành tẩu không dùng đến đèn tin mùa đông bên ngoài hoạt động không dùng đến túi giữ ấm đ ố m l ử a sở dĩ là nông trường đại tỷ đầu không chỉ là nó thực lực mạnh nhất càng bởi vì nó nắm giữ rất nhiều vô pháp bị thay thế năng lực cho dù là nhất phật hệ thích nhất lăn lộn qua ngày vịt vị, cũng có thể hỗ trợ đổ vào linh thực nhàn rỗi thậm chí có thể giúp đỡ đổ vào rau quả hóa quả đến như những thứ khác nhóc đầu sắt lạc vẫn giác thu thậm chí là một linh chuẩn một nhà tại trong nông tr duy chỉ có có một cái tiểu g i a hỏa không h ợ p nhau tại trong nông trại cơ hồ không giúp được bận điệu điện điện phim yêu khoản nợ này ta nhớ rồi trần n g u y ê n nhẹ dọn g mở miệng t r â n t r â n vịt chỉ là trong nông trại bên ngoài lưu manh điện điện phim yêu mới thật sự là lưu manh nông trường vận chuyển bình thường cơ hồ không dùng được điện điện phim yêu cái sau phát điện năng lực lộ ra vô cùng gần gà cũng may g i a hỏa này đầu góc linh hoạt tại một ít thời điểm có thể xuất một chút chủ ý đương nhiên chủ ý ngu ngốc là nhiều lắc lắc đầu vứt bỏ trong đầu bừa bột ý nghĩ trần liên lung la lung lay có cắp đến trên ghế salon trở lại hỏa châu về sau đám người hẹn nhau cùng nhau ăn cơm trang diện náo nhiệt không khí nhiệt liệt mà xem như tuyệt đối nhân vật chính trần uyên không tránh được bị những người khác rót rượu mấy bình rượu vào trong bụng luôn luôn không uống rượu trần cố vẫn khó tránh khỏi ngất ngất ngây ngây đành phải sớm chút trở lại khách sạn ngâm ngâm nhìn thấy trần uyên to mày song sinh hoa thiếp chuẩn bị kéo xuống một khối cánh hoa lại bị cái trước ngăn cản không có chuyện gì ta không có t h ụ thường chỉ là có chút c h ó n g nghỉ ngơi một hồi là tốt rồi c h ó n g đó là cái gì trần uyên đơn giản giải thích nói loại cảm giác này giống như là chúng ngơi hương thơ ngọc nào phi thường muốn ngủ ngâm nghe thấy lời này đôi mắt xanh lạnh song sinh hoa thiếp khẽ gật ủ chật lộ ra một tia y ế u kỳ nó cũng muốn thử một chút loại cảm giác này trần uyên tranh thủ thời gian mở miệng không được trẻ con không thể uống rượu ngao ngao coca lung lay cái đôi u tiến đến trước mặt hắn lông xù đầu càng ngày càng gần trong mắt lộ ra một loại nào đó khát vọng trần uyên m ặ t không biểu tình ngươi cũng không thể uống rượu a coca nghe vậy lỗ thay túi cái đôi u phẳng phất c i ị u x ị u rơi cỏ đuôi chó mặt ủ mày trau nằm rạp trên mặt đất trần uyên đương nhiên không có khả năng chúng coca khổ nhục kế đợi đến đầu não càng thêm tinh táo hắn chậm rãi đi đến rộng lớn trên nhìn chăm chú trong màn đêm hỏa châu nội thành thì thao một tiếng thật nghĩ thử một lần trong đêm tối phi hành cảm giác thử nghĩ tưởng tượng tại trong đêm tối ngồi cưới tại đốn lửa trên lưng quan sát nhà nhà n ư ớ đèn nồng nóng ánh nhất định là một phen khác rung động cảnh tượng nhưng rất nhanh hắn bất đắc dĩ lắc đầu đáng tiếc hắn tạm thời không có quyền hạn có thể ngồi cưới đốn lửa tại hỏa châu nội thành trên không phi hành đừng nói phi hành hắn thậm chí vô pháp đem đốn lửa phóng x u ấ t đợi trong phòng không có cách đốn lửa bây giờ hình thể quá lớn cái này vẹn vẹn có cao hơn ba mét gian phòng vô pháp dung nạp ngao cảm giác chủ nhân cảm xúc biến nào coca tròng mắt xoay xoay tâm tư chập trùng giống như đại tỷ đầu tiến giai cũng không phải là một chuyện xấu đại tỷ đầu không thể đi ra vậy sau này liền tất cả đều là ta cùng chủ nhân đơn độc ở chung ngao ngao nghĩ tới đây coca hai mắt sáng lên đột nhiên bắt đầu chờ mong lên phía sau thời gian trở lại phòng ngủ mắt thấy còn chưa tới m ộ ư ơ i điểm trần u y ê n dứt khoát chuyển lên đốn lửa tiến giai đến thần tinh phẩm chất điều kiện bởi vì không có video hắn chỉ có thể dùng văn tự tiến hành miêu tả một lát sau điểm kích chuyển lên mắt thấy trang web bắn ra chuyển lên thành công tin tức trần liên vụi tay đứng dậy rửa mặt không có video làm chứng hiệp hội ngự thú sư muốn nghiệm chứng cái này một tiến g ra i điều kiện tính chân thực khẳng định phải cần một khoảng thời gian tạm thời liền không cần để ý tới kiên nhẫn đợi đợi kết quả là đủ hiệp hội ngự thú sư tổng bộ ca úc hô cuối cùng đã tới giờ tan sở mắt thấy thời gian gần m ộ ư ơ i điểm to lớn văn phòng đã là y m ắng một mảnh đ ỗ thường rỗi lưng một cái k h ắ p khuôn mặt là vẻ mệt mỏi từ khi đoạn thời gian trước kết bạn gái ngày thường chi tiêu tăng v ọ n hắn không thể không chủ động tăng ca dùng cái này dùng phong phú tiền tăng ca đổi lấy bạn gái tiêu dung mặc dù rất mệt mỏi nhưng hắn cũng không hối hận bởi vì hắn bạn gái là một thanh xuân hoạt bát gì cờ thiếu nữ để cái này đã từng bị sinh hoạt tàn phá người trẻ tuổi cuối cùng cảm nhận được thế giới mỹ hảo len keng người có tin tức mới rồi như là đòi mạng giống như tiếng nhắc nhở tại chuẩn bị điểm kích tắt máy nút bấm một khắp này v ă n g lên đỗ thường động tác trì trệ hắn tại thời khắp này muốn làm bộ không nghe thấy tiếng nhắc nhở này thanh âm có thể sinh hoạt gánh nặng vẫn là để hắn nhận m ệ n h một lần nữa ngồi trở lại trên ghế m ặ t không cảm giác đỗ thường điểm tiến trăng giấy hai mắt t h t h ầ n trong miệm thì thào không ngừng hy vọng là video hy vọng là video song khi hắn tập trung nhìn vào cũng không phải là trong chờ mong video phía trên chỉ có một đơn sơ văn kiện viêm v â n chuẩn thống lĩnh thần tinh phẩm chất tiến giai điều kiện đọc lên văn kiện tên đỗ thường lập tức chừng lớn hai mắt thanh â m khó nén kinh hô thống lĩnh đến thần tinh bởi vì hiệp hội ngự thú sư nghiêm ngặt quy định c h u y ề n lên tiến giai điều kiện cũng liền mang ý nghĩa đối hắn tính chân thực tràn ngập nhất định lòng tin gần như không có khả năng xuất hiện ý đồ lừa dối quá quan tình huống mà nếu như cái này một tiến giai điều kiện chân thật hữu hiệu kia đỗ thường nắm chặt con chuột tay phải run nhẹ nhẹ trong mắt lấp l o a ánh sáng nhạc thì thầm thì thầm vậy liền mang ý nghĩa đây là cho đến trước mắt ví dụ đầu tiên. là một vị cần cù chăm chỉ tiến giai điều kiện xét duyệt viên đỗ t h ư ở n g mỗi ngày hội thẩm hạch o các loại các dạng tiến giai điều kiện nhưng tuyệt đại đa số đều là phổ thông đến tinh anh số ít là tinh anh đến thống lĩnh trước mắt còn không có xuất hiện qua thống lĩnh đến thần tinh tiến giai điều kiện bởi vậy nếu như có người có thể chuyển lên thống lĩnh đến thần tinh tiến giai điều kiện cũng được thành công nghiệm chứng hắn tính chính xác thế tất chấn động toàn bộ học thuật giới dương danh đông hoàng ự th đỗ thường sẽ tại nhà đợi chờ mình bạn gái đưa sau đầu biểu lộ nghiêm túc hai mắt long lanh điểm tiến cái này văn kiện trên văn kiện truyền người ảnh chân dung phi thường nhìn quen mắt hắn không khỏi điểm tiến xem xét trần n g uyên cao g a i ngự thú sư từng lên truyền viên văn chuẩn phổ thông tinh anh viêm văn chuẩn tinh anh thống linh tiến giai điều kiện t r â n t r â n vị tinh anh thống linh phẩm chất tiến giai điều kiện chuột đất đầu thép tinh anh thống linh phẩm chất tiến giai điều kiện n h ì n t h ấ t đầu thép tinh anh thống linh phẩm chất tiến giai điều kiện chuột đất đầu thép tinh anh t h n g linh phẩm chất tiến giai nhường cho mình bị ép tăng ca nghĩ tới đây đỗ thường nước g mắt ngắm nhìn đồng hồ giờ phút này đã vượt qua mười giờ đúng hắn bất đắc dĩ thở dài được rồi loại này đại lão ngày thường bận rộn sợ rằng chỉ có đêm hôn khuya khoác có thời gian xử lý những sự tình này mà lại nếu như là vị này đại lão lời nói tiến giai điều kiện tính chân thực khẳng định rất cao không chừng thật có hy vọng trở thành trong nước ví dụ đầu tiên nhưng lần này tại sao là văn tự nhìn qua trong văn kiện tiến giai điều kiện đỗ thường chăm mối vẫn không có cách giải đối với dùng văn tự miêu tả tiến giai điều kiện làm phổ thông xét duyệt nhân viên hắn cũng không phân rõ thủ đoạn đành phải đem điều này văn kiện từng cái phát cho những ngành khác sau đó hắn dựa lưng vào trên ghế đóng lại hai mắt thanh âm thấp dần được rồi hiện tại liền đợi đến những ngành khác phản hồi rồi hẳn là hẳn là không được bao lâu a sáng sớm hôm sau bên hai truyền vào ồn ào tiếng người đỗ thường không hiểu cảm thấy đau lưng không h ọ i thật sâu nhữ m ả y hôm nay giường làm sao như thế cứng rắn bên ngoài làm sao như thế làm ở mỹ còn có thể hay không ngủ ngon giấc đột nhiên vợ vai của hắn giống như là bị người vỗ vỗ đỗ thường đột nhiên mở mắt bực bội lúc mới ngủ dậy phát tắc hắn thốt ra không nhìn thấy ta đang ngủ nhưng mà vừa mở ra hai mắt chủ quản nghiêm túc thận trọng gương mặt đập vào mi mắt chủ chủ quản đỗ thường khí thế lập tức tiêu tán túi đầu vân vân dạ dạ chờ chút ta làm sao ở công ty nhìn qua người đến người đi văn phòng đỗ thường tại thời khắc này ý thức được một cái phi thường nghiêm túc sự tình hắn tối hôm qua vậy mà chưa có về nhà xong đời bỏ lỡ cùng bạn gái ước hẹn người đi theo ta một chuyến văn phòng chủ quản thanh âm cưỡng ép kéo về đỗ thường suy nghĩ hắn lập tức trở nên lo lắng bất an không, không, không, không n g đỗ thường gật đầu đúng vậy chủ quản chủ quản ngước mắt ngắm nhìn con buồn ngủ đỗ thường nhịn không được cười lên ngươi ngược lại là ngủ say sưa sát vách mấy cái bộ môn vì cái này tiến g i a i điều kiện lên náo xôn xao bận trước bận sau cả đêm đến bây giờ còn không có kết thúc đỗ thường suy nghĩ khéo động lấy dũng khí đặt câu hỏi chủ quản cái kia tiến g i a i điều kiện là có thật không Không biết. chủ quản lắc đầu bất quá nghe nói sát vách bộ môn gần nhất nghiên cứu ra một loại kỹ thuật mới có thể đo lường tính toán sùng thú tiến rai x á t suất không chừng có thể dùng cho nghiệm chứng cái này tiến ra điều kiện dù sao cấp trên hạ lệnh muốn n g h ị trăm phương ngàn kế dùng tốc độ nhanh nhất nghiệm chứng cái này tiến ra điều kiện tính chân thực thoại âm rơi xuống chủ quản nhìn về phía mặt mũi tràn đầy mơ hồ đố thưởng lắc đầu tóc lời nói với ngươi những này làm gì sau đó hắn lời nói xoay chuyển sắc mặt trở nên nghiêm túc nếu như hắn về sau tiếp tục chuyển lên tiến ra điều kiện ngươi trước h ớ nóng vội xét duyện ngay lập tức liên hệ ta đỗ thường sững sờ gật đầu sau đó ý thức được một vấn đề muốn nói lại thôi chủ quản hắn truyền lên thời gian tương đối đặc t h ủ có bao nhiêu đặc t h ủ chủ quản lơ lễm đỗ thường yên lặng lên tiếng cơ bản đều ở đây chín giờ tối về sau chủ quản vị này truyền lên người chẳng lẽ là cái cú mèo nhưng rất nhanh chủ quản liền thoải mái mở miệng cái này rất bình thường bọn hắn những n à y làm học thuật nghiên cứu đều là như vậy thức đêm tăng ca đều là c h u y ệ n t h ư ờ n g n g h e đến đó đỗ thường luôn cảm thấy chủ quản loang thoáng nhìn bản thân lướp mắt nửa câu nói sau tựa hồ có ý riêng hắn ngượng ngùng cười một tiếng rời ánh mắt chủ quản thanh âm tiếp tục vang lên cho nên chúng ta muốn nhiều b o d u n g tận khả năng làm được mọi thời tiết tiếp thu tin tức của bọn hắn thống chi hắn tiến ra i điều kiện một khi bị nghiệm chứng là chân thực hữu hiệu hắn nhất định dương danh toàn bộ học thuật giới làm cho này người như vậy phục vụ là của chúng ta vinh hạnh đỗ thường lại nâng lên đầu mí môi một cái nhỏ ọ giọng thầm thì một câu chủ quản ta xem tin tức của hắn hắn giống như không phải nghiên cứu viên chủ quản mứng mày không phải nghiên cứu viên còn có thể là cái gì ngự thú sư đỗ thường buông xuống đầu nhìn qua mặt đất còn là một vị cao giai ngự thú sư chủ quản ngày mùng ngày năm tháng m ư ơ i hai thứ sáu âm trước kia tỉnh lại trần uyên chuyện thứ nhất chính là xem xét chuyển lên tiến ra điều kiện là phủ định thông qua xét duyệt nhưng mà điểm tiến xem xét phía trên biểu hiện còn tại xét duyệt bên trong m ờ i kiên n h ẫ n đợi đợi trần uyên thì thầm thì thầm cũng đúng không có video nghiệm chứng cần thời gian suy nghĩ l ó i lên trần uyên móc ra điện thoại di động bấm chu hút điện thoại chu ca ta muốn hỏi ngươi chút chuyện trần cố vấn ngươi nói chu hút thanh em vĩnh viễn tràn ngập sức sống hãn nguyên bản chức vụ là hiệp hội cán sự cần xử lý một đống lớn thượng v à hạ cám sự tình cả ngày khắp nơi bôn ba tuy nói địa vị đãi ngộ không sai nhưng mỗi ngày đều sẽ kéo lấy mọi mệt thân thể về nhà. sau đó trần liên đem chính mình ý nghĩ nói cho chu húc chu húc như có điều suy nghĩ gật gật đầu cũng là nói trần cố vấn ngươi hy vọng về sau tiến giai thời điểm có một vị nhân viên công tác có thể tới đến hiện trường tận mắt chứng kiến tiến giai nghi thức như vậy liền có thể miễn đi nghiệm chứng một bước này đột nhiên đúng thế trần u y ê n gật đầu chu húc ánh mắt chấp lên nhẹ gật đầu tốt trần cố vấn ta đợi chút nữa hỏi một chút có được hay không nói xong câu đó chu húc trong mắt co rụt lại nhận thức muộn màng giống như đặt câu hỏi chờ một chút trần cố vấn ý của ngươi là viêm vân chuẩn sắp tiến ra sao nó đã tiến ra rồi a cúp điện thoại trần u y ê n thu thập hành lý rời tử điếm tiến về sân bay liễu cảnh lam hai minh ngội cùng với khương hồ đặc biệt để đưa tiễn trần liên lại chú ý tới một đạo thân ảnh quen thuộc hạ hẳng ngươi vậy hôm nay trở về trần cố vấn hạ hàng q u a y đầu chống lại nụ cười trên mặt phi thường miễn cưỡng đúng vậy à tiếp tục lưu lại nơi này cũng sẽ không có quá lớn tăng lên dứt khoát về trước đi trải qua lần này hỏa diệm sơn chuyến đi hạ hàng phát hiện sóng giữ cuồng ngạc cùng viêm vân chuẩn tranh lệch không chỉ có không có thu nhỏ ngược lại càng lúc càng lớn lớn đến một loại làm người tuyệt vọng trình độ không thể tiếp tục như vậy đi xuống hắn nhất định phải nghĩ biện pháp làm ra cải biến tối hôm qua hắn chăm t r ọ c suy tư hồi lâu cuối cùng nghĩ ra một cái có thể ở thời gian ngắn nhất bên trong rút ngắn cả hai t r a n lệch biện pháp để sóng g ữ cuồng ngạc vậy tiến giai đến thần tinh chỉ có thần tinh phẩm chất mới có thể cùng chỉ có thần tinh phẩm chất mới có thể đổi kịp trần cố vẫn bước chân tiến tới hãn quyết định sau khi về nhà liền để cha mẹ mua lại một nhà sở nghiên cứu đặc biệt dùng để nghiên cứu sóng giữ của ngạc tiến giai phương thức dù sao chỉ cần có thể dùng tiền giải quyết sự t ì n h kia cũng không tính là sự chương hai trăm bốn mươi chín thạch cố vấn trần uyên chính là cái quái vật chương hai trăm bốn mươi chín thạch cố vấn trần uyên chính là cái quái vật vị h u y ệ n đến học quán nhớ được nghe thạch sư phó lời nói đừng chọc sư phụ sinh khí không muốn khi dễ các sư đệ ai nha ta biết rõ rồi tôi chúc mặc vào dựa đến trắng bệnh dày thể thao cộc cộc cộc hướng về phía trước hai bước quay người phất tay tiếu dung như nghiên g chiếu tiến thang lầu ánh nắng như vậy tươi đẹp động lòng người mẹ ta đi rồi được rồi trên đường chú ý an lời còn chưa nói hết liền nghe đến loảng xoảng một tiếng cửa phòng bị trùng điệp đóng lại tô mẹ bất đắc dĩ lắc đầu đứa nhỏ này vẫn lạc như thế vô cùng lo lắng một đường chạy chậm rời đi thang lầu t ô t r ú c thân hình mạnh mẽ bạch bạch gầy teo thân thể lộ ra mười bảy mười tám tuổi thiếu nữ thanh xuân cùng sức sống cánh tay có cảm giác t i ế t tấu đông đưa đỉnh lấy lạnh lẽo gào thét gió rét một đường hướng về phía trước đâm đầu đi tới sắt vách hàng xóm nhiệt tình tô chúc chết đi ánh mắt thiếu dung sán l ạ đúng vậy a tôn di chờ ngươi học kỳ sau đi phượng thành đi học về sau cũng đừng quên chúng ta những n à y từ nhỏ xem ngươi lớn lên trường b ố i a tô chúc thu hồi ánh mắt thanh âm nhẹ nhàng yên tâm đi tôn di ta mỗi học kỳ đều sẽ trở về thăm hỏi các ngươi cáo biệt tôn di tô chúc một đường chạy chậm rời đi cư xá tuy là thứ sáu có thể đã thông qua học viện ngự thú vân hoa khảo hạch nàng không cần tiếp tục lưu lại trường học lên lớp an tâm chờ đợi học kỳ khai giảng là đủ có thể tô chúc cũng không phải là dành đến ở tính tình một mẫu gấu trúc ơ cơ móng vút nhỏ lắc lắc đầu trời sinh cường đại nó không cần tránh né điểm này gió rét cùng chấn liên từng tại rừng trúc nhìn thấy một mẫu gấu trúc khác biệt cái này một mẫu gấu trúc vẹn vẹn có lớn chừng bàn tay tinh xảo xinh xắn giống như là cái tay nhỏ xử lý tiên ngồi vững vàng ta muốn tăng thêm tốc độ rồi thoại âm rơi xuống t ô trúc thiện thiện thở ra một hơi sau đó bày ra chạy bộ tư thế hai cánh tay đong đưa xông về trước r a giống một mẩu gấu trúc đem sắc bén móng n u ố t d ấ u ở mút m í p đệm thịt bên trong cẩn thận từng ly từng tí lay ở tô trúc miễn cho bị bỏ rơi tới bởi vì gió lớn trời giá rét nguyên nhân tuy là lúc buổi sáng có thể trên đường người đi đường cũng không nhiều lại thêm bản này chính là cái rời xa phồn hoa khu vực huyện thành nhỏ càng lộ vẻ còn cũ v toàn lực chạy trốn một hồi thở hồng hộc tô trúc tạm thời dừng lại nghỉ ngơi đứng ở chỗ này nâng lên đầu đưa mắt hướng về phía trước có thể tinh tưởng nhìn thấy đường cái đối diện một mặt viết mệt mọc vết tưởng mỗi lần nhìn thấy trên vách tường hình tượng tô trúc luôn luôn vô pháp ngăn chặn lại nội tâm bành trướng trên tấm hình một bóng người ở giữa hai tay nâng lên kim quang long lánh quán quân cút bên trái nằm sấp một đầu huy phong lấm lấm ngưng phong l i ệ t h u y ệ n chính đối ngay phía trước nghe r ă n g n ế t miệng bên phải bay mua một con ánh mắt bệ nghệ viêm vân chuẩn một người hai sủng hình tượng vô cùng đơn giản lại làm cho nơi đây biến thành xa gần nghe tiếng chụp ảnh quẹt t h ẻ điểm đi thôi như là thường ngày một dạng t ô t r ú c nhìn chằm chằm bức họa này nhìn một lúc lâu đợi đến khôi phục hơn phân nửa thể lực liền dẫn một mậu gấu trúc tiếp tục đi tới tại xe buýt chở trạm tại khắp nơi có thể thấy được tuyên truyền cột đều có thể trông thấy chưa từng bị rút đi chúc mừng ngữ nhiệt liệt chúc mừng ta thành phố trần n g u y ê n cố vấn tại giới thứ nhất cúp gió lớn bên trong đoạn được quán quân vinh diệu thành phố bảo khôn giống như thái bạch huyện vị huyện vậy ở vào thành phố bảo khôn phạm vi quản hạt bên trong nhưng cái này ở vào tần lĩnh chân núi phía nam xa xôi huyện thành so thái bạch huyện càng thêm yên lặng vô danh nhưng khi trần n g u y ê n tại cúp gió lớn liên tục t ấ n cấp thanh danh càng lúc càng lớn vị huyện cũng cùng có vinh yên ngoài ra trong góc còn có một đầu chúc mừng mà nói nhiệt liệt chúc mừng huyện ta ngự thú sư thạch cương cố vấn tại giới thứ nhất cúp do lớn bên trong tấn cấp t ố t bốn vinh diệu vị huyện làm sinh trưởng ở địa phương vị huyện người thạch cương ưu dị thành tích bị toàn thể vị huyện người t r ỗ nói chuyện say x ư a nhưng ở lấy nghiền ép tư thái trở thành vô địch trần nguyên trước mặt thạch cương thành tích lại lộ ra nhỏ nhặt không đáng kể cũng may vị huyện người không có quên thạch cương tại rất nhiều góc khuất tuyên dương hắn thành tích tiếp tục đi tới ước chừng mấy phút tô trúc mặc vào một đầu cái hẻm nhỏ sao đi đến một cái cửa gỗ trước nhẹ nhàng gó vang cửa gỗ bị từ bên trong mở ra mở cửa nam tử trẻ tuổi ngắm nhìn tô trúc lập tức nhường ra một lối đi, Đại sư tôi chúc nhẹ gật đầu n g n bước đôi chân dài trực tiếp đi đến thuận miệng hỏi sư phụ tới rồi sao sư phụ đến rồi nam tử đầu tiên là gật đầu sau đó bổ sung một câu đúng đại sư tỷ sư bá cũng tới sư bá tôi chúc lông mày dựng lên trong đầu của nàng cũng không sư bá cái này mọi khái niệm có thể nàng chợt nhớ tới liên quan tới sư phó một hệ liệt nghe đồn đông nhiên đôi mắt co r ụ t lại kinh ngạc nói ngươi là nói thạch cố vấn nhìn thấy nam tử gật đầu tôi chúc mắt lộ hưng phấn tranh thủ thời gian sải bước đi đến v ệ t nói là với tử nhưng thật ra là hai cái không lớn không nhỏ sân huấn luyện lấy cung cấp học quán đám học đồ ở đây huấn luyện cùng l u ậ n b à n đã là buổi sáng có thể đại đa số học đồ đều đã đi tới học quán mang theo riêng phần mình sùng thú nghiêm túc huấn luyện thô sơ giản lược xem xét những n à y sùng thú mặc dù chủng tộc không hoàn toàn giống nhau nhưng có một cái giống nhau đặc thủ hình thể khổng lồ đám học đồ mang theo những quái vật khổng lồ này hoặc là chạy c h ậ m huấn luyện hoặc là không ngừng dơ lên c ự tảng đá lớn hoặc là luyện tập biến lớn thu nhỏ kỹ năng đại sư tỷ làm tô chúc đi tới sân huấn luyện đám học đồ lập tức hướng vị này riêng có uy danh đại sư tỷ trào hỏi có thể cái sau vội vàng gặp mặt sư bá cũng không có quá nhiều để ý tới đơn giản gật đầu bước nhanh đi qua tuổi của nàng tại học trong quán mặc dù nhỏ bé có thể bởi vì trước hết nhất gia nhập tư lịch sâu nhất lại thêm thiên phú tối cao bởi vậy được công nhận là đại sư tỷ chương hai trăm bốn mươi chín thạch cố vấn trần u y ê n chính là cái quái vật hai chương hai trăm bốn mươi chín thạch cố vấn trần u y ê n chính là cái quái vật hai bước nhanh đi đến ngay phía trước trong phòng tôi trúc nước mắt hướng về phía trước quả nhiên nhìn thấy một đạo thường xuyên tại trên tivi xuất hiện bóng người nàng triển lộ nét mặt t ư ơ i cười cộc cộc cộc hướng về phía trước hai bước sư phụ sư bá thạch cương ngồi ở trên g h ế nghe vậy ngẩng đầu ngắm nhìn người đến trên mặt t ư ơ i cười đây chính là thường xuyên bị ngươi tán dương đệ tử a hắn gật đầu tán thưởng không sai không sai tinh khí thần rất tốt so với khôi nô cao lớn thạch cương thạch vũ dáng người rõ ràng bình thường rất nhiều tướng mạo cũng càng ôn hòa có thể thông qua màu trắng quần áo luyện công vẫn có thể nhìn ra hắn trên thân rõ ràng rèn luyện vết tích thạch vũ đầu tiên là nhìn tô chúc lên mắt sau đó nghiêng đầu nhìn về phía thạch cương ca tiểu trúc học kỳ sau muốn đi học viện ngự thú văn hoa học tập ta bên kia chưa quen thuộc đến lúc đó ngươi hỗ trợ chiếu khán điểm dừng một chút hắn bổ sung một câu tiểu trúc thiên phú rất cao đợi một thời gian nhất định có thể trở thành một vị ưu tú ngự thú sư thạch cương tùy tiện mở miệng đệ tử của ngươi thì tương đương với là đệ tử của ta coi như ngươi không nói ta cũng biết hỗ trợ chiếu khán nghe thấy lời này tô chúc hì hì cười một tiếng thuận cột trèo lên trên cảm ơn nhị sứ phụ dừng một chút tô chúc tiến lên nửa bước không chút nào luôn cuống đ ộc thuộc tại thiếu nữ nhẹ nhàng hoạt bắt thanh âm trong đại sành tiếp tục vang lên nhị sư phụ ta có thể sùng b á i ngươi từ cúc thái bạch bắt đầu ngươi đánh đâu thắng đó chiến thắng từng vị đối thủ cuối cùng sau khi nghe được nửa câu nguyên bản miết khoẹ miệng thạch cương thần sắc đ ọ c lại âm u lên tiếng cúc thái bạch thời điểm ta chỉ tham gia thi đấu biểu diễn đối thủ chỉ có một ức ú c ức ức không có ý tứ nhị sư phụ ta nhớ sai rồi tô chúc trên mặt không có chút nào vẻ xấu hổ cấp tốc tổ chức ngôn ngữ một lần nữa lên tiếng ngươi ở đây cúc gió lớn lúc biểu hiện càng đặc sắc vô luận đối thủ có bao nhiêu lợi hại có bao nhiêu khó chơi ngươi chờ đến tô h chúc thanh em dừng lại thạch cương vỗ nhẹ bắt đùi khỏe miệng tôi cười ta kỳ thật không có ngươi nói lợi hại như vậy những tuyển thủ kia bên trong có thật nhiều đều so với ta mạnh hơn ta bất quá là vận khí tốt vận khí tốt tô chúc lắc lắc đầu nhị sư phụ vận khí cũng là thực lực một bộ phận thạch cương trên mặt ý cười càng tăng lên là một vị ngự thú sư chúng ta không thể vĩnh viễn trông cậy vào vật khí đặc biệt là các ngươi những này vừa trở thành ngự thú sư người trẻ tuổi muốn thường xuyên ghi nhớ cố gắng huấn luyện để thực lực trở nên vững chắc thạch cương lại n h ả y nói một đống lớn lời nói nhìn thấy tô t r ú c mặt mũi tràn đầy nghiêm túc gật đầu trên mặt lộ r a trẻ nhỏ dễ d ậ y biểu lộ nếu không phải hắn quá lười biếng không phải cũng muốn cướp đi cái này cơ linh hiệu c h u y ệ n đệ tử đột nhiên tô t r ú c thanh â m kéo về suy nghĩ của hắn nhị sư phụ ngươi vừa mới nói có tuyển thủ mạnh hơn ngươi ta thật tò mò có thể cho ta nói một ch thạch cương sảng khoái đáp ứng nhưng hắn bỗng nhiên suy nghĩ k h ẽ động thật sâu ngắm nhìn trước mặt tô trúc trên mặt lộ ra xem thấu hết thẻ tiểu dung ngươi nên muốn nghe được trần cố vấn sự t ì n h à. nghe thấy lời này tô trúc rõ ràng s ư ơ n g sở ngốc tại chỗ nhị sư phụ là thế nào xem thấu ý nghĩ của mình nhìn thấy tô trúc phản ứng thạch cương chứng thực trong lòng suy đoán cười ha h a quả là thế ngươi quanh coi lòng vòng nửa ngày liền vì nghe nóng trần cố vấn sự t ì n h nguyên nhân vô cùng đơn giản tô trúc đã chính hiểu rõ trên cúp gió lớn biểu hiện như vậy đối cái khác tuyển thủ khẳng định có chỗ hiểu rõ đặc biệt là phát huy sáng trói nhất trần uyên nàng khẳng định biết rõ còn có những cái tia tuyển thủ mạnh hơn mình trong đó ở trong trận đấu phát huy sáng trói nhất có đủ nhất n h â n k h í thảo luận nhiệt liệt nhất không thể nghi ngờ là trần uyên h u ố n hồ trần uyên vẫn là thành phố bảo không người từ khi cúp gió lớn đoạt giải quán quân đã trở thành vô số thanh thiếu niên thần tượng trong lòng lần này trở lại vị huyện thạch cương đã bị vô số thân thích nhà hải tử quân lấy giảng trần uyên cố sự thậm chí yêu cầu hắn ký tên ngươi muốn trần cố v â n ký tên rất nhiều suy nghĩ lưu chuyển thạch cương nhìn qua tô chúc mỉm cười cho đến ngày nay hắn sớm đã không bài xích bạn thân biến thành trần cố vấn bên người vãi phụ ngược lại mỗi khi trông thấy bạn trên mạng đem hắn cùng trần cố vấn đánh đồng với nhau trong lòng mừng thầm tô t r ú c hai mắt sáng lên lại lắc đầu không ta đ ố i ký tên không có hứng thú ta muốn biết trần cố vấn đến tột u cùng có bao nhiêu lợi hại vì cái gì mỗi cái tuyển thủ cùng hắn đối chiến sau khi kết thúc lộ ra biểu lộ không phải là không cam cùng thất lạc mà là một loại phi thường kỳ quái biểu lộ giống như là giống như là kết thúc đau đớn trở nên thoải mái nghe thấy đoạn văn này thạch cương lâm vào thật lâu trầm ặ c h ắ tội hồ chính là tô chúc trong miệm loại phản ứng này thoai đích thật là thoải mái dù sao cùng trần cố v â n đối chiến cơ bản đều là toàn bộ hành trình bị đánh tơi b ờ i không có chút nào lực trở tay nếu như có thể sớm kết thúc đối chiến ngược lại là một loại giải thoát nghĩ tới đây thạch cương trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ bởi vì hắn chính là cái quái vật qua thật lâu thạch cương cùng thạch vũ đứng dậy hướng sân huấn luyện đi đến t ô t r ú c túi đầu theo ở phía sau trong miệng thì thảo không ngừng trần cố vấn thật mạnh ở trong mắt nàng trở thành cúp do lớn tốt bốn nhị sư phụ đã xem như vô cùng vô cùng cường đại n g thu sư có thể tại cái sau trong mắt cùng trần cố vấn đối chiến đều là một loại g i y vỏ loại này dày vào nguồn gốc từ t r ê n l ệ n h quá lớn nguồn gốc từ vô pháp đ ị c h nổi tâm tư chập trùng tô t r ú c càng thêm khát vọng sớm ngày tiến về học viện đào tạo sâu sớm ngày trở thành cường đại ngự thú sư sau đó cùng trần cố vẫn ở trên sân thi đấu gặp nhau cuối cùng đem đánh bại một vị hợp cách phan hâm mộ nên hướng thần tượng khởi s ư ớ n g kiêu h chiến sau đó ở tại ánh mắt khiếp sợ trung tướng hắn chiến thắng đi tới sân huấn luyện thạch cương gọi ra bản thân nham vẫn cự nhân hắn uy võ thân thể cao lớn dẫn tới một trận gieo họ hắn chắp hai tay sau lưng nhàn nhạt mỉm cười tới đi dạy nó học tập tùy ý th thứ nhất là t h a m hỏi nhiều ngày chưa gặp cha mẹ thứ hai là học tập tùy ý t h ầ n thông hắn nham vẫn cự nhân hình thể khổng lồ một khi nắm giữ tùy ý t h ầ n thông liền có thể lộ ra tăng lên chiến lược dù sao nham vẫn cự nhân tạm thời vô pháp đột phá đến tạm giai chỉ có thể n g h ĩ trăm phương ngàn kế tăng lên chiến lược nắm giữ cường lực kỹ năng chính là một người trong đó phương thức thạch vũ đứng ở một bên suy nghĩ khé động trước người hiện hiện màu trắng triệu hoán đột r ậ n một đầu hình thể phá lệ to lớn liên nhạc cự hùng từ đó xuất hiện v i ê n nhạc cự hùng toàn thân màu nâu nhạt lông sủ lông tóc bao trùm toàn thân ngắn nhỏ cái đuôi cơ hổ nhìn không thấy giống là v i ê n nhạc cự hùng ngẩng đầu gầm thét thân thể bằng tốc độ kinh người bắt đầu thu nhỏ cuối cùng tại thạch cương nhìn chăm chú biến thành p h i ê n bản bỏ túi vẹn vẹn có lớn chừng bàn tay thạch cương đôi mắt lấp lóe mặt lộ vẻ suy tư nhưng khi hắn nhìn thấy mặt mũi tràn đầy nghi hoặc vò đầu lắc náo động đến nham vẫn cự nhân một trận tâm mệt mỏi nham vẫn cự nhân tố chất thân thể viễn siêu ngang nhau phẩm chất cái khác sùng thú đồng thời trời sinh có cự lực trong đôi chiến chiếm cứ ưu học tập kỹ năng dù sao cũng so cái khác sùng thú chậm lựa nhịp muốn để nham vẫn cự nhân nắm giữ cái này độ khó không thấp kỹ năng sợ rằng phải cần một khoảng thời gian cũng may thạch cương đã làm tốt lưu tại vị huyện một đoạn thời gian chuẩn bị dù sao gần nhất không có tranh tài cùng hoạt động h ã n thời gian có thể linh hoạt tan bài từ từ sẽ đến đi thạch cương âm thầm thở dài thời gian trong lúc vô tình trôi qua nham vẫn cự nhân học tập tùy ý thần thông tiến triển dần vào giai cảnh tô trúc cũng ở đây một bên bắt đầu mỗi ngày huấn luyện nàng một mẫu gấu trúc đã sớm tinh thông nắm giữ tùy ý thần thông trước mắt tại thạch vũ chỉ đạo bên dưới bắt đầu học tập cái khác kỹ năng. dù sao sư phụ của nàng thạch vũ mặc dù so ra k é m tại tần t ỉ n h tiếng tăm lừng lây thạch cương nhưng ở vị huyện cũng coi là rất có danh khí trung giai ngự thú sư ban sơ thạch vũ học quán chỉ phụ trách giáo sư tùy ý thần thông có thể theo học đồ càng ngày càng nhiều hắn dứt khoát mở rộng nghiệp vụ đồng thời giáo sư sùng thú tương quan huấn luyện đúng lúc này một trận điện thoại cắt đứt thạch vũ chỉ đạo kế hoạch hắn kết nối điện thoại trò chuyện một lát đợi đến cúp máy về sau bước chân vội vàng đi đến thạch cương bên cạnh ca ngươi chờ chút còn có việc sao thạy đầu chống lại lắc đầu không có việc gì thạch vũ nói vậy n g ư ơ i đi với ta một chuyến đại bình thôn nơi đó xảy ra một ít chuyện cần ta đi qua hỗ trợ giải quyết thạch cương nghi hoặc nhìn nhãn thạch vũ buồn bực nói bên kia có chuyện gì thạch vũ nắm tay tằng hắng một cái hạ giọng nói là tiểu vi sự t ì n h nàng gặp điểm phiền phức cần ta quá khứ xử lý một chút tiểu vi thạch cương hầu nghi nhìn nhãn thạch vũ đột nhiên nhớ tới cái gì mắt b ố t tinh quang chính là cái kia quan hệ với n g ư ơ i rất không tệ nữ h ả i tử nghe thấy lời này thạch vũ thanh âm càng nhỏ hơn đúng nàng là bên này nhân viên kiểm lâm gần nhất gặp một cái phiền phức đi đi, đi chúng ta lập tức đi thạch vũ lời nói vẫn chưa nói xong liền bị hào hứng rồi rào thạch cương đánh gãy hứng thú bừng bừng liền muốn hướng ngoài cửa đi đang giúp đệm ộ i giải quyết phiền phức trước mặt nhang vẫn cự nhân học tập kỹ năng việc này không đáng giá nhắc tới thật cũng không dùng vội vã như vậy thạch vũ nhịn không được cười lên chuyện này hơi có chút phiền phức nhưng vừa vặn có n g ư ờ i ở đây giải quyết cũng không thành vấn đề như vậy đi ta mang mấy cái học đồ quá khứ được thêm kiến thức coi như là kiểm nghiệm khoảng thời gian này v u ấ n luyện thành quả thạch cương cấp tốc tỉnh táo lại chấm ngâm mẩm i ệ n g có thể đích sắc cần thiết thông qua thực chiến kiểm nghiệm h u n luyện thành quả hai người một khi thương nghị lôi lệ phong hành thạch vũ lập tức đem một đám học đồ triệu tập lại lần này tuy có thạch cương áp trận nhưng suy xét đến các loại nhân tố thạch vũ chỉ dẫn theo năm cái tư lịch sâu nhất thực lực mạnh nhất đệ tử ra ngoài làm đại sư tỷ tô trúc tự nhiên ở trong đó nếu có người tới cửa liền nói ta đi đại bình thôn làm việc chấm nhất ngày mai trở về đối lưu lại đám học đồ phân phó một câu thạch vũ vội vàng rời đi nhưng mà giữa trưa một cái bộ dáng tuấn tú thanh niên tóc đen đi tới trước cổng chính nhìn qua treo bảng hiệu nói thầm một câu hẳn là nơi này đi ngao ngao một bên co ca hít h à trong không khí mùi bỗng nhiên nhẹ gật đầu chủ nhân chủ nhân trong này có rất nhiều nhân loại ngủi trần u y ê n gật đầu biểu thị hiểu rõ hôm qua hắn từ hỏa châu trở lại thành phố b ả o k hôn ngắn ngủi dừng lại một đêm sáng sớm hôm nay liền ngựa không dừng vó chạy tới vị huyện nhiều ngày chưa có về nhà hắn chuẩn bị để đốn lửa dùng tốc độ nhanh nhất nắm giữ tùy ý thần thông sớm đi về nhà không biết vịt vịt cùng điện điện phi miêu lại đem nông trường trà đạp thành dạng gì hy vọng không có dẫn xuất nhiễu loạn theo hạ hằng nói thạch vũ mở học quán ở vào vị huyện huệ thu tại trong một hẻm nhỏ rất tốt tìm suy nghĩ l o ạ qua trần liên tiến lên nửa bước gõ vang đại môn vị nào đại môn bị từ bên trong bị mở ra một cái tuổi trẻ nam tử thò đầu ra nhìn về phía bên ngoài nhưng khi hắn nhìn thấy trần uyên bóng người cùng với một bên có ca lập tức chừng lớn hai mắt trong miệng kinh hô trần cố vấn to lớn kinh h ỉ cảm như sóng to gió lớn ở trong lòng c u ộ n c u ộ n t r ầ n uyên đối loại phản ứng này sớm đã thành thói quen đợi đến nam tử khôi phục tỉnh táo hắn lên tiếng hỏi thăm xin hỏi thạch vũ quán chủ ở đây sao ta muốn học tập tùy ý thần thông nghe thấy lời này nam tử trong chớp mắt phản ứng là sư phụ thật sự là tiền đồ biển hiệu tùy ý thần thông vậy mà có thể bị trần cố vẫn coi trọng suy nghĩ t r ợ t l ó e lên nam tử tranh thủ thời gian lên tiếng trả lời trần cố vấn sư phụ cũng không có ở nhà lúc trước có việc ra cửa dừng một chút hắn nói bổ sung sư phụ đi đại bình thôn tựa như là giúp bên kia nhân viên kiểm lâm giải quyết phiền phức nói là trễ nhất ngày mai sẽ trở về nghe thấy lời này trần n g uyên biểu lộ nháy mắt trở nên vi d i ệ u trần cố vấn ta hiện tại gọi điện thoại hỏi một chút sư phụ đi nam tử tiếp tục mở miệng trần n g uyên lắc đầu nói không cần ta trực tiếp đi qua tìm hắn đi rời đi học quán đại môn trần uyên bấm chu h t điện thoại chu ca vị huyện đại bình thôn phụ cận có nhân viên kiểm lâm sao Trường Thạch thế nhưng là có thể nhưng vẫn cùng Trần、cố、vẫn 250, Cố có Cố là đối á n đồng nhau nam nhân. h với nhau nam nhân. Đối mặt trần u y ê n đột nhiên xuất hiện vấn đề đối mặt công tác cẩn thận tỉ mỉ chu hút nháy mắt cho ra đáp án có vị huyện đại bình thôn có một vị gọi là tống vi nhân viên kiểm lâm nàng tại một tuần trước chứng nhận trở thành trung giai ngự thú sư dừng một chút hắn bổ sung một câu căn cứ quy định tống vi trước mắt chịu đến lãnh đạo của ngươi trần u y ê n như có điều suy nghĩ gật gật đầu trung giai ngự thú sư thực lực ngược lại không kém dù sao thời đại mới nhân viên kiểm lâm yêu cầu như trước kia hoàn toàn khác biệt trước kia chỉ cần chịu khổ nhọc quen thuộc sơn lâm hoàn cảnh là được bây giờ lại nhất định phải có được thực lực cường đại dùng cái này đối mặt tần lĩnh bên trong các loại đột phát tình huống theo lý tới nói tống vi thực lực không kém tần lĩnh lại có tập sự tiểu đội cả ngày tuần tra thế nào lại gặp vô pháp giải quyết tình huống tiến tới thỉnh cầu ngoại viện ngoài ra căn cứ trước mắt quy định tống vi một khi gặp được phiền phức ngay lập tức hẳn là hướng trần liên báo cáo chờ đợi trần liên xét xử lý có thể trần liên hoàn toàn không có thu được tương quan tin tức nhữ mày trần liên trầm ngâm nói nàng gần nhất có liên hệ ta sao chu Húc không chút nghĩ ngợi nói không có không chỉ là nàng cái khác nhân viên kiểm lâm đến bây giờ cũng giống như thế bọn hắn tạm thời không có gặp được vô pháp giải quyết tình huống trần uyên gật đầu biểu thị hiểu rõ điểm này ngược lại là bình thường dù sao mình vừa mới trở thành lãnh đạo của bọn hắn tất cả mọi người chỉ có thể là lưu lại cho mình ấn tượng tốt cho dù gặp được khó giải quyết tình huống bọn hắn nhất định sẽ trước tận khả năng nếm thử giải quyết trừ phi tình huống vượt qua năng lực trường không phạm vi mới có thể thỉnh cầu giúp mình ai cũng không muốn bị lãnh đạo coi như gặp được sự tỉnh vô pháp giải quyết chỉ có thể thỉnh cầu trợ giúp lưu manh chu húc đ ỗ n g nhiên suy nghĩ khéo động mở ra tùy thân máy tính điều ra tống vi ngày làm việc trí thanh âm chậm rãi vang lên trần cố vấn ta vừa mới tuần tra tống vi công tác nhật ký dừng lại một chút chu húc nhìn qua l ớ p lóe ánh sáng nhạt màn hình tiếp tục lên tiếng căn cứ nhật ký biểu hiện tống vi ghi chép một đợt phát sinh ở đại bình thôn dị thường hiện tượng người nói một chút trần u y ê n đi đến ven đường dừng lại kiên nhẫn lắng nghe chu húc nói đại bình thôn ở vào tần lĩnh chân núi phía nam vị trí địa lý vắng vẻ xa xôi xâm nhập tần lĩnh theo đi tới tần lĩnh lịch luyện ngự thú sư càng ngày càng nhiều rất nhiều ngự thú sư đem đ ạ i bình thôn coi như một n căn cứ tống vi ghi chép một đám đoạn ngai vi công tại hôm qua xuất hiện ở đây đầu đường làng bên trên bọn chúng tựa hồ bị một loại nào đó kích thích tính tình táo bạo đối xung quanh sinh vật lui tới cỗ xe cùng người đi đường phát động không khác biệt công kích đồng thời bọn chúng cùng một bầy nghỉ lại tại phụ cận bạo vân tức phát sinh xung đột kịch liệt trước mắt hai đại tộc đàn ngay tại trong lúc rằng co ảnh hưởng nghiêm trọng lui tới giao thông nghe đến đó trần uyên khỏe miệng có chút co lại bạo vân tước lại là này bởi đăng tràng xuất cực cao ra hỏa làm tính tỉnh táo bạo đại danh tử bạo vân tước thường xuyên cùng cái khắc s ủ n g thú tộc đàn phát sinh xung đột bị vô số ngự thú sư công nhận là bầu trời t u ầ n đường dựa vào thống kê không trọn vẹn tại trước mắt phát sinh s ủ n g thú tộc đàn trong tranh đấu có một phần ba dính đến bạo vân tước bạo vân tước luôn luôn lại bởi vì các loại các dạng nguyên nhân cùng cái khắc sùng thú phát sinh xung đột bọn chúng thường thường là gây ra tranh đấu mập phương trần uyên lắc lắc đầu không thể có cứng nhắc ấn tượng chu húc thanh âm tiếp tục vang lên bởi vì hai đại sùng thú tộc n h ấ trần h phải nguyên h a n i i ả q ế ánh i mắt chớp lên chuyện này nàng tựa hồ vô pháp một mình giải quyết chu húc trầm mặc quyết định giúp tống vi giải thích một câu trần cố vấn dù sao hôm qua mới phát sinh chuyện này nàng phải có giải quyết lòng tin chỉ là trước mắt ngay tại nếm thử bên trong dừng lại nửa ngày hắn lại bổ sung một câu t hồ h các nàng sẽ cân nhắc đến trần cố vấn ngươi ngày thường bận rộn ngay lập tức sẽ không lựa chọn quái dày ngươi trừ phi gặp phải sự tình triệt để vượt qua phạm vi năng lực mới có thể hướng ngươi báo cáo trần u y ê n bất đắc di gật đầu đích thật là đạo lý này tống vi nhất định sẽ hy vọng dựa vào chính mình năng lực đi đầu giải quyết vấn đề nếu như làm không được cũng chỉ có thể tìm kiếm ngoại viện nhưng này cái ngoại viện không nhất định là trần u y ê n cũng có thể là nàng chỗ nhận biết cường đại giúp đỡ thạch cương đệ đệ thạch vũ có lẽ chính là tống vi trong mắt cường đại giúp đỡ suy nghĩ l o a qua trần liên lên tiếng lần nữa hỏi đem nơi khởi nguồn vị trí cụ thể phát ta đi ta tới xem x chu húc cũng không hiếu kỳ trần u y ê n vì cái gì đột nhiên nghe ngóng tống vì tình huống công tác vậy không quan tâm chuyện kế tiếp đi hướng làm một xứng chức chuyên trách cán sự hắn chỉ phụ trách trả lời trần cố vấn hết t h ể n g h i hoặc cũng đưa ra biện pháp giải quyết cúp điện thoại trần u y ê n đối chu húc gửi tới vị trí tiến hành hướng dẫn địa phương không tính quá xa vẹn vẹn có hơn một trăm l cây số lái xe nói chỉ cần hai ba giờ thời gian nhưng trở lại tận tỉnh trần u y ê n quyết định thử một chút mới phương tiện giao thông lái xe có ý gì có đốn lựa nhanh sao suy nghĩ nói lên trần liên đi đến một mảnh trên đất trống trước người hiện hiện huyền rượu màu lục triệu hoán đồ trận đốn lựa bọc lấy bật dương cánh bay ra thon dài b ả y sắc lông đôi tại trong gió lạnh chập trờn kim hồng giao nhau lông vũ ưu nhã lộng lẫy trần n g u y ê n xoay người nhảy lên đốn lửa lưng đồng thời quay đầu nhìn về phía trên mặt đất c o ca mỉm cười ngươi trước trở lại sùng thú không gian đợi một hồi đi ngao ngay vậy c o ca r ũ cụp lấy đầu dầu dĩ không vui lên tiếng biết bay có gì đặc biệt hơn người c o ca ta rất nhanh cũng có thể học được bay chương hai trăm năm mươi t h ạ c h c ố vẫn thế nhưng là có thể cùng trần cố v ẫ n đánh đồng với nhau nam nhân hai chương hai trăm năm mươi thành p ố vẫn thế nhưng là có thể cùng trần cố vấn đánh, đánh đồng với nhau nam nhân hai chờ đến có ca ngoan trở lại sùng thú không gian trần u y ê n vũ nhẹ đốn lửa đầu cười nói được rồi có thể cất cánh chiêm c h i ế p đốn lửa nhẹ nhàng gật đầu đang chuẩn bị dương cánh bay cao lại nghe được trần u y ê n thanh â m văn g lên chờ một chút ta hướng dẫn một lần sau một khắc máy móc hướng dẫn thanh â m văn g lên chuẩn bị xuất phát tiến về đại bình thôn toàn bộ hành trình một trăm tám mươi sáu cây số ước chừng cần ba giờ hai mươi sáu phân dự tính buổi chiều đáng tiếc không có không gian hướng dẫn trần u y ê n thở dài quyết định có cơ hội dẫn đường hàng công ty phản hồi một vấn đề này thời đại mới đã đến, đến. có được phi hành mang người s ủ n g thú ngự thú sư sẽ càng ngày càng nhiều không gian hướng dẫn phục vụ online lửa xém lông mày chiêm chiếp chờ đến trần liên mở ra hướng dẫn đốn lửa nhẹ nhàng chấn động rộng lớn hai cánh lập tức c u ố n lên một cỗ mạnh mẽ khí lưu nhấc lên đầy đất hất đùi đồng thời kéo lấy bản thân bay lên trên lên may mắn ta đã sớm chuẩn bị trần liên từ trong túi móc ra một bộ kính bảo hộ đ e o lên ngăn cách đập vào mặt khí lưu lúc đầu chậm chạp tư thái chớp nhẵn đợi đến bay tới độ cao nhất định đốn lửa đột nhiên ra tốc đỉnh lấy lạnh gió lạnh cao cao bay lượn ở giữa không trung nếu là ngầm đầu ngư mụ mụ trên trời có một con chim lớn bị mụ mụ dắt lấy tay đứa nhỏ hết nhìn đông tới nhìn tây đông nhiên nhìn thấy càng bay càng cao đống lửa hương phấn gọi mụ mụ nhìn không chớp mắt ngữ khí gấp rút đại đ i ể u có gì đáng xem có công phu này ngươi còn không bằng chờ chút học thêm chút tri thức cái này ngự thú sư học trước trường luyện thi là ta thật vất vả cho ngươi báo lên bé con à, ngươi có thể được cố mà chân quý cái này kiếm không dễ cơ hội cố gắng học tập tranh thủ sau khi lớn lên trở thành một vị ngự thú sư vậy liền tiền đ đứa nhỏ không biết mụ mụ vì cái gì đột nhiên lại n h ả y nói một đống lớn lời nói nhưng hắn hoàn toàn không có để ý mặc cho mụ mụ dắt lấy mình tay hướng phía trước đi tiếp tục ngẩng đầu nhìn chăm chú kia đạo càng ngày càng xa bóng người sự t ì n h đại khái chính là như vậy thông hướng đại bình thôn trên đường tống vi vì, vì mọi người giảng thuật cái này lên đột phát sự kiện hoàn chỉnh trải qua thạch vũ ánh mắt chất động chấm ngâm mở miệng cũng là nói nhất định phải nhanh giải quyết chuyện này nếu không sẽ cực lớn trình độ ảnh hưởng lui tới giao thông cái này đúng đ ạ i bình thôn phát triển phi thường bất lợi ngồi ở một bên tô trúc điểm nhẹ đầu trong con ngươi lấp loe ánh sáng trí tuệ sau đó đưa ra mình ý nghĩ s vậy chúng ta muốn trực tiếp đem những này đoạn nhai vĩ công đội đi sao ta một mẫu gấu chúc đối phó loại này sùng thú nhưng có tâm đắc có thể một q u y ề n một cái một khi nói về sùng thú đối chiến tô t r ú c liền đặc biệt hăng hái trong mắt nở rộ không kịp chờ đợi ánh sáng nhạc một bên đám học đồ nhìn thấy đại sư tỷ phản ứng cũng nhìn không được rụt cổ một cái tô t r ú c sở dĩ trở thành đại sư tỷ một là tư lịch sâu nhất hai là cổ linh tinh quái ba là thiên phú tối cao bốn là chiến đấu dục vọng trần ấy phàm là gia nhập học quán học đồ đều phải trước cùng đại sư tỷ luận bàn một phen cũng bị đánh mặt mũi bầm dập thành vũ nhẹ nhàng tăng hắng một cái ấ nhất xuống n động kích thời r còn ư t loại trong này, trước lấy bi không e m i cười khí đúng tràn ngập yêu đương hôi chú vị một đám học đồ hào hào rời ánh mắt làm bộ nhìn chăm chú phong cảnh bên ngoài trong ố n nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng lại nhìn g Vi về cười lại phía một t ê nghiêm n ngồi nhìn tiện lợi để lộ ra cường giả khí tức thạch Cương, môi một cái, muốn nói tại tài túc, tức Thạch một thôi. t lại biểu lợi giả môi cái, chỗ khí kế xế, để lộ lộ mím ra r đầu của nàng nhớ lại liên quan tới vị này thạch cương cố vấn một hệ liệt truyền thuyết thạch cương từ tiểu thành sở trường bị huyện sau khi thành niên tiến về thành phố bảo k h ô n trở thành huấn luyện viên thể hình linh k h í khôi phục về sau triển lộ ra không có gì sánh kịp siêu cao tiên h phú trong thời gian thật ngắn thanh danh vang r ộ i bị thành phố bảo k h ô n hiệp hội ngự thú sư mời trở thành cố vấn nhưng thạch cương chân chính bảo lựa lại tại cúc thái bạch tại kia một trận rung động toàn thành phố thi đấu biểu diễn bên trong làm trần cố vấn vị thứ nhất công khai thi đấu đối thủ thạch cố vấn tại thi đấu biểu diễn bên trong đặc sắc biểu hiện vẫn bị vô số người châu nói chuyện say x ư a vẫn bị cho rằng là đối mặt chiến trần cố vấn lấy được hiếu chiến nhất tích số ít mấy vị ngự thú sư một trong rất nhiều người đều nói nếu như không có trần cố vấn thạch cố vấn sẽ đại biểu thành phố bảo k h ô n dương danh tân tình tại quốc do lớn bên trong sáng tạo thuộc về thành phố bảo k h ô n người kỳ tích nhưng châu ngọc phía trước thạch cố v ấ n chỉ có thể biến thành vật làm nền có thể vật làm nền ở giữa cũng có t r i n lệnh làm trần cố vấn ngự dụng vật làm nền thạch cố vấn thực lực tổng hợp đặt ở địa phương khác tuyệt đối đứng hàng đầu thậm chí có thể đ vô số suy nghĩ trong đầu c u ộ n quận tống vi trên mặt t ư ơ i cười thạch cố vấn không nghĩ tới ngài lần này vậy tới rồi đối với mình chuẩn đệm muội là cao quý thành phố bảo khôn hiệp hội ngự thú sư cố vấn thạch cương vẫn chưa bày sắc mặt trên mặt của hắn triển lộ ý cười trùng hợp đụng tới lại vừa vặn đi theo tới có n g à i tại sự kiện lần này nhất định có thể nhẹ nhõm giải quyết tống vi cười nói thạch cương không tỏ rõ ý kiến ngược lại đưa ra một cái nghi vấn tình huống nơi này có báo cáo hiệp hội ngự thú sư sao còn không có tống vi lắc đầu sau đó giảng ra không tính quá bí ẩn tin tức ta bây giờ trực hệ lãnh đạo là trần cố vấn theo lý tới nói hẳn là trực tiếp đem tình huống nơi này hồi báo cho hắn nhưng sự tình hôn qua mới phát sinh ta quyết định trước xác minh tình huống xác định tình huống nguy cấp trình độ nếu như vô pháp giải quyết lại hướng hắn báo cáo nghe tới trần cố vấn danh tự nguyên bản không đếm x ỉ a tới tô trúc lập tức ngồi thẳng người thạch cương như có điều suy nghĩ gật gật đầu đích xác trần cố vấn công việc bận rộn loại chuyện nhỏ nhặt này tạm thời không cần làm phiền hắn tô trúc nháy n h y mắt hiếu kỳ nhìn về phía tống vi sư lương lãnh đạo của ngươi nếu là trần lãnh đạo vậy ngươi cùng hắn tiếp xúc qua sao hắn là một dạng gì người nghe xong lời này, thạch vũ lập tức nắm tay trùng điệp tàng h á n g một cái nhưng lại âm thầm cảm tạ nhà mình đồ nhi dâng lên tốt trợ công một bên tống vi lại đỏ hai gò má đối với nửa câu sau ngoảnh mặt l à ngơ cũng may nàng rất nhanh lấy lại tinh thần nghiêm mặt trả lời trần cố v ẫ n mặc dù là lãnh đạo của ta nhưng ta trước mắt còn không có cùng hắn tiếp xúc qua các ngươi hẳn phải biết trần cố v ẫ n cùng chúng ta khác biệt hắn quan tâm toàn bộ tần lĩnh còn muốn tại tương lai đông hoàng đại hội bên trong vì tần tỉnh làm vẻ vang nếu như không có đặc biệt trọng yêu chuyện khẩn cấp chúng ta không muốn phiền phức hắn tô chúc liên tục gật đầu ừm trần cố vấn đích sắc rất bận đ lúc nói chuyện đám người cưới cỗ xe tới gần nơi khởi nguồn con đường phía trước bị chặn lại rồi chúng ta xuống t r ư ớ c xe đi tống vi mang theo đám người xuống xe đạp lên thông hướng đại bình thôn đường làng đi lên phía trước mấy bước liền có thể nhìn thấy đầy đất đá vụn cùng tùy ý trưng bày tảng đá lớn nàng chỉ về đằng trước con đường thở dài một tiếng đây chính là đám k i a đoạn nhai vi công giết làm chuyện tốt tô chúc phản phất chứng thực giống như thốt r a đoạn nhai vi công nham hệ sủng thú thân thể cưng rắn am hiểu nhất dùng cái đuôi nem cự thạch phát động công kích cái này đầy đất tảng đá hẳn là bọn chúng lúc đối chiến sinh ra vết tích đúng thế tống vi gật đầu khẳng định tô chúc suy đoán sau đó mở miệng đi thôi chúng ta tiếp tục đi tới tống vi một bên dẫn đường một bên chậm rãi lên tiếng ta chuẩn bị trước xác minh hai cái này s ủ n g t h ú tộc đàn tranh đấu nguyên do nhìn có thể hay không đưa chúng nó khuyến cách nếu như không được cũng chỉ có thể vận dụng vũ lực thủ đoạn nói đến đây tống vi nhìn về phía thạch cương cùng thạch vũ đến lúc đó liền n h ớ các người rồi thạch cương hai tay ô ngực khuôn mặt bình tĩnh hiện thị rõ phong phạm cao thủ bao trên người ta thạch vũ mỉm cười tiếu dung ôn nu lộ ra ngọt ngào khí t ứ c yên tâm đi tiểu vi ta lần này tới nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết chuyện này còn có ta tô chúc hưng phấn nhấp tay đồng thời vỗ vỗ ngồi ở đầu vai một mậu gấu trúc ta cùng một mậu gấu trúc cũng sẽ xuất thủ chương 250, t h ạ c h cố vẫn thế nhưng là có thể cùng trần cố vẫn đánh đồng với nhau nam như ba chương hai t r ă năm m ư thạch cố vẫn thế nhưng là có thể cùng trần cố vẫn đánh đồng với nhau nam n h â n ba một đường hướng về phía trước kịch liệt tiếng đánh nhau đ ỗ n g nhiên chuyển vào bên h a i đám người bước nhanh hướng về phía trước chân đạp đất tuyết ánh mắt phóng qua thưa thất r ừ n g tây cảnh tượng trước mắt đập vào mi mắt thống vi thật sâu thở dài các ngươi xem đi bọn chúng lại bắt đầu một đám toàn thân bao trùm màu xám đen lông tóc bạo vân tức d ư ơ n g cánh bay múa giữa không trùng bọn chúng liên tiếp không ngừng phát ra bén nhọn cao v ú t tiếng đều, huyên áo lô thai phi thường khó chịu mà ở trên mặt đất đang có một đám đoạn nhai vi công cùng bạo vân tức nhóm ràng co cùng đại đa số nham hệ sùng thú một dạng đoạn nhai vi công thân thể giống như là từ một khối khối cứng rắn nham thạch cấu thành chỉnh thể hiện ra màu xám đậm bên ngoài thân phân bố không quy luật màu đen hoa văn sau l ư n g hướng lên đứng thẳng lấy một đầu cái đôi thật dài đoạn nhai vi công hình thể rất lớn thân dài tại chừng một mét một đôi nho nhỏ chóng mắt đen nhánh đang nhìn giữa không b ạ đột nhiên dẫn đ ầ n bạo vân tức mãnh n liệt vi vỗ cánh màu nâu đậm màu đứng tồn t đỉnh đầu thường đạo đao gió tùy theo bộ phát gào thét n à ra bỗng nhiên bộ ạ phát đao gió tùy theo bộ phát gào thét mà ra b ố n g nhiên bộ phát đao gió kéo ra lần này hôn chiến mở màn còn lại bạo vân tức cào hào sử dụng ra riêng phần mình chiêu thức phát động công kích đoạn nha i vi công phản kích rất nhanh tới đến bọn chúng hoặc là trùng điệp trà đạp mặt đất kích thích một trận đá vụn hướng lên gào thét mà ra hoặc là đôi dài cuối cùng ngưng tụ cự tảng đá lớn tùy theo ném mà ra một khi có bạo vân tức bị đánh trúng thân thể khoảnh khắc thụ trọng thương thân hình lay động một đầu hướng về mặt đất n g ã xuống cũng may bạo vân tức bày bằng vào số lượng có thể vãn hồi nhất định thế yếu đao gió bán ra trong lúc nhất thời vậy mà cùng đoạn nha i vi công nhóm không phân sản sàn nhau chúng ta muốn khuyên cắn sao nhìn qua đột nhiên xuất hiện hỗn chiến t ô trúc mắt lộ hưng phấn trong mắt tràn đầy trờ mong giống, giống ngồi ở đầu vai một mậu gấu trúc cơ, cơ biểu lộ hung manh nhìn qua cảnh tượng trước mắt tống vi có vẻ hơi do dự khuyên can nghe vào đơn giản nhưng tuyệt không phải một chuyện dễ dàng sự đối khuyên can người yêu cầu cực cao phạm là thực lực trên địa điểm khuyên can người cũng sẽ bị nổi giận đối chiến song phương cộng đồng công kích nhưng nếu như không khuyên giải khung bỏ mặc cái này hai đại tộc đàn tiếp tục tranh đấu bọn chúng tranh đấu sẽ chỉ càng ngày càng kịch liệt cho đến phân ra cái n g ư ờ i chết ta sống bởi như vậy hòa bình giải quyết chuyện này liền sẽ vô cùng phiền phức ta đi thử một chút thạch cương thanh âm kéo về tống vi suy nghĩ trên mặt của hắn treo nụ cười tự tin chậm dại hướng về phía trước tại h ố n g mọi người chờ mong trong ánh mắt thạch cương đầu tiên là hoạt động cái cổ thân thể cao lớn khôi ngô nhanh chân hướng về phía trước hướng về phía trước đồng thời trước người hắn hiện hiện một đạo huyền diệu màu trắng triệu hoán đồ trận một cố mạnh mẽ xóm khí không hiểu có lên quét đắm người tay tháo đợi đến thạch cương đi đến hôn chiến khu vực biên giới nương theo lấy đại địa hủ chấn động đây chính là đứng ở đại điệu bên trên liền có thể xưng vô địch nam vẫn cự nhân đây chính là có thể cùng c r ầ n cố vấn đánh đồng với nhau nam nhân nam vẫn cự nhân hiện thân nháy mắt hấp dẫn hai đại tộc đàn chú ý bức bách tại nam vẫn cự nhân mang tới đáng sợ cảm giác các bách bọn chúng nào hào phát ra cảnh giác tiếng tê đồng thời dừng lại công kích cuộc hôn chiến này bởi vì nam h vẫn cự nhân đến bị ép bỏ dở thạch cương đứng tại nham vẫn cự nhân bên cạnh bóng người bị nham vẫn cự nhân ném xuống to lớn âm ảnh bao phủ mặt mũi của hắn ảm đạm không rõ mắt nhìn phía trước thanh âm bình tĩnh bây giờ có thể tỉnh táo lại sao nếu như không thể ta có thể giúp các ngươi tỉnh táo lời này vừa nói ra đám người khắt chế không được hưng phấn thạch cố vẫn quá tuân tú rồi đây chính là thành phố bảo k h ô n thứ hai ngự thú sư thực lực bằng sức một mình liền có thể chấn nhiếp hai đại s ủ n g thú tộc đàn đây chính là thạch cố v ẫ n thực lực chân chính sao sớm đã là trung g i a ngự thú sư thạch cương có thể rõ ràng nghe tới mọi người tiếng thảo luận hắn biểu lộ bình tĩnh như trước khỏe môi lại tại trong bất chi bất giác hướng lên d ơ lên không biết là bởi vì nham vẫn c ử nhân mang tới khủng bố áp lực vẫn là thạch cố vấn đoạn văn này tấu hiệu cái này hai đại sùng t h ú tộc đàn vậy mà không còn tranh đấu chỉ là dùng cực độ căm thù ánh mắt nhìn chăm chú lẫn nhau làm hiệp hội cố vấn thạch cương từng nhiều lần xử lý sùng t h ú tộc đàn tranh đấu sự kiện tương quan có kinh nghiệm phong phú đem các ngươi tranh đấu chân tướng nói cho ta biết nghe thấy lời này hai đại sùng t h ú tộc đàn xa vào đến thời gian ngắn trở mặc trong chốc lát thế bạo vẫn t đại lực trầm trọng quyền đập lên mặt đất bọc lấy một trận mánh liệt song khí hướng về tứ phía quyết tán đợi đến song khí tiêu tán đám người đưa mắt nhìn lại có thể thấy rõ một cái hình tròn hố sâu xuất hiện ở nham vẫn cự nhân trước người lần thứ nhất tận mắt nhìn đến nham vẫn cự nhân xuất thủ đám người nghẹn h ọ c nhìn chân chối q u á quá mạnh mẽ nham vẫn cự nhân chắc lần này công kích triệt để chấn nhiếp hai đại sùng thú tộc đàn liền ngay cả vừa mới một con kia ngao ngoe nghe muốn động bạo vân tức vậy an tính lại tại chỗ sở hữu sùng thú đều ngoan ngoãn nhìn về phía thạch cương sau đó hai đại tộc đàn thủ lĩnh thay phiên giảng thuật chuyện đã xảy ra bạo vân tức nhóm biểu thị bọn chúng hôm qua chỉ là đi ngang qua nơi này kết quả bị phát cùng đoạn nhai vi công ném hòn đá công kích dưới sự phẫn nộ tiến hành phản kích đoạn nhai vi công biểu thị bọn chúng công kích xuất phát từ bất đắc dĩ bọn chúng nguyên có thể ngày hôm qua bên trong đột nhiên đất dung núi chuyển bọn chúng bị ép rời đi rời đi nơi ở đoạn nhai vĩ công tâm t ì n h h ỏ n g bét nổi giận đùng đùng bọn chúng thông qua ném hòn đá phương thức tiến hành phát tiết không nghĩ tới trùng hợp đánh chúng đi ngang qua bạo vân tức nhóm trận này sùng thú tộc đàn ở giữa tranh đấu bởi vậy mở màn ngay vậy tống vi thở nhẹ nhõm một cái thật giải nguyên lai、like、chỉ là h i ể u lầm đã h i ể u lầm giải trừ các ngươi cũng đừng tranh đấu đều, đều thối lui một bước đi tại nham vẫn tự nhân ánh mắt áp bắt giới hai đại sùng thú tộc đàn quyết định đều thối lui một bước vậy cái này sự kiện coi như kết thúc sao mắt thấy không có bản thân phát huy không gian tô Nhưng mà đúng vào lúc này, dưới chân dưới mà m vào địa lúc ặ trận đột nhiên đủ đủ chấn động, động. chút Thạch thần mắt thành túc, thôn nhất nhiên chấn xung quanh cây khô có chút lây động. cương thần sắc nháy mắt biến thành nghiêm túc, đại bình thôn gần khô đại cây có sắc xảy lây a địa c h này đất dung núi chuyển đột nhiên xuất hiện c h ấ n cảm hơi có vẻ mãnh liệt mặc dù xa xa không có đạt tới mặt đất nước ra trình độ nhưng này giống như c h ấ n cảm địa chấn nhất định sẽ bị giám sát đến cũng do phía chính thức tuyên bố thông cáo nhưng mọi người gần nhất cũng không có nghe nói vị h u y ệ n phụ cận xảy ra địa chấn thống chi vị h u y ệ n phát sinh động đất sát xuất cực thấp lịch sử ghi chép vẹn vẹn có giải rác mấy lần ngoài ra đoạn n g a i vĩ công vừa mới biểu thị bọn chúng h ô m qua ở trong sơn cốc tao nổ đất dung núi chuyển bởi vậy bị ép rời đi trận này địa chấn phi thường kỳ quặc rất không thích hợp nên tiếp ánh mắt mọi người tống vi biết rõ sự tình nặng nhẹ sắc mặt nghiêm túc dị thường không có mà lại ta hôn qua tới dò xét thời điểm cũng không còn gặp được loại tình huống này thạch cương suy nghĩ chuyển động mày nhắc lại giờ này khác này đầy đ ủ thể hiện ra thân là hiệp hội cố vấn thành thục cùng m ộ trọng ừm tốt vậy chúng ta trước đem tình huống nơi này hướng lên báo cáo để hiệp hội t r ư ớ c phái nhân sĩ chuyên nghiệp tới xác minh trận này động đất tình huống cụ thể Tốt.、Nhìn、thấy Thạch mắt tâm cốt, Tống、vi、gật đầu ứng tiếng. Tốt. Thạch Cương ngâm một lát, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Thạch trước ta tình Tiểu theo tử trước thi huống, cố Nhìn Cương phong rong phản ứng, người nháy ứng Cương ngâm nghiêng nhìn rộng mở miệng. Như người cùng minh mang người nơi này. Làm hiệp hội cố vấn, hắn cần chủ chầm phía chầm khứ hiệp hội vậy, có xác các của rời đám đầu đó đầu đệ quá mở Làm Vi Vi về Vũ, sau xa thạch vũ không chút ọ c do dự trọng trọng gật đầu nghe thấy lời này tống vi lập tức mặt lộ vẻ do dự nàng há to miệng lại nửa ngày cũng không nói đến ó i là một vị nhân viên kiểm lâm nàng biết do đứng trước tình huống đặc biệt nhất định phải nghe theo càng mạnh người chỉ huy loại này cường đại có lẽ bắt nguồn từ lịch duyệt cùng kinh nghiệm có lẽ bắt nguồn từ thực lực bất kể nói thế nào làm hiệp hội cố vấn thạch cương không thể nghi ngờ là càng mạnh người tất cả mọi người hẳn là ngoan ngoãn nghe theo chỉ thị của hắn tôi chúc đồng dạng là nghĩ như vậy nàng rất muốn nói cho sư phụ cùng nhị sư phụ mình cũng muốn cùng bọn hắn cùng nhau đi xác minh tình huống nhưng khi nàng nhìn thấy hai người nghiêm túc khuôn mặt no ngoe muốn động nội tâm lập tức tỉnh táo không được chuyện này phi thường trọng yếu phi thường nghiêm túc là một vị sang năm sẽ tiến vào học viện ngự thú thâm tạo ngự thú sư tôi chúc phi thường tình tưởng một sự kiện lấy bản thân thực lực trước mắt lẫn vào loại tình huống này sẽ chỉ kéo hai vị sư phó chân sau để bọn hắn phân tâm đã như vậy bản thân vẫn là ngoan ngoan r sau đó nghe các sư phó giảng thuật chuyện đã xảy ra là được rất nhiều suy nghĩ trong đầu cuồn cuộn tô chúc kiềm chế lại ý nghĩ trong lòng nhìn qua hai vị sư phụ cười nói sư phụ nhị sư phụ ta c h ờ các ngươi trở về cùng lúc đó nương theo lấy vừa mới trận này đất dung núi chuyển bạo vân tức nhóm nào động lên cánh hướng về c à n g trên không hơn bay đi rất nhanh biến thành từng cái chấm đen nhỏ biến mất ở vô biên vô tận trên bầu trời rất hiển nhiên bọn này tính tỉnh táo bạo ra h ỏ a không định cùng đoạn nhai vi công quá nhiều so đo nhìn thấy bạo vân tức nhóm rời đi đoạn n a i vi công nhóm cũng không dây dựa tri tâm lại thêm vừa mới trận này đất dung núi chuyển gây nên một trận dối loạn bọn chúng đồng d ạ n g chuẩn bị rời xa nơi đây thạch cương lại gọi ở bọn chúng lên tiếng hỏi thăm các ngươi nghỉ lại sơn cốc ở đâu đợi đến dẫn đầu đoạn nhai vi c ô n g chỉ rõ một cái phương hướng thạch cương nhẹ gật đầu mang theo thạch vũ cất bước hướng về phía trước tống vi cùng với một đám học đồ chuẩn bị đi đầu trở lại đại bình thôn báo cáo nơi đây tình huống đi về phía trước một khoảng cách đợi đến mọi người bóng người sớm đã không gặp thạch vũ thình lình mở miệng ca ngươi có ý kiến đến gì thạch cương nhìn không chớp mắt nhìn chăm chú phía trước trụi lụi rừng cây liên miên chập chúng biết động d â núi vắt ngang cuối cùng thanh âm chấm thấp nhất định là sùng thú chế tạo dừng lại một chút hắn tìm từ câu nói chậm rãi nói ra ý nghĩ của mình rất đơn giản trận này địa chấn vẫn chưa bị kiểm tra đo lường đến liền ngay cả khoảng cách không xa đại bình thôn đều không cảm giác chứng minh ảnh hưởng phạm vi cực nhỏ ảnh hưởng phạm vi cực nhỏ nhưng ở hôm qua cùng vừa mới đều từng phát sinh tuyệt đối là một loại nào đó sùng thú tạo thành thạch vũ nhẹ gật đầu cùng ta ý nghĩ đồng dạng Ừm. thạch cương thu hồi thân hình vụng về nham vẫn cự nhân ngược lại phái ra mạnh mẽ linh hoạt quái lực man hầu cảnh giác một phía thanh âm không nhanh không chậm lại rõ ràng lộ ra một t i ê ngưng trọng nhưng nếu như là sùng thú tạo thành thực lực khẳng định rất mạnh b ì nếu h tĩnh mà xem xét, hắn hai thú hạn xét, t con sùng mà xem i đều vô p cận Tam Giai, lại đ ề vô pháp h tạo t à như loại Liền núi trình đất này dung chuyển. n h độ xem Tam Giai sự ù n cũng khó mà làm được. Nếu như g thú, chỉ khó được. sợ s mà làm thật chính như hắn suy đoán như vậy vậy cái này địa phương khẳng định nghĩ lại lấy một đầu thực lực vô cùng kinh khủng hoang dại sùng thú thế tất sẽ nghiêm trọng uy hiếp xung quanh khu vực an toàn làm hiệp hội cố vấn hắn một loại trong đó chức trách chính là bài tra thành phố bảo khôn các khu vực an toàn thai hoang ẩm cảnh giác có cao phong hiểm hoang dại sùng thú gặp được loại chuyện này hắn nhất định phải đứng ra hướng về phía trước phía trước chính là sơn cốc kia a đi rồi ước chừng tầm mười phút một cái sơn cốc thình lình đập vào mi mắt tuyết trắng mênh mang trên mặt đất đứng thẳng lấy c h u ỗ i lùi lại thụ không còn giữa hệ quan cảnh thạch cương khẽ n g ầ n đầu bằng vào xuất sắc thị lực có thể tin h tưởng nhìn thấy từng cái lưu vân tước đang đứng từng chiếc trên nhanh cây bọn chúng hình thể tho nhỏ liệu dịu náo thành một mảnh thạch cương không khỏi đĩu môi những tiểu gia hỏa này giống như bạo vân tước ồn ào cũng may so với tính t ì n h táo bạo bạo vân tước lưu vân tước tính cách ôn hỏa bị rất nhiều người mới ngự thú sư chỗ yêu thích mà cơ hồ không có ngự thú sư chọn khế ước một con bạo vân tước không, không vui hai người tiếp tục hướng phía trước bọn này lưu vân tức lại tại đột nhiên tập thể im lặng ngay sau đó liều mạng vỗ cánh c ũ n g không kịp hướng về không trung bay đi có thể lưu vân tức nhóm cánh nhọn lại bởi vì âm thầm sợ hai trở nên cứng n ắ c có không cẩn thận đụng thành một đoàn có lại thừa cơ hướng càng trên không hơn bay đi không thích hợp nhìn thấy bọn này lưu vân tức phản ứng dị thường thạch cương t r o n g mắt đột nhiên co r ụ t lại dừng ở tại chỗ ánh mắt cảnh giác nhìn chung quanh thạch vũ đứng tại hình thể khổng lồ viên nhạc cự hùng bên cạnh một người một gấu chăm chú dựa vào lập cái sau trên mặt toát ra rõ ràng nôn nóng và tan so với ngự thú sư t h ậ m c h í có đ ư ợ c sớm dự á n n g u y h i ể m t r ự c giác. Cho dù là t ạ i l i n h k hiện í k h ô p cự t r đại hóa h ù n g thú hai chương hai trăm năm mươi một kinh hiện cự đại hóa sùng thú hai sau một khắc hai người bên hai bắt đầu truyền đến tần suất thấp rung động đó cũng không phải quy luật nhịp đập mà giống như là một loại nào đó cự vật dưới đất điên quần vạn mèo thân thể nóng nảy vang không chút do dự hét to lên tiếng quái lực man hầu cùng nguyên nhạc cự hùng phân biệt ôm lấy hai người thân hình khổng lồ tại ẩn ẩn chấn động trên mặt đất bắt đầu phi nước đại trong n g á y mắt liền xông ra mấy chục mét tại một gốc c h ụ i lùi dưới đại thụ một đầu toàn thân bẩn thịu lợn rừng giáp s á m đang b ậ n đào đất tìm kiếm thức ăn đột nhiên phát giác được có cái gì không đúng đột nhiên b ì n hai h lưng bên trên cắt đất gì rào rơi xuống một giây sau nó phát ra thê lương trụ lên quay người đụng gậy to cỡ miệm chén đại thụ lên núi bên ngoài phi nước đại đúng lúc này bên hai tần suất thấp rung động trở nên cao tốc lại máy liền phảng ph mặt đất bắt đầu điên cùng chấn động từng cây từng cây đứng thẳng đại thụ kịch liệt lắc lư kịch liệt đến phảng phất một bên ngọn núi đều chịu ảnh hưởng thành phiến mảnh đá d ì rào rơi xuống sợ h ạ i ở giữa sơn cốc ngay phía trước mặt đất đột nhiên n ú ú lên cao ba mét mỗi đất miếng đất như mưa s ố i xả bắn tung tóe cạch cạch cạch nương theo lấy trầm muộn khủng bố tiếng giống một đạo tựa như che khuất bầu trời bóng người phá đất mà lên ném xuống mảng lớn âm ảnh bị quái lực man hầu ôm vào trong ngực thạch cương quay đầu nhìn lại ngược sáng chỉ có thể nhìn thấy một đạo tựa như vật khổng lồ bóng người đến không hết dù là tự nhận là thấy nhiều hiệu rộng thạch cương đều chừng lớn hai mắt hô hấp vì đó cứng lại âm thầm nuốt nước bọt hắn đây mẹ là cái gì lớn quá lớn từ trở thành ngự thú sư đến bây giờ thạch cương chưa bao giờ thấy qua khổng lồ như vậy sùng thú liền ngay cả luôn luôn lấy hình thể khổng lồ lấy xưng nham vẫn cự nhân cùng nguyên nhạc cự hùng tại trước mặt nó đều lộ ra xinh xắn tinh xảo Vâng! Mắt sau đó, cái này to lớn cự và Ngáy này lớn vang rơi đến mặt đất, bóng người hoàn hoàn chỉnh cái mắt tầm mặt to đất, sau đó, cự rơi d ầ m d ạ p chẳng chịt nham chất chân hỗn kề sát mặt đất sự khủng bố số lượng đủ để cho mỗi một cái d à y đặc sợ hai chứng người bệnh tại chỗ c h o n g váng cực lực ngầm đầu có thể tinh tường nhìn thấy hắn phần l ư n g tuyến giữa xuyên qua một đầu màu vàng xịn năng lượng mạch lạc chính thời thời khắc khắc nở rộ tia sáng trói mắt nhìn thấy đầu này s ù n g thú trong trước mắt thạch cương con mắt trợn lên càng lớn thanh â m khó nén c h ấ n kinh thiên tích nham t r ù n g làm sao có thể thiên tích nham t r ù n g thổ hệ s ù n g thú tự nhiên sinh ra phẩm chất làm thống lĩnh sinh sống ở dưới mặt đất có vẫn lấy làm kiêu ngạo khoan thành động năng lực nhưng thạch cương trong ấn tượng thiên tích nam h trùng nhiều lắm là dài năm sáu m trước mắt cái này thân dài hơn hai mươi m vật khổng lồ so phổ thông thiên tích nam h trùng phải lớn mấy lần mang tới cảm giác gác bách khó mà nói nên lời đây là thiên tích nam h trùng dài hơn to thêm bản a nếu như là lời của người này có thể nhấc lên đất dung núi c h u y ể n cũng là hợp lý nhưng cái này thiên tích nam h trùng đến tột cùng vì sao lại lớn như thế a thạch cương hai mắt chất kinh nhào tới trước mặt ép buộc làm cho hắn nhịn không được lui lại một bên quái lực man hầu ngược lại không sợ hãi hai mắt lóe ra hung quáng lông tơ bao trùm hai cánh tay đột nhiên vung y một trận nghe răng nếp miệm Tự hồ quái lực man hầu quay đầu ộ n g p trông động lại hai mắt trận to bên trong lộ ra nghĩ hoặc sau đó dùng sức cầm nắm trưởng thành quyền ý đồ dùng mắt trần có thể thấy cơ bắc hiện ra khoảng thời gian này huấn luyện thành quả nó đã không phải lúc trước cái kêu bản thân nó đã mạnh lên quá nhiều thạch cương trừng mắt liếc quái lực man hầu thanh â m trở nên nghiêm túc lui lại hắn cũng không phải một ít n g ự thú sư đem s ủ n g thú coi như đ ạ i g i a vô điều kiện thỏa mãn s ủ n g thú mọi yêu cầu có thể tôn trọng s ủ n g thú tự ta ý nguyện nhưng cuối cùng quyết sách khẳng định phải rơi trên người n g ự thú sư nhìn thấy n g ự thú sư phản ứng quái lực man hầu lập tức thu liếm thần sắc ngoan ngoãn lui lại n ử a bước không còn la hét phát động công kích thay thế thạch cương nghiêng đầu nhìn về phía ngây ngốc tại nguyên chỗ thạch vũ thần sắc nghiêm trọng thanh em chấm thấp chớ ngẩn ra đó rời khỏi nơi này trước tại trở thành hiệp hội cố vấn về sau hắ tự nhận là bằng vào mình thực lực cùng thiên phú có thể thong rong đối mặt tất cả đối thủ thàng đến mộng nát c ú ố thái bạch thi đấu biểu diễn mà trải qua đoạn thời gian trước cúp gió lớn thạch cương càng là khắc sâu ý thức được một cái đạo lý phải học được nhận do thực lực bản thân làm được có tự mình hiểu lấy giờ này khắc này đầu này thiên tích nham trùng chỗ để lộ ra cường hành khí tức rõ ràng xa xa mạnh hơn quái lực man hầu đây tuyệt đối là tam giai thậm chí thực lực mạnh hơn dù là lúc trước đối mặt trần cố vấn viêm vân chuẩn hắn đều không có cảm nhận được như vậy áp lực nếu như chủ động k ê u khích quái lực man hầu không nhất định có thể còn sống rời đi nơi này dù sao chính thức đối chiến chú trọng điểm đến là rừng đối thủ mất mát năng lực chiến đấu thì tuyên cáo đối chiến kết thúc mà ở không có quy tắc ước thúc giã ngoại hoang dại sùng thú đem mất mát sinh mệnh năng lực coi như đối chiến kết thúc ừ n thạch vũ đột nhiên lấy lại tinh thần nhưng hắn đột nhiên linh quang trợi hiện cấp tốc mở miệng k ta nghĩ tới đến một sự kiện nói đoạn thời gian trước học thuật tuần san ban b ố một thiên luật văn phía trên nói bởi vì đột biến gen cực thiểu số sùng thú một khi sinh ra hắn hình thể liền có thể so phổ thông đồng loại lớn ra gấp mấy lần loại này dị thường hiện tượng được xưng là cự đại hóa nghe thấy đoạn văn này thạch cương khen nhữ mày ý thức của ngươi là đây là một con cự đại hóa thiên tích nam h trùng thạch vũ gật đầu chỉ có lời giải thích này rồi thạch cương lông mày khẩn trương suy nghĩ lưu truyền hắn đang chuẩn bị nói cái gì d i biến đ ư t c khởi cách cách cách nguyên bản đợi tại nguyên chỗ thiên tích nam h trùng phảng phất chịu đến một loại nào đó mãnh liệt kích thích bốn mảnh hình thoi rác hút cao tốc xoay tròn bàn kéo xoay răng đem phía trước cự nham nhai thành m ộ t mịn nương theo lấy ùng ùng tiếng vang cực lớn thiên tích nam trùng dưới thân rậm chẳng trị chân cùng nhau đong đưa trở động thân hình khổng lồ hướng về ph t hai i ê n n tích h m t r người u sùng thú n thế đồng thời ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc làm tận mắt nhìn đến thiên tích nam trùng sung phong tới cho dù là trời sinh tính gan lớn quái lực man hầu cũng không còn phản kích dũng khí tranh thủ thời gian ô m thạch cương cuốn quýt chạy trốn thế nhưng là một lát sau hai người đột nhiên cảm giác được cảm giác chấn động từ từ đi xa thạch cương quay đầu trông lại nhìn thấy thiên tích nham trùng vẫn chưa truy đuổi bọn hắn ngược lại hướng một phương hướng khác phóng đi hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra còn tốt còn tốt không phải truy chúng ta về trước đi đem tình huống nơi này nói cho trần nhưng mà lời còn chưa nói hết đã thấy thạch vũ sắc mặt phạch một cái trở nên vô cùng trắng bệnh hắn cắn miệng môi d i ớ i thanh em nặng n ề ca bên kia là đại bình thôn vị trí thạch cương đột nhiên ngầm đầu chương hai trăm năm mươi hai mời tất cả người lập tức rời đi đại bình thôn chương hai trăm năm mươi hai mời tất cả người lập tức rời đi đại bình thôn người nói cái gì thạch cương đ ố n g nhiên bay đầu nội tâm như sóng lớn giống như quần quận thạch vũ vẻ mặt nghiêm túc ánh mắt nghiêm túc ca ta tuyệt đối sẽ không nhớ lầm hắn tự tay chỉ vào thiên tích nham trùng sung phong phương hướng c a o m à y từ nơi này phương hướng hướng về phía trước mấy cây số thì sẽ đến đại bình thôn ta đi tìm tiểu vi thời điểm đi qua nhiều lần từ ngoại giới đến đại bình thôn cùng sở hữu hai con đường một là bọn hắn lúc trước đi qua đường làng hai là một đầu vẹn vẹn có người địa phương biết được đường đất đầu này đường đất gập gành sóc này hai bên là cao lớn ngọn núi đến tại rừng lúc đó hai người có thể tưởng tượng đến một cái như vậy to lớn cự vật sông vào đại bình thôn hình tượng lại không đàm n đối phong ốc kiến trúc sẽ tạo thành tổn hại một khi tạo thành nhân viên thương vong sẽ diễn biến thành tính chất ác liệt đột phát sự kiện trong lúc nhất thời sắc mặt hai người vô cùng khó coi mặc dù không cách nào xác định thiên tích nam h trùng mục tiêu là đại bình thôn vô pháp xác định nó là phủ định sẽ đối với đại bình thôn tạo thành nguy hại nhưng bọn hắn không dám đánh cược không ai dám cược làm thiên tích nam h trùng đạp lên đầu này đường đất giờ k h ắ c này bọn hắn nhất định phải làm đủ đối mặt cực đoan tình huống chuẩn bị nội tâm sóng to do lớn thạch cương tận khả năng bảo trì chấn định trầm giọng hỏi thăm đầu này đường đất có thể thông hướng địa phương khác sao thạch vũ lắc đầu không thể đường đất hai bên đều là dốc đứng núi cao trừ phi cái này thiên tích nam trùng bay được nếu không nó nhất định sẽ tới gần đại bình thôn ngay vậy thạch cương sắc mặt càng khó coi hơn một điểm nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều bàn g vào vẹn vẹn có một tia tỉnh táo lại đ ạ t quyết sách ngươi bây giờ bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới đại bình thôn tổ chức nhân viên rút lui đồng thời để tiểu vi liên hệ trần cố vấn ta lưu đến nơi đây nghĩ biện pháp ngăn cản đó thạch vũ ngắm nhìn thân sắc căng cứng thạch cương nghe được cái sau thanh âm bên trong quyết đoán kiên quyết ngựa khí do dự có thể ngươi đi mau thạch cương gắt gao nhìn chằm chằm hướng về phía trước công kích t i ê n tích nam trùng không có quay đầu đến xem thạch vũ hét to lên tiếng đừng chậm trễ thời gian thẳng tắp hướng đại bình thôn phóng đi nơi đây chỉ còn lại thạch cổ vấn thạch cương nhanh chân hướng về phía trước quái lực man hầu theo sát phía sau sợ sao thạch cương hoạt động c á i cổ hai mắt long lanh xài bước hướng về phía trước giống quái lực man hầu đấm ngược d ầ m chân vung v ề y x o n g quyền ban sơ nó đã muốn chủ động công kích thiên tích nham t r ù n g chẳng qua là khi nhìn thấy thiên tích nham t r ù n g tạo thành khủng bố lực phá hoại sau nội tâm lùi bước lần này có n g ự thú sư dẫn đội gan to bằng trời nó tự nhiên dám chủ động h u quyền vậy liền đi thôi nhìn thấy quái lực man hầu phản ứng thạch cương khé gật đầu sau đó hai tay ô ngực tráng kiện cơ bắp cơ h ổ nứt vỡ ống tay áo hướng về phía trước nghe răng c ư ờ i một tiếng đi đem nó cả n lại giống tiếng nói rơi xuống đất một đáy mắt quái lực man hầu thân hình đột nhiên xông về trước ra, qua trong dây lát sung phong mấy chục mét ngực màu đen lông tơ đón gió chập c h ờ n thạch cô v ẫ n ha to miệng bổ sung một câu chú ý an toàn quái lực man hầu nghe được câu nói này có thể nó không quay đầu lại chỉ là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm ngay phía trước t i ê n tích nham trùng hai mắt t i ê u đốt chiến ý may mắn thiên tích nham trùng cũng không phải là toàn bộ hành trình đường thẳng sung phong nó khi thì tiến vào dưới mặt đất khi thì dùng sức va chạm hai bên cao lớn ngọn núi khi thì vung ra cái đuôi lớn quét ngang từng cây từng cây đại thụ nó giống như là lâm vào nóng nảy trạng thái chính thông qua các loại phương thức phát tiết trong lòng sao động cạch cạch cạch cùng lúc đó đột nhiên xuất hiện thiên tích nham trùng cùng với các loại phương thức phát tiết đ ể n g h ỉ lại tại phiến khu vực này bên trong hoang dại sùng thú lâm vào một trận dối loạn đến không hết chim bay thành phiến bay lên dồn dập tê minh thanh vang lên liên miên đại đại dưới mặt tuyết từng cái hoang dại sùng thú liên tiếp hiện thân bọn chúng sợ h ã i tại thiên tích nham trùng bóng người to lớn cùng mãnh liệt cảm giác c áp bách chỉ có thể không ngừng hướng về phía trước chạy trốn mà phía trước chính là đại bình thôn trong lúc nhất thời trang diện cực kỳ hỗn loạn mà chính là bởi vì trận này hỗn loạn quái lực man hầu cũng không có bị thiên tích nham trùng kéo dài khoảng cách ngược lại tại toàn lực xung phong bên dưới cùng hắn cấp tốc tiếp cận cho đến gần trong căn thước thạch cương thông qua tinh thần lực chỉ huy quái lực man hầu đồng thời tỉ mị quan sát cái này thiên tích nham trùng các loại chỗ khác thường tận k ả năng thu thập càng nhiều tình báo để trần cố vấn tốt hơn đường đối h man lực quyền chính giữa thiên tích nham trùng phần đầu quái lực man hầu mắt lộ ra ý mừng nghĩ thầm cái này tất cả mọi người cũng không có gì đặc biệt cứ như vậy dễ như chở bàn tay bị bản thân đánh trúng nhưng mà nháy mắt sau đó quái lực man hầu rõ ràng cảm nhận được nắm đấm của mình phảng phất nện vào không thể phá vỡ thép tấm bên trên chấn động đến nắm đấm một trận đau nhức thiên tích nham trùng lại phảng phất không có chịu đến quá lớn ảnh hưởng chỉ là lung lay đầu sau đó rủ xuống thấp cực đại đầu lâu nhìn về phía quái lực man hầu cặp kia lớn đến lạ thường con mắt dành cho cái sau trước đó chưa từng có cảm giác áp bách quái lực man hầu thu hồi x o n g quyển âm thầm nuốt nước bọn nó có một c ố không rõ dự cảm sau một khắc to lớn thân thể hướng về phía trước công kích lôi cuốn nghiền ép hết thể khí thế khủng bố phóng tới quái lực man hầu đại địa ủ chấn động quái lực man có thể tại tuyệt đối thực lực sai biệt trước mặt hết thẻ phản kháng đều là phi công Đông. Quái lực man hầu bị đụng đập đất, đầu hôn không sông man ngoài hơn xuống nghiêng cương Căn bản không có chút nào phản kháng cơ hội, cứ như vậy, nói thế nào ngăn cản cái này thiên tích nham trùng. Nếu như bỏ mặt thiên tích nham trùng bình thôn, vậy sẽ thành một trận thai nạn. Làm hiệp hội cố vấn, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện như Quái hầu tuyệt cái, cái rơi hội, đại thai hiệp hội đối loại lực lâm Làm chục Thạch mặc. có chút cơ cứ tích tích cố cho mấy mét tầm ẩm một mê. trầm bay ra xa, theo thế phép ph bị tùy vậy, vậy vào vào mặt một vậy bỏ sẽ sẽ ủ chúng ta không cần chiến thắng n ó chỉ cần có thể ngăn cản một lát là được giống nham vẫn cự nhân thanh n â m vẫn chưa tràn ngập đầy đủ lực lượng có thể nó dứt khoát kiên quyết cất bước hướng về phía trước ý đồ ngăn cản thiên tích nham t r ù n g h a chương hai trăm năm mươi hai mời tất cả người lập tức rời đi đại bình thôn hai chương hai trăm năm mươi hai mời tất cả người lập tức rời đi đại bình thôn hai đúng lúc này thạch cương linh quang t r ợ t hiện suy nghĩ tùy theo hiện lên thử một chút tùy ý thần thông nham vẫn cự nhân sức mạnh cứng thậm chí so ra kém q á i lực mã hầu dù cho càng thêm ra g à y thịt béo chỉ sợ cũng k h ó thoát bị một kích miểu sát kết cục nhưng n à y dạng vừa đến hắn ngăn cản đem hoàn toàn vô hiệu chỉ có thể mở ra lối riêng nham vẫn cự nhân còn chưa thuần thục nắm giữ tùy ý thần thông có lẽ có thể làm đến điểm này giống nham vẫn cự nhân trọng trọng gật đầu đợi đến khoảng cách thiên tích nham trùng vẹn vẹn có hơn mười m thời điểm đấm n g ự c hét lớn một tiếng thân hình khổng lồ đột nhiên phát sinh biến hóa phản phất bị một đôi bàn tay vô hình mạnh mẽ kéo cao mấy m é toàn t bộ hình thể tùy theo bành trướng biến thành một tôn cao khoảng mười m vật khổ cứ như vậy hắn hình thể dù vẫn không kịp thiên tích nham trùng khổ lại nhiều hơn một tia cùng tranh tài lực lượng g i n g làm nham vẫn cự nhân nện bước chắc địch bộ pháp nhanh chân hướng về phía trước dưới chân địa mặt cũng vì đó rung động to lớn đôi mắt hướng về phía trước nhìn chăm chú khắp nơi đi loạn thiên tích nham trùng kệ dạ lạ nham vẫn cự nhân mang tới động tinh to lớn cuối cùng gây nên thiên tích nham trùng chú ý nó quay đầu t r ố n g lại trong mắt lấp lóe ngang ngược chi quang thạch cương tâm lập tức treo lên suy nghĩ l ó e qua bạo nham quyền dù cho thông qua tùy ý thần thông vãn hồi hình thể trích lệ có thể hai con sùng thú vẫn còn ở ngoài sáng lộ vẻ thực lực sai biệt nhất định phải vượt lên trước một bước phát động công kích tranh thủ đối thiên tích nham trùng tạo thành tổn thương、Giống Nam h vẫn cự nhân gầm thét lên tiếng chợt cầm nắm trưởng thành quyền bao k h ỏ a một tầng màu nâu qua mang thế đại lực c h ầ m hướng về phía trước đột nhiên đánh ra cuốn lên sóng khí trùng trùng điệp điệp n à o tới trước mặt thiên tích nham trùng cũng không tránh không tránh thân hình khổng lồ chính diện xung phong đem sóng khí coi là không có gì trực tiếp va chạm hướng nham vẫn cự nhân trong nháy mắt u ố n n g tiếp theo nham vẫn cự nhân quanh thân quấn lên một trận sóng khí càng thêm mạnh liệt càng thêm ồn ào náo động cho đến quấn lên tuyết bay lời trời thạch cương ngước mắt hướng về phía trước hai mắt thất thần thì thầm thì thảo ngươi đột phá đáp lại hắn chỉ có gầm lên giận giữ cùng với t h ẳ n g tiến không lùi bóng lưng đại bình thôn sư nương nơi này thật náo nhiệt a cất bước đi đến ở vào tới gần tần lĩnh giải đất trung tâm đại bình thôn từ nhỏ ở huyện thành lớn lên tô trúc đối xung quanh hết thầy đều cảm thấy y ế u k ỷ trái nhìn một cái nhìn bên phải một chút đại bình thôn cùng với nàng trong tưởng tượng lạc hậu hoang vu không giống nhau lắm khu phố sạch sẽ gọn gàng phòng ốc san sát nối tiếp nhau trên đường khi thì có ngự thú sư ăn mặc người đi đường đi ngang qua đại đa số ba lượng thành đản ngẫu nhiên cũng có kẻ đ ồ hành đi qua đường bỏ qua đại bình thôn đặc sản mua một tặng một ta súng thú chữa trị rất cao s ù n g thú khẩu phần lương thực s ù n g thú đồ chơi cái gì cần có đều có ngày mai có một lên lên núi sao bản thân có một con tiếp cận nhị giai hỏa hệ s ù n g thú cần một cái có được chữa trị hình s ù n g thú đồng đội v a n g thẳng trên đường phố vang lên liên tiếp gào to thanh â m để cái này vắng vẻ xa xôi tiểu sơn thôn bị náo nhiệt bao phủ một màn này để đến từ huyện thành đám người tấm tắc lấy làm kỳ lạ đối với nơi này hết thảy đều tràn ngập hiếu kỳ tống vi nhất miệng tự động xem nhẹ tô chút xưng hô sau đó khỏe môi khẽ miết đó là đương nhiên bây giờ đại bình thôn p i thường náo nhiệt đại lượng ngự thú sư đến để trong này tỏa sáng trước đó chưa từng có sinh cơ cùng sức s d ừ n g một chút nàng lại thở dài một tiếng nếu như không có phát sinh hôn qua chuyện này hôm nay sẽ càng náo nhiệt t h ô n g hướng đại bình thôn đường làng bị chăn ở nguyên bản đem nơi này xem như cửa ra vào ngự thú sư bởi vậy thay đổi chủ ý tôi chúc ngáy mắt ngữ khí vui sướng hoa bát không có chuyện gì sư đương đáng kêu bạo vân tức cùng đoạn nhai vi công tranh đấu đã bị hóa giải trên đường đá vụn rất dễ dàng bị thanh lý con đường rất nhanh liền có thể thông tống vi khẽ cử phút c h ố c q u a y đầu nhìn về phía đường đến thanh âm thấp dần không biết bọn hắn thế nào rồi trong lòng nàng đột nhiên xuất hiện đất dung núi chuyển so hai đại sùng thủ tộc đàn tranh đấu càng thêm phiền thức c vô hình đất dung núi chuyển mới là tạo thành tộc đàn tranh đấu nguyên nhân c ă n bản mới là uy hiếp đại bình thôn chân chính tồn tại nếu như chuyện này không thể xử lý thích đáng khu vực phụ cận sẽ không thể an ninh nhạy cảm phát giác được tống vi cảm xúc ba động tô t r ú c nét mặt biểu lộ nụ cười thật to chấn an nói yên tâm đi sư đ ư ơ n g sư phụ cùng nhị sư phụ lợi hại như vậy nhất định không có việc gì huống hồ khả năng chỉ là tự nhiên nhân tố tạo thành không có gì nguy hiểm dừng một chút nàng lại bổ sung coi như gặp được nguy hiểm tỉ như có quấy dối sùng thú cái gì lấy hai vị sư phó thực lực cũng có thể thong do đường nối đem đối thủ đánh được hoa rơi nước chạy nói nói nàng đuối không khí lung tung huy quyền tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc một đ á m học đồ t h ấ y thế đều âm thầm nuốt nước bọn bọn hắn vị đại tỷ này đầu ngự thú sư thiên phú tạm thời không đề cập tới một mẫu gấu trúc thực lực cũng không cần nhiều lời chỉ là một thân công phu quyền cước liền để mỗi người kinh hồn tán đảm nghe nói đại sư tỷ luyện qua rất nhiều năm võ thuật trở thành ngự thú sư sau càng là thực lực đại trướng từng quên măng gió lực đạo mạnh đến không thể tưởng tượng nổi có người đã từng nói đùa đại sư tỷ tiếp tục luyện tiếp về sau không chừng có thể lấy ngự thú sư thân thể cùng sùng thú đối kháng chính diện đây cũng là tô trúc ngồi vững vàng đại sư tỷ tri vị trọng yếu nguyên nhân nghe tới tô trúc câu nói này tống vi mỉm cười ngược lại gác lại đối thạch cương hai người lo lắng móc ra công tác điện thoại di động bấm điện thoại ta là tống vi hiện tại muốn báo cáo một tin tức vị huyện đại bình thôn phía chính bắc một nơi sơn cốc xuất hiện nguyên nhân không rõ mặt đất chấn động thạch cương cố vấn đã đi đầu một bước xác minh nguyên nhân xin mau sớm phái ra nhân viên chuyên nghiệp tiến một bước xác minh tình huống cúc điện thoại tống vi hướng về phía tô trúc cười nói được rồi tình huống đã báo lên chúng ta bây giờ chờ bọn hắn chạy đến là được ta mang các ngươi dạo chơi làm đi tô trúc méo một chút đầu đ ỗ n g nhiên mở miệng sư đương ngươi không hướng trần cố vấn báo cáo chuyện này sao nghe thấy lời này tống vi lập tức thần sắc do dự ngựa khí do dự trước mắt còn không có xác minh trận này động đất nguyên nhân thực sự huống hồ thạch cố vấn ngay tại hiện trường hạ tạm thời sẽ không hướng trần cố vấn báo cáo trần cố vấn công việc bận rộn chúng ta chỉ có thể là tránh q u ấ y dày nô、no. tô trúc nghiêm túc nghĩ nghĩ đối với lần này nhưng lại có khác biệt ý nghĩ sư đương ta cảm thấy hẳn là đem chuyện này nói cho trần cố vấn ừ n tống vi xứng sở mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía tô trúc tôi chúc nên tiếp tống vi ánh mắt đem chính mình ý nghĩ toàn bộ rằng ra sư đ ư ơ n g hai vị sư phụ đều cảm thấy chuyện này rất kỳ quặc chúng ta nhất định phải cao độ coi trọng đúng không Ừm. đã như vậy loại đại sự này hẳn là hướng trần cố vân báo cáo bất luận đến tiếp sau tình huống như thế nào đều hẳn là để trần cố vân sơn có cái chuẩn bị tôi chúc nhìn c h ầ m c h ầ m tống vi thể hiện ra không phù hợp tuổi tắc thành thục cùng một r ọ n g ta cảm thấy đi thà rằng làm sai cũng không thể không làm gì ngơ mắt dù dị thường ánh mắt phức tạp nhìn về phía tôi chúc thật dai thở dài thật sự là tuổi tắc cao ngay cả đạo lý đơn giản như vậy đều thấy không rõ dứt lời nàng trọng trọng gật đầu công nhận tô t r ú c ý nghĩ ngươi nói đúng bất kể như thế nào trần cố vấn thân là lãnh đạo của ta ta nhất định phải hướng hắn báo cáo tình huống nơi này ba chương hai trăm năm mươi hai mời tất cả người lập tức rời đi đại bình thôn ba chương hai trăm năm mươi hai mời tất cả người lập tức rời đi đại bình thôn ba sau đó tống vi bấm một cú điện thoại nương theo lấy tốt tốt tốt chung điện thoại một bên tô t r ú c lặng lẽ tới gần vậy h a y tống vi mới mở miệng lại làm cho tô chúc thất vọng chu cán sự ta muốn báo cáo một cái tình huống chờ đến tống vi cúp điện thoại tô t r ú c thất lạc mở miệng sư nương nguyên lai、like、không phải trần cố v â n a tống vi b ấ m tay gõ gõ tô t r ú c đầu cười treo nói n g ư ơ i cứ như vậy thích trần cố v â n sao tô t r ú c ngẩng đầu lên lẽ thẳng khí hùng dĩ nhiên ta cùng ta c á c bằng hữu liền không có không thích trần cố v â n tống vi nhịn không được cười lên giải thích nói trần cố v â n mặc dù là lãnh đạo của ta nhưng tùy tiện cứ gọi điện thoại trực tiếp liên hệ hắn không quá lệ phép a những sự tình này tốt nhất thông qua chu cán sự kể lại ước、uh, cúp、uh. tô chúc gật gật đầu ngược lại đem việc này đưa sau đầu lôi kéo tống vi tay đi lên phía trước sư nương mang ta dạo chơi n một đoàn người cất bước đi đến khu phố lập tức bị phi thường náo nhiệt tràn g cảnh hấp dẫn tô trúc khắp nơi nhảy nhót khi thì xông vào rực rỡ muôn màu sùng thú cửa hàng khi thì nhìn về phía tỏa ra mùi thơm quay ăn vặt đột nhiên tô trúc nhìn thấy phía trước tụ tập không ít người thích tham gia náo nhiệt nàng tranh thủ thời gian tiến lên chen tại phía ngoài đoàn người điểm lấy mũi chân đưa mắt hướng về phía trước cho ta nhìn xem đã xảy ra chuyện gì bị bầy người vây quanh trung gian trên mặt đất thình lình xuất hiện ba bóng người một con chân chân vịt một con điện, điện phim yêu cùng với một con có nghiêng túi đeo vai cũng không nhận ra hết loại sùng t ú chân chân vịt nằm trên mặt đất đối mặt mọi người ước lượng ánh mắt không thèm để ý chút nào ngược lại híp mắt đắm chìm trong nhu hòa dưới ánh mặt trời mềm mại xóa tung lông vũ ra h a n ra điện điện phi miêu khắp nơi lướt nhìn trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị hai gõ má khi thì nở rộ lốt bốt dòng điện viễn du hết nhìn thấy đến gần nhân loại càng ngày càng nhiều từ nghiêng trong bao đeo móc ra một mảnh liên liên, liên diệp một đầu lãng văn khuê một cái lưu minh quả nó trước đem liên liên diệp trải bằng để dưới đất sau đó đem lãng văn khuê cùng lưu minh quả đặt ở phía trên nhìn thấy viễn du hết một bộ này thao tác tô trúc rõ ràng sức sở mặt mũi tống vi không biết tới lúc nào đến tô trúc sau lưng làm đại bình thôn người địa phương nàng tựa hồ đối tràng cảnh này cũng không lạ l ắ m mở miệng cười giải thích đây là viễn du hết bị chúng ta gọi là s ủ n g thú giới lang thang thương nhân lang thang thương nhân tô trúc lật lại nhấm nuốt danh sưng này lại nhìn phía bị bao bọc vây quanh viễn du hết lập tức cảm thấy rất thú vị đúng thế tống vi tiếp tục vì tô trúc giải thích viễn du hết sẽ mang theo linh thực cùng cái khác s ủ n g thú thậm chí nhân loại tiến hành giao dịch lấy linh thực đổi linh thực phi thường chịu đến chúng ta hoan nghênh lấy vật đổi vật sao tốt thú vị nghe tới tống vi giải thích tô trúc hai mắt tỏa sáng nàng thường thấy chém chém g i ế t g i ế t sùng thú không nghĩ tới còn có sùng thú có được loại này đầu góc buôn bán chỉ là nó có một đoạn thời gian không đến đại bình thôn không nghĩ tới hôm nay trở lại rồi ừ còn có hai cái bảo tiêu tống vi nhìn về phía chân chân vịt cùng điện điện phim yêu lông mày hơi nhũ lên nhìn không được lầm bầm một câu nhìn qua cũng không giống là bảo tiêu trước kia đi xa bé con đi tới đại bình thôn thời điểm bên cạnh đi theo một con phi thường cường trá nguyên n g đình cự thiểm để p h ò n g bị không có hảo ý nhân loại cướp đi linh thực nhưng lúc này đây lại là một con mập phì chân chân vịt cùng nhìn qua cũng rất âm hiểm điện p h i ê u có ngự thú sư nhìn thấy chân chân vịt lộ ra mượt mà bờ ngông nội tâm sinh ra một cái lớn mật ý nghĩ xúc cảm rất tốt bộ dáng nếu không sờ một thanh suy nghĩ hiện lên một nháy mắt hắn phồng lên dũng khí đưa tay phải ra lặng lẽ tới gần chân chân vịt bờ ngông còn không có sờ đến liền bị có cảm ứng chân chân vịt hung hăng chừng mắt liếc há mồm liền muốn phun ra một dòng nước may mắn bị đi xa bé con kịp thời ngăn lại hoa hoa hoa hoa khí sinh t à i c ặ c c ặ c c ặ n chân chân vịt hai mắt đạp một cái mặt mũi tràn đầy tức giận đời này vịt, vịt ta ghét nhất hai chuyện một là sờ ta tiểu tóc hai là sờ cái mông ta điện, điện. điện điện phi miêu liếc mắt dôi ra tội ác chi thủ người này trong mắt xoay xoay lập tức có ý nghĩ nó cơ cơ móng ướt giả ý thuyết phục chân chân vịt không cần để ý loại chuyện nhỏ nhặt này tỏi chim tỏi chim cũng không dễ dàng có thể một giây sau điện điện phi miêu lại nhìn về phía trước mắt nhân loại lời nói xoay chuyển điện điện điện cái này chân chân vịt tính tình rất táo bạo một lời không hợp liền muốn đại khai sát giới ta không dám tiếp tục với n ó ngươi hay là mình nghĩ một chút biện pháp bồi tội nói xin lỗi đi người này nhìn nhìn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ chân chân vịt không hiểu cảm thấy một cỗ khí thế đáng sợ t r i để đem hăn chân hiếp điện điện phi miêu chỉ vào trên mặt đất lãng văn khuê điện điện đ e m nó mua là được nghe thấy lời ấy người này không dám có chút do dự trực tiếp từ trong ba lô móc ra giá trị ngang hàng linh thực cùng điện điện phi miêu tiến hành trao đổi một tới hai đi lãng văn khuê bị người này lấy đi điện điện phi miêu thì đạt được một cái cấp hai lôi hệ linh thực vui vẻ ra mặt đem chết đi từ lâu lãng văn khuê cầm trên tay vị này ngự thú sư tại một mảnh cười vang bên trong quay người rời đi điện điện, điện, điện phi miêu liếc mắt múi tràn đầy mê mang đi xa bé con cao cao ngẩng đầu lên nhìn thấy chưa đây mới là trao đổi đồ vật phương pháp tốt nhất、wow. luôn luôn trung thực bản phận đi xa bé con tại thời khắc này lâm vào trầm tư chẳng lẽ nó trước kia thật sự làm sai nguyên lai trao đổi đồ vật hẳn là như vậy trong lúc nhất thời đi xa bé con tâm tư chập trùng nội tâm hiện lên vô số ý nghĩ lần tiếp theo nó quyết định thử một lần loại biện pháp này cà cà. chân c c chân vị không thèm để ý chút nào những n à y nó sờ bụng một cái chỉ quan tâm lúc nào có thể về nhà vị vị ta đói vị vị ta muốn trở lại nông trường buổi sáng hôm nay đi xa bé con đi tới nông trường mời chân chân v ị cùng nhau đi địa phương khác chơi bùa chân chân v ị vốn muốn cự tuyệt có trong h nhớ tới chủ ể nó nông tới t ư trước ờ n bàn g g khi đi i a h i ệ m vụ, c ù n nét đó ạ lưu t minh u a ban t h ư quả là điện điện phi miêu đã từng chân tảng lãng văn khuê là vị vị thị i ệ bắt liên liên diệp là đi xa bé con mang theo người có thể thấy thời gian càng ngày càng mượn tham gia náo nhiệt nhân loại càng ngày càng nhiều chân chân vịt chỉ muốn nhanh trở lại nông trường nghỉ ngơi nhưng vào lúc này một đám chim bay phành phạch c á n h bay lên k h ô n g t r ú n g trong thôn loa đồng thời vang lên mời tất cả người người sở hữu lập tức rời đi đại bình thôn chương hai trăm năm mươi ba xuyên phá mây đen tiếng k ê ờ chương hai trăm năm mươi ba xuyên phá mây đen tiếng k ê ờ mời tất cả người lập tức rời đi đại bình thôn đại bình thôn thôn trưởng thanh n â m thông qua trong thôn rất có niên đại cảm loa trong nháy mắt chuyển khắp toàn thôn mỗi một góc trong lúc nhất thời trong ruộng lao động thôn dân nâng lên mê man gương mặt cửa thôn chơi của bọn nhỏ ngu ngơ tại nguyên chỗ đám lái bôn nhữ mày người đi đường rừng ở tại chỗ. Ngắn r ố i loạn b ộ t khởi đã xảy ra chuyện gì rời đi tại sao phải rời đi hoang dại sùng thú tập kích vẫn là đất đá trôi cái gì không tính lớn đại bình thôn bên trong theo thôn trưởng thông c h i âm thanh loạn thành một đống trong ruộng thôn dân không để ý tới nông cụ vội vã chạy về nhà cửa thôn bọn nhỏ bị tìm đến cha mẹ ôm rời đi đám lái buôn không rõ ràng cho lắm lại cấp tốc thu thập cửa hàng đóng lại đại môn những người đi đường loạn thành một đống có hết nhìn đông tới nhìn tây s ắ c minh n g u y do có nghĩ đến mạng nhỏ gấp rút nhanh chân hướng thôn bên ngoài chạy tới điện điện điện điện phim i ê u đối trước mắt dối loạn cũng không thèm để ý nhưng khi nó nhìn thấy nguyên bản tham gia náo nhiệt đám người loạn tung lên xô đẩy khắp nơi hành tẩu ngay lúc sắp dẫm lên trên mặt đất liên liên diệp cùng lưu minh quả lập tức nổi giận phóng ánh điện quang phóng lên tận trời tráng kiện dòng điện l ú c b ú t nhất thời để hỗn loạn đám người tỉnh táo lại sư đương đã xảy ra chuyện gì ở vào trong hỗn loạn tô trúc cũng không hiển bối rối ngược lại có chút hăng hái liếc nhìn một phía sau đó lên tiếng hỏi thăm tống vi biểu lộ nghiêm túc lắc lắc đầu không biết nhưng khẳng định không phải chuyện tốt làm người địa phương tôi ố n g trúc nắm h i u n nhìn lâm vào trong lúc hốt hoảng các sư đệ cũng không có lựa chọn cậy mạnh đi theo tống vi một đợt làm học quán đại tỷ đầu hiện tại sư phụ không ở nhiệm vụ của nàng chính là mang theo các sư đệ bình an rời đi mà không phải tham gia náo nhiệt nhìn thấy tô t r ú c chuẩn bị quay người rời đi tống vi âm thầm thở dài một hơi đồng thời lông mày nhăn lại nội tâm không hiểu hiện lên một loại dự cảm bất t ư ở n g sẽ là thạch cố vấn bên kia xảy ra vấn đề sao đúng lúc này mấy đạo thân ảnh liên tiếp xuất hiện hướng về hỗn loạn đám người chạy tới bọn họ đều là đại bình thôn ngự thú sư chỗ làm việc nhân viên công tác phụ trách tổ chức thôn dân cùng với ngự thú sư nhóm có thứ tự rút lui có thể tống vi ánh mắt lại tự nhiên phóng qua bọn hắn cuối cùng rơi vào cùng thôn trường sóng vai mà đứng thạch vũ trên thân so với l thạch vũ rõ ràng có chút chật vật chính cuối đầu cùng thôn trưởng trò chuyện với nhau cái gì h á n phản phất p h á t rác được đến từ tống vi ánh mắt ngước mắt nhìn lại gật đầu thăm hỏi tống vi kiềm chế lại nội tâm hiếu kỳ kiên nhẫn đợi đợi thạch vũ cùng thôn trưởng trò chuyện kết thúc sau đó x à i bước hướng mình đi tới thạch vũ một thanh n u lại tống vi thủ đoạn cái sau hai gò má đỏ lên bên hai vang lên thạch vũ thanh â m đại bình thôn hiện tại vô cùng nguy hiểm chúng ta mau mau rời đi tống vi lấy lại tinh thần nghiêm mặt hỏi tham đã xảy ra chuyện gì thạch vũ không có nhìn nàng n g khí gấp rút đợi chút nữa lại giải thích hiện tại quá nguy hiểm chúng ta được nhanh chóng rút lui. Được. nhìn thấy thạch vũ phản ứng tống vi kiềm chế lại nội tâm hiếu kỳ cấp tốc gật đầu hai người đi theo đám người cùng nhau hướng thôn bên ngoài rút lui thạch vũ đột nhiên nhớ tới một chuyện trọng yếu phi thường quay đầu nhìn về phía tống vi lập tức liên hệ trần cố vấn liền nói liền nói có một con cự đại hóa thiên tích nham trùng xuất hiện ở vị huyện đại bình thôn phụ cận cực lớn s á t suất sẽ đối với đại bình thôn tạo thành nguy hại cái gì tống vi sợ hãi quay đầu nên tiếp tống vi vội vàng ánh mắt thạch vũ không khỏi nhớ tới ngay tại hậu phương ý đ ầ ngăn cản thiên tích nham trùng t h ạ c cường thừa dịp đám người hỗn loạn thời khắc dùng cực nhanh ngữ tốc tiến hành gi Lúc thạch r vũ cắn răng lắc đầu taka đang cố gắng ngăn cản nó tận khả năng tranh thủ rút lui thời gian tống vi nhạy cảm bắt lấy từ mấu chốt ngăn cản núi mày liền ngay cả thạch cố vấn đều không phải là đối thủ của nó không phải thạch vũ lắc đầu tiếp theo liếc nhìn một phía ánh mắt từng cái lướt qua tại chỗ ngự thú sư nhóm hạ giọng nơi này người sở hữu chung vào một chỗ đều không nhất định là đối thủ của nó hồi tưởng lại con kia thiên tích nam h trùng khủng bố hình thể thạch vũ cũng không cho là mình p h á n đoán sai tại chỗ ngự thú sư cũng không ít chừng hơn mấy chục cái nhưng tuyệt đại đa số đều là sơ giai ngự thú sư chung giai ngự thú sư lác đắc không có mấy càng đừng nói như vậy đại tần tỉnh đều chỉ có vài vị cao giai ngự thú sư tại cự đại hóa thiên tích nam h trùng trước mặt lại nhiều nhất giai nhị giai sùng thú thì có ích lợi gì vô pháp đôi hắn tạo thành chút điểm phiền phức cho nên chúng ta trước phải rút lui sau đó chờ trần cố vẫn tới thạch vũ mắt sáng như đốt thanh âm trầm thấp lại nghi chỉ có trần cố vẫn có hy vọng có thể chiến thắng nó cũng chỉ là có hy vọng thôi thiên tích nham trùng thực lực cực kỳ khủng bố lại là thổ hệ sùng thú trần cố vẫn viêm vân chuẩn đối mặt nó thiên nhiên tồn tại thế yếu không nhất định có thể thủ thắng nhưng trần cố vẫn tỷ số thắng tổng cao hơn bọn họ ra không ít c h ỉ ít có sức đánh một trận ta hiểu thạch vũ lời nói này để tống vi nội tâm đột nhiên nặng nghề nguyên bản treo tươi đẹp nụ cười khuôn mặt trở nên ngưng trọng có thể nàng biết rõ lúc này không phải suy nghĩ lung tung thời điểm tranh thủ thời gian móc ra điện thoại di động trực tiếp bấm trần lên điện thoại lần này sự ra khẩn cấp nàng không có lựa chọn thông qua Chu Tốt, tốt, tốt tiếng t tốt t điện thoại bên thai bờ vang lên tống vi tâm tình càng ngày càng gấp gấp cũng may cuối cùng vang lên một đạo thanh â m quen thuộc ta là trần n g uyên thanh â m trầm ổn để nôn nóng bất an tống vi lập tức tỉnh táo trần cố vấn ta là đại bình thôn nhân viên kiểm lâm tống vi hiện hữu một con cự đại hóa thiên tích nham trùng hư hư thực thực sẽ đối với đại bình thôn phát động tập kích thành cố vấn hiện đã bắt đầu ngăn cản tống vi điều chỉnh hô hấp tận khả năng dùng tương đối bình ổn chấn định thanh em khách quan dàng thuật trước mắt phát sinh hết t h ả được trần cố vấn thanh em trầm ổn như cũ tỉnh táo giống như là một trận gió nhẹ vớt lên tống vi nội tâm nôn nóng bất an ta sau đó điện thoại bị c ú p máy nhanh như vậy mười phút sau chẳng lẽ trần cố v ẫ n ngay tại phụ cận lịch luyện mà lại trần cố v ẫ n bên kia điện thoại di động tín hiệu tựa hồ không tốt lắm thanh âm đứt quãng còn thỉnh thoảng vang lên tiếng gió ma sát tấm thanh trong đầu lập tức dâng lên mấy cái n g h i hoặc có thể tống vi không có nghĩ lại hướng về phía thạch vũ mở miệng trần cố v ẫ n liền tại phụ cận mười phút liền có thể đến quá được rồi trần cố v ẫ n đến rồi chúng ta liền có thể cứu rồi thạch vũ còn chưa lên tiếng ngược lại là một bên nhô ra đến đầu tôi c ú c đối hai người hỉ, hỉ cười một tiếng thạch vũ nhớ mày không giận tự uy đại bình thôn lần đầu gặp được loại chuyện này chỗ làm việc các nhân viên làm việc không có ứng đối kinh nghiệm cho nên tổ chức rút lui hiệu suất cũng không cao lại thêm con đường này cũng không rộng rộng rất nhiều người cùng sùng thú đều bị ngăn ở cuối con đường có người quát lớn chớ đợi a có người nổi giận ai sờ cái mông ta có người hô to có thể hay không t r ư ớ c đem sùng thú thu hồi đi chỉ là một cái thông c h i liền có thể gây nên hỗn loạn như thế thạch vũ lập tức cảm thấy ngựa thú sư chỉnh thể tố chất còn chờ đề cao nhưng cự đại hóa thiên tích nham trùng uy hiếp l ử a xém lông mày nhất định phải lập tức toàn bộ rút lui không thể tiếp tục ngăn ở nơi này thạch vũ cùng tống vi lẫn nhau lập tức rõ ràng trong lòng đối phương suy nghĩ bọn hắn cùng nhau hướng về phía trước chạy tới trong miệng hô to có một con cự đại hóa tam gia thiên tích n a m trùng xuất hiện ở vị huyện đại bình thôn phụ cận mới nhanh chóng rút lui nói thẳng minh chân tướng có lẽ sẽ để đám người lâm vào kinh hoàng nhưng dù sao cũng so đầu góc mơ hồ che che lấp lấp h i ê u thắng so với thôn trưởng mơ hồ không rõ thông chi thạch vũ nói thẳng xảy ra chuyện c h â n tướng lập tức để cá biệt ngự thú sư mặt lộ vẻ kinh hoàng cự đại hóa tam giai sùng thú mấy cái này ngự thú sư kinh hoàng biểu lộ lập tức khiến người khác ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc không còn cãi lộn l à nguy nan t i ế n đến nhất định phải đồng tâm hiệp lực tài năng vượt qua cửa hải khó tô trúc cùng một chúng học đô lập tức gia nhập đến tổ chức rút lui trong công tác đồng tâm hiệp lực phía dưới nguyên bản bị chắn ở con đường cấp tốc thông suốt một đám thôn dân cùng ngự thú sư nhóm có thứ tự rút lui rời đi khu phố hướng phía trước hành tàu ước chừng hai trăm mét liền có thể đến cửa thôn chỉ cần rời đi cửa thôn coi như rời xa khu vực nguy hiểm nhìn thấy đột nhiên phát sinh từng màn trắng cảnh chân chân vịt méo một chút đầu có chút không rõ ràng cho lắm những này nhân loại vì cái gì bỗng nhiên đi rồi có thể thấy trống rông khu phố sớm đã trở về nhà sốt ruột chân chân vịt cũng không nhịn được nữa hướng về phía bên cạnh hai đứa nhóc phất phất cánh cặc cặc vịt, vịt a muốn về nhà rồi nếu như trước khi trời tối không trở về nhà nhất định sẽ bị chủ nông trường giáo hấn đại bình thôn cùng thôn tuyên hòa mặc dù khoảng cách khá xa nhưng có một đầu dưới mặt đất sông ngầm kết nối lưỡng địa có thể trực tiếp từ đại bình thôn đến hồ minh tự lấy chân chân vịt bây giờ bơi lội tốc độ cũng không cần quá lâu điện điện phi miêu tuy vô pháp ghé qua ở dưới đất sông ngầm bên trong có thể nó có thể bay đối với thân hình linh hoạt điện điện phi miêu bay trở về thôn tuyên hòa rất nhanh rất nhanh nửa đường mặc dù biết gặp được rất nhiều nguy hiểm hoang dại s ủ thú có thể điện điện phi miêu sớm đã không phải lúc trước lang bạt kỳ hồ trốn đông trốn tây chính mình hiện nay nó hảo hưu trải rộng tần lĩnh từng cái khu vực một khi gặp được nguy hiểm dù cho các hảo hữu vô pháp cứu vớt bản thân còn có coca cùng vô địch đại tỷ đầu đủ để cho bản thân tung hoành cả tòa tần lĩnh điện điện so với cảm giác t r ì n ộ t hoặc là nói đúng quanh mình sự vật không có hứng thú chân chân vịt điện điện phi miêu nhìn thấy người sở hữu vội vàng rời đi trang diện một trận hối loạn lập tức có cố dự cảm bất t ư ở n g điện điện điện điện phi miêu kéo chân chân vịt biểu thị nơi này không quá an toàn nhất định phải mau mau rời đi giắt chân chân vịt trọng trọng gật đầu hoa hoa một bên viễn du hết tay mắt lãnh lẹ đen còn chưa đổi đi liên, liên diệp cùng lưu minh quả thu hồi nghiêng túiê vai sau đó nhảy, nhảy nhóc chuẩn bị rời đi nhưng mà đúng lúc này các loại c á c dạng tiếng giống từ cách đó không xa chuyển đến vang vọng đại bình thôn giữa không t r ú n g lại lần nữa hù dọa một đám chim bay ba tên tiểu gia hỏa dừng ở bước chân nhìn về phía trước một đám thôn dân cùng ngự thú sư đồng thời quăng tới ánh mắt là sùng thú thô sơ giản lược xem xét những này sùng thú chừng mấy chục trên trăm con số lượng khổng lồ trang diện trắng lệ từ phía đông đường đất một đường mạnh mẽ đập tới dẫm đạp thôn bên ngoài ruộng đồng đụng ngã một bên đại thụ bọn chúng không chút kiên kỵ bọn chúng dũng cảm tiến tới bọn chúng đem cảm đường hết thẻ đồ vật coi là trướng ngã không chú có thôn dân liên miên đập mạnh địa trên mặt bi phân đan sen kia là ta tân tân khổ khổ chồng đất ta hắn muốn bằng mọi giá trở lại trong thôn cấp cứu hàng ngày hàng đêm vất vả cần cù canh tác d ộ n g đồng có thể một bên nhân viên công tác đem gắt gao n í u lại lên tiếng an ủi không có việc gì không có việc gì người không có việc gì là tốt rồi trong đám người không thiếu có thực lực không tệ ngự thú sư cao giọng hô liền một đám hoang dại s ủ n g thú mà thôi mặc dù số lượng nhiều điểm nhưng chúng ta hoàn toàn có thể đưa chúng nó đổi đi cho đến ngày nay hoang dại sùng thú tập kích thôn xóm đột phát sự kiện cũng không hiếm thấy tại toàn thế giới rất nhiều nơi đều xảy ra giống nhau sự tình tại chỗ ngự thú sư thậm chí có đã từng trải qua đối loại tình huống này cũng không lạ lẫm mặc dù nhân loại cùng s ủ n g thú quan hệ trên tổng thể s u thế tốt nhưng đều sẽ bởi vì các loại nguyên nhân sinh ra kịch liệt mâu thuẫn tiến tới dẫn phát bạo lực xung đột sự kiện trước mắt loại tình huống này hiển nhiên như thế vị này ngự thú sư thanh â m phản phất t h ổ i lên phản công kẻ lệnh trong lúc nhất thời q u ầ n tính xúc động phẫn nộ đám người hưởng ứng đúng vậy à chúng ta đều là ngự thú sư lại không phải tay trói gà không chặt người bình thường hoàn toàn có thể phản kích liền một đám phổ, phổ thông thông hoang dạy sùng thú thôi chúng ta tới đến tần lĩnh không phải là vì lịch luyện hiện tại chính là lịch luyện tốt nhất thời gian vì các h ư ơ nghe được câu này hơn phân nửa ngự thú sư lập tức tỉnh táo không còn la hét phản kích t h ạ c suy nghĩ h ì n ấ y vẻ m chuyển qua thạch vũ huy động cánh tay cao giọng hô tất cả mọi người giúp đỡ chút trước tiên đem đám người thống nhất chuyển rời đến an toàn phương tại trần cố vấn tên tuổi ảnh hưởng dưới một đám ngự thú sư lập tức hành động hào hào chỉ huy s ủ n g thú nhóm trợ giúp các thôn dân chuyển di mà ở hành động thời điểm không ít ngự thú sư hết nhìn đông tới nhìn tây tựa hồ đang tìm nào đó đạo thân ảnh trong miệng thì thảo trần cố vấn lúc nào xuất hiện lúc nói chuyện những n à y s ủ n g thú đã càng ngày càng gần bóng người dần dần tin h tưởng có thể thấy được đập vào mi mắt có tính khí nóng này hung ác lợn rừng giáp xám hỏa văn xạ nham giáp thàn lằn v cũng có tính tình ôn hòa ngưng băng hổ băng lộ chuột sướng vũ tức v cái này hai loại sùng thú tập hợp một chỗ vậy mà bình an vô sự giữa lẫn nhau hướng cùng một nơi phi nước đại không có chút nào thường ngày dương c u n g bà kiếm có thể càng như vậy càng để mọi người tại đây lo sợ bất an con tiêu cự đại hóa tam giai thiên tích nham trùng đến tột cùng mạnh bao nhiêu mới có thể để cho lẫn nhau tranh đấu không ngừng sùng thú nhóm tụ tập cùng một chỗ chạy trốn tò mò điện điện phi miêu bức thiết biết rõ đáp án đợi đến một con ngưng băng hồ càng ngày càng gần nó g ơ lên móng luốt q u ơ q u ơ phát ra hỏi thăm điện điện các ngươi đang làm gì nha chỉ cần chạy đến trước mấy tên liền có thể đạt được ban thưởng không chừng sẽ có mỹ vị linh ngư điện điện phi miêu không để ý đến mơ mộng hao huyền c h â n chất vịt nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm c o n kia vẫn chưa dừng bước lại ngưng băng hồ ngưng băng hồ bảo trì phi nước đại tư thế mềm mại thân thể cất bước trên mặt đất tuyết s á c lông tóc theo gió phấp phới có thể nó quay đầu nhìn về phía điện điện phi miêu trên mặt đều là bối rối cùng sợ hãi anh anh nơi này nguy hiểm mau trốn đơn giản đáp lại một tiếng ngưng băng hồ liền cùng cái k h á c đồng dạng sắc mặt bồi dối bước chân vội vã hoang dại sùng thú nhóm tiếp tục hướng phía trước phi nước đại phản phất sau lưng có cái gì khủng bố đáng sợ đồ vật ngay tại truy đuổi bọn chúng chết một bước cũng sẽ bị ăn hết điện điện nhìn thấy một đám sùng thú phản ứng điện điện phi miêu sắc mặt lập tức biến thành n g ư n g trọng nó tranh thủ thời gian níu lại chân chân vịn hướng về phía trước kéo mau trốn mau trốn nơi này rất nguy hiểm Các chân chân v ị bộ pháp vẫn như cũ thành thơ chầm chạp tùy ý lắp lắp cánh sợ cái gì v ị chỉ là nguy hiểm thôi vịn ta gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua. chẳng lẽ vịt vịt ta còn sẽ sợ sao coi như thật có nguy hiểm đến lúc đó gọi tới có ca cùng đại tỷ đầu hết thảy đều phải nằm xuống điện điện phi miêu cảm thấy chân chân vịt nói rất có đạo lý có thể nó chợt nhớ tới vịt vịt lúc trước không phải n h o nao nháo muốn về nhà sao hiện tại làm sao không vội chân c chân vịt cho ra lý do phi thường đầy đủ lúc trước khu phố trống giống thích hợp vịt vịt ta rời đi bây giờ khu phố r ố i bời không cẩn thận liền sẽ chen đến vịt vịt ta làm tóc r ố i hình điện điện phi miêu hai đứa nhóc còn ở nơi này hố động đột nhiên dưới chân địa mặt ẩn ẩn rung động xung quanh sự vật có chút lay động đảo mắt công phu d u n g động càng ả m c thêm rõ ràng, càng thêm mánh liệt liên đ ố i lấy toàn bộ đại bình thôn đều kịch liệt đung đưa. Lũ tiểu ra hỏa bông cảm giác tình huống không ổn chân chân b ị t quá sợ hãi, không còn lúc trước thành thơ i thong dòng, vung ra chân hướng mặt trước chạy, điện điện phim i ê u mánh liệt quạt cánh theo sát phía sau, v i ệ n du hết nhảy nhảy n h ó t n h ó t đi theo phía sau cùng. l i ê n ngay cả chuyển rời đến thôn bên ngoài tất cả mọi người có thể rõ ràng đến c ố này cảm giác c h ấ n động mánh liệt nội tâm không bị khống chế dâng lên nồng đ ậ m sợ hãi cảm giác hai chân ẩn ẩn rung d y có tiếng người, tuyến dậy, đây là địa chấn. Có người hai mắt mờ mịt tân lĩnh sẽ còn địa chân Con kia thiên tích có loại thiên nham trùng nên này kia thể gây đúng ộ c Thạch cao tục được, cố được. cái tính. tranh thủ thời tiếp triệt thôn trì trần gian rộng lên, Muốn bình muốn kiên trì đến vấn đến đại vũ Vậy rời la xa kia lui, lui. mới mới cái gì? là để đ lúc này một vị ngự thú sư nhìn qua phía đông r ộ i ra ngón tay rung động kịch liệt trong mắt đột nhiên c u a vào phản thất gặp được phi thường khủng bố đồ vật đám người thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại một giây sau đồng loạt sững sờ ở tại chỗ q u á i thú đây chính là con k i a thiên tích nham chủng người quản giá hỏa này gọi thiên tích nham chủng phía đông mặt đất đột nhiên nổ tung miếng đất như, như đạn pháo bắn ra bôi phía như là to lớn cự vật giống như thiên tích nam h trùng từ đó trôi ra lộ ra hơn nửa người mấy trăm khối nam h giáp trồng chất mà thành thân thể tại thời khắc này p h á n g phất di động dây núi khổng lồ nguy nga nhìn tiện lợi trong lòng run sợ lớn quá lớn mọi người tại đây cũng không có gặp qua khổng lồ như vậy s ù n g thú trong lúc nhất thời ngơ ngác sững sờ ở tại chỗ thẳng đến sớm có chuẩn bị tâm tư thạch vũ quát lên một tiếng lớn tỉnh lại đám người mau trốn đám người đột nhiên hoàn hồn lấy tốc độ nhanh hơn rút lui chờ đến cự đại hóa thiên tích nam trùng hoàn toàn trôi ra lòng đất dậm dặm chẳng chịt chân đạm đất dẫn phát lên hoàn sóng chấn động bề mặt trái đất như sau một khắc cự đại hóa thiên tích nham trùng bắt đầu mạnh mẽ đâm tới ngang nhiên x ô n g vào không có một hai đại bình thôn bên trong tại thân thể khổng lồ trước mặt hết thể chướng lại vật đều lộ ra không chịu nổi m ộ t kích cái đất như mạng nệ n tầng tầng lan tràn xanh sẽ gọn gàng đường làng như bánh giòn giống như vỡ vụn vách t ư ờ n g tượng như giấy mỏng giấy giống như vỡ da tường t o a phong ốc liên tiếp sụp đổ rầm rầm rầm hòn đá nội địa, địa to lớn tiếng oanh minh không dứt bên hai trận trận nhấc lên hất bụi lại không lấn át được tia đạo che khuất bầu trời giống như khủng bố thân hình trong lúc nhất thời có thôn dân, tròn mắt tận nước, cũng có thôn dân gào khóc Trang dưới i ệ chân địa mặt lắc lư không ngừng tự đại hóa thiên tích nham trùng khoảng cách ba tên tiệu ra hỏa vị trí càng ngày càng gần bọn chúng lúc trước chậm trễ một chút thời gian cho nên trễ nhất rút lui đến bây giờ còn không hề rời đi khu phố mà nếu cùng quái thú giống như thiên tích nham trùng đã đập vào mi mắt mang tới cảm giác gáp bách cơ hồ khiến bọn chúng nạt thở hoa hoa viễn du hết biểu lộ nghiêm túc nó cảm thấy liền ngay cả hết đại vương đều không nhất định là người này đối thủ g i ắ c chân chân v ị nuốt n ư ớ c bọn nội tâm sợ hãi ôm chặt lấy điện điện phim yêu mượt mà thân thể run r u c dày đại tỷ đầu có ca mau tới cứu lấy chúng ta cứ việc thạch vũ ngay tại lo lắng một sự kiện thiên tích nham trùng đã xuất hiện có thể phụ trách ngăn cản nó lão ca đi đâu rồi có thể tình huống nguy cấp hắn không kịp nghĩ nhiều vung tay hô to nhanh nhanh lên nữa rời xa nơi này phòng ốc sụp có thể chung kiến không có người liền hết thể kết thúc các thôn dân lẫn n h a nâng n g thú sư nhóm bay đầu nhìn lại đem phim hai nạn giống như rung động tràn g cảnh in dấu thật sâu khắc ở trong đầu có người thì thầm thì thảo trần cố v ẫ n thật có thể chiến thắng gia hỏa này sao coi như trần cố vẫn đồng thời phái ra viêm vân chuẩn cùng ngưng phong l i ệ t quyền chỉ sợ cũng khó mà đối cái này lớn đến ngoại hạng gia hỏa tạo thành tổn thương thu sau một khắc một đạo réo rắt tiếng kêu xuyên phá mây đen bỗng nhiên vang lên thu làm réo rắt hót vang âm thanh xuyên thấu qua động lại tầng mây tinh tưởng chuyển vào mỗi người bên hai tất cả mọi người vô ý thức nâng lên đầu nhìn về phía kia cao cao bầu trời nặng nghề tầng mây ngăn trở lúc trước n u hỏ ánh nắng thời tiết Tâm mở mịt, lại thêm thiên tích bầu trời đột nhiên sáng tinh xảo linh lung thân thể đập vào mi mắt kim hồng giao nhau lông vũ bao trùm toàn thân nhàn nhạt, nhạt ngọn lửa màu vàng lóng dễ thấy thiếu đốt thon dài lông nuôi kéo ra chói lọi ánh sáng bảy màu quỹ vẩy xuống đẩy trời cầu vồng mảnh vỡ khi nó bay qua mây đen lui tản bầu trời sáng tỏ ánh nắng vẩy xuống thế gian đẹp quá đẹp đám người đắm chìm trong cái này lạ lẫm sùng thú xinh đẹp không gì sánh bằng bên trong trong lúc nhất thời vậy mà quên chính tàn phá b ử a bãi đại bình thôn tiên tích nham trùng có người phát ra hỏi thăm đây là cái gì sùng thú có người từ đáy lòng cảm thán có một loại không phù hợp cấp độ thấp sùng thú mỹ lệ cùng c ư ờ n g đại có sùng thú chính là như vậy đặc thù nó không cần tỏa ra khí tức chỉ cần l ặ n g lặng đứng ở chỗ này người sở hữu liền có thể d ò n ngó nó mạnh mẽ x í tiêu n g h e chuẩn chính là như thế Cắc c điện điện nhìn thấy chân chân vịt phản ứng điện điện phi miêu ám đạo không tốt dỗi r a móng nuốt tiến hành ngăn cản thần tình nghiêm túc vị t vịt đây không phải đại tỷ đầu đây là chưa từng thấy qua s ủ n g thú chúng ta không thể t r e o chọc nó làm trong nông trại thông minh nhất tiểu g i a hỏa điện điện phi miêu biết rõ cái gì s ủ n g thú có thể t r e o chọc cái gì s ủ n g thú tuyệt đối không thể t r e o chọc kẻ trước mắt này là thuộc về cái sau Các chân c cạc. c chân vịt lại lắc lắc đầu cực kỳ hiếm thấy đối điện điện phi miêu phản đoàn tiến hành phản bác nó dùng cánh chỉ vào xí tiêu ngay chuẩn ánh mắt kiên định đây chính là đại tỷ đầu điện, điện. điện điện phi miêu méo một chút đầu trong mắt tràn đầy không hiểu ngay cả thông minh nhất chính mình cũng không có nhìn ra vị vịt là thế nào nhìn ra được Các chân c c chân vịt ốn lượn cánh chống lạnh lúc trước đối với thiên tích nham trùng sợ hãi sớm hơn tiêu tán tiếu dung hơi có vẻ cắn rỡ rất đơn giản đại tỷ đầu trên người có một c ố đặc thù khí tức điện điện điện phi miêu càng thêm nghi hoặc nhìn chằm chằm xí tiêu nghe chuẩn nhìn n ử a này g lại không cách nào cảm nhận được vịt vịt trong miệng đặc thù khí tức là độc thuộc tại đại tỷ đầu vô địch khí tức điện điện phi m i u đột nhiên chừng lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy khó có thể tin điện còn có giác thể phát điện ư ợ c l o ạ khí không Hai đứa nhóc thảo thật quanh nghe chuẩn nhiên hạ tinh tức tại trung tiêu tưởng, trên thời trong tầm mắt. đứa này. luận đỗng dần dần hạ xuống, bóng người dần dần tinh tưởng, lưng bên trên bóng người đồng thời xông vào xoay giữa, i đ lâu ở xí điện nhìn thấy sĩ tiêu n g h e chuẩn trên lưng trần uyên điện điện phi miêu như bị xét đánh con mắt trợn lên tròn chia chủ nông trường vậy mà thật là đại tỷ đầu sau khi hết khiếp sợ nội tâm hiện lên một trận cùng h ỉ đại tỷ đầu tới rồi chúng ta liền có thể cứu rồi chân chân b ị tùy ý t r e o chọc kiểu tóc mặc cho dưới chân địa mặt chấn động thân thể cơ hồ đứng không vững mặc cho trước người cách đó không xa sụp đổ phong úc ầm ầm rung động nó từ lù lù bất động màu lam nhạt lông vũ tại trong cuồng phong chập trờn đại tỷ đầu đến rồi vậy liền không sợ không có người nào có thể chiến thắng đại tỷ đầu phía trên kia là trần cố vấn làm xí tiêu nghe chuẩn chậm rãi hạ xuống hiện ra trên lưng bóng người tại chỗ tất cả mọi người nhận ra hắn thân phận đây chính là trần cố vấn đến như trần cố vấn vì sao lại ngồi cưới một thứ từ chưa thấy qua sùng thú đại đa số người cũng không biết nguyên nhân bọn hắn dở này khắc này chỉ biết một sự kiện. t r ầ n cố v ẫ n đến rồi bọn hắn liền được cứu rồi t ô t r ú c đôi mắt lấp lóe lên tiếng cảm thái nếu như loại tình tiết này xuất hiện ở trong tiểu thuyết tiêu trần cố v ẫ n nhất định là nhân vật chính một bên thạch vũ quăng tới ánh mắt nghi ngờ đối với lần này t ô t r ú c giải thích là bởi vì làm thai nạn t h ì đến nhân vật chính luôn luôn khoan thai tới trượm thạch vũ chương hai trăm năm mươi bốn xí tiêu n g h y chuẩn mang ánh sáng tới mang thiêu đốt bầu trời hai săn do chật chận quét tóc đen chật trợn trần lên ôm lấy đốm lựa thon dài cái cổ hướng xuống nhìn xuống căn cứ lao để nói cự đại hóa là sùng thú sinh ra lúc lại xuất hiện cực thiểu số hiện tượng mấy vạn con sùng thú bên trong có lẽ mới có thể xuất hiện một lần cực kỳ khó được cực kỳ hiếm thấy mà một khi xuất hiện loại hiện tượng này loại này sùng thú sẽ soi đồng loại đại suất mấy lần thậm chí mấy chục lần hình thể tăng trưởng đồng thời sẽ mang đến thực lực khủng bố tăng lên chiến lược sẽ viễn siêu đồng loại coca cùng vịt vịt đã từng nhìn thấy bé con đại vương t r ầ nên n g u y suy đoán chính là một loại nào đó cự đại hóa hết loại sùng thú nhưng cự đại hóa mang đến không hoàn toàn là chỗ tốt cự đại hóa sùng thú có cực lớn khả năng gặp đồng loại bài xích đối với rất nhiều sùng thú mà nói hình thể cực đoan mang ý nghĩa gì loại mang ý nghĩa không hợp nhau loại này sùng thú tỷ lệ lớn lọt vào đồng loại bài xích thậm chí khu trụ giống như là rõ ràng chiến lược kinh người lại bởi vì hình thể thon nhỏ bị tập đàn vứt bỏ hàng liên yêu cự đại hóa sùng thú vậy đứng trước đồng dạng tình cảnh nhưng nếu như tâm tính kiên định, hoàn toàn có thể bằng vào cường hoành thực lực đem đồng loại từng cái đánh phục dùng nắm đấm dạng đạo lý ầm ầm cái này cự đại hóa thiên tích nham trùng trong đại bình thôn mạnh mẽ đâm tới thân thể khổng lồ đụng ngã phong ốc nghiền nát khu phố hết thể tất cả tại trước mặt nó đều không chịu nổi một k ích nguyên bản bình tĩnh t ư ờ n g hoa làng bởi vì thiên tích nham trùng đột nhiên xâm nhập biến thành một mảnh hỗn độn may mắn đám người đã rút lui nhìn chăm chú thiên tích nham trùng khủng bố lực phá hoại trần uyên thì thầm thì thảo lúc trước một đường đi theo hướng dẫn đốn lửa cũng không có mất phương hướng trong khoảng thời gian ngắn bay vọt trên trăm mà khi khoảng cách đại bình thôn vẹn vẹn có cuối cùng một khoảng cách nơi đó nhân viên kiểm lâm tống vi gọi điện thoại tới báo cáo tình huống trần u y ê n liền để đốn l ử a tăng thêm tốc độ cuối cùng kịp thời đổi tới cái này thiên tích nham trùng đích sắc không phải thạch cố vấn bọn hắn có khả năng đối phó liền ngay cả tiến hóa trước viêm vân chuẩn đoán chừng đều rất khó đánh bại khổng lồ hình thể giao phó sự khủng bố lực đạo cùng kiên cố phòng ngự mà xem như thổ hệ sùng thú có thể đạo đất thiên tích nham trùng đối mặt hỏa hệ sùng thú có thiên nhiên ưu như thế nhưng đốn lựa sớm đã không phải tiến hóa trước viêm vân chuẩn hiện tại nó là xí tiêu ngay chu vịt vịt cùng điện điện phi miêu làm sao ở chỗ này xa xa nhìn qua trốn ở một tòa d ư ớ i phòng ố c hướng phía bản thân vung vẩy cánh vịt vịt cùng điện điện phi miêu trần n g u y ê n nhấn m ạ y bọn chúng không nên đợi tại trong nông trại sao làm sao lại xuất hiện ở đại bình thôn chẳng lẽ lại là điện điện phi miêu ý đồ xấu điện điện phi miêu khoản nợ này ta nhớ rồi không kịp quá nhiều suy xét cái khác trần n g u y ê n dành thời gian liếc nhìn một phía suy n g h ĩ chuyển động cấp tốc chế định đối chiến phương án không được tốt nhất đem thiên tích nham trùng dẫn tới khu vực chống trải đi nơi này không thích hợp coi như chiến trường trần liên ánh mắt ngưng lại nếu như trong đại bình thôn giao chiến bởi vì không trung tâm mắt tuyệt hảo trần liên rất nhanh nhìn thấy đại bình thôn phương hướng tây bắc có một phiến diện tích rất lớn đất trống địa thế nơi này bằng thẳng trưng bày một chút kiến trúc vật liệu tựa hồ sắp mới xây kiến trúc ở đây giao chiến có thể đem tổn thất xuống đến nhỏ nhất đem nó dẫn tới bên kia đi suy nghĩ k h ẽ động trần u y ê n ra lệnh chiêm chiếp đốn lửa k h ẽ gật gù sắp bén đôi mắt nhắm ngay khắp nơi tàn phá bừa bãi thiên tích n h ă m trùng mỏ bộ đ ô n g nhiên buộc phát một đạo nóng bỏng của lửa phun lửa phá không tới mạnh liệt mà tới bành trướng ánh lửa phản chiếu khắp nơi trận đám người cùng s ủ n g thú nhóm trong mắt tựa như một đầu gầm thép hỏa long sóng lửa cuộn cuộn nhiệt độ cao nóng rực trong chấp đoán này phán phất đưa thân vào lò luyện toàn thân nóng bỏng thạch vũ hai mắt thất thần thì tha một tiếng trần cố vấn lại trở nên mạnh、mẽ. tại nhìn thấy trần u y ê n xuất hiện một khắc này tô trúc liền xa vào đến kích động bên trong nàng nắm chặt nằm đấm n g ử a mặt hướng lên trời sư phụ trần cố vấn lúc nào có cái này sùng thú rồi thạch vũ hoàn hồn trầm giọng mở miệng đây chính là viêm vân chuẩn chuẩn xác hơn nói hẳn là viêm vân chuẩn tiến hóa hình thái dừng một chút nên tiếp một đám ánh mắt nghi ngờ h ắ n kiên n h ẫ n giải thích trần cố vấn là cao giai ngự thú sư hắn tại c ú t gió lớn lúc đã khế ước viêm vân chuẩn ngưng phong liệp k u y ể n cùng song sinh hoa thiếp không có dư thừa khế ước vị trí mà lấy trần cố vấn tính cách chắc chắn sẽ không vứt cái này s ủ n g thú nhất định là viêm vân chuẩn tiến hóa hình thái hỏa hệ thuộc tính biết bay bộ dáng tồn tại bộ phận chỗ tương tự làm nhiều cái giống nhau điểm đụng vào nhau đây nhất định không phải trường ù trùng n Thiên tích nham căn bản không nhiên hiện g hợp. tích chú ý tới đột nhiên xuất hiện diễm có ý l u phần lưng đột nhiên thụ trọng thương, mấy trăm khối nham h lưng trọng đồng đột trăm t mấy rác i diễm bị lưu ó n bỏng, nổi lên hợp ồ n quang. Trưng 254, xí nghe chuẩn mang ánh sáng tới mang, thiêu đốt bầu trời 3. Trưng nghe g tiêu thiêu bầu tiêu u tới đốt trời 254, 254, xí xí h c trong chốc nhóm t này g thiên tích nam trùng chừng hai mươi thước thân thể phảng phất lắp lò so giống như đột nhiên dối dài từ trên mặt đất nhảy lên một cái trong chốc lát tiếp cận đống lửa mở ra un g tù miệng lớn gặm cắn mạng tới đốn lửa sớm có cảnh giác tại thiên tích nam h trùng vọt lên một nháy mắt liền nhẹ nhàng huy động rộng lớn hai cánh vẹn vẹn chấn động một lần cuốn lên cuồng phong liền kéo lấy nó tiếp tục hướng bên trên dễ như t r ở bàn tay tránh đi thiên tích nam h trùng đột nhiên tập kích nhưng giờ k h ắ c này trần u y ê n có thể khoảng cách gần nhìn thấy thiên tích nam h trùng đầu to lớn cùng với hiện ra hung quang to lớn trong mắt nội tâm không h i ể u x i ế t chặt tiếp xúc gần gũi tài năng khắc sâu cảm nhận được hắn hình thể chỗ kinh khủng nếu như đổi lại cự vật sợ hai chứng người bệnh sợ rằng tại chỗ cũng sẽ bị doãn ấ t c ũ may trần liên vẹn vẹn chịu đến rất nhỏ ảnh hưởng nhưng hắn rất nhịu mày người này tr theo hắn biết thiên tích nam h trùng tính cách cùng ngang ngược cùng hung tàn không chút nào dình dáng loại này sùng thú trường kỳ nghỉ lại ở dưới đất thỏa thỏa âm u người bó sát mặc dù bộ dáng dọa người một chút nhưng xưa nay không gây chuyện thị phi cái này cự đại hóa thiên tích nam h trùng phản ứng như thế nóng n ả y kịch liệt chẳng lẽ bị cái gì kích thích nhưng lúc này không phải truy đến cùng nguyên nhân thời điểm hắn trước hết để ra hỏa này tỉnh táo lại dùng nắm đấm mới có thể để cho mỗi cái nóng này sùng thú ngoan, ngoan nghe hắn giảng đạo lý nhắc lên hất đ u ổ i hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mấy c h ụ c mét một nháy mắt phảng phất bao cắt càn quét tần lĩnh thiên tích nham trùng n g ầ n đầu nhìn thấy đốn l ử a chính hướng hướng tây bắc bay đi l ử a g i ậ n chính thịnh nó không chút do dự thay đổi thân hình tiến hành truy đuổi ầm ầm mặt đất ủ ủ chấn động thiên tích nham trùng lại cấp tốc rời đi đ ạ i bình thôn chỉ còn lại đầy đất b ừ a b ộ n c ặ c c ặ c chân chân vịt đ ặ t mông ngồi dưới đất l a o đi trên c h á n cũng không tồn tại mồ hôi thở thật dài nhẹ nhõm một cái, cái này tất cả mọi người cuối cùng đi rồi giắt c â n chân vịt méo một chút đầu đột nhiên nhớ tới một vấn đề đại chủ nông trường mang theo đại tỷ đầu chạy đến kia có ca đâu điện điện điện điện phi miêu giật giật cái mũi đột nhiên ngửi được một cỗ mùi quen thuộc ngay tại cấp tốc tới gần quay đầu nhìn lại đã thấy đến c o ca từ phía tây trong rừng r ậ m thoát ra thân hình hướng băng băng mà tới ngao ngao thân hình mang gió vượt qua trăm mét c o ca rất nhanh liền xuất hiện ở lũ tiểu g i a hỏa trước mặt Các、cả. điện điện ngao ngao c o ca ngắm nhìn chính hướng phương hướng tây bắc phi nước đại thiên tích năm trùng sau đó thu hồi ánh mắt liên miên kêu gạo chủ nhân bản ý là để đại tỷ đầu ngăn chặn cái này tất cả mọi người để nó hiểm hộ các thôn dân rút lui nơi đây thế là sớm đưa nó triệu hoán đi ra một đường phi nước đại đi tới đại bình thôn kết quả đám người sớm đã rút lui vị vị cùng điện điện phi miêu lại xuất hiện ở đây thế là nó nhiệm vụ liền trở nên đơn giản chỉ cần bảo vệ tốt hai cái tiểu đồng bọn tiện thể bảo hộ người bậy không bị chiến đấu dư âm ảnh hưởng đến là được ngao suy nghĩ loay qua coca nhìn ra xa đại tỷ đầu từ từ đi xa bóng người túi đầu thở dài ai lại là đại tỷ đầu xuất t ẫ n danh tiếng một ngày coca ta lúc nào tài năng tại muôn người chú ý bên dưới đăng tràng sau đó xoay chuyển tình thế tại đã ngã đỡ lầu cao sắt đổ thành cựu đông hoàng đệ nhất ngưng phong liệm k h u y ế n chi danh ầm ầm mắt thấy thiên tích nam trùng hướng phương hướng tây bắc phi nước đại mọi người tại đây cùng nhau nhẹ nhàng thở ra cái này tất cả mọi người cuối cùng đã đi sau đó một đám ngự thú sư mắt b ố t tinh quang cùng nhau phái ra riêng phần mình sủng thú theo sát phía sau ý đồ kiến thức trận này rung động q u y ế t đấu các thôn dân cũng không cảm thấy hứng thú tâm tình nặng nề bọn hắn xông về làng té ngã tại đầy đất b ừ a bộn bên trong tiếng khóc cũng liền nối thành một mảnh cũng may thiên tích nam trùng tạo thành phá hư cũng không t r i đề phong ốc mặc dù sụp đổ khu phố mặc dù vỡ vụn nhưng tự tay ki người sống so cái gì đều tốt sinh sống ở trong thôn sùng thú nhóm dẫn đầu đập lên bọn chúng đều dùng thủ đoạn dọn đi cản đường cự tảng đá lớn thanh lý đầy đất đá vụn v ụ ợ gỗ ý đồ đem làng khôi phục thành bộ dáng ban đầu hy vọng ngay tại tái tạo nhưng ngự thú sư nhóm ánh mắt đều rơi vào phương hướng tây bắc to lớn trên đất trống cạch cạch cạch thiên tích nham trùng một đường truy đuổi đợi đến bay múa tại không trung xí tiêu n g h e chuẩn trì trệ không tiến sợ hai ở giữa dùng to lớn cái đuôi đập ầm ầm kích mặt đất xung quanh thổ địa chấn động kịch liệt từng khối cự tảng đá lớn từ dưới mặt đất hiện lên liên tiếp không ngừng hướng về xí tiêu nghe chuẩn gào thét mà ra. t hệ ổ h kỹ năng quái thạch oanh kích cho dù là cự đại hóa sùng thú có thể nó có khả năng nắm giữ kỹ năng còn tại bình thường phạm vi bên trong vẫn chưa nắm giữ không quá hợp lý cường lực chiêu thức đương nhiên tại ngang nhau độ thuần thục tình h n giới cự đại hóa sùng thú chỗ làm kỹ năng uy lực cùng lực phá hoại muốn rõ ràng vượt qua đồng loại từng khối cự thạch tựa như từng k h ỏ a lôi cuốn lực lượng kinh khủng đạn tháo tốc độ cực nhanh cơ hồ kéo ra liên tiếp hỏa tinh thanh thế to lớn thạch vũ thần sắc nghiêm trọng thật mạnh hàn u y ê n nhạc cự hùng tuyệt đối không tiếp nổi một chiêu này liền ngay cả lão ca đúng rồi lão ca đi đâu rồi chương hai trăm năm mươi bốn xí tiêu nghe chuẩn mang ánh sáng tới mang thiêu đốt bầu trời bốn chương hai trăm năm mươi b ố xí tiêu nghe chuẩn mang ánh sáng tới mang thiêu đốt bầu trời bốn thạch vũ quay đầu nhìn về phía đường đất phương hướng chậm chạp không thấy thạch cương bóng người hắn do dự đường này trận làm ra một cái gian nan quyết định tiểu vi ngươi lưu tại nơi này ta đi tìm xem taka ta với ngươi một đợt tống vi không chút do dự lên tiếng không thạch vũ ấn xuống tống vi bạ vai ánh mắt nghiêm túc ngươi là nhân viên kiểm lâm vô luận trận này đối chiến thắng bại hay không ngươi lưu tại nơi này đều sẽ càng tốt hơn ta không giống taka hiện tại không biết tung tích ta phải đi tìm hắm thoại âm rơi xuống thạch vũ thật sâu ngắm nhìn cự thạch trải rộng k h ô n g t r u n g chật q u a y người hướng về đường đất phương hướng chạy tới rầm rầm rầm bên hai vang lên cự thạch tiếng oanh minh đốn lửa bằng vào linh hoạt thân hình trái né phải tránh đồng thời mỏ bộ quần q u ấ n liệt diễm đánh nát từng khối cự thạch trần u y ê n ôm chặt lấy đốm lửa cái cổ gió lớn nào hạt hắn tóc đen nhấc lên tay áo thân thể theo đốm lửa né tránh biên độ mà lắc lư hắn ý nghĩ tùy theo hiện lên ta như vậy đối với ngươi có ảnh hưởng hay không đốm lửa lắc đầu chiếm c h i p lấy nó thực lực trước mắt hoàn toàn sẽ không bị ngồi ở trên lưng trần lên ả trần uyên từ đáy lòng cảm k h á i cái này không khỏi quá kích thích rồi đây là chân thật nhất sùng thú đối chiến đệ nhất thị giác có thể thiết thiết thực thực cảm thụ đốm lửa trong lúc đối chiến trải qua hết thạy cái này có thể so sánh bình thường đối chiến muốn đặc sắc kích thích quá nhiều đối với trái tim là một không tiểu khảo nghiệm chỉ một lát tiếng nổ vang cự thạch hóa thành mảnh đá bay xuống liệt diễm gió bão suy nghĩ loay qua trần uyên suy nghĩ tùy theo hiện hiện thu nháy mắt sau đó đốm lửa con người nở rộ sáng tỏ con mang phá phất có một đám lửa tùy ý thiêu đốt ngay sau đó ngọn lửa màu vàng nóng tại toàn thân hiện lên khi thế liên tiếp tăng vọn cách, cách, cách. cảm thấy được đốn lửa khí thế biến hóa thiên tích nham trùng bất an vạn b ẻ o thân hình khổng lồ phúc chốc đốn lửa mạnh liệt vỗ kim hồng giao nhau rộng lớn hai cánh cuốn lên liệt phong ngang qua ngang qua đồ vật gió mạnh liệt sao động h ỏ a diễm tùy theo c u ầ n c u ộ n gió bao nhắc lên nhất là nóng bỏng h ỏ a diễm lẫn nhau xoay tròn d u n g hợp hình thành thanh thế thật lớn hai cố liệt diễm gió bão một trái một phải lấy xoắn úp thức tư thái hướng thiên tích nham trùng cấp tốc tới gần liền ngay cả không khí đều bởi vì liệt diễm gió bao nhắc lên nóng hồi Cách cách cách. nhìn liệt diễm gió bao từ hai bên đồng thời c ủ a tới thiên tích nam h trùng ở sâu trong nội tâm hiện lên nguyên thủy nhất sợ hãi nó cũng không phải là e ngại h ỏ a diễm chỉ là sợ hai dân trào h ỏ a diễm cái này sung thú không khí càng thêm nóng bỏng thiên tích nam h trùng đống nhiên đầu h ư ớ n g xuống d ậ m d ạ p chẳng trị t chân đồng thời đong đưa dù n g mắt lực khó đạt đến tốc độ đào ra một cái hô sâu to lớn thân thể tùy theo chui vào thừa dịp liệt diễm gió bao sắp tiến đến chui xuống đất biến mất không thấy gì nữa thật ghê tởm lại còn trốn đến dưới mặt đất thấy thế tôi chúc mày nhắc lại vì liệt diễm gió bao hực hấm cảm thấy đáng tiếc thấm nguyên lai các nàng trấn nhiếp tại thiên tích nham trùng khổng lồ hình thể nhưng hôm nay xem ra thiên tích nham trùng cũng không nhất định là viêm là cái này không biết lạ l ắ m s ủ n g thú đối thủ vê anh đợi đến thiên tích nham trùng bằng vào khoan t hành động tránh đi công kích hai đạo liệt diễm gió bao mất đi mục tiêu trừ khử ở vô hình trần u y ê n bất đắc dĩ bật cười đối phó thổ hệ s ủ n g thú chính là phiền phức một khi trốn dưới mặt đất đốn lửa liền khó mà đối hắn tạo thành tổn thương thiên tích nham trùng biến mất không thấy gì nữa mặt đất lâm vào ngắn ngủi bình tĩnh gió nhẹ mềm nhẹ phất qua nhưng rất nhanh mặt đất tần tần rung động phản phất có một tôn to lớn phát ra to lớn tiếng ma sát cẩn thận một chút trần u y ê n nhắm lại hai mắt nhắc nhở một tiếng sau một khắc đốm lửa chính phía dưới mảng lớn mặt đất đột nhiên sụp đổ một cái đen như mực trong địa động thình lình xuất hiện một tấm g i ữ tận miệng lớn ngay sau đó thiên tích nham trùng phá đất mà lên thân thể chen sập xung quanh mặt đất đồng thời đột nhiên vọt lên lấy tốc độ nhanh hơn cắn về phía đốm lửa tốc độ của nó so với lần trước phải nhanh không ít cơ hồ trong chớp mắt liền cùng đốm lửa gần trong c ă n tấc may mắn đã sớm chuẩn bị trần liên kịp thời phát ra chỉ lệnh huy quang chiếu g i i thu đốm lửa khoảnh khắc triển khai hai cánh lông vũ kim sắc biên giới đột nhiên buộc phát v ó n g ánh ánh sáng vô tận sáng ngời đâm rách tầm mây cơ hồ bao phủ nửa m à n trời trời sáng lên cách cách cách đang chuẩn bị khởi xướng gặm cắn công kích thiên tích nam h trùng không hề có điểm báo trước bị huy quang chỗ chiếu s ạ bị đâm đau hai mắt tùy theo n h ắ m lại mất đi công kích mục tiêu đốn l ử a thừa này kéo ra một khoảng cách lặng nhìn chăm chú phát ra thê lương tiếng kêu thiên tích nam h trùng hướng về mặt đất trùng điệp nạ xuống quan hệ kỹ năng huy quang chiếu g i i có thể phát ra h ó n ánh sáng bị sáng ngời trung tâm chiếu xạ đối thủ sẽ tạm thời mù đồng thời chịu đến rất nhỏ tổn thương đông cũng may thiên tích nham trùng da dày thịt béo vẹn vẹn chịu đến rất nhỏ ảnh hưởng tạm thời mù hiệu quả lại làm cho nó dị thương nóng nảy tìm không thấy công kích mục tiêu nó đành phải điền của u vùng vẫy thân thể đ ố i xung quanh hết t h ể sự vật tiến hành không khác biệt công kích đại đ ị a chấn động hất bùi đầy trời c h â n n g u y ê n không hề lay động thân tình lạnh nhạt một chiêu cuối cùng nghe hỏa liễu nguyên thu đốn lửa nháy mắt thu nạp hai cánh hỏa hồng sắc lông vũ theo gió chập trần biên giới kim sắc vầm sáng đột nhiên sáng toàn thân tùy ý thiêu đốt dễ thấy ngọn lửa màu và nóng đám người kinh ngạc ngầm đầu đã thấy đến đầy lôi cuốn cơ hồ đem bầu trời thiêu đốt liệt d i ễ m oanh kích mà xuống đây là cái gì chiêu thức có tiếng người khẳng khàn không người biết được đáp án này bọn hắn đưa mắt hướng về phía trước chỉ có thể nhìn thấy vô số viên hỏa tinh tựa như thiên thạch hạ xuống giống như oanh kích mặt đất thanh thế to lớn nhấc lên to lớn tiếng nổ vang đem mù thiên tích nham trùng triệt để thôn p h ệ ẩm ẩm nó bất lực t r á n h n ẽ chỉ có thể mặc cho từng khỏa hỏa tinh đập trúng thân thể kia làm người nhìn mà phát k i ế p thân hình khổng lồ rất nhanh cháy lên ngọn lửa màu và nóng tiếp tục đốt bị thương kinh khủng va chạm lại để cho thiên tích nham trùng lưng trầm xuống tê li To Tâm thị hoa. Các mắt thấy so nông trường đám tiểu đồng bạn toàn bộ chung vào một chỗ còn muốn lớn hơn thiên tích nam h trùng ẩm vàng ngã xuống đất toàn thân cháy đen thật giống như bị nướng cháy côn trùng lớn mặt mũi tràn đầy thần khí chân chân vịn tùy ý xối rục tiểu tóc tựa như đánh bại thiên tích nam trùng cũng không phải là đại tỷ đầu mà là chính nó nhưng đại tỷ đầu cùng nó đều ở tại trong nông trại đều vì chủ nông trường công tác đồng thời đều là nhất xứng c h ứ c nhân viên đơn giản bốn bỏ năm lên bên liên giới vì vị ta chẳng khác nào đại tỷ đầu không có vấn đề à. đại tỷ đầu đánh bại tên to xác chẳng khác nào ta đánh bại tên to xác không có vấn đề à. ngao cách thật xa coca cũng có thể tinh t ư ở n g nghe tới những cái kia không có kiến thức nhân loại phát ra liên tiếp tiếng thán g phục l á t đầu thật sự là cần gì kinh ngạc coca ta chỉ cần có cơ hội cùng cái này tên to xác giao thủ ta ta cố gắng một chút cũng có hy vọng đưa nó đánh bại có được hay không、Và v tại muôn người chú u ý bên dưới đốm lửa nhẹ nhàng rơi đến mặt đất đương nhiên khoảng cách ngã xuống đất thiên tích nham trùng vẫn có một đoạn khoảng cách an toàn là một vị thành thục ngự thú sư trần liên vĩnh viễn sẽ không tùy tiện tới gần bất luận cái gì ngã xuống đất xuống thú ngã xuống đất cũng không có nghĩa là triệt để mất mát năng lực chiến đấu không cho phép nó là giả vờ hôn mê không cho phép nó vẫn có d â y r ù a lực lượng liền đợi đến đ ố i trên tay trước phát động đột nhiên tập kích đối mặt loại tình huống này trần uyên bình thường chọn lẳng lặng chờ đợi thẳng đến đánh bại tam giai siêu phàm sinh vật nguyên điểm thêm năm rất tốt bây giờ có thể đi qua có được hệ thống trần uyên không cần nghị trăm phương ngàn kế xem xét đối thủ là thật hay không hôn mê hệ thống tiếng nhắc nhở vĩnh viễn sẽ không nói dối từ đốm lửa trên lưng n ả y xuống trần uyên chậm dai hướng về phía trước cho đến tới gần ngã xuống đất hôn mê thiên tích nham trùng vừa rồi dừng lại. nâng lên đầu đưa mắt hướng về phía trước khoảng cách gần n h ì n trăm chú tôn này vật khổng lồ hắn càng thêm khắc sâu ý thức được hắn hình thể khủng bố quả thực giống như là l ấ p kín chắc đ ị c h tường thành bao trùm toàn thân trên dưới trên trăm khối nham giáp thì cấu thành kiên cố nhất phòng ngự để cho không nhìn đòn công kích bình thường bởi vì cái gọi là một tấc dài một tấc mạnh có được khủng bố hình thể thiên tích nham trùng có thể bệ nghệ tuyệt đại đa số cùng d a i sùng thú chỉ tiếc nó đụng phải vừa mới tiến hóa đỗ ố lựa suy nghĩ cuộn trần liên nhìn chằm chằm thiên tích nham trùng lâm vào trầm tư gia hỏa này tại sao phải tập kích đại bình thôn lấy thiên t mà lại n ó lúc trước trạng thái phi thường kỳ quái giống như là chịu đến một loại nào đó kịch liệt kích thích lâm vào không bị khống chế nóng nảy trạng thái so với đây là một con hung tàn c u ồ n g bạo thiên tích nham t r ù n g trần u y ê n càng thêm thiên hướng về nó bị ngoại giới nhân tố ảnh hưởng có thể trần u y ê n vội vàng chạy đến đối toàn bộ sự kiện chân tướng cũng không hiểu rõ thế là hắn thu liễm suy nghĩ quay đầu nhìn về phía đứng tại cách đó không xa một đám ngự thú sư làm ngự thú sư nhóm nhìn thấy thiên tích nham t r ù n g bị đánh bại phản ứng không đồng nhất có ngự thú sư muốn tới gần tìm tòi hư thực đồng thời cùng trong truyền thuyết trần cố vấn lên tiếng chào hỏi có n g ự thú sư n h ấ p tại trần cố vấn tên tuổi cùng với thiên tích nham trùng cất dấu nguy hiểm cũng không có lựa chọn tới gần trải qua một phen suy nghĩ không một n g ự thú sư tiến lên chỉ là quan sát từ đằng xa nhưng khi trần u y ê n chủ động nhìn về phía bọn hắn có người vung tay hô to trần cố v ấ n ngư bức một viên đá dây lên ngàn cơn sóng đám người hào hào v ỗ tay hoan hô thường ngày chỉ ở trong tivi rực rỡ hào quang trần cố v ấ n lần này tới đến hiện trường để bọn hắn khoảng cách gần tận mắt nhìn thấy lần này rung động quyết đấu người sở hữu đối thực lực sinh ra càng sâu nhận biết nhưng thiên ngôn bạn ngữ cuối cùng hóa thành vô cùng đơn giản thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng hai chữ, ngư trần uyên mỉm cười biểu thị đáp lại sau đó liếc nhìn một vòng cao giọng hỏi vị nào là nơi đây nhân viên kiểm lâm một lát sau tống vi đi tới trần uyên bên người đem lần này đột phát sự kiện trải qua toàn bộ cáo chi cái sau trần uyên gật gật đầu t ố t ta biết rồi sau đó hắn lâm vào trầm tư chính như hắn suy đoán như thế cái này cự đại hóa thiên tích nam h trùng quả nhiên không thích hợp nó bề ngoài hiện cùng phản ứng tuyệt đối là bị kích thích sẽ là cái gì kích thích trần uyên ngắm nhìn hôn mê thiên tích nam trùng quyết định trước chờ nó tỉnh lại lại tính toán sau muốn hiểu rõ tình huống tạc kẽ họ thăm người trong cuộc không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất đến như thiên tích nham trùng sau khi tỉnh lại có thể hay không lại lần nữa phát cuồng trần u y ê n cũng không lo lắng vấn đề này ngao ngao coca mang theo ba tên tiểu gia hỏa đi tới trần u y ê n bên người ngoắc ngoắc cái đôi tha thiết mong chờ nhìn qua trần u y ê n một bộ t h ỉ n h công bộ dáng nó mặc dù không có cùng đại tỷ đầu một dạng đánh bại thiên tích nham trùng nhưng thành công bảo vệ nhân dân quần chúng cùng vịt vịt bọn chúng không có công lao cũng có khổ lao trần u y ê n thuận miệng nói trở về uống có ca ngao ngao coca trọng trọng gật đầu trần liên thanh âm tiếp tục vang lên chúng ta đợi gia hỏa này tỉnh lại nếu như nó tiếp tục phát cuồng ngươi hãy cùng đốn lửa cùng nhau xuất thủ trực tiếp chế phục nó a nghe thấy lời này coca v ừ n h hai thẳng tắp nửa người trên cái đôi rủ xuống sau lưng lập tức đem uống coca sự t ì n h đưa sau đầu uống coca nào có làm náo động thú vị trong lúc nhất thời coca âm thầm cầu nguyện cái này tất cả mọi người tỉnh lại sẽ trực tiếp phát cuồng sau đó bị bản thân chế phục người sở hữu l i ề n có thể tận mắt nhìn thấy coca ta giũ mạnh phi thường phát huy trần uyên nghiêng đầu nhìn về phía chân chân v ị cùng điện, điện phim yêu hắn không có nói chuyện không giận tự uy trong mắt lộ ra hỏi thăm cùng nghĩ hoặc、điện. điện điện phi miêu không dám nhìn thẳng t r ầ n n g u y ê n ánh mắt tranh thủ thời gian quay đầu rời ánh mắt làm bộ nhìn chăm chú cách đó không xa rừng rậm cái đuôi không được tự nhiên đung đưa trái phải các chân c cạc! chân vịt có chút lẽ thẳng khí hùng ngừng lên đầu đem sự tình nguyên nhân gây ra nói cho t r ầ n n g u y ê n t r ầ n n g u y ê n biểu lộ trở nên phi thường kỳ quái các ngươi thật xa chạy tới chỉ là vì trao đổi linh thực hoa hoa viễn du hết t hay chân chân vịt trả lời một vấn đề này nó biểu thị cùng nhân loại trao đổi linh thực an toàn hơn sẽ không lo lắng bị cướp đi thậm chí còn có thể cùng nhân loại có kẻ mặc cả nông ế kết u nuốt Nguyên như cùng sủng đang liền ngụm Ngay vậy, Trần khác thú thể thúc h trước cười, được cái có đắc đổi, đổi trao rất trao một mất. bất bật t bị vậy, dĩ i bất quá các ư ơ i phải chú ý an trường o à n đừng Nông chạy quá xa. t bảo an hệ thống sớm đã hoàn toàn mới thăng cấp cho cứu hộ cùng bạo vân tức bảy từ sáng sớm đến tối tuần s á t đ ể phòng toàn bộ làng lông xám liệp ư n g sinh sống ở nông trường phụ cận trong nông trại còn có một bầy đi vào nhị giai tiểu gia hỏa vô cùng an toàn hứa hồ nhóc đầu sắt tốc độ tiến bộ phi thường nhanh trước mắt đã trở thành trong nông trại tiếp cận nhất tam g i a thành viên có lẽ bởi vì nó tâm vô bàn ngụ Cả chỉ ngày lẫn luyện đêm tại ậ p coca thép n l chờ i g mong đều n trong ạ i thân luyện ánh mắt cự đại hóa thiên tích nam h trùng chậm rãi tỉnh lại nó đầu tiên là mở ra tựa như đèn lồng lớn nhỏ to lớn đôi mắt hữu quang lấp lóe to lớn thân thể tùy theo nhúc đ í c h động tác của nó nhìn qua rất nhỏ thân hình khổng lồ cũng không tránh được miễn dẫn phát động tinh to lớn dẫn tới một đám ngự thú sư nhóm liên tiếp lui về phía sau coca đã làm đủ chuẩn bị khí thế dâng trào thời khắc chuẩn bị phát động công kích đốn lửa bay mua tại không trung ánh mắt lạnh nhạt m ỏ bộ quần q u ậ n liệt diễm trần u y ê n xa xa lui ra phía sau quanh thân sáng lên tinh thần lực vòng phòng hộ chân chân vịt cùng điện điện phi miêu phân biệt lay ở hắn trái phải chân đồng thời nô ra đến cái đầu nhỏ thiếu kỳ hướng về phía trước nhìn chăm chú